Quy 1 chương 457, sống chết lựa chọn. Không nên bị cảm tình, chói buộc các ngươi vóc. Hư không thêm toàn cảnh tế đàn bên trong không gian, Cố Tuấn nghe được Y Lệ Tư những lời này, tự nhiên nhớ tới thần bí tín hiệu câu kia đoạn tiếp theo không minh lời nói, cái gì chói buộc bọn họ vóc? Hắn và Vu Chỉ cho là chỉ thân thể, nguyên lai là cảm tình sao? Thần bí tín hiệu sau lưng người, có phải hay không ý liễu tư? Đến giờ, chỉ còn lại sau cùng 5 phút. Cố Tuấn tâm trạng muôn vàn, bọn họ có thể thấy tường tận toàn cảnh, thậm chí là mỗi một vị bị chọn chúng người tình huống. 50000 người bị chọn chúng người, cũng ở đây vô hình trung có một loại tinh thần liên hệ. sếp thành tình cảm trong đại dương, để cho bọn họ không cách nào dứt bỏ, còn là người thân. Bất quá cũng có một ít lớn tuổi hơn người, không quen vô hậu người, còn có một chút muốn truy đuổi cao hơn trí khuôn điện đường khoa học gia. Toàn cầu năm trong vạn người có một ít người, lựa chọn theo ý, ý tứ cùng đi. Cơ hồ là bọn họ làm ra lựa chọn sau ngay tức thì, những người này ý thức liền nhất thời bị rút sạch, đi liền tương lai xa rồi, có ý, ý tứ ý thức trao đổi tới đây. Không cùng người thân nói từ biệt thời gian, hôn một chút đứa nhỏ, ôm chầm một chút phụ mẫu, đây sẽ một chút bản thân. Không có những thứ này thời gian. Muốn thành vị ý y tứ, thì phải chinh phục những thứ này cảm tình. mà chinh phục từ nơi này liền bắt đầu làm lên. Đối với những thứ này rời đi người, người ngoài có thể hiểu, cũng có thể chỉ trích. Có người sẽ như vậy, có người sẽ như vậy, có người rời đi, cũng có người lưu lại, cái này là loài người đa dạng tính. Cố Tuấn nhìn chung quanh toàn cảnh, trong lòng đốt một đoàn ngọn lửa, đồng nhiên thật giống như nghe được một giọng nói đang hỏi, vậy các ngươi đây, các ngươi lựa chọn cái gì? Các ngươi bên này, cũng có các ngươi phải làm lựa chọn. Tại đội, các ngươi nghe sao? Hắn hỏi. Nghe được, nghe được. Vu Chỉ Khẩn Trương lo lắng nhìn, nhưng lúc này trạng thái, làm không là cái gì, chỉ có thể là nhìn. Bất kể là Thiên Cơ cục, vẫn là Huyền Bí cục, bị y lí tứ chọn chúng người trong đó, 8 phần 10 đều lựa chọn không đi. Đi một số người, cũng không phải chiến đấu ở tiền tuyến những người đó, cũng không phải trạm đang chỉ huy tiếp trên cương vị người. Bọn họ làm một cái lựa chọn khác, từ chiến. Đi đi nhanh lên. Thiên Cơ trung tâm chỉ huy bên kia, thông gia dùng sức vỗ bàn một cái, không đi còn có rất nhiều sự việc phải làm. Đi cái rắm, nếu là loại người gặp tai nạn liền muốn chạy, mới có thể có ngày hôm nay. Tiền tuyến bên kia, Lâu Tiểu Linh mắng, chúng ta tin mưa hoa, giữ lại bổ tiên, chỉ thủy, không đi. Đản thúc nói, Lâu cô nương, chỉ thủy đó là đại vú Lâu Tiểu Ninh lại nói: "Ngươi làm ta không biết Đại Vũ Trì thủy ạ, cứ như vậy cũng chứ nói một chút." Đồng tâm người tiểu đội, đi ba người, hai cái FBM, một cái rụt của Can Ninh, thiên cơ cục bên này không có. Tiếp tục xây sinh mạng vòng. Thông ra hạ lệnh, cấm đất hoang khu vực không chế, nghĩ biện pháp theo huyền bí cục bên kia lần nữa thành lập liên lạc, thừa dịp hiện tại mọi người có tinh thần liên hệ, một lần nữa cũ ấn lọc sợi lưới, tất cả loại vũ khí, chú thuật cũng phải thử một lần, tìm ra cái này loại phi thiên thủy tốc lực điểm. Hành động, hành động, hành động. Các bộ môn một mực cũng chưa có dừng lại vận chuyển, mà mới vừa vẫn còn ở rút lui xe cổ, lần nữa đổi đầu xe Tồn nguy hiểm đi trước, các ngươi làm sao liền không rõ ràng? Phạm tiếng của lão sư có chút bất đắc dĩ, vô dụng, các ngươi không đỡ nổi, không đánh lại, các ngươi thắng không dưới trận đánh này. Chúng ta không phải là không rõ ràng." Vương Nhật Hương vừa nói, một bên bước nhanh rời đi phòng bệnh khu, đi về phía thay quần áo gian bên kia, chúng ta là không thể bừng tha." Nàng đã theo trung tâm trị uy nói, ở lại cách ly căn cứ tạm thời cũng không làm cái gì, nàng phải đến tiền tuyến đi, phát huy năng chú thuật năng lực. Chú thuật bộ bên trong, trừ Cố Tuấn, Lô Thì Vũ, Đặng Tích Mân, có lẽ có mạnh nhất chú thuật năng lực người, chính là nàng. Hiện ở thời điểm này, Đại địa Thất Bí Dạy Điện Thứ 5 Bí cũng muốn dùng trước thử một chút. Mạc Bác phía sau chính là toàn cảnh. Thân nhân của chúng ta liền ở phía sau, chúng ta sẽ không bỏ rơi canh phòng Mạc Bác. Người thân. Vẫn bị cảm tình trói buộc. Phạm lão sư than nhẹ, sinh vật bản chất chính là tự tư, các ngươi không cần có đạo đức áp lực. Sinh vật bản chất là ích kỷ. Vương Nhược Hương lại nói, nhưng là chúng ta cảm thấy, lý trí và cảm tình cộng lại, có thể chinh phục cái này loại ích kỷ. Chinh phục ích kỷ sao? Vương bác sĩ, chúng ta đối với nhân loại là có đầy đủ hiểu, loài người có lãng mạn ngây thơ một mặt, đây cũng là chúng ta muốn các ngươi gia nhập Y Lị Tư một trong những nguyên nhân. Cầm ngôi những ý nghĩ này, có thể phát triển chúng ta suy nghĩ. Vậy các ngươi cứ nhìn đi. Vương Nhật Hương cầm đồ phòng hộ cởi ra vứt bỏ, phủ thêm áo khoác dài màu trắng, lim lên đuôi ngựa, đi ra ngoài vội vã chạy đi. Thái tử Hiên các ngươi vậy đi theo ở trái và phải, thành tựu chú thuật nhân viên lao tới tiền tuyến. Nếu như ở chỗ này là chết, đi tiền tuyến cũng chết, vậy thì trước khi chết làm nhiều hết mấy con châu chấu. Thời gian chỉ còn lại cuối cùng 1 phút, đích đắc, 59 giây. Ở tế đàn không gian, vậy cổ thanh âm vậy càng phát ra vang dội, các ngươi muốn làm những gì, nhưng các ngươi không làm được, hết thệ các thứ này vượt quá các ngươi hiểu. Các ngươi cho rằng có một sau đó có hai, có hai sau đó có ba, có ba sau đó có vân vân. Có ngày hôm qua, sau đó ngày hôm nay, ngày mai. Có khởi điểm, từng có trình, có điểm cuối. Có vấn đề, có câu trả lời. Có hợp lý, có hoàn đường. Có trật tự, có hỗn loạn. Có thăng, có hạng, có mạnh, có yếu, có sống, có chết. Hai nguyên đối lập, nhân quả, nói, các ngươi thói quen tại như vậy đối đãi sự vật, thói quen tại như vậy hiểu vũ trụ. Nhưng là, thật là thế này phải không? Biết hay không một, 2, 3, chỉ là các ngươi tưởng tượng. Không có đối với lập, không có nhân quả, không có ở đây, không, có thứ tự, không, có ý nghĩa. Biết hay không, tất cả đều là một đoàn hỗn độn." Thanh âm này vang, vang ở cố tuấn trong lòng, vậy vang ở vũ trụ, cả tỷ Amazon, nô thị vũ trong lòng. Nô thị vũ đã là dừng lại một bước, vần quanh bốn phía những cái kia toàn cảnh bức họa, dần dần vặn vẹo chồng lên nhau, thế giới bất động, chỗ bất động, tất cả đều ở vặn mèo. Tại sao? Tại sao ngươi trưởng trung hợp phố thông chế tạo một bức tấm áp phích sẽ xuất hiện ở một cái thế giới khác? Tại sao ngươi họa làm có liền lực? Lượng? Đôi mèo méo một chút, nô thị vũ muốn, tùy duyên chứ? Không có nguyên nhân, không có tùy duyên, chính là như vậy. Cạ tỷ á ma sẫn, tại sao người nhà ngươi sẽ nổ chết, tại sao ngươi biết ở tù? Không có nguyên nhân, không có thời không công xưởng, chính là như vậy. Vũ chỉ, tại sao ngươi có khác thường tờ tờ SR, tại sao là chia nhỏ chữ thập ký hiệu? Không có nguyên nhân, không có nghiên cứu, chính là như vậy. Cái này làm cho các ngươi loài người không cách nào hiểu, càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng nhức đầu, cái này không phải là loài người suy nghĩ. Các ngươi tổng là muốn một cái nguyên nhân, một cái suy luận, một cái chân tướng. Vậy cổ thanh âm không ngừng vang, những cái kia vặn vẹo toàn cảnh không ngừng máy liệt. Cố Tuấn Quả thật đã là nhức đầu sắp nước, cùng lúc đó, tế đàn không gian xem ở xoay tròn, vậy lẩm bẩm độc nguyên rủa tiếng càng phát ra cường thịnh. Ở ba người một mèo trung quanh, ánh sáng cũng ở đây bạo sáng, có hồng quang hô tạo, lộ vẻ được quỷ dị tàn bạo. Thần châu chấu sắp hạ xuống, vậy cổ thanh âm chính là thần châu chấu thanh âm. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ở chương 458, thần châu chấu. Trung tâm chỉ uy màn ảnh lớn bên trong, dị tượng mau chóng sinh. kia bức xạ dị biến khu vực, đầy trời khắp nơi những cái kia dị châu chấu không ngừng đánh thẳng vào phân giới tuyến, sinh mạng vòng đông nhiên chậm rãi khô héo chảy đi. Có mới tình huống. Mọi người lần đầu tiên thấy rõ Dị biến khu vực là như thế nào mở rộng, như thế nào cầm không gian ăn ngon, cầm đất dai đổi được nắm đen. Sinh mạng trong vòng cây cuối cùng thực vật lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo, do ống xanh ngát non biến thành tro tàn. Mà những cái kia bị vòng ở phần bố cáo sách bên trong châu, dê, ngựa, gà vịt cùng động vật, cũng phát ra sợ hãi tiếng kêu, chúng biết hắc cám đã đến. Có chút con cừu sợ vỡ mật, có chút bò ngựa nổi điên đánh vào phần bố cáo sách, nhưng ở mấy giây sau, đều là bị vô số dị châu chấu đang sóng chiến loạn. Dung ngọn lửa phun ra khí cùng các nhân viên chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đất khô cằn đang ở trước mắt, đất khô cằn ngay tại dưới chân. Loài người thế lương tiếng kêu đột nhiên vậy dậy, tử vong cũng đã xâm nhập đến cái chủng tộc này trên đầu. Có vài người nhân viên, bởi vì cách ly vòng đội là sinh mệnh vòng mà tồn tại sống đến nay nhân viên, vẫn bị dị châu chấu ba phủ. Những thứ này châu chấu vệ phá bọn họ đồ phòng hộ, lại vệ phá bọn họ ra, tiếp theo là gần màng, máu thịt, xương. Bọn họ ánh mắt có trong đáy mắt, có thể thấy mình nội tạng. Cái này dị biến khu vực đang đang cấp tốc mở rộng. Không còn là thông qua một lần nổ tới mở rộng, sau đó sẽ lần tranh đoạt thực tế lần nữa mở rộng, mà là kéo dài liên chuyển, xem tối giữa vết thương bị mãnh lực xé ra. Thế giới hoang phế lực lượng đang điên tăng. đang đổi được không thể ngăn trở. Mà ở đất hoang khu vực bên kia, cái tình huống này vậy đang phát sinh, càng nhiều hơn phi thiên thủy tức dưới đất trồi lên, từng trận kỳ dị khiếu kêu để cho bị ảnh hưởng trong phạm vi máy móc hôm nay, cũng để cho cho dù là đồng tâm người thành viên của tiểu đội, màng nhị có nhẹ tan nữa, có máu tươi chảy ra, i i i vo ve, không nghe rõ. Tiền tuyến nhân viên đã không đi đâu nữa cái, ngay tại xe bọc thép lên, ở ta lên, ở trên phi cơ trực hành, chiến đấu. À. Lâu tiểu linh mở xe bọc thép trọng cơ súng, hướng trên bầu trời thoáng hiện một con phi thiên thủy tức một trận khai hỏa, bình bị bình. Không có đánh trúng. Nhưng cái này vốn là muốn vì tất cả loại đại bác và hỏa tiễn tranh thủ một ít thời gian, còn có tất cả cái vị trí cũ ấn đá vào vị trí. Bọn họ phải thừa dịp còn có ý tứ làm lên vậy cộ tinh thần liên hệ, đồng tâm hợp lực một lần nữa cũ ấn lock xẻ lưới. Đột nhiên, một cái trong đó cũ ấn đá vị trí, một con phi thiên thủy tức thoáng hiện mà qua, hai tầng nhà khổng lồ như vậy dị loại sinh vật đưa ra xốc xế xúc tu cao tốc rơi qua, hệ lần cơn giở cả người nhiều chỗ bị đánh trúng, cái này ép vợ mở phái ra nữ thành viên, còn chưa kịp phát ra tiếng vang, thân thể liền gãy thành mấy đoạn mới thôi. Giống như dao cắt nhỏ thịt, ngay tức thì rơi xuống trên đất, lưu mở một bãi máu. Nàng vậy bỗng nhiên con mắt trợn to bên trong, ánh sáng ở tiêu ảo. "Không dùng, không dùng." Y Tử nói tiếng nói xem mượn dụ vậy ở bên tai vàng, các ngươi không nhịn được, không đánh lại, trận chiến này nhất định là loài người diệt vong cuộc chiến. Đến ngược giờ đã đã xong. Thủy vong đang khắp nơi xuất hiện, thiên cơ thế giới, huyền bí thế giới, đều là như vậy. Cái này cũng chiếu vào tế đàn không gian vậy vận mẹo toàn cảnh bức họa trong đó. Thương hành. Vũ Trì nhìn thấy gì, cho nên đột nhiên đau buồn kinh hô một tiếng. Đó là Vũ Trì người quen, đã từng cùng nhau vào săn gia tử người, phá băng người tiểu đội thân mật chiến hữu. Nhưng lúc này Trương Hành bị một con phi thiên thủy tức chọn xé thành máu thịt mảnh vỡ, thành khác một bãi máu thịt. Mà hắn cái này phá băng người tiểu đội đội trưởng, nhưng chỉ có thể ở cái này dị giới trong không gian không thể ra sức. Cố Tuấn Tim cũng làn níu chặt, cũng là bi phấn đồng thời xuất hiện. Mặc dù hệ lần cỡ giờ, Trương Hành đều không phải là hắn bản thân, nhưng những người này mất tại tự chiến. Mà như vậy tử vong, tùy thời liền sẽ hạ xuống tại những cái kia hắn thân mật nhất người quan tâm nhất nơi đó. Thế giới cũng đem biến mất. Điêu Mưa, hiện tại như thế nào? Cố Tuấn vội hỏi nói, làm sao mới có thể phá hủy cái tế đàn này? Ngoại thể lực lượng mau đã tiêu hao hết. Lô thị Vũ thật ra thì đã gần tại kết lực, trừ phi thật tiếp nhận những lực lượng này, nhưng mà, văng ở nơi đây niệm chú tiếng đã vang rộ rõ ràng được ba người một mèo cũng nghe rõ, La Châu chấu đội bay câu nói kia, gió bao đã tới, giang trùng cần phải làm theo gió, nước động đã gần kề, phù du cần phải làm nổi lưu. Một lần lại một lần, xung quanh xuất hiện một ít mơ hồ bóng người, quỷ sát, ở chỗ này không đồng thời không nên đón thần của bọn họ. Cố Tuấn nhấc đầu được đầu lâu xem ở nước ra, vu trì cũng là nặng nghề nắm đầu. Một đường đi xuống, bê tông trên tường tất cả những cái kia trùng chữ giáp cốt văn, đều giống như đột nhiên sống lại, ở bọn họ trong đầu giấy ru. Bọn họ lại rõ ràng có thể thấy, những cái kia trùng chữ liền trôi nổi ở xung quanh ánh sáng bên trong. Cố Tuấn cố động mình còn có khí lực cùng tinh thần lực, cả thân mạch máu mỗi một cây đều ở đây bày dậy, nhưng xem vui lấp trong vũng bùn bên trong ngay cả động đánh một chút cũng khó khăn. Trung quanh toàn cảnh trong cảnh tượng, hai cái tiền tuyến khu vực cũng lại có nhân viên chết đi, chết người số lượng không ngừng lên cao. Ý Y Tứ, thật cũng chỉ là nhìn, hơn nữa chuẩn bị ý thức rút lui, đến khắc thời không. Vương bác sĩ, lấy cảm tình mà nói nói, các ngươi không muốn theo chúng ta đi, đây là rất đáng tiếc, đặc biệt đáng tiếc. Phạm lão sư nói xong rồi một câu nói này, đột nhiên gục ở trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân cứng ngắc, giống như thành một cái trống rỗng. Ở trong cơ thể y thì tư ý thức thể đã rời đi. Cùng lúc đó, thế đàn không gian bên trong những cái kia chùm chữ ánh sáng trồng lên nhau, hóa vì một đoàn càng tăng lên ánh sáng, phủ tại mọi người phía trước bầu trời, vậy trong đó xuất hiện một đạo mông lung bóng người, giống như là chuẩn hình, giống như là hình người, không ngừng lôi kéo biến ảo. Châu Châu đội bay cắt tiến độ là như vậy sôi sục, bọn họ vậy cổ nguyên rủa tiếng cũng thay đổi được phấn khởi, bọn họ thấy được thần, thần Châu Châu. Lúc này bóng người dần dần ngưng kết thành hình người, từ một bộ xương khô bộ xương, đã có liền máu thịt, rồi đến có quần áo. Một cái không mặt người, không phân rõ trai gái, vậy không thấy rõ tướng mạo. Không mặt, thiên diện. Cát ti a mạ sân lầm bẩm, không mặt, thiên diện. Phàn Phật La chợt về cần phải nàng lời nói, đạo thân ảnh kia trên khuôn mặt chớp động qua một ít khuôn mặt, mà ngừng lại vậy một tấm, để cho Châu Chấu đội bay kích động càng phát ra ngưng trệ một cái. Những thứ này tiến độ từ mới vừa rồi lại đột nhiên không rõ ràng, thần Châu Chấu làm sao sẽ ngưng làm người hình, hơn nữa làm sao sẽ dài cái bộ dáng này. Cố Tuấn Lô Thị Vũ cũng từ thần châu chấu quần áo nhận ra chút gì, là đứng sừng sững vùng đất hoang tàn lên cây kia cổ sắt treo rách dưới quần áo. Đạo thân ảnh này, tựa hồ chính là bị giam ở trong lồng sắt cổ thi thể kia. Cái đó, dạy cho quân phản kháng kiến thức khoa học, sau đó bị châu chấu đội bay sát hại sứ là người. Quân phản kháng dùng hắn mang tới một quả cực lớn đương lượng bom nguyên tử, cầm châu chấu thần nhân loại tín đồ đại bản doanh thành thiên sứ nổ lả giả không. Cũng là cái đó, kêu gọi và cưỡng bách nô thị vũ đến tới nơi này, phá hoại thần châu chấu tín đồ lớn hiến tế người chết. Lúc này, cái này cao lớn thon dài bóng người treo ở bọn họ hai bên trước mặt. Người chính là thần châu châu. Hỏi ra những lời này, cũng không phải ba người một mèo, mà là một mực cho rằng từ trong tinh thần đã sớm thấy qua thần tín đồ, đó là bọn họ trở thành châu châu bay bắt đầu. Nhưng là hiện tại, lớn hiến tế thành công. Thần châu châu hạ xuống. Đây là thần châu châu. Vậy tại sao phải giúp quân phản kháng phá hủy thành tiên sứ? Tại sao? Lô Thỉ Vũ dùng móng đuốt gãi đầu một cái, Vũ Chỉ không rõ trước, Cố Tuấn vậy muốn biết tại sao, muốn biết bọn họ bốn người sở dĩ lấy loại phương thức này ở chỗ này, có phải hay không cũng là thần châu châu bức tích, tại sao? Không tệ. Bọn họ loài người chính là như vậy một loại suy nghĩ, mọi việc có cái nguyên nhân. Một tiếng tiếng cười quỷ như vậy vang lên, như là vậy đạo thần châu chấu bóng người phất ra. Bóng người nhìn hết thảy các thứ này, nhìn tất cả mọi người bọn họ, nói: "Bởi vì ta nghĩ, bởi vì ta có thể, bởi vì ta là nhị ớ lạ thuật, ta là phục hành chi hỗn độn." Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nợt than ở trọng kịch 1 chương 459, không hình dáng thiên địa tận. Thần. thần châu chấu vẫn là một hóa thân sao? Nhị ớ lạ thuật hóa thân, vẫn là nhị ớ lạ thuật cũng là một cái hóa thân. Cái đó có 1000 bạn khuôn mặt tồn tại. Bạo sáng tế đàn trong không gian Từng có một chốc lát yên tĩnh, sau đó vậy quỷ sát châu chấu bay các tín đồ bên trong, có chút lần nữa hô hoán lên, "Thần châu chấu, ta thần, ta cùng bất quá là đuổi lưu phù du, tuân theo ngươi ý chỉ chính là ta cùng vận mệnh." Theo cái này tiếng hô, càng nhiều hơn tín đồ nặng đốt của nhện. Nhưng là bỗng nhiên, ở trên tế đàn không vậy đạo cao lớn thân ảnh phơn phớt tay, một cổ lực lượng vô hình vung trảo. Những cái kia cùng nhiệt tín đồ còn không có phát ra thanh âm gì, ngay tại một người vô cùng ngắn nháy mắt sau đó, ở cực lớn trong trống khổ, hóa thành hư không. Bọn họ, bất kể là làm nhân loại vẫn là châu chấu bay, ở bị hủy diệt lúc vẫn là không rõ ràng rất nhiều chuyện. bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là thấy qua thần châu châu. Trung binh còn giữ lại một ít châu châu bay tiến độ, bọn họ tiếp tục im lặng không lên tiếng, chỉ cầm đầu lâu lại lần nữa nằm xuống đi, phục được sâu hơn một ít. Mà vậy ba người một mèo vẫn ở nhìn thẳng cái đó hạ xuống người. Cố Tuấn không biết đối phương là a ma, vẫn là ngài cũ chi phối người, hay là thứ gì, nhưng loại cảm giác này đặc biệt xa lạ, trước kia chưa từng có. Hắn cũng tốt, Vũ Trì cũng tốt, những người khác cũng tốt, coi như là tiếp xúc những cái kia ngài cũ chi phối người hình tượng tượng đá. Đầu óc vậy sẽ cảm thấy cổ loạn, bị hắc cá man mọn, lúc này đối mặt với cái này Ni Er là tốt. Lại không, có nhiều ít loại cảm giác này, là đối phương đang khống chế sao? Tham các ngươi." Bóng người cao lớn nói, còn đang mong đợi một cái đáp án, một cái có thể vạch trần tất cả xương mù dày đặc câu trả lời. "Thật ra thì ta không cái gọi là." Nô Thỉ Vũ giơ giơ móng mèo, "Ngươi là muốn gạt chúng ta, đùa bỡn chúng ta, cái gì cũng tùy duyên đi, ngươi có thể hay không biến mất, sự việc cứ như vậy." Bóng người nhìn xem cái này tạm sắp mèo, "Nô Thỉ Vũ, ngươi rất thú vị." "Thú vị?" Cái này nghe tựa như khen, Cố Tuấn lại nghe ra trong đó hiểm ác. Liên bội vì thú vị sao? Chàng hai nạn này, thần bí tín hiệu, chúng ta đến tới nơi này. Hắn hỏi, những thứ này đều là ngươi làm? Bởi vì thú vị. Thần bí tín hiệu sau lưng người rất có thể không phải Ý Lý Tư người, bởi vì trước kia Ý Lý Tư người nói không muốn cùng bọn họ bốn người tiếp xúc quá gần. Cái này tựa hồ càng giống như là nào đó người tồn tại dùng giả tạo bắt trước đối với Ý Lý Tư và bọn họ tiến hành chơi bựa. Ý Lý Tư, tự xưng là vĩ đại chủng tộc. Chúng ta là người tốt, tốt cùng vĩ đại, người cùng chủng tộc. Chưa viết phiên dịch chuyển đổi, Ý Lý Tư chi vĩ đại chủng tộc. Chẳng qua là trâm chọc. Cố Tuấn trước lấy vì chỉ cần là cùng hấp ám sự vật có liên quan, hắn có cảm giác liền sẽ tương tự với tiếp xúc ngày cũ chi phối người chuyển bật, hoặc là cũ ấn khoa học kỹ thuật có thể phản ảnh đi ra. Nhưng hiện tại hắn biết cái này là sai, bóng tối lực lượng xa không có đơn giản như vậy. Hắn và Vu Chỉ liên lạc tín hiệu, tiếp nhận lực lượng, đều có thể là trước mắt thân ảnh làm. Còn có nữ phù thủy, còn có đều mưa bị cưỡng bách tiếp xúc mèo thể lực lượng. Cái này không đều chỉ hướng cùng một ngọn nguồn sao? Y tứ người có khoa học kỹ thuật, ni ở là to tuyệt tùy thời cấm ra được, y tứ không có khoa học kỹ thuật, ni ở là to tuyệt vậy cấm ra được. Thành phố tên hạ cổ tử, lớn thư viện, muốn đi thì đi, muốn đi thì đi. Một cái đã sớm ở thời không bên trong vãi tốt lưới lớn rắc, bọn họ cho dù biết rõ là cả bẫy, cũng không được mấy từng bước từng bước đi tới hiện tại. Vấn đề, đều là vấn đề, nhiều vấn đề như vậy. Bóng người nói, Cố Tuấn, ngươi luôn là như vậy, cái gì cũng muốn làm cái rõ ràng. Ngươi cũng chưa có nghĩ tới, lấy ngươi một giới phàm là không thể nào hiểu. Trừ phi, ngươi không còn là người phàm, Trừ phi ngươi có lực lượng cao hơn. Các ngươi bốn người, đều có như vậy cơ hội. Bóng người khuôn mặt như có cười một tiếng, bởi vì ta, Nier La Tot, cũng cho các ngươi làm một cái lựa chọn, lựa chọn trở thành ta sứ đồ, hầu hạ ta. Những lời này không chỉ là ba người một mèo nghe được, những cái kia quy sắt thần châu châu tín đồ vậy nghe được. Những thứ này châu châu bay nhân viên, đa số đến từ thành thiên sứ, cũng có số ít mấy cái là tiền cơ thế giới mạc bắc cao cấp trung học thầy trò. Bọn họ tự xưng là là thần châu châu trung thành nhất tín đồ, toàn lực truyền bá thần châu châu gen, chiếm đoạt thông tin thần châu châu người. Nhưng mà hiện tại, thần châu châu nhưng hướng mấy cái vắt thần ngu người như vậy một cái cơ hội, thành là thần sứ. Đây chính là bọn họ mơ tưởng để cầu cũng không thế nào lấy được phúc chỉ, bọn họ đố kỵ, bọn họ điên cuồng, có một ít tín đồ không nhịn được nói, thần châu châu, ta thần Ta nguyện ý vì ngươi cống hiến càng nhiều, nguyện cầu ngươi thiên diện ngản tên truyền giao văn rồi. Ta có hỏi các ngươi sao? Bóng người cao lớn lần này ngay cả tay cũng không có huy động, bên trong tế đàn liền lại có một ít thần châu chấu tiến đồ biến mất ở văn mèo bên trong. Con dư lại tiến đồ đã là chưa đủ mấy chục, câm như hến. Ở mặt của bọn họ ra phía dưới, từng cái ký sinh trùng đang ngoạ ngậy. Bóng người cao lớn vậy đôi như có như không ánh mắt quét nhìn ba người một mèo. Ngươi có mạnh như vậy lực lượng, tại sao không trực tiếp để cho chúng ta đáp ứng? Cố Tuấn lại hỏi nói, vẫn là ngươi không có như vậy lực lượng. Như vậy, không có ý tứ. Bóng người nói. Cố Tuấn chân mày nếp nhăn động, "Phải không? Thế nhảy muốn tự cam khuất phục linh hồn sao? Lừa dối bọn họ, cám dỗ bọn họ, đả kích bọn họ, thu nhận bọn họ, để cho loài người tự do ý chí tan vỡ phục hỏng, bởi vì làm cái này thú vị, có ý tứ sao? Ở cái vũ trụ này, ngươi chính là chí cao tồn tại sao?" Hắn hỏi lại, "Có còn hay không lực lượng khác có thể đánh bạn ngươi? Ngươi sẽ biết, chỉ cần ngươi làm ra sẽ biết lựa chọn." Bóng người cao lớn vừa nói, như có chút không kiên nhẫn, "Thật hỏi nhiều đề à, ta cũng thiết lập một cái các ngươi có thể hiểu được thời hạn đi, 3 phút bên trong, làm ra lựa chọn." Lúc này Cát tỷ a mạ thần vậy hỏi một cái vấn đề, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi mới vừa như vậy đối đãi thư của ngươi độ. Vậy thì không nên tin ta, không có gì hay tin tưởng." Bóng người nói, "Đích đát, đích đát, các ngươi còn lại 2 phút." Trung quanh toàn cảnh cảnh tượng cũng không chôn bụi, tình huống chiến đấu càng phát ra kịch liệt, chết người càng ngày càng nhiều, thiên cơ thế giới, huyền bí thế giới đều ở đây bước vào vực sâu. Vu trì gặp Cát tỷ a mạ thần thật giống như có vẻ siêu lòng, vội vàng nói, "Mai Sâm tiểu thư, tin tưởng ác ma cũng chỉ sẽ bị ác ma hạ chết. Chúng ta biết ngươi không phải nữ phù thủy." Lô thị Vũ dùng móng vuốt đẩy đẩy Cô Tuấn, cẩn thận Cảm giác không đúng. Cố Tuấn vậy phát giác Cạ Tỳ A Ma Sần đi về. Cái đó nữ phù thủy làm việc địa bộ, bởi vì có ý tứ liền chế tạo tật bệnh, an hiệp đứa bé, tùy ý giết người. Thuần túy tà ác, đúng như cái này nhị ở La Ca Tộc. Ba vị, các ngươi cũng không được rõ ta, hơn nữa đó không phải là ác ma, là ác ma đều sợ tồn tại. Đột nhiên, vừa nói chuyện Cạ Tỳ A Ma Sần không người quy xuống, hướng đạo thân ảnh kia, ta nguyện ý hầu hạ ngươi, không hình dáng tiên diện thần, ta muốn càng lực lượng mạnh. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nột than ở chương 460, làm người hay không? Được, như ngươi mong muốn. Cát tỷ Á Ma Sẫn mới vừa nằm rạp người quỳ xuống, vậy đạo bóng người cao lớn liền vung tay lên, nhất thời có một đạo màu đỏ ánh sáng phụ ra. Ánh sáng phương hướng có 3 người một mèo, nhưng ánh sáng chỉ dựa theo Cát tỷ Á Ma Sẫn một người. Lô Thỉ Vũ xem nhảy tới Cố Tuấn trên bà bay, Vũ chỉ đưa tay muốn đẩy ra Cát tỷ Á Ma Sẫn, chỉ là thay đổi thời gian chỉ cần ngay tức thì, Mai Sâm đột nhiên xem thổi khí cậu vậy cả người xưng lên, rồi sau đó nhanh chóng khô nhéo đi, mặt mũi da đổi được xem dạn nứt cây rã ra, tóc rối tung giống như cỏ dại. Chỉ trong một cái chớp mắt này, Mai Sâm thậm chí không có phát ra tiếng tức. Liên từ một cái cô gái xinh đẹp biến thành một cái bà phù thủy. Nhìn già mấy trăm tuổi, cả người tản ra hôi thối khí, bách mục bên trong ánh mắt cũng là hoàn toàn bất động. Cái này loại quỷ dị âm linh ánh mắt, Cố Tuấn trước kia là có đã gặp, là cái đó cây cao số nữ phù thủy. Đột nhiên lại trong náy mắt, nữ phù thủy tử bên cạnh bọn họ biến mất không gặp, xuất hiện ở phía trước phương giữa không trung vậy đạo bóng người cao lớn phía dưới. Thân hái đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nữ phù thủy nhìn Cố Tuấn, khẽ nở nụ cười, cười nổi lên đầy mặt nếp nhăn, ban đầu cao ngất xinh đẹp tuyệt trần lố môi biến thành thật dài môi ưng, ban đầu hàm răng trắng nõn đổi được phá thiếu vàng ố, đúng như là chuyện cổ tích bên trong khó ưa bà phù thủy. Vốn định sớm một bước cắn nuốt hết các ngươi, như vậy ta là có thể độc chiếm thần tấn sủng." Nàng nói, "Bất quá thần vừa ý các ngươi, vẫn là có đạo lý." Li Er lại tốt không nói gì, chỉ tiếp tục đích đắc đích đắc đếm ngược trước. Còn quy sát đầy đất mấy chục thần châu chấu tín đồ lại tràn vào có số sao, tên như vậy thế nào lại là thần châu chấu? Cùng bọn họ trước kia lấy được thần tích vậy không giống nhau. Thần châu chấu, chỉ đối với hủy diệt có hứng thú, hết thảy quy về hủy diệt, hết thảy quy về thành thiên sứ. Nam giữ vũ trụ chân đế thần, lại làm sao sẽ đối với mấy cái phàm nhân linh hồn cảm thấy hứng thú? Châu chấu hóa, không được sao? Ngươi không phải thần châu chấu? Có một cái người đàn ông trung niên tín đồ không nhịn được ngẩng đầu đứng dậy, hô lên, ngươi chỉ là bốc lên nhận dạ thần. Lần này, Nie Er lại thật không để ý tới sẽ, tựa như liền không có nghe được. Nhưng là Cạ tỷ A Mã sận, đưa ra mình tay phải, năm con khô dáng giúp ngón tay bắt bắt, lại nhất thời cầm cái đó tín đồ từ vặn vẹo thời không trong vòng xoáy gắng gượng kéo kéo ra ngoài, bàn tay giống như nam châm vậy nắm tín đồ chán. Ha ha ha. Thần Châu chấu tín đồ sắc mặt không có sợ hãi, chỉ có cùng nhiệt, thần châu chấu cuối cùng sẽ hạ xuống. Cạ tỷ A Mã sẩn trên tay hợp lại, giống như là ở bọt vỡ một con gà trứng. Phi Bành Cái này tiến độ đầu đột nhiên nổ lên, tung tóe trước trong máu thịt tràn đầy từng tia từng cái ký sinh trùng. Ở nữ phù thủy trên bàn tay cũng có một ít, vẫn còn ở xoắn, ngoan ngoậy. Nàng giơ bàn tay lên, đưa ra biến thành màu đen đổ lôi lếu một chút, cầm trên bàn tay mấy con sâu ăn vào miệng cũng nuốt xuống, phát ra nuốt động nhỏ vang. "Ta chủ, thần châu trấu cái này mật nạn, thưởng cho ta như thế nào?" Thật giống như chơi rất khá đây. "Ngươi không phải còn có đối thủ cạnh tranh sao?" Lý ở lạ tộc nói. "À." Cạ tỷ Á Ma sần ánh mắt dợi một cái, nhắm ngay Cô Tuấn, Vũ Trì, Ngô Tử Vũ, hai người một mèo nhìn bên này. Ý thức trao đổi Vũ Chỉ lẩm bẩm, ý thức chiếm đoạt. Tương lai nữ phù thủy cầm đi qua mai xâm tiểu thư cắn nuốt sao? Bất quá là trong nháy mắt mà thôi, so với ý tứ kỹ thuật của người còn nhanh hơn. Vẫn là sự việc vốn là như vậy. Nữ phù thủy ánh mắt nếu có cao lãnh nếu có đùa cợt, các ngươi cho rằng ta thay đổi, nhưng thật ra là ta xem được càng nhiều, xem được rõ ràng hơn. Thời không không phiền là không tồn tại, quá khứ, hiện tại, tương lai những thứ này chỉ là người phàm hiểu vũ trụ phương thức, cái gọi là quy luật ở thần nơi đó chỉ là có thể tùy ý định đoạt độ, thần chính là phép tắc bản thân. Nàng trong ánh mắt vừa tựa như có một tia đồng tình, ngu phu người tầm thường thì như thế nào nhìn tôi đây? Đây chính là ngươi muốn sao? Vu chỉ là thật không hiểu người phụ nữ, đến cái này còn không có buông tha khuyên, Mai Sâm tiểu thư, ngươi không ghét tội ác sao? Cố Tuấn đã biết cả tỷ a mạ sân là sẽ không quay đầu, tạo cho nàng những cái kia bóng mờ, vẫn luôn ở xâm nhập phệ trước nàng. Hắn suy nghĩ mình còn có biện pháp gì? Chung quanh toàn cảnh trong hình ảnh, hai cái dị biến khu vực còn đang không ngừng mở rộng, xé rách mạc bắc đất này. Hắn thấy đồng tâm người tiểu đội nhiệm vụ thất bại, cũng hấn đá lọc sạch lưới không cách nào lại tạo dựng lên, hắn thấy Vương Nhược Hương, thái tử Hiên bọn họ cũng lên đường. Hắn nghe được Vương Nhược Hương nói phải dùng đại điệu thất bí dạy điện thứ 5 bí kêu gọi bì kỳ đánh phi thiên thủy tức. Tu luyện tới thứ 5 bí người rất ít, không tưởng, mà Thanh bọn họ mang tới có thể khống chế thứ 5 bí có thể cho gọi ra vẫn là tinh thần thể, mà muốn kêu gọi thật thể, liền cần phải sử dụng tinh thần sẽ phải chịu hắc ám ăn mòn không thể khống chế thứ 5 bí, tiêu hao chiến, tự chiến. Ta ghét nhỏ yếu, nhỏ yếu chính là tội ác. Cát tỷ ạ mạ sân cười nói nói, nhỏ yếu, liền sẽ xem các ngươi như bây giờ, nhìn người mình quan tâm chết, không thể ra sức, nhìn mình phải chết hết, vậy không thể ra sức. Nhỏ yếu, chính là tùy thời có thể bị một trạng tật bệnh hủy diệt đời người, cho dù là đại phu ông, người nổi tiếng cũng có thể mai kia chết bất đắc kỳ tử. Loại tư vị này, cố bác sĩ, ngươi không phải lãnh giáo qua sao? Nhỏ yếu, chính là loài người, loài người, chính là nhỏ yếu. Lĩnh mới đơn bệnh, dị lẫn bệnh, ngàn mắt sâu không lồ, người chinh phục nhữ trùng. Một ít trí nhớ cảnh tượng thoáng hiện mà qua, Cố Tuấn đầu thoáng qua mấy cái nứt ra đau, đầu óc vậy đoạn bệ tan cảnh lực lượng, tựa như đang chậm rãi chuyển động. Nhỏ yếu, chính là đối mặt với tiếng lưới, chỉ có thể tiếng lưới. Nữ phù thủy nói, ta cùng các người không cùng, ta chẳng ngờ lại từ loại cảm thú đó. Cho nên ngươi không là người. Lô thị Vũ hỏi, không là người? Cả tỷ á mạ thần đối với xác phàm và nhân tính đã là không có chút nào lưu luyến, làm người có cái gì tốt. Ách, Lô Thỉ Vũ méo một chút đầu mèo, cái đề tài này ta thật là có điểm quyền phát luôn, bởi vì ta làm qua người cũng đã làm mèo, loài người mà bởi vì có mông lớn cơ, hơn nữa ta tương đối tròn, ngồi càng thoải mái, còn có nằm nằm nói, thân thể con người vậy so mèo thể thoải mái. Nữ phù thủy khô giả mặt mũi hơi có một chút biến sắc, cười lạnh một tiếng. "Lô Thỉ Vũ, chỉ cần ngươi hầu hạ tại ta." Ni ơ lạ tóp nói, "Ngươi có thể đem thân thể biến thành bất kỳ ngươi muốn hình dáng." Vậy rất mất công chứ? Lô Thỉ Vũ rụt một cái lốt hai. Bởi vì nhân loại xảy rất lâu mới tiến hóa thành như vậy, lại phải ta lần nữa thiết kế, rất phiền toái. Ngươi rốt cuộc đang nói gì ạ? Cạ tỷ ạ mạ sân chìa tay ra, phải bắt qua cái này làm nàng chán ghét tạm sắc mèo một chút bất vỡ. Cho bọn họ lựa chọn. Nia lạ top một câu nói, để cho nữ phù thủy dừng lại tay, đích đắc đích đắc, còn có 30 giây. À đúng rồi, làm người còn có một cái tốt. Lô thị Vũ nghĩ đến cái gì lại nói, người sống lâu liền trăm tuổi, tối đa cũng là 120 cơ đó, như vậy sống đến chết có thể cũng sẽ không chán sống. Nếu như là 1 năm tuổi, tương đương với một lần muốn ăn 1000 cái trứng cao, vậy quá trống đỡ. Nàng muốn định tâm tư chấm đầu mèo, hơn nữa sống lâu trăm tuổi, nếu như 20 hơn tuổi sẽ chết, thật giống như tổn thất cũng sẽ không đặc biệt lớn. So sống lâu thiên tuế tốt hơn nhiều. Dung Tiêu, xem hình bì kì yin con. Đô thị cực phẩm ý chí tiên đỏ thì cục phạm mỹ sen 1 chương 461, chiến trường. Bầu trời đổi được đen nhánh, đã không phân rõ là ban ngày vẫn là nửa đêm. Bão hỏa dưới sự đại kích, tất cả loại pháo binh hỏa tiễn rơi vào đất hoang khu vực trên mặt đất, nổ lên từng cái mang ngọn lửa mây hình ngấm. Lặng bao nhiêu thế rồi giới, giới hạn đã đổi được mơ hồ, có phi thiên thủy tức đột phá phân giới tuyến, gia bây giờ còn chưa bị xâm nhập vệ địa phương. Thành phố Mạc Bắc Nội thành còn không có rút lui hoàn thành dân chúng đột nhiên thấy trên bầu trời có cái này loại dị loại thoát hiện, khắp thành báo động lần nữa bị kéo vang, rút lui nhân viên mang dân chúng rối rít trốn vào liền gần nhà cửa bên trong. Sợ hãi, kinh hoàng, ở dân chúng bên trong tràn ngập lên, đứa trẻ khắp thoát thít hết sức chói tai. Nhưng lại như vậy quái dị khiếu kêu hơn nữa lạnh lót, có chút dân chúng nhất thời lên tiếng đáp lại bất tỉnh ngã xuống đất, tiếp theo một cái chớp mắt thì có phi thiên thủy tức đáp xuống, sút tu mi kích. Tốc độ quá nhanh, mau được hệ thống phòng không và mặt đất nhân viên cũng ngăn trở không đạt tới. Máu thịt tung tóe ở đầu đường, nốt ở trong thùng rác chó hoang sắt sắt run rẩy. Còi báo động cũng ở đây Sích Lâm thành phố, nội thành bên ngoài trong hoang mạc tiên cơ căn cứ to như vậy hu hu vang lên. Còn có bịch bịch đại bác phòng không tiếng, máy bay chiến đấu cao tốc lái qua hồ long tiếng, một tràng thực lực không ngang hàng không chiến, một tràng có đi không trở lại quyết chiến. Mọi người theo ta tới." Trầm Tiến sĩ la lên bọn học sinh, là kiểm nghiệm các ngươi mấy tháng này đạt vấn thành quả lúc. Trầm Tiến sĩ trước ở YK4 chọn trúng 50000 tên người một trong đó, nhưng hắn lựa chọn lưu lại. Căn cứ cao ốc trường học bên cạnh, Trần Gia Hoa sợ run trạm đất nhìn ở trên trời cướp bay mà qua dáng vóc to dị loại sinh mạng, bên cạnh đặng ngữ cây chậu, Lưu Tử vận tất cả bạn học vậy thấy đỡ ra. Đặc huấn ban sắp tới đem kết nghiệm lúc này, chàng hai nạn này tình hình vẫn là làm lửa ra. Trâm Tiến sĩ kêu bọn họ đi lên trang giáp vận binh xe, cho tới bây giờ tình cảnh, Mạc Bắc có chiến lược người đều phải đi vào chiến đấu. Những thứ này nhận đặc huấn học sinh tinh thần lực cũng đặc biệt cao, mấy ngày trước xảy ra chuyện sau vậy vội vã học biết liền đánh cũ ấn lấy làm chuẩn bị, hôm nay bọn họ căn cứ nhân viên muốn đi trước xích lâm thành phố thiết viện. Vận binh xe xe minh tiếng lại nổi lên, để cho bọn học sinh rối rít hoàn qua thần tới. Cũng là lúc này, trên bầu trời một chiếc chiến đấu cơ trực tiếp đụng đến một con phi thiên thủy tức lên, ầm bạo nổ thành một đoàn ánh lửa mạnh vỡ. Hai người phi công, hy sinh. Vậy chỉ Phi Thiên Thủy Tức cũng có bộ phận thân thể nhóm lửa diễm, ngay sau đó thì phải ẩn hình thân thể bị thương đi, lại bị một cái đạn đạo đánh trúng, cũng là trợt tản ra đi. Cái này Phi Thiên Thủy Tức là từ thành phố Mạc Bắc bên kia chạy tới, một đường tạo thành to lớn phá hoại. Phi Thiên Thủy Tức cũng không phải là không thể chiến thắng, cũng là máu thịt vật, chỉ bất quá muốn đánh rơi như vậy một con dị loại, nhưng thì phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Giữa máy bay điều điệm cách căn cứ có một khoảng cách, lúc này trên đầu những pháng vật có tia lửa rơi xuống, Trần Gia Hoa cắn răng, đi theo chậm tiến sĩ chạy về phía đoàn xe. Đông Châu cách nơi này rất xa, nhà cách nơi này rất xa, nhưng là nếu như nơi này đánh bại, Đông Châu bên kia rất nhanh liền cũng sẽ là chiến trường. Đặt vấn ban bọn học sinh đa số chỉ là 20 tuổi ra mặt, thậm chí không đủ 20 tuổi người tuổi trẻ, bọn họ lúc trước một mực sùng kính trước thiên cơ anh hùng, đồng tâm người tiểu đội, cố gắng muốn ở đặt vấn sau gia nhập thiên cơ cục, gia nhập cơ động đặc nhiệm đội, gia nhập oa, chiến đấu. Nhưng là làm nhiệm vụ chiến đấu đột nhiên đến, chiến trường đã ở bên người, trong bọn họ một số người chợt không cách nào khống chế mình cả người khẽ run, còn có người nghẹn ngào lên tiếng. Có lẽ, bọn họ không có mình trước kia nghĩ như vậy dũng cảm không sợ. Có lẽ Hết thể các thứ này quá mức xa lạ. Trấn Gia Hoa tinh thần cũng là bị đánh vào, nhưng hắn chịu đựng, ổn định. Cố tuấn những người đó cũng không sẽ như vậy ạ. Trầm Tiến sĩ không có trách cứ những người tuổi trẻ này, bọn họ thật sự là giấy trắng một tấm, còn cần rèn luyện, nhưng mà bọn họ chẳng thứ nhất rèn luyện nhưng giống như này tàn gốc. Những cái kia hai chỗ ngồi máy bay chiến đấu bên trong cũng có thiên cơ cục nhân viên. Trầm Tiến sĩ nói với mọi người, là vũ khí thao tác viên, vậy sẽ đánh cụ hắn, bọn họ hi sinh mình. Trầm Tiến sĩ vốn muốn nói một ít phân trấn lòng người tiếng nói, mình lại nói được ốc mắt đứt. Bởi vì hắn cho so những học sinh này cũng phải rõ ràng Lần này loài người văn minh đối mặt với lạ như thế nào một cái bối mặt. Thừa dịp ở trên xe còn có thời gian, các ngươi gọi điện thoại về nhà đi. Theo phụ mẫu trò chuyện mấy câu. Trẩm tiến sĩ cuối cùng nhưng là như thế nói, vậy hướng mọi người tiết lộ càng nhiều, lần này sự việc rất nghiêm trọng, có thể so lính mới đoàn bệnh còn nghiêm trọng hơn. Các ngươi cũng phải làm cho tốt tự chiến chuẩn bị, không địa phương trốn, không địa phương đầu hàng, chỉ có chiến đấu, chúng ta cái này văn minh, chỉ có chiến đấu. Ở trụ sở chính trung tâm chỉ huy một khối trong màn ảnh, xác định và tính toán nhân viên con số thương vong cũng đang không ngừng lên cao, mỗi một giây đều ở đầy thay đổi. Tính toán số người thương vong đã đột phá 30.000 người. Mặc dù bọn học sinh cũng đã sớm cảm giác được tình hình nghiêm trọng tính, nhưng nghe đến trầm tiến sĩ như thế xác định nói một chút, thấp đi xuống, phát ra ngạnh tiếng người càng nhiều. Bất quá bọn họ dẫu sao là chú tâm chọn lựa gia thụ huấn tiếng Anh, đoạn thời gian này tới cũng nhận được đầy đủ tiến bộ. Cho nên rất nhanh, mọi người kiên dậy lòng tới, một bên leo lên vận binh xe, một bên cầm nặng lấy được điện thoại di động đánh về nhà, cùng người nhà tạm biệt. Trần Gia Hoa cũng là như vậy, tín hiệu thật không tốt, xem bị cái gì cái nhiễu, nhưng hắn vẫn là nghe được mụ mụ cao hướng thanh âm, "Này, nhi tử à." Đắc hẳn là toàn bộ phong bế đi vào căn cứ sau hắn cũng chưa có gọi điện thoại về nhà, người nhà biết hắn bình an, nhưng hiện tại mới lần nữa thông lên nói, "Mụ, là ta." Trần Gia Hoa chịu đựng không để cho mình phát ra ngẹn nào. Bên cạnh chỗ ngồi đặc ừ cây chậu cũng ở đây cùng người nhà trò chuyện, ánh mắt thường đỏ. Vận binh xe đã là chạy lên đường, ngoài xe la mịt mờ hoang mạc, còn có kéo dài không ngừng tiếng nổ, hết sức ồn ào. "Nguy sao?" Trần Mụ Mụ vừa nghe đến con trai thành ầm, giọng nói nhất thời hơn nửa mừng rỡ tăng cao mấy cái để xả bện, "Mạc Bắc bên đó như thế nào? Đặt vấn khổ cử sao? Còn chịu đựng được chứ? Tin tức nói Mạc Bắc bên kia có cái gì đặc biệt lớn báo cáo." Đối với ngươi nơi đó có ảnh hưởng sao? Thật lạ, ngươi một mực nói, ta còn có nói hay không? Trần Gia Hoa cơ hồ liên phát ra dư giọng. Mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần một thông điện thoại, Mộ Mộ liền nói cái không ngừng, trong nhà dài trong nhà ngắn. Ngươi nói, ngươi nói. Mộ Mộ vui vẻ nói, "Ngộ, ta." Trần Gia Hoa nhưng không nói ra miệng những lời này, ta có thể không trở về được. Bị lão nhân gia ngươi nói chúng, độc đại học tiên cơ thật là muốn phối hợp mạng sự việc, có thể thật sự là không trở về được. Trần Gia Hoa nói ra một câu nói khác, "Ta muốn ăn ngươi làm cậu kỹ ẩm sương sượn, nơi này món ăn cũng không có ngươi làm ăn ngon." Vậy ngươi lúc nào thì trở về ạ?" Chân Mụ Mụ hỏi, bẩm vội tới ngươi nấu. "Ngươi bên kia làm sao như vậy ồn ào?" Lúc này, có học sinh từ cửa kiếng xe xem đến bầu trời bên ngoài lên, đột nhiên có khác một loại hình chim dị loại cướp bay mà qua, vì vậy kinh hô thành tiếng. "Cục diện đổi được càng hư sao? Cũng phải, lớn dạ diệm." Trầm Tiến sĩ nhận ra được, thông qua máy truyền tin cho tất cả xe mọi người thuyết giáo, cũng gọi bị kỳ, hẳn là chúng ta chiến lược. Ngoại giới đến nay còn không có rõ ràng biết siêu tự nhiên lực lượng chân chính ý, bất quá bọn học sinh nhiều ít có biết. Trên bầu trời bị kỳ số lượng không thiếu ạ. Điều này cũng làm cho bọn họ có một phần phấn chấn, rối rít muốn đi thân xe vậy cánh cửa sổ nhỏ bên ngoài nhìn. Nhưng trầm tiến sĩ rõ ràng, mỗi một chỉ bị kỳ sau lưng đều có chú thuật nhân viên đang đang hy sinh trước mình. Đại đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngu tuần sư 1 chương 462, bị kỵ. Trên cổ tay ly tính theo dõi đá, hiện lên loé lên hồng quang, hồng quang từ yếu ớt nhanh chóng đổi được mấy liệt, là hắc ám lực lượng ở ăn mòn tinh thần. Cách ly ngoài trụ sở chống trại đất cát, vương dược hương đuôi ngựa cuốn lên, nàng hai tay quơ lên, tụ nhớ tới đại điệu thất bí dạy điện thứ 5 bí chú văn. Sát mặt một hồi sắt trắng một hồi đỏ thẫm, vùng đất lực lượng từ dưới chân dâng lên, ở nơi này tuyến còn chưa bị phế đất cắn nuốt đất này. Hô Long, lại một đạo to lớn bóng mờ từ mặt đất lao ra, xông lên chân trời, ngưng kết thành một con quái đản phi hành dị loại. Con rơi vậy dáng ngoặc to dài dục, thon dài hai mỏng, khắp nơi có mục nát dấu vết thân thể, hắc hoàng màu sắc. Nếu như là người bình thường nhìn như vậy dị loại, tinh thần liền sẽ phải chịu tổn hại, cho dù là tinh thần vững vàng tiên cơ nhân viên nhịn, cũng là cảm thấy từng cơn quỷ dị, bất kể là quá đen, chô đồng, nô thiếu, sát tối giữa những vật này, đều không cách nào so sánh với. Nó phát ra tiếng hí Rốt cuộc khiến cho phi thiên thủy tức vậy kỳ lạ khiếu tiếng kêu không còn là trên bầu trời duy nhất tiếng động lạ. Bì kỳ phóng lên cao, mở ra hai cánh, tuân theo trước người triệu hoán ý chí bay đánh đi. Nó tốc độ không thể so với phi thiên thủy tức chậm, chỉ so với phi thiên thủy tức mau. Vương Nhật Hương cảm giác chỉ cần mình có đầy đủ lực lượng, có như vậy ý nguyện, cái này loại dị loại thậm chí có thể ở trong không gian cực nhanh phi hành. Nàng ngưng lại hai tròng mắt, y thuật không cứu được thế giới, vậy chỉ dùng chú thuật. Đi ạ, đi cầm những cái kia côn trùng đáng chết toàn bộ sẽ thành phân vụt. Phải không? Là thế này phải không? Là muốn bị kỳ lực lựa sao? Mơ hồ bây giờ Vương Nhật Hương thật giống như nghe được một cái quỷ lạ thanh âm, là từng nghe qua thanh âm, đã chết cũng bị giải phẫu Vương Nghị Đức tiên sinh. Tử vong, chỉ có chết mới có linh hồn, chỉ có chết mới có lớn nhất khai thông, tử vong. Các ngươi thích tử vong, là thế này phải không? Vậy hãy để cho kẻ địch chết ta. Vương Nhật Hương một tiếng hô to, không thêm hạn chế thuốc dục mình lực lượng, lập tức có nhiều hơn bóng mờ từ dưới đất lao ra. Ở bên cạnh nàng Thái tử Hiên, tư khấu lộ vẻ các người đều ở đây, bọn họ thấy vương dược hương trên tay Lý Tĩnh theo dõi đá đã có vết nứt cũ cả dậy, mặc dù y đi tư lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng cái này loại Úis cô kỹ còn không có ra khỏi sai, ý vị này vương dược hương đã là ở một người vô cùng vì tình cảnh nguy hiểm. Tiểu đội trưởng, Thái tử Hiên không khỏi hô, nếu như là phần trăm so con số, tiểu đội trưởng tinh thần ăn mòn độ có thể đã có đến gần 30%. Vì vậy tất cả mọi người là khẩn trương, tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ phát sinh không thể biết tinh thần biến hóa, điên mất chỉ là bình thường nhất kết quả. Hiện tại không thể dừng lại, ta còn có thể tiếp tục Vương Nhược Hương có đúng mực, không cho phép mình cũng thay đổi là đệ nhân, bất quá nàng cảm giác được, áo vàng lực lượng cũng không thích thần châu chấu hoặc là phi thiên thủy tức, ở thời điểm này, áo vàng lực lượng cũng không nguyện ý cái thế giới này hóa làm lý do châu chấu bay nắm giữ phế tích. Chúng ta có cùng chung đích nhân, vùng đất hoang tàn xâm lược phải dừng lại. Nàng ánh mắt có tia máu, nếu như ta điên rồi, một thương giải quyết. Mọi người nghe cho ra, Vương Nhược Hương nói tiếng nói đổi được hỗn loạn, nàng nhưng mà đã triệu hoán ra năm con thật thể bị kỳ ạ. Không tức, mà Thanh bọn họ nói qua, bình thường mà nói một người kêu gọi hai con liền đến cực hạ. Năm con đối với cái nào Ngụy Triệu Hoán mà nói đều là một cái kinh người số lượng. Vương Nhược Hương Thiên Phú xuất chúng không giả, nhưng là nàng cùng áo vàng lực lượng bây giờ có thể vẫn có một ít đặc thủ liên hệ. Coi như như vậy, năm con bị kỳ, làm sao cũng là cực hạn. Nhưng mà trước đồng tâm người tiểu đội ở tiền tuyến chính mắt thấy, thì có vượt qua 500 chỉ phi thiên thủy tức dưới đất trồi lên, hiện tại chắc có hơn ngàn, mấy ngàn, hơn 10 ngàn. Trung tâm chỉ huy cũng không xác định, đất hoang khu vực bên kia đã sớm mất đi hình ảnh tín hiệu, vệ tinh vậy chủ không tới cái gì. Hơn nữa hiện tại giới hạn mơ hồ, phân giới tuyến lại nữa có thể khốn khóa cái này loại dị loại. Chúng tự hồ có thể vọt tới thiên cơ thế giới tới, cũng có thể vọt tới huyền bí thế giới đi. Cho nên bọn chúng số lượng, không người rõ ràng. Nhưng là bị kỳ, Vương Nhược Hương cái này năm con, cộng thêm cùng tước, Mạc Thanh cùng đã tu lên thứ năm bí người ở những địa phương khác cho gọi ra ngoài ra tổng cộng 12 con. 17 chỉ, bị kỳ và phi thiên thủy tức còn không có đối mặt, có thể số lượng này bảy, tựa hồ là như mối bọ biển. Tiểu đội trưởng nói đúng, hiện tại thật không có biện pháp. Thái tử Hiên Thở dài nói, Tư Khấu chủ nhiệm, chúng ta cũng được gặp chứ? Hành động. Tư Khấu lộ vẻ nhấn xuống liên đầu. Đã không cần càng nhiều hơn động viên giải thích. bọn họ những thứ này sẽ chú thuật, sẽ cố hấn mười mấy người nhân viên đứng ở vương nhược hương xung quanh, bỏ mặc có hay không sửa qua đại địa thất bí dạy điện hoặc là tu tới chỗ nào, cũng cầm tinh thần liên hệ, đem mình tinh thần lực truyền vận cho nàng, do nàng tới làm một nhỏ nghi thức trong tim lòng, kêu gọi càng nhiều hơn bị kỳ. Cái này loại biện pháp trước nhất là Cố Tuấn và Ngô thì Vũ Thường xuyên sử dụng, chú thuật bộ đối với lần này liền một mực có nghiên cứu, như thế nào đồng tâm hợp nhiều người lực. Nhưng cái này bên trong không phải huyễn mộng, muốn đạt tới như vậy là cần lẫn nhau thời gian dài huấn luyện ma pháp và một ít ngày tính ăn ý, cho nên loại biện pháp này ở ngày thường không quá đi thông. Bất quá hiện tại, trong bọn họ có nhiều người có thể dựa vào ý, ý tứ thành lập được còn chưa biến mất liên hệ, khiến cho được ngày thường khó khăn thử nghiệm đột nhiên đổi được nước chảy thành sông. Mà có điều này mối quan hệ, giống như một cái vòng xoáy, cũng có thể cầm những người khác cuốn vào. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, chúng ta bắt đầu hợp lực kêu gọi bị kỳ, chúng ta sẽ bị hắc ám ăn mòn. Nếu như chuyện kiện có thể kết thúc, nếu như chúng ta còn sống. Không nên tin chúng ta, ở chúng ta hoàn thành cứu ấn đá lọc sạch trước, không nên tin chúng ta dù là một chữ. Tư Khấu lộ vẻ làm hành động trước hướng trung tâm chỉ huy một lần cuối cùng báo cáo, liền nhắm mắt lưng thần. đúng như trung quanh thái tử hiên, mở ra lựa họ các ngươi. Phải không? Là thế này phải không? Các ngươi nguyện ý lấy tự thân tử vong để đổi lấy lớn hơn lực lượng trợ giúp sao? Đây là các ngươi lựa chọn, là các ngươi khơi thùng, là thế này phải không? Vương Nhật Hương nhanh chóng mà kiên quyết nguyện rủa tiếng lại nổi lên, hướng ô nặng biến thành màu đen bầu trời, đột nhiên một tiếng kêu gào. Ở mọi người kết thành nghi thức dưới mặt đất, có nhiều hơn bị kỳ quỷ ảnh bỗng nhiên phá ra, trên không trung mở ra hai cánh, xông về chiến trường. Mà bọn họ mười mấy người trên tay lý tính theo dõi đá, toàn bộ đều nhấp nhoáng hừng quang, bọn họ miệng, lỗ mũi, lỗ tai cùng bộ phận Vậy bởi vì tan vỡ mà có máu tươi chảy ra. Ánh mắt của mọi người mau chóng toàn bộ mở ra, thấy trên trời bay đầy bỉ kỳ một màn, nói ít cũng có trên trăm con. Quả nhiên cầm tinh thần lực giao cho Vương Nhược Hương làm nghi thức dùng, có thể được tối đại hóa hiệu quả. Đầu bắt đầu đau dữ dội, bọn họ cũng không do rối rít gọi, ở bọn họ trong ánh mắt, tia máu còn đang không ngừng tăng hơn. Thái tử hiên nhẹ nhàng một tiếng vị than, muốn nói một câu địa ngục mở cửa, tất cả ma quỷ tất cả đi ra. Đúng vậy, đây là một câu sạ kẻ sắp giờ, bão gió mưa bên trong lời kịch, giọng nhất làm người biết phiên dịch là địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Mà hắn bây giờ muốn nói câu này, là chu sinh hạo dịch bản càng đến gần câu chuyện bên trong vương tử phi dẫn đường nam vị trí tình cảnh phi lịch. Máu tươi vậy từ thái tử hiên hốc mắt chảy ra, nhìn vậy thừa tái bọn họ hy vọng cuối cùng đẩy trời bóng mờ bay đi chiến trường. Trong địa ngục là không, tất cả ma quỷ đều ở nơi này. Quy 1 chương 463, vực sâu. Thành phố Mạc Bắc thị khu bầu trời, mưng trẻ mây đen một hơi một tí, chiến đấu cơ bóng cũng có nơi ngừng nghỉ. Dị loại bóng người nhưng là đổi được càng nhiều, một con phi thiên thủy tức mới vừa thoáng hiện mà qua, đột nhiên liền bị mấy đạo võt tới qué dị bóng đen độ chúng, đó chính là Bỉ Kỳ. Vừa đối mặt Phi Thiên Thủy Tức tốc tu bị răng nhọn cắn nước, trường điều hình thân thể bị phê kéo. Ở quỷ nghiêm tốc dị loại trong tiếng gào, cái này Phi Thiên Thủy Tức bị đám này bị kỳ ăn sống nuốt ư. Một tràn máu sau khi hết mưa, những cái kia bị kỳ lập tức tấn công rực bay về phía hạ một con kẻ địch. Cảnh tượng như vậy, vậy phát sinh ở Xích Lâm thành phố, đất hoang khu vực và ngoài, dị biến khu vực và ngoài. Phát sinh ở cái này phiến mạc bắt chi địa. Trung tâm chỉ huy đã tây biết chiến khu bên kia, để cho chúng đánh, để cho dị loại đi đối phó dị loại, để cho ma quỷ đi giết lục ma quỷ. Vì kỳ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là chiến lược hết sức kinh người, so Phi Thiên Thủy Tức nhanh hơn, hung tàn hơn. Chúng thi hành người triệu hoán ý nguyện, chúng giống như là người triệu hoán hóa thân, chúng chỉ sẽ một mực chiến đấu cái chết đến. Vì vậy, trong thành phố những cái kia núp ở trong nhà dân chúng, những cái kia ở đầu đường lên chạy trốn dân chúng, những cái kia lái xe muốn chạy trốn mạc bắc ở trên đường dân chúng, mờ mịt cụ già, hoảng sợ phụ mẫu, khóc thầm đứa nhỏ, bọn họ đều thấy được cái này quái kỳ một màn, không ít người nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Bọn họ có lẽ sẽ chết bởi trạng thái nạn này, có lẽ còn hội trưởng bệnh trăm tuổi. Nhưng bây giờ nhìn một màn này, bọn họ đến chết cũng sẽ không quên. Mụ mụ, những thứ kia là chúng ta chiến thú. Một cái đứa nhỏ phấn chấn đối với mụ mụ nói, "Ta nghe được chú cảnh sát nói, là phía chúng ta." Đúng vậy, phụ trách duy trì trật tự tiên cơ nhân viên có như thế nói, khích lệ dân chúng, cũng là khích lệ mình, bọn họ rốt cuộc thấy được một tia hy vọng thắng lợi. Phi Thiên Thủy tức rất nhiều, nhưng cái này loại toàn thân thối giữa chim khủng lỗ mạnh hơn. Các nơi báo cáo ở trung tâm chỉ huy bang, nhưng mà không có Vương Nhược Hương bọn họ bên kia báo cáo. Từ bọn họ kêu gọi nghi thức bắt đầu, trung tâm chỉ huy liền mất đi bên kia liên lạc, bất quá một mực có duy trì một chiều giao thông, bị kỉ đưa vào chiến trường, chiến đấu hiệu quả hài lòng. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. chỉ là như cũng phải, không có hồi âm. Thông gia thật giống như mai kia già rồi mấy chục tuổi, căng thẳng trên mặt không thấy được có thay đổi thế cục vui sướng. Vừa là bởi vì lo lắng Vương Ngự Hương, thái tử hiên các người, cũng là mơ hồ cảm giác, thế cục cũng không có bị thay đổi nhiều ít. Sẽ không liền chỉ là như vậy, nếu không y tứ người sẽ không như vậy chắc chắn. Hai cái khu vực còn đang không ngừng mở rộng, dị biến trong khu vực dẫm dạp chẳng trị dị châu châu còn đang không ngừng đánh thẳng vào phân giới tuyến. Bất quá, những thứ này bị kỹ thuật hiện hóa giải đồng tâm người tiểu đội bên kia khốn cảnh, bọn họ phải tiếp tục thử nghiệm thành lập cũ ấn đá lọc sợi lưới, đi lớn hơn phạm vi thiết lập liên hệ điểm. vận dụng nhiều nhân viên hơn. Mọi người đều biết nhất định phải đóng cửa hai cái dị biến khu vực, nếu không cuối cùng sẽ tiêu không dây dưa hơn. Một mặt, tiền tuyến chiến tổn đáng quyết đại. Cho dù là đồng tâm người tiểu đội, hy sinh số người đã thăng tới năm vị đội viên. Mặt khác, nhiều người hơn nhân viên đổ đi mà bắc, chạy tới tiền tuyến, toàn bộ lực lượng đều ở đây đưa vào. Bởi vì y tư 50.000 người kế hoạch, hiện tại các nước đều rõ ràng trạng thái nạn này rất có thể sẽ là loài người văn minh ngày tận thế, cho nên ở hợp tác công việc lên, trước đó chưa từng có đồng tâm đoàn kết. Nếu như là trước đó sớm biết như vậy, tất cả nước đi khu tai nạn đầu phóng lực lượng nhất định sẽ càng nhiều. Vào giờ phút này, Lâu Tiểu Linh, Phùng Mỹ, đàn thuộc đám người ở Hoang Tổ lên tất cả cái vị trí lần nữa đặt cú ấn đá, bọn họ tinh thần lực ở lần trước kết lưới lúc cũng đã cơ hồ tiêu hao hết, nhưng cũng có kinh nghiệm, có thể làm một người dẫn đường nhân vật, cầm hắn hắn tinh thần lực của người tụ họp đi vào. Bọn họ biết Cú ấn khoa học kỹ thuật là Y-4 sản vật, mà Y-4 chắc chắn thất bại. Nhưng bọn họ không có khác lựa chọn, vùng tha chống cự cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn hạng. Đặng Tích Mân cùng những nhân viên khác cùng nhau giãy buông xuống Cú ấn thạch đồng thời, nhìn một chút không trung giao chiến bị kỳ cùng phi thiên thủy tức, trong không khí có một mùi tanh hôi. thế cục có chuyển biến tốt, ở nàng trong lòng vậy cổ bất an cảm giác nhưng càng thêm mấy liệt, là ảo ảnh bên trong cái đó dưới đất trui lên cảnh tượng ở sôi trào. Xuất hiện phi thiên thủy tức đã có rất nhiều, nhưng là đối với một cái côn trùng vậy chủng tộc, nhất thiên nhất vạn cũng chân thực không tính là bao lớn số lượng. Chính là đây là, Đặng Tích Mân trong lòng căng thẳng, cảm thấy mặt đất đang chấn động, mà cái này cũng không chỉ là một loại cảm giác. Lung tung kia tiếng báo cáo vang lên, mặt đất đang chấn động. Đất đai xuất hiện hạ độ, lớn hạ độ Đất hoang khu vực động đất tới được nhanh mạnh, hơn nữa cấp tốc trầm trọng hơn, đột nhiên ầm vang lớn để cho ngoài trong dặm cũng có thể nghe được, mười mấy cây số vương mặt đất sụp đổ đi, đất bùn, cát, bụi bặm cùng đều giống như bị cái gì cự quái một miệng vệ đi, ở ầm ầm bên trong biến mất không gặp. Khu vực này xuất hiện một cái tiên tạo vực sâu, sâu không thấy đáy, đen nhánh một phiến, vậy giống như là cửa địa ngục. Chính là ở nơi này trong vực sâu đầu, đột nhiên giống như có sóng lớn phun trào, vô số phi thiên thủy tức phun ra ngoài, rầm rầm chẳng chị, đếm không hết. Số lượng này đủ để cho lạc quan nhất người cảm thấy tuyệt vọng. Châu chấu, chúng giống như là một đám châu chấu Ở khu vực vòng ngoài mọi người không khỏi hoảng thần, y lý tứ chắc chắn thất bại, liền bởi vì làm cái này sao? Hòa Tiễn vẫn còn ở báo hòa đại kích, một ít nước lớn vũ khí công kích hệ thống cũng đã gia nhập vào, nhưng là chu vi mười mấy cây số vòng, diện tích lớn như vậy, như thế rõ ràng mục tiêu, bom nguyên tử phải chăng là một cái lựa chọn tốt. Thông gia nhưng đang kiên trì không thể dùng bom nguyên tử. Nguyên nhân rất đơn giản, đã bao nhiêu thế giới thực tế tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Nếu như Mạc Bắc phát sinh hải bạo, rất có thể đang nổ sau trong mấy mắt, toàn bộ Mạc Bắc cũng sẽ bị thế giới hoang phế chiếm đoạt, nơi này không thể có hải bạo, chỉ có thể lấy sử dụng vân bạo đạn nhỏ vũ khí. Nhưng mà trước sau cái này một chút lát, Phi Thiên Thủy Tức đã là bay múa lượn trên trời. Trước hơi có ưu thế bị kỳ, nhất thời biến thành thương biện khơi một hạt kê. Những thứ này Phi Thiên Thủy Tức cũng thay đổi được còn có mục tiêu, thời gian đầu tiên liền xong về đồng tâm người tiểu đội nhân viên tất cả các vị trí. Khao. Lâu Tiểu Ninh không thể không dừng lại kết cũ ân lưới sự việc, nâng lên treo ở trên người tự động súng trường bắn càn quét vọt tới to lớn nghiêm tốc ảnh, đi chết à. Ở nàng mọi người chung quanh cũng là như vậy, nhưng dày đặc tiếng súng chờ không dưới vậy chỉ Phi Thiên Thủy Tức thoáng hiện mà qua, mấy cái xúc tu gió thu quét lá dụng cầm bọn họ liền người mang cũ ân đá quét qua. Mọi người chỉ nghe được tiếng ông tiếng vang, cảm thấy mình bị một cột lực lớn tung lên. Bị quét bay, lại nặng nề rơi trên mặt đất, lâu tiểu linh ý thức đã ở rời xa bên bờ, mặt đầy ấm áp màu tươi. Nàng gay phải còn đang chậm rãi du động, phải đi lần nữa cầm lên rơi ở một bên tự động súng trường, thế nhưng chỉ là ảo giác của nàng, nàng sợ chính là một cái không chọn vẹn chân gãy. Nàng cũng không biết, đây là chính nàng chân hay là người khác. Bị phi thiên thủy tức như vậy đánh, còn có những vị trí khác, Đản Túc, Phùng Vĩ, Ivan tỉ kỹ phọ dụ các người đều đã là trọng thương, phân rơi xuống đất lên. Bọn họ đầu tiên là hao hết tinh thần lực, hiện tại vậy đem thân thể chiến lực hao hết, tầm mắt bị một mảnh màu máu mông lung. Chỉ có Đặng Tích Mân cái vị trí kia, nàng không có bị phi thiên thủy tức đánh trúng, nhưng nghe thai nghe truyền ra luợn hương, nhìn chung quanh ngã xuống đồng liêu, nàng tạm thời mở mịt. Đặng Tích Mân nhìn về trời mờ tối không, một ít bị kỳ đang bị số lượng càng nhiều hơn phi thiên thủy tức vặn cổ, cục diện lại bị khuynh đảo. Bất quá, nàng đột nhiên thật giống như nghe được cái khác tiếng vang, ánh mắt nhìn về phía đã thành vực sâu đất hoang khu vực. Khu vực này kịch biến sau đó, nặng bao nhiêu thế giới liền hệ tựa hồ hơn nữa trục trẽ. Hiện tại hình như là có cái gì thứ khác đi ra. Đột nhiên một chút, đến không hết sở nhiều như vậy bị kỳ bóng người xuất hiện ở đất hoang trong khu vực, là từ một cái thế giới khác phân giới tuyến chào đi vào, chúng rồi sau đó lập tức lần nữa vượt qua phân giới tuyến, nhưng là bay đến bên này thế giới tới, che đậy mây đen, che đậy bầu trời. Ở một ít bị kỳ trên lưng, còn ngồi một số bóng người, bọn họ mặc đồ phòng hộ lên, có huyền bí cục ký hiệu. Thủ thuật trực bá gian lật dệ ảm giải phou nhế thủ ưu ở trục ba y ăn, một chương 464, bầu trời. Thiên cơ các bạn, chúng ta là huyền bí cục chú thuật nhân viên, tới tiết viện. Theo đất hoang khu vực đột nhiên bay ra đầy trời bị kỳ Thiên cơ cục cùng Huyền bí cục truyền tin lại lần nữa tạo dựng lên, trong trung tâm chỉ huy mọi người làm phân trấn. Đây là một lịch sử tính thời khắc, nhân loại của hai cái thế giới văn minh đứng chung một chỗ sóng vai tác chiến. Chỉ là không biết, loài người văn minh còn có thể hay không cầm thời khắc này lưu truyền xuống. Tới những thứ này Huyền bí chu thuật nhân viên đều là thuộc về tạm thời thành lập khóa giới người tiểu đội, nói là tiểu đội, chừng 1000 người, mang 3000 chỉ bị kỳ. Phi thiên thủy tức giống vậy ở Huyền bí thế giới Mạc Bắc quốc nơi phá hư, nhưng Huyền bí cục tạm thời còn có thể đối phó, lại có lực lượng phân binh tới đây. Bởi vì Huyền bí cục có hơn 10000 tên chu thuật nhân viên, tính luôn toàn cầu càng nhiều. Trong bọn họ đa số đã là chạy nhanh trước bị kỵ nhanh nhất tốc độ đi mạc bắt chạy tới. Nhưng cái này bên cũng không thể hủy, huyền bí cục rõ ràng, nếu như thiên cơ thế giới bị hủy diệt, huyền bí thế giới cũng sẽ không độc thiện. Muốn kích phá y thì tư chắc chắn, ở đó phiến thời không trong xương ngủ tìm được cơ hội thì phải đồng tâm hiệp lực. Hiện tại, có cái này một chi sinh lực quân đưa vào, mảnh chiến trường này cục diện nhất thời lại bị thay đổi. Phi thiên thủy tức hiếu kêu hỗn tạm thế lương quái thành, 3000 chỉ bị kỵ đang hợp lực quét dọn đất hoang khu vực xung quanh. Những thứ này bị kỵ bị khóa giới người tiểu đội điều động. Còn có chú thuật gia chỉ cùng trợ rút, cho nên chiến lược so thiên cơ cục những cái kêu bị kỳ càng lợi hại hơn, mà so sánh luôn là một chỉ tác chiến phi thiên thủy tức, chú giống như là quân chánh quy đối phó côn đồ đầu đường, một chút trận chính là càn quét. Không ngừng có phi thiên thủy tức trên không trung bị xé thành mảnh vỡ, không ngừng có máu mưa rơi xuống. Trên mặt đất phân tán không cùng vị trí tiên cơ nhân viên đều bị phong chấn. Ta vẫn chưa xong. Lâu Tiểu Ninh lắc lư đầu, lần nữa chống lên tinh thần, chống lại động thân thể đứng lên. Vậy chỉ chân gãy không phải nàng, nhưng nàng bên phải cảng chân vậy bị thương, có thể một miếng thịt không có, bởi vì mất đi chi giác mà bị ẩn xuống cảm giác đau đang dần dần hồi phục. nàng có thể cảm giác được, liền làm một khối thịt không có, nhưng nàng còn có thể đứng, lắc lư bài bài đi tới nhặt lên rơi vào cách đó không xa tự động xuống trường. Nhằm ngay vậy phiến vực sâu vẫn còn ở sông gia phi thiên thủy tức, bốc cỏ, vững bịch. Khác một vị trí, đàn trúc cũng là chống dựa đứng dậy, lẩm bẩm, "Cứu người, cứu người." Đây đất là người bị thương, không thể bỏ qua cấp cứu thời gian vàng. Đặng Tích Mẫn vậy đã kịp phản ứng, mặc dù không phải là bác sĩ, lại có nhận đơn giản chữa bệnh huấn luyện, nàng chạy đi cho các đồng liêu lên băng cầm máu, đánh thuốc giảm đau. Bỏ mặc chàng hai nạn này kết cục sẽ là như thế nào? Các đồng liêu sinh mạng có thể cứu thì phải cứu. Cũng là bởi vì vì có khóa giới người tiểu đội kèm chế, một phần chưa bị kỳ ở bay xuống bảo vệ mặt đất nhân viên, cho nên bọn họ hành động cứu viện được tiến hành. Lúc này, càng nhiều hơn bị kỳ từ huyền bí thế giới khóa giới bay tới, một chút lại là 2000 chỉ. Huyền bí cự thuật cùng đại điệu thất bí dạy điện có chút không cùng, huyền bí chú thuật nhân viên phổ biến có thể một người tiêu gọi 3 con bị kỳ, mà xem Vương Nhược Hương như vậy thiên phú nhân viên một mình tiêu gọi 10 con đều có thể. Vì vậy đi thiên cơ thế giới đưa vào 5000 chỉ bị kỳ, còn không phải là huyền bí cục tự hạ. Đại trời khắp nơi đều là bay lượn bị kỳ, cắn nuốt phi thiên thủy tức, ngồi giữa thúy cầm hoàng mạc biến thành xem hủ vũng buồn trạch vậy địa phương. Tình cảnh như vậy, coi như là áo vàng huynh đệ sẽ tà tiến độ nhịn, vậy nhất định cảm thấy xa lạ. Ở trung tâm chỉ huy phòng truyền tin, Thông gia lần đầu tiên cảm thấy chẳng này quyết chiến có chuyện cơ xuất hiện, những thứ này huyền bí bằng hữu làm người ta liếc mắt. Điều này cũng làm cho Thông gia không khỏi được lần nữa ảo đoán, nếu như vào năm đó liền nghe ta nói phát triển chú thuật bộ, chúng ta hiện tại có thể cũng có thể như vậy. Nhưng phòng truyền tin bên trong bầu không khí vậy còn vì Vương Nhược Hương bọn họ bên kia khẩn trương, chính vì bọn họ bỏ ra cấm đất hoang khu vực bách đến một cái cảnh địa khác. Vương Nhược Hương bọn họ chưa có hồi âm, bất quá cách ly căn cứ có những người khác đến hiện trường, báo cáo nói nhiều người bất tỉnh và ra máu, chữa bệnh đội chính ở cấp cứu. Đích đát, đích đát. Thế đàn trong không gian, vậy không đếm xửa tới đến lượt tiếng vang vẫn còn tiếp tục. Vũ Chỉ từ toàn cảnh bức họa nhìn khóa giới người tiểu đội lớn chiến phi thiên nước tức cảnh tượng, liền ngay cả khẩn trương kích động lên tiếng, thật hy vọng mình cũng ở đây chiến trường. Cố Tuấn Thi đang nhìn cách ly căn cứ bên kia, tim lại như vậy chần hữu. Vương Nhược Hương còn không cần cấp cứu, nàng trạng thái tinh thần không ai biết được như thế nào. nhưng nàng còn chỉ là một đầu gối ngã xuống đất, còn tỉnh tỉnh, mà Thái tử Hiên, tư khấu lộ vẻ cùng nhiều người nhưng là hoàn toàn ngã xuống đất, nhân viên y tế cưa bọn họ. Cố Tuấn thấy bác sĩ cho Thái tử Hiên đánh lên chiếc team, dùng tới trừ máy rung. Nhưng ở cầm Thái tử Hiên đưa lên bằng xà trở về căn cứ đi trên đường, nhân viên y tế vẫn còn làm tim hồi phục thuật. À, Cố Tuấn không khỏi cắn răng một tiếng im lìm tê, chỉ có người bệnh tim đập còn không có khôi phục, mới sẽ như vậy. Tử Hiên, trống nội hạ. Ngươi còn được cho mọi người nấu thịt canh, người khác cũng nấu không ra ngươi nấu mùi vị. Đây là Cố Tuấn tiếng lòng, cũng là Ngô thị vô ý tưởng. Nàng vậy đôi không cùng đồng sắc mặt mèo tình đốt lửa chạy thí. Đích đắc, đích. Phía trước bầu trời vậy đạo bóng người cao lớn dừng một chút giọng nói, thời gian đến. Các ngươi nghĩ xong chọn lựa thế nào sao? Hai người một mèo còn chưa lên tiếng, Cati ạ mạ sẩn tựa như than không than nói, chết rất nhiều phi thiên thủy tức đây. Nhưng mà loại côn trùng này căn bản cũng không phải là ta tiến đồ của chúa, liên thần châu chấu tiến đồ đều không phải là, chúng chính là đơn thuần cửu hận Ilya tương người, đi ra nổi điên mà thôi. Nữ phù thủy lắc đầu một cái, nhà các ngươi hương những người đó lấy vì giết chết một ít loại côn trùng này, liền có thể thay đổi cái gì sao? Cái tình huống này Sắc thực ở Cố Tuấn tưởng tượng ra, hắn trước còn lấy vì, như châu chấu đội bay như vậy, Phi Thiên Thủy Tức cũng là thần châu chấu tiến độ, xem sâu lặn người chi như lớn cột. Chỉ là bởi vì chúng cùng y tứ nhân ăn đoán, chuyện này lại có y tứ người tham dự, cho nên liền từ lòng đất bên trong đi ra dính vào sao. Cố Tuấn bình tĩnh, thần châu chấu có ở đây không đồng thời không hủy diệt bất đồng văn minh, trừ châu chấu hóa bệnh, còn sẽ mở lực, nhưng sau chuyện này có thể sẽ đem Phi Thiên Thủy Tức các loại độc lập chủng tộc vậy cùng chung diệt tuyệt. Nếu như Phi Thiên Thủy Tức không phải thần châu chấu lực lượng, như vậy Hắn ánh mắt chợt nhắm ngay toàn cảnh ở giữa kia bức xạ dị biến khu vực, nơi đó đã mở rộng phải đem như cũ sinh mạng vòng đổi vì vùng đất hoang tàn. Như vậy chiếm đoạt hết thẻ dị châu châu, cầm dị biến khu vực chen lấn cái đầy dị dị châu châu, vũ cánh phát ra nước lũ vang lớn dị châu châu, không ngừng đánh thẳng vào phân giới tuyến. Nếu các ngươi khó làm như vậy quyết định. Vị đạo bóng người cao lớn nói, vậy cũng thấy rõ một chút đi. Đỗng nhiên bây giờ, Cố Tuấn Húc mắt thu chặt, vu chỉ một tiếng kết kính hãi. Phân giới tuyến lại cũng không cản được dị châu châu, những cái kia dị châu châu rốt cuộc mãnh liệt đột phá hai giới phòng tuyến, từ dị biến khu vực sâm nhập thiên cơ thế giới. Thành phố Mạc Bắc khu Mã Nhi Loan trấn Vân Lâm bắc điện thôn trên bầu trời, nhanh chóng bị châu chấu kết thành đông nịt mây đen chiếu cứ, hơn nữa lan tràn khuyết tán ra. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hiện lục 1.465, tiêu gạo. Yiye Vove, giống như nước lũ trôi qua, đẩy trời khắp nơi dị châu chấu từ dị biến khu vực phân giới tuyến phá ra, bay về phía thành phố Mạc Bắc nội thành, bay về phía bốn phương. Dị châu chấu bay ra ngoài. Vừa mới có một ít phân trấn trung tâm chỉ huy, bởi vì cái này mới tình huống, nhất thời lại chỉ còn nóng này. Mỗi cái cương vị nhân viên, thông gia và giao thế niên cùng quan chỉ huy cũng trợn mắt nhìn dị châu chấu nhanh chóng cắn nuốt tất cả sự vật. Thương xanh cây cối bị chiếm đoạt sạch sẽ. Bên lề đường dây điện, trạm cơ sở, đường xe chạy bản thân, trên đường xe chạy xe cộ đều bị chiếm đoạt. Lều trại, nhà dân, còn có những thứ khác kiến trúc, vậy đều bị chiếm đoạt. À, tiễn tiến nhân viên tác chiến mang ngọn lửa phun ra khí, phun ra liệt hỏa hung hực, cũng có kéo ra mạng lớn châu chấu bị đốt chết, nhưng lại ở châu chấu sau đó còn có châu chấu. Chúng từ trong ngọn lửa lao ra, đánh về phía vũ khí và nhân viên, thời gian đảo mắt liền tràn đầy châu chấu, chiếm đoạt. Cái này giống như là dị châu chấu bạo hỏa công kích. Tuần nữa tựa hồ chỉ cần là vật chất sơ tạo, cái này loại châu chấu là có thể chẩn đoán. Tiên tiến hình ảnh tín hiệu, một cái tiếp theo một cái thành màn đen, lại không có nửa điểm tiếng thở và nhiệt độ. Trong trung tâm chỉ huy, mọi người hai tay vậy dần dần mất đi nhịp độ, ánh mắt mất đi thần thái. Kia bức xạ dị biến khu vực bên kia, hoàn toàn là không ngăn được. Mà ở phía trước trước ngั้น ngủi mà vội vã truyền tin bên trong, huyền bí cục mặc dù biết còn có một cái dị biến khu vực, nhưng cũng không có đủ rõ ràng buông ta ra tính nguy hiểm. Dị châu chấu tốc độ nhanh được kinh người. mau được không hợp với định luật vật lý, cộng thêm hai cái khu vực giữa khoảng cách đã bị khuyết chương nơi rung ngắn, bị Kỳ và Phi Thiên Thủy tức lại đến chỗ bay động, cho nên chúng rất nhanh liền đụng cái này loại dị châu chấu, hai người đều bị cắnướp, máu thịt tung tóe. Kinh hãi xuất hiện ở huyền bí chu thuật nhân viên trên khuôn mặt. Kết lưới, ngăn cản ngự. Khóa giới người tiểu đội đội trưởng Lý hiểu rộng lớn hô, lấy giúp các đội viên bình tĩnh tâm thần. Nhưng hiện tại tụi hồ nói gì cũng trễ, dị châu chấu mãnh liệt bay qua, xông vào đất hoang khu vực, lại từ đất hoang khu vực chạy đến huyền bí thế giới đi. Trảm thiết kêu to bên trong, bị phệ cắn bị kỳ thối giữa thân thể chia năm xẻ bảy, cái này trong đó có vương nhược hương bọn họ cho gọi ra bị kỳ, cũng có huyền bí thế giới tới đây tiếp viện bị kỳ, cũng không đỡ nổi dị châu chấu chìm ngập hết thảy số lượng. Bỏ mặc Lâu Tiểu Linh, đàn thúc vẫn là đặng tích mần các người, nhìn bầu trời bên trong điên cuồng bay qua dị châu chấu, cũng dừng lại một chút. Y thì Tư chắc chắn, ngày tận thế, loài người văn minh diệt tuyệt, chính là bởi vì. Như vậy phải không? Giờ phút này, có chút tiền tuyến nhân viên không khỏi được mờ mịt tủ rủ, thông xuống phân chiến tay. vụ việc dị châu chấu còn không có xem dị biến bên trong khu vực như vậy xảy đặc, tạm thời không phải tất cả mọi người và tất cả mọi thứ lập tức tiêu rõ ràng, nhưng có thể dự gặp, tiếp tục như vậy nữa, không cần bao lâu, nơi này liền sẽ hóa thành hư vô, đổi vị vùng đất hoang tàn. Đi Mạc bắt đầu thả bom nguyên tử phương án, một lần nữa bị thả vào chỉ huy tự ngựa, liên thông ra vậy không ngăn cản được. Trước khi chết, giết rất nhiều mấy con. Lâu Tiểu Ninh phảng qua thần, chạy trong tay tự động súng trường, phịch bảnh. Những cái kia mới vừa có hữu dữ nhân viên, vậy lục tục tiếp tục trống lại, cũng đã sớm nói đây là một trận tử chiến. Phịch bảnh, phịch bảnh, phịch bảnh. một con lớn bằng ngón cái dị châu chấu vệ phá đồ phòng hộ, cắn ở đạn thúc trên mặt, ngay tức thì cắn ra một cái lỗ máu. Bằng đạn thúc một cái tát cầm nó đã chết, làm sao đổ chơi gì cũng muốn thân đạn thúc ta. Tế đàn bên trong không gian, Cố Tuấn một tiếng cười, vừa nói đạn thúc sẽ không nghe được, bởi vì đạn thúc ngươi ra mặt đủ dày, thịt cảm tốt. Ta làm lựa chọn tốt. Hắn lại nói, nhìn về vị đạo cao cao tại thượng thân ảnh phong vân giải, ta lựa chọn phải, đi mẹ ngươi. Lời nói chưa dứt, Cố Tuấn liền khởi bước xuống tới, tùy lựa giận trong lòng nổ, khóe ngựa tụng niệm đại địa thất bí dạy điện thứ nhất bí têu gọi nhỏ giả hiểm. Giống như Vương Hường, Thái tử Yên bọn họ như vậy kiên quyết, bỏ mặc có thể hay không thắng, bỏ mặc có hay không rủ, người khác ta không biết, muốn cho ta khuất phục. Cho dù có vô số thời không, vô số thế giới, vô số cố tuấn, vào giờ khắc này, đều là vừa nói cùng một câu nói, đi mẹ ngươi. Vu Chỉ ở bi phấn bên trong vậy hướng về phía tụng nổi lên huyền bí cự thuật chú văn, hắn tin tưởng, sau này còn sẽ có người tới thi Hàn cổ. Cùng lúc đó, Lô Thỉ Vũ đương nhiên vậy nhảy lên một cái, nàng đã sớm làm lựa chọn tốt liền à. Lúc trước vận dụng mèo thể lực tính vẽ ra những thứ này toàn cảnh bức họa thời điểm, nàng có lưu dưới mình thông cảm động dấu. Lực lượng là người, nhưng họa làm là ta, mỗi bức họa cũng có sinh mệnh, có họa sĩ si ý chí, có họa sĩ si lực lượng. Tạp sắc mẹo cả thân long cũng nổi lên, không cùng đồng sắc hai con mắt giống như vực sâu. Nàng hai móng bắt động, để cho mỗi một bức họa có lực lượng, cũng hướng vậy đạo bóng người cao lớn đánh ra đi. Kỳ dị nhỏ dạ yểm bóng mờ ở cô tuấn, Vu chỉ giơ người mạnh liệt ra, từng đạo không cùng sắc thái lực lượng ánh sáng từ vạn bẻo bức họa bùng nổ. Tất cả đều đánh trúng đạo thân ảnh kia, chỉ bất quá, giống như là bị hấp thu hết như nhau, đạo thân ảnh kia như cũ đổ sộ không lúc lích. Vậy chương híu trước 1000 bạn khuôn mặt gương mặt chút nào không khát thượng. Vô dụng, không dùng. Cạ tỷ Á Mã Sơn nói, như vậy lực lượng đối với ta chủ là không có uy hiếp. Đây chính là, các ngươi lựa chọn sao? Thật giống như nghe được đạo thân ảnh kia như thế nói, Cố Tuấn chợt cảm thấy trong đầu một cổ tăng thêm nước ra đau, khối kia thịt đầu lâu xem bánh trướng nô lên liền đứng lên, đột phá ra đầu ra, hắn ánh mắt cũng là đi bên ngoài nổi lên, đầy mặt mạch máu bình dậy, trong đầu đè lên một cái không thuộc về mình dị thường cao chỉ giá, tim đã là khó mà nhảy lên. Mỗi cái não khu chảy máu tính dâng trào như sóng lớn, mỗi cái não khu đều có mạch máu tan vỡ mờ. Hắn có thể mình như vậy cảm nhận được rõ ràng, mạch máu cứ như vậy nổ lên, máu đỏ tươi ngâm ngọc. từ từ chiếm xương sọ bên trong mỗi một chỗ khe hở, hắn toàn thân cao thấp mạch máu cũng đều ở nổ lên. Hắn ánh mắt từ đen trắng xen lẫn, đến đầy vãi tia máu, lại nhanh chóng trở nên đỏ như máu một phiến. Cái tình huống này, vậy phát sinh ở vũ trì nơi đó, vậy mở ra tràn đầy dâu gương mặt tăng thành màu đỏ tím, dâu căn căn giơ lên. Lô thị Vũ vậy cảm thấy bị chỗ đau xuống lại, nghẹo thể ở nổ tung, nàng thật giống như trở lại thân thể con người bên kia đi, vừa giống như xen vào hai người bây giờ, ý thức tựa như ở rời xa, ở tiêu tán, thật sự là muốn xong đời tiếp đấu. Vẫn là có không thiếu tiếc người ai. Muốn thấy được chúng ta bà bảo Nàng hướng Cố Tuấn nói, theo tiểu khả đậu chơi với nhau khẳng định rất đùa giỡn. Cố Tuấn cười, cười khổ, đau cười, cười to. Ta có thể nói, ta thở phào nhẹ nhõm sao? Thật ra thì ta cũng vậy." Nàng nói. Hai người vừa cười, lại áo. "Bất quá, loài người chính là như vậy một loại sinh mệnh đi. Phải dẫn tiếp nuôi sống, mang tiếp nuôi tử vong, mình sẽ có tiếp nuôi, vậy sẽ trở thành vì người khác tiếp nuôi. Tại sao các ngươi sẽ không chịu lựa chọn thuộc về từ ta chủ đâu?" Nữ phù thủy thanh âm hỏi, "Các ngươi chẳng lẽ không biết, mình không phải là đối thủ sao?" Bốn phía đều ở đây vằn mèo, ở trở thành một mảnh hỗn độn. Nhưng Cô Tuấn vẫn có thể thấy một ít ngày cơ hội thế giới, huyền bí thế giới cảnh tượng, hắn thấy Đặng Tích Vân, Lâu Tiểu Ninh, Đản Túc bọn họ còn đang chiến đấu, hắn thấy từng cái từng cái bị kỳ ở biến mất, nhưng là huyền bí chú thuật nhân viên còn đang chiến đấu, hắn thấy Dị Châu chấu không ngừng lăn chuyển, bay vào thành phố Mạc Bắc nội thành, Xích Lâm thành phố nội thành. Hắn thấy mình đã từng hướng bọn họ nói qua lời một ít đại học thiên cơ học sinh, Đặng Vân ban cấp thành viên, Trần Gia Hoa các người, bọn họ ở chấm tiến sĩ dưới sự hướng dẫn, gia nhập Xích Lâm thành phố đầu đường chiến đấu và giải tán đám người, Dị Châu chấu đã cầm mấy tên học sinh phệ tổn thương, Trần Gia Hoa ở cứu chữa người bị thương. Hắn thấy cách ly căn cứ bên kia, nhân viên y tế vẫn còn ở cứu chữa thái tử hiền các người, muốn vận dụng hết mồ, nhưng không đủ nhân viên. Hắn thấy bên kia, Vương Nhược Hương lần nữa đứng lên, mái tóc bị gió thổi loạn, lão đạo muốn rơi xuống, nàng một lần nữa kêu gọi dậy Bỉ Kỳ. Hắn thấy những cái kia bị nhiễm liền châu châu hóa bệnh người bệnh cửa, thống khổ vác ngự trước thân thể mãnh liệt dị thực lưu cầu, ở bên bờ tử vong ngưng ngạnh vùng dậy. Hắn thấy được mình, thấy đêm mưa, thấy vũ trì, đều ở đây cả người tân vỡ, đều ở đây ý thức tiêu tán. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Tại sao liền lựa chọn như vậy chứ? Tại sao không theo y tứ người chạy trốn? Tại sao không hầu hạ cái này mạnh mẽ tồn tại? Có thể là bởi vì, Cố Tuấn lẩm bẩm, chúng ta là loài người, đi. loài người, rất lâu cũng sẽ không như vậy lý trí, mà sẽ làm ra một ít điên cuồng sự việc. Cho dù biết rõ vận mệnh cũng phải đi phiêu chiến, cái này là loài người ngu xuẩn, vậy là loài người dũng khí. Cố Tuấn vẫn còn ở hết sức kéo thân thể đi về phía vị đạo tân hành cao lớn, dùng chú thuật không đánh lại, cũng phải dùng răng cắn xé. Người là phức tạp. Cạ tỷ Á Mã Sơn nói, giọng nói tựa như có biến hóa, hồi hồi xem thiếu nữ khi đó, Cố tiên sinh, ngươi nói qua ở trong chuyện này, có thể chúng ta bốn người bởi vì có nhiệm vụ Người có người, ta có ta. Có lúc muốn biết địch nhân hư điểm, chỉ có trở thành ngươi kẻ địch, ngươi mới sẽ biết. NieR là tộc rất mạnh, so các ngươi nhận biết tồn tại đều mạnh hơn, cũng không phải trong vũ trụ duy nhất lực lượng. NieR là tộc rất giống người, nhưng không phải là người, nó đối với nhân loại cảm thấy hứng thú, nhưng sẽ không tấn công bùng. NieR là tộc là một đoàn hỗn độn, nó có vô số cái hóa thân, có như là các ngươi hiện tại chính mắt nơi gặp, cũng không coi là đã gặp qua đó. Ý tứ thứ tư nhân thất bại, là bởi vì vì chúng cho tới bây giờ đều lựa chọn trốn tránh, nhưng là cơ hội. Không gặp được thật không có. Lúc này, Cố Tuấn, Lô Thị Vũ Vô tri đều thấy, cả Tỳ A Ma sần vậy Trương lão hủ bóp mũi qué dị mặt mũi lộ ra nụ cười, lại có một kia thành khẩn. Ni ơ lại đột nói, không nên tin nó. Nữ phù thủy nói, ta đương nhiên là có làm như vậy, ta chỉ tin chúng ta. Đây cũng chính là một loại, loài người cách làm. Những thứ này, Ni ơ lại toật đều biết, nhưng nó không sẽ quan tâm, nó quan tâm chỉ có một việc, thú vị. Để cho nó cảm thấy phiền báis cùng thất vọng, đối với như vậy tồn tại. Nang dương một chút, mới thật sự là thú vị. Cho nên nó, chọn chúng, chúng ta. Bởi vì chúng ta, có thể cho nó phiền toái. Ở nữ phù thủy vừa nói những lời này đồng thời, Vậy đạo cao lớn thon dài bóng người cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Thôi không thật là rất thú vị đồ chơi, đối với các ngươi chỉ là một hồi này, nhưng đối với ta, đã vượt qua rất nhiều năm tháng. Cạ tỷ Á Ma sân nhẹ nhàng cười một tiếng, ở nơi này chút trong năm tháng, ta từng có rất nhiều địch nhân, cho nên biết nói một câu có thể chống cự hỗn độn thân cầu, bởi vì đích thân trải qua, ta biết đây là có hiệu quả. Vậy đại biểu khác một cổ cường đại lực lượng, Li Er lại tốt nơi không thích lực lượng. Nữ phù thủy ánh mắt ngẫu nhiên biến đổi, chán ghét hận đất nhìn vị đạo cao cao tại thượng bóng người, cầm câu kia tấn cầu sao hô lên. Theo nàng tiêu gạo, thế đàn không gian ầm ầm chấn động. Những cái kia còn quy sát đầy đất Thần Châu châu tín đồ đều ở đây kinh hãi bên trong, bảo tán. Toàn cảnh trong bức họa, Dị Châu châu nhất thời vậy bị suy yếu, dị biến khu vực và đất hoang khu vực huyết trường đột nhiên cũng dừng lại, có chút dị châu châu như mưa đánh mắt. Toàn bộ tế đàn lão đạo muốn rơi xuống, ở ni ơ là toát trên mặt mũi, lóe lên một tia không vui, vừa giống như lóe lên vẻ vui sướng. Cố Tuấn ánh mắt ở rơi máu, nhưng hắn rõ ràng, rõ ràng liền cả tỷ a mạ sân nói là sự thật, nàng quả thật vẫn là người. Bởi vì nhân loại, có hiền lành một mặt, vậy có tà ác một mặt. Có chân thành một mặt, có giả tạo một mặt, có một cách tinh quái một mặt. Loài người là một phút tạm trùng tộc. Nô thị Vũ, Vu Chỉ cũng đều rõ ràng, tế đàn đã là đổi được trắng xóa một phiến, nơi này đang làm tăng dã, chỉ là lực lượng còn chưa đủ mạnh định. Thời cơ chỉ ở trong ngáy mắt, một khi bỏ lỡ, chính là hai loại kết quả. Ta bây giờ là vậy, Nô Lục Vân Thạch. Nô thị Vũ mạnh chóng nhảy lên rơi xuống cố tuấn trên bà bay, hai móng đè hắn đầu, đem mình tinh thần lực giao cho hắn, giống như trước như vậy, cầm còn giữ lại tất cả lực lượng cũng tập trung vào một nơi, đây cũng là một cái hy vọng. Trung quanh chấn động bắt đầu yếu bớt, cảnh tượng trước mắt mơ hồ không rõ, hết thảy sắp về lại tại hỗn độn. Tiêu Thần cầu cạ tỷ a ma sần ngã xuống. Bên cạnh Tiêu Vu chỉ cũng là đã tiêu hao hết khí lực, mà vậy đạo thân ảnh cao lớn vẫn đào cao, cao tại thượng. Cố Tuấn cảm thấy đầu óc vậy đoàn bệ tan cảnh lực lượng ở sôi trào, đang nung kết, ở thoáng hiện, giống như là lẽ thẻ tia lửa đã cầm đúng phiến thảo nguyên đốt. Bỗng nhiên hồi phục dậy một chút lẽ thẻ trí nhớ nói cho hắn, câu này khôn khổ, ở dị văn thế giới cũng có. Giờ khắc này, hắn cầm cộ lực lượng kia tiếp nhận, nghiêm túc như vậy kêu gào. Y, sắp về lại cổ lạc. Vậy thay nghén muôn vàn con cháu Sâm Chi Hắc Sơn Dương, giữ dần chấn động đột ngột, trong mấy mắt, chói mắt ánh sáng trắng cầm bọn họ cũng chìm ngập. Ầm, ầm. thể thể đều tốt xem ở phiêu động, tán giá đứng lên. Dùng tiêu, xem hình nỳ ở lạ toat đạ sai đệ tổn cơm hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hi ẽn đệ tu tiên lục 1 chương 466, gian phòng. Xem chết chìm đã lâu người chết chìm, đột nhiên toát ra mặt nước. Giống như lửa đã lâu lửa cháy người, đột nhiên bị dập tắt toàn thân ngọn lửa. Xem bị bóp lại cổ mà nghẹt thở đã lâu nghẹt thở người, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ. À, Cố Tuấn chợt một cái thăm trường hô hấp, tiếp theo thở dốc không dứt, trước mắt từ một phiến đâm ánh mắt sáng dần dần đội được rõ ràng có thể gặp, hắn khó chịu chớp động ánh mắt, ánh mắt lần nữa có tiêu cực, nhưng thấy vẫn là một phiến màu trắng. là vách tường màu trắng ở một cái trong căn phòng nhỏ hẹp mặt. Ta đây là ở nơi nào? Sự việc thế nào? Cố Tuấn Đầu vô cùng vì căng, gơ gơ đầu, có thể xác thực cảm nhận được mình tồn tại, nằm ở một cái giường sắt lên, không giống như là đã chết. Hắn chỉ nhớ, dừng lại ở vậy phiến chói mắt ánh sáng trắng vọt tới, toàn bộ tế đàn không gian tựa hồ ẩm ẩm vỡ rõ ràng, sau đó, sau đó. Chí nhớ cảnh tượng đổi được mơ hồ không rõ, ý thức xem bị mảnh liệt lôi kéo một cái, phản phất từ một cơn ác mộng bên trong tỉnh lại, hắn chính là chỗ này. Đợi choáng váng đầu triệu chứng nhấc đầu bình phục chút, tinh thần vậy khá một chút. Cố Tuấn lần nữa lãnh giá chu quanh, đây là một cũng chỉ 10m2 tả hữu gian phòng nhỏ, trừ mình nằm một cái giường, bên kia có cái mang kính nhỏ phòng giữa tay đài, bên cạnh là cái buồng cầu. Ở gian phòng một xó xỉnh, có một cái quản chế máy thu hình. Cửa phòng là thép không rỉ chế, còn có một cái che lại liền cửa sổ nhỏ. Nơi này tại sao dường như phải một cái cách ly phòng bệnh? Cái ý nghĩ này để cho Cố Tuấn trong lòng rung lên, chẳng lẽ là sự việc đã qua, mình không có chết, Văn Minh không diệt, nơi này là tiên cơ cục hoặc là huyền bí cục cách ly phòng bệnh. Dẫu sao người khác không biết hắn là cái gì trạng thái tinh thần, cũng không biết mang không mang theo bệnh gì nguy hiểm. Câu kia khấn cầu thật có hiệu lực liền sao? Khác một cổ giống vậy cường đại lực lượng cho nị ở lạ toạt quấy rối trận, khác một cổ không biết lực lượng. Cố Tuấn chống ngồi dậy thân, thấy rõ trên người mình ngăn mặc một bộ xanh trắng điểu văn bạch phục, cái này làm cho hắn có chút xa lạ, đây không phải là tiễn cơ cục thường xài bệnh phục. Đều mưa thế nào? Vu chỉ đâu? Còn có những người khác đâu? Mắc bác tình huống như thế nào? Có ai không? Cố Tuấn hướng tường góc cái đó máy thu hình kêu, phất phắt tay, ta tỉnh, có ai không? Đây là hắn chú ý tới bên giường bệnh trên tường có cái chuông gọi, liền đưa tay tới đè xuống, chờ đợi nhân viên y tế đến đây đi. Hắn lại lắc lư căng đầu, mình đương thời tuyệt đối là lớn diện tích xuất huyết nào, toàn thân đều có ra máu, như vậy cũng chưa chết, còn không phải là ở ICU. Nghĩ tới đây, Cố Tuấn nhất thời rất vì đều mưa và nàng trong bụng bảo bảo cuối cùng, còn có bị cứu chữa thái tử hiền bọn họ. Người làm sao tới được chấm như vậy? Hắn không khỏi lại giữ cái đó chung gọi một lần, sau đó đứng lên, chậm rãi đi tới phòng rửa tay trước đại nhìn về phía gương. Người trong kính chính là hắn, bất quá vốn là tóc ngắn bị cạo thành đầu đinh sát, là bởi vì phải làm đầu dài phau sao? Nhưng Cố Tuấn có chút nghi ngờ phát hiện, trên đầu mình một ít vết thương không thấy, bởi vì làm qua mồ dơ. Tuấn nữa còn là đang dùng hoàng kim nhã đam sau đó, cho nên hắn bên phải ngạch là có mấy đạo dài vết thương. Đột nhiên, hắn lại là phát hiện một cái khác không đúng. Ta ngón tay này, Cố Tuấn cau mày, nâng lên mình tay trái ngón tay rút, nhiều lần tra xem, vẫn còn là xác định, ngón tay hoàn hảo không vết mẻ. Nhưng là hắn tay trái ngón tay rút sát tiết, rõ ràng đã gây mất, chỉ bụng bộ phận vẫn là hắn tự mình vầu rơi. Cố Tuấn tay phải sờ một cái cái này cây hoàn hảo ngón tay, lại sờ một cái phía bên phải trán, lại hơi gõ một cái, cảm giác không quá giống nhau. Từ đầu lâu từ đầu đến cuối không phải trời xanh nhân viên. Hắn trước luôn là có chút cảm giác bất ổn, nhưng mà hiện tại, chọn vẹn một khối, tựa như tất cả đều là người mình cốt. Những thứ này dị tình hình, để cho hắn trong lòng dâng lên một củ mối bất an, vậy càng phát ra cảm thấy xung quanh xa lạ. Cái này giống như là cách ly phòng bệnh, nhưng càng giống như là một cái phòng giam. Tách tách tách, lúc này Cố Tuấn mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, cửa phòng được mở ra, vào một cái áo khoác dài màu trắng nhân viên. Đây là một người da trắng phái nữ, nhìn qua hơn 30 tuổi, tóc vàng, loang cho ánh mắt, đeo đồ che miệng mũi, nàng lấy tiếng ánh hỏi, "Cố tiên sinh, như thế nào? Người khỏe?" Cố Tuấn cũng trị dùng tiếng Anh nói, "Đây là nơi nào? Ngươi là? Chẳng lẽ là FBM địa phương sao?" Nhưng hắn thấy cái này nửa y tá nửa lộ mặt mũi có không biết làm sao, nhưng không có nửa điểm gặp hắn tỉnh lại kích động. Cho dù là FBM địa phương, gặp hắn tỉnh lại, cũng không nên chỉ tới một y tá. "Cố tiến sinh, ngươi vừa không có uống thuốc sao?" Tóc vàng y tá đi tới buồn cầu bên nhìn một chút, quả nhiên gặp bên trong trên mặt nước nổi lơ lửng mấy viên thuốc, nàng bất đắc dĩ nói, "Lần sau ngươi uống thuốc sau đó, vẫn là phải há mồm ra tiếp nhận kiểm tra, phải được như vậy. Những thuốc kia đối với ngươi bệnh có chỗ tốt, ngươi được phối hợp chúng ta chữa trị." "Thuốc gì?" Cố Tuấn Nghị ngờ, trong bổn cầu là có mấy viên viên côn động, bệnh gì? Người tinh thần phân liệt." Tóc vàng y tá nói, giọng vẫn là đệ nhu hòa, "Ngươi là ở cấp tính giai đoạn, cần dùng dược vật không chế." Chớp, Cố Tuấn đầu một chút đau nhức, "Tinh thần phân liệt." Hắn ánh mắt hơi trợn to, "Như vậy, vậy mấy viên thuốc lạc lo bính tần, phất lù họ gìn phái định thuần các loại thần kinh cản trở thuốc đi." Chẳng lẽ thời gian đã qua rất lâu, chứ hắn tinh thần bị thương thuộc về thất thường trạng thái. "Không đúng, y tá nói cấp tính giai đoạn. Hơn nữa, thời gian lại lâu, ngón tay cũng sẽ không lần nữa mọc ra." Chẳng lẽ thiên cơ cục có như vậy kỹ thuật chữa trị? Rất nhiều số thiết trí tưởng ở Cố Tuấn đầu góc bên trong sân trào, hắn hít sâu một hơi, trước để hỏi, "Ta muốn hỏi trước ngươi một vài vấn đề, mời thành thật trả lời ta." "Được rồi, ngươi hỏi." Tóc vàng y tá không thể làm gì khác hơn là nói, tinh thần phân liệt người bệnh bệnh phục là muốn giảm thiểu tâm lý ứng kích, vậy thì là không thể vào quá kích thích bệnh nhân. Đây là cái gì thời điểm?" Cố Tuấn hỏi, "Thời gian, kia năm kia tháng kia ngày." "Năm 2022, tháng 4, năm số." "Ngày cá tháng 4 mới vừa mới vừa qua 4 ngày." "Vậy cũng không lâu lắm à?" Cố Tuấn cau mày muốn, khoảng cách vậy trận quyết chiến, chỉ qua nửa tháng không tới. Đây là nơi nào? Hắn lại hỏi nói, kia cái tinh cầu, quốc gia nào, chỗ nào? Hệ mặt trời, trái đất. Tóc vàng Y tá tiếp tục cho phối hợp, cùng người mắc bệnh bệnh tâm thần giao tiếp nhiều, đối với những vấn đề này không lấy gì kỳ, nước Mỹ, bang Massachusetts, thành phố, bệnh viện tâm thần. Cố Tuấn ngớ ngẩn, không phải trời cơ hội hoặc huyền bí, cũng không phải vùng đất hoang tàn, bang Massachusetts thế giới, kháng bệnh viện tâm thần. Ta đi vào bao lâu? Bốn ngày. Tóc vàng Y tá giọng ôn hòa, "Cố tiên sinh, ngươi ở ngày cá tháng tư ngày đó cấp tính phát bệnh. Người nhà ngươi cầm ngươi đưa tới." Cố Tuấn thật không nghĩ tới sẽ nghe được cái này giải thích, người nhà? Người nhà? Rốt cuộc là ai điên mất rồi? Hắn nhìn xung quanh, đang suy nghĩ, cái này có phải hay không một giấc mộng, hoặc là một cái ảo ảnh, hoặc là một cái bẫy. Vậy Ngô Thị Vũ ở nơi nào? Hắn tạm thời hỏi, "Vụ chỉ, Cát tỷ a mạ sân, bọn họ?" Tóc vàng y tá hơi nhíu mày, "Cố tiên sinh, cái vấn đề này ta đã trả lời qua ngươi rất nhiều lần, bọn họ cũng không chân thật tồn tại." "À." Cố Tuấn không có động tĩnh. Hơn nữa thuyết pháp này so nói bọn họ chết tốt hơn, bọn họ ở cái thế giới này không tồn tại, nhưng có thể tồn tại ở cái khác thế giới. Vậy ta là ai? Hắn hỏi lại nói, tên họ, tuổi tác, thân phận, xin đem ngươi biết ta hết thảy đều nói cho ta. Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé trong sỉ chỉ bật thả penny n đạ nổng đắn 1 chương 467, cảm viện người điên. Dị cụ, rệm cố, cô tuấn, lại kêu rệm mạ dẻo vi ít, dị mạ dù gù y. 22 tuổi. Một cái đông phương cô nhi, ở hắn 6 tuổi thời điểm bị đối với đến từ Khẩm người da trắng vợ chồng Tu Lôi, hắn như vậy đến nước Mỹ bang Massachusetts thì ODA khắp tư quận cái thành nhỏ này trấn. Mã Dẻo Vịt vợ chồng còn có một con gái ruột thịt, cũng chính là hắn vậy lớn hai người họ tuổi tỷ tỷ Hàn Nạ Mã Dẻo Vịt. Đến Khẩm sau đó, Cố Tuấn một mực sống ở nơi này, cho đến mấy năm trước, hắn đi 10 rớp thành phố mới rớp đại học đọc một nhân loại sinh vật học khoa chính quy. Năm ngoái hắn xin chính là ở vào Khẩm Mitzkato Nip đại học trường y khoa lâm sàng y học chuyên nghiệp thông qua. Vì vậy, Cố Tuấn làm lại rớp quay trở về Khẩm, thành bí mật lớn một thành viên y học sinh, hiện đang đọc cái đầu tiên niên học học kỳ kế. Phải nói dạy dèm người này, người biết hắn cũng sẽ khen không dứt. Dèm từ nhỏ thông minh hơn người, chẳng những so người khác sớm hơn hoàn thành học nghiệp, ở âm nhạc, phương diện thể dục vậy lộ ra thiên phú, bởi vì mẹ dẻo vịt nhà là gia cấp trung lưu, có đầy đủ năng lực kinh tế cầm dèm bồi dưỡng thành tài. Cái này đứa cô như vậy đủ không chịu thua kém, có thể nói một đường một bước lên mây, sau này từ bí mật lớn trường y khoa tốt nghiệp đi ra, hắn thị sẽ là một cái bác sĩ. Ở nước Mỹ, bác sĩ là một phần đặc biệt ưu đãi nghề, gia cấp trung lưu là không chạy, đi lên nữa một bước cũng có có thể. Có quang minh tiền đồ, có hòa thuận gia đình, còn trẻ đẹp trai, sáng sủa là quang. cho dù ai cũng không biết cảm thấy rèm lại đột nhiên điên mất, cho nên hắn lần này đột phát cấp tính tinh thần phát liệt, để cho người biết đều hết sức bất ngờ, vậy không nghĩ ra được nguyên nhân, bác sĩ nói có thể cùng hắn tuổi thơ vết thương trải qua có liên quan. Bởi vì hắn phát bệnh sau bệnh tình nghiêm trọng, lại có tính công kích, người nhà không thể không cầm hắn đưa đến khám bệnh viện tâm thần tới. Mấy ngày nay, Mã Dẻo Vịt vợ chồng mỗi ngày đều sẽ trước tới thăm, làm cho này cái con nuôi buồn bệ lòng. Đối với những thuyết pháp này, Cố Tuấn đều là trước hết nghe trước, hoàn toàn là nghe người khác câu chuyện, không có chút nào trí nhớ và tình cảm chạm trớn. Ở nơi này tù vậy nhỏ trong phòng bệnh, hắn thấy Mã Dẻo Vịt vợ chồng Hai cái gương mặt trung hậu người trung niên, bọn họ hướng hắn phô bày rất nhiều tấm ảnh, do hắn khi còn bé dậy, tiểu thơ, thanh thiếu niên, bình thời sinh hoạt theo, trường học tốt nghiệp theo, vũ hội theo, thi đấu theo. Đây đối với vợ chồng bóng người ở tấm ảnh bên trong không ngừng xuất hiện, cùng hắn đều là nụ cười rạng rỡ, còn có Hàn Nạ mà dẻo vịt. Cố Tuấn phát hiện, tấm ảnh ở giữa người phụ nữ kia, theo cả tỷ a mà sần lớn lên giống nhau như lúc, chẳng qua là 9 mươi chút. Nhưng là xem Hàn Nạ thiếu nữ thời kỳ tấm ảnh, thì hoàn toàn nhất trí. Ngày này hắn người chị này không có tới, Hàn Nạ ở báo xã công tác, trừ quá bận lộn, cũng là bởi vì vì không muốn nhìn đệ đệ nội điện. Nàng tinh thần không chịu nổi. Những thứ này, Lama Dẻo Vịt vợ chồng mang tới giải thích. Ta muốn gặp ta luật sư." Cố Tuấn hướng hai vợ chồng và viện phương nói lên, "Ta yêu cầu lần nữa làm một cái tinh thần kiểm tra, ta không có điên. Nước Mỹ có bệnh nhân tâm thần cưỡng chế nằm viện chữa trị chế độ, nhưng không phải tất cả bệnh nhân tâm thần cũng ở phạm vi này, mà là có thân người tính nguy hiểm hoặc không cách nào chiếu cố mình cùng pháp định tình hình bệnh nhân tâm thần. Nếu như bệnh nhân tâm thần có thể tự mình chiếu cố, đối với xã hội công chúng không có đủ tính nguy hiểm, lộ ra ý chí các loại, cưỡng chế liền không thích dụng." Cố Tuấn không hoàn toàn rõ ràng nước Mỹ luật pháp, chỉ là mình tuyệt đối không thể ăn nước Clo Blinton, sợ lù họ gìn phái định thuần cùng dự vật. Vậy sẽ khiến cho một người bình thường cả ngày mơ màng chậm chậm, không phải tinh thần có vấn đề cũng giống như là tinh thần có vấn đề. Để cho hắn có chút ngoại ý mới phải, hắn yêu cầu khôi phục thân người quyền tự do, danh dự quyền tố cầu lấy được bệnh viện chính diện đáp lại, hắn thuận lợi gặp được luật sư. Đây là mạ dẻo vịt vợ chồng nhúng tay không được, họ hàng gần thuộc cũng không được vi phạm ý nguyện của bản thân hắn. Nếu như đây là vừa ra trò lở bịp, Cố Tuấn cũng muốn xem là chuyện gì xảy ra. Ta thật không có điên. Ở một cái đơn giản gặp mặt phòng Không có ngoài sáng quản chế máy thu hình, không có người khác, Cố Tuấn ngồi đối diện ở bàn đối diện trung niên luật sư tựa dị Sunder nói, "Đây có lẽ là song song thế giới, hoặc giả là ngị ở lạ thuật cho lửa bịp, hoặc giả là vậy một cổ không biết lực lượng ảnh hưởng, nhưng hắn khẳng định không có điên." "Zem, tựa dị Sunder và Zem là người quen, vốn là như không ngoài suy đoán, cũng đem là hắn hành nghề chữa bệnh trên đường luật sư, hiện xuất hiện ở chuyện này, Sunder vậy vì có thể mất đi một người khách hàng mà cấp, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày không quan trọng, trưởng y khoa bên kia còn không ảnh hưởng, ngươi riêng tư vậy được bảo vệ trước. Ngươi xem ta giống như là điên rồi sao?" Cố Tuấn hỏi. vậy mặt để nằm ngang yên tĩnh, biết tình cảm, ý chí, tự biết lực, phương diện nào có vấn đề. Vậy ngươi nhận vì mình là Cố Tuấn, vẫn là rèm mạ dẻo vịt. Sder nhưng cũng hỏi. Cố Tuấn nghe được điểm cổ cái ý, Cố Tuấn là chỉ hắn, thiên cơ thế giới hắn. Những người này đều biết nhiều ít. Có ý gì? Hắn trước thứ rõ, kết hồ đồ. Rèm, bác sĩ để cho ta tận lực không nên kích thích đến ngươi, ngươi hiện tại không thích hợp ứng kích. Sder thở dài một cái, mắt kính xuống ánh mắt tràn đầy lãng khó, ngươi là có rõ ràng thần trí, nhưng ngươi còn vui lấp ở một cái lớn ảo tưởng trong đó. Ngươi phụ mẫu, tỷ tỷ, còn có ta cũng muốn trợ giúp ngươi đi ra hảo tưởng, chúng ta muốn cái đó rẻ dẻ mạ dẻo vị. Hảo tưởng? Cố Tuấn lại hỏi, cái gì hảo tưởng? Các ngươi biết nhiều ít? Toàn bộ. Snyder giọng chân thành nói, "Xem, ngươi đọc sách xem được qua đồ nhập. Có một quyển sách, bên trong có cái văn chương, nhân vật chính tên chữ vừa vặn với ngươi tên tiếng Trung chữ như nhau, Dĩn Củ, Cố Tuấn, cũng là y học sinh, cũng là cô nhi, cùng ngươi có rất nhiều giống nhau địa phương." Cố Tuấn nghe, nhíu mày, "Một quyển sách? Thế gì?" Hắn hỏi, "Ngươi có mang đến sao? Ta muốn xem." Sidder không muốn, bởi vì khả năng này chính là đưa đến hắn tinh thần phân liệt ứng kết nguyên, bác sĩ cũng không chủ trương để cho người bệnh bình phục trước tiếp xúc nữa quyển sách kia. Nhưng là, Cố Tuấn một kiên trì nữa, lấy chính hắn bản thân bánh liệt ý nguyện. Sidder quả thật có cầm quyển sách kia mang theo, cuối cùng bẻ bất quá đối phương, liền từ màu đen trong túi công văn lấy ra một quyển sách, đặt lên bàn. Đây là một bản đại bộ đầu, màu nâu thuộc ra mặt bìa thiết kế được hết sức cổ điển, phía trên có nhàn nhạt màu vàng kim cút kim chữ viết, cùng với một ít kỳ quỷ loan lỗ. Cố Tuấn đưa tay kéo qua quyển sách này, ánh mắt nhìn về phía bìa tiền sách, The King in Yellow, áo vàng vương. Tác giả là rõ bợt. Chamber, do bất vế đút Chamber. Tim hắn bỗng nhiên có một cẩu nghẹn thở vậy cảm giác quá dị, trên tay bay qua mặt bìa, tiếp đó thấy được mục lục, quyển sách này phân khung có cùng văn chương. Tu bộ danh dự người, thế dễ ở hốc dễ phụ tạ thì ổn, mật nạn, khe mà sở, trong tòa án của dòng In theker Hoogzlerter Hoekzer dạ gồng, màu vàng bí phù the zện lố xít, the đệ mỏi zện zevis. Thiên đường của các nhà tiên chi the tựa rõ phiệt ạ dạ đi thế, con đường của bốn ngọn dạ thở sở chitop the for winner, quả thứ nhất đạn đại bác rơi xuống khe sở chitop the fler sẹo, thánh mẫu phố lớn khe sở chitop Hoogz lady Hoekfield, giờ bạn gì? Anh thấy ở mục lục cuối cùng còn có một cái văn chương, ôn dịch bác sĩ. Trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé trong xin chỉ bắt thả Penne đã tạ nổ đan 1 chương 468, áo vàng vương, Cạc Nhược Lạ, nói ngài đâu, tiên sinh, mặt nạ muốn tháo xuống. Người xa lạ, thật hung. Cacia, si thật, đến lúc rồi. Chư ngài, chúng ta tất cả đều rút đi ra găn. Người xa lạ, ta không mang mặt nạ. Cạc Nhược Lạ, kinh sợ không dữ, đối với Cacia si nhỏ giọng nói, không mang mặt nạ sao? Không mang mặt nạ. Áo vàng vương thứ nhất mặc trận thứ hai. chứng tiến gặp mặt phòng bên trong, Cố Tuấn Nghiên lặng lẽ nhìn trên bản cái này bản đại bộ đầu sách. Hắn không có trực tiếp lật tới sau cùng văn chương xem, mà là từ cái đầu tiên văn chương nhìn lên, tu bộ danh dự người. Hắn ở nơi này Văn Chương bên trong thấy được Vương Nghị Đức tiên sinh, một cái quỷ ác lượm, cùng nhân vật chính mặt Nưu tiêu diệt nước Mỹ, thành lập được Áo vàng vương đế quốc, mà có hạ sử tổ đời hệ huyết thống nhân vật chính đem ra miện vì Áo vàng vương. Những thuyết pháp này, Áo vàng vua, màu vàng bí phủ, hạ sử tổ, hoàn toàn là Áo vàng huynh đệ sẽ vậy một bộ. Sau đó là cái này tiên thứ hai màn ạ, mở đầu có như vậy một đoạn kịch bản phân đoạn. Cố Tuấn đọc rất ngo, đây là tiếng Anh tiểu thuyết Hán giỏi tiếng Anh vốn là không đủ để đọc được như vậy lưu loát, nhưng kỳ quái ở chỗ, hắn hiện tại hoàn toàn học được. Mặt nạ có chủ nhân khác nhau công, người bất đồng vật, nhưng có một chút cùng phần đầu tiên chương giống nhau. Bên trong nhân vật chính cũng bởi vì đọc một bản tên vì áo vàng vương sắc cấm, cho nên mất lý trí, đổi được điên cuồng, cuối cùng đi về phía diệt vong. Đọc một trang này trang câu chuyện nội dung, chẳng biết tại sao, Cố Tuấn cũng là không khỏi hít sâu một hơi, đầu óc có chút căng. Rèm. Dư Dĩ sớm đở nhìn thấy sự khát thượng của hắn, lần nữa khẽ nhủ, cứ như vậy chứ. Ngươi trước nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ta không có sao. Tuấn trầm giọng, đầu là rất chướng, chứng, chúng được phát đau, nhưng là so sánh ở tế đàn không gian thời điểm, so sánh hắn trải qua rất nhiều thời khắc, một điểm này chỗ đau thật là hay cùng củ Lether như, cũng có thể nói, không thể so với bị mua đinh một miệng muốn nghiêm trọng. Hắn đầu óc bên trong có rất nhiều sốc xít trí tưởng, chuyện này sau lưng nhất định có lực lượng gì đang làm ma. Sớm ở phòng bệnh lúc đó, hắn liền chú ý tới một tình huống, mình trong đầu vậy đoàn bệ tan cảnh lực lượng tựa hồ không thấy. Hiện tại, có quyển sách này, tựa hồ cùng áo vàng vua không thể rời bỏ quan hệ. Bất quá, cái này cũng có thể là nhị ở lạ thuật một cái đùa cợt. Cố Tuấn nghĩ như vậy, giống như đùa cợt y tứ người như vậy, lấy bắt chước đùa cợt bọn họ những loài người này. Lúc ấy quyết chiến cuối cùng, Thiên Cơ cục và Huyền Bí cục cũng đang kêu gọi điều kiện bị kỳ, hắn và Vũ Chỉ kêu gọi điều kiện nhỏ dạ điểm, đại địa thất bí giải điện, huyền bí cựu thuật lực lượng nguồn đều là áo vàng vua. Hôm nay hắn cái này tình cảnh, đọc cái này bản áo vàng vương, tại sao có thể là trùng hợp? Vậy trận quyết chiến, chúng ta rốt cuộc thua hay thắng? Đê Mưa, Vũ Chỉ, Tử Hiên, tiểu đội trưởng, A Mân, đàn thuốc, Thông Gia, mọi người, còn sống hay không? Cố Tuấn lại lật một cái khác những cái kia văn chương. Cuối cùng là trước lật tới quyển sách này, cuối cùng văn chương kèm tờ lạ gở tỏ, Tôn dịch bác sĩ. Cái này văn chương chiếm sách phần lớn tiên phúc, hơn nữa tỷ lệ khá vì mất thăng bằng, chiếm 3 phần 4 trường tiên phúc. Hắn tiếp đó phát hiện, cái này văn chương bên trong còn nhỏ phân không có cùng bộ phận. Dị Dung, Dị Mộng, Dị Hốc Khan, Dị Lân, Dị Châu Châu. Nhìn những thứ này, cố Tuấn trước mắt có rất nhiều trí nhớ hình ảnh dâng trào mà qua, hắn biết những thứ này danh từ sau lưng đại biểu cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát tờ giấy, có phần sủi hồ xúc cảm. Hắn ngưng mắt nhìn chương tiết liệt đồng hồ, thật lâu không có mở ra tới xem, ở hắn đáy lòng cũng là có đối với cái này, loại quái dị không biết một phần như mức. Cái này do bất vế đốt trạm bở là ai? Cố Tuấn hỏi, cái này ghi rõ là áo vàng vương tác giả, một cái không nổi danh nhà văn. Dở dị xứng đỡ trả lời biết tình huống, quyển sách này xuất bản mấy năm, chỉ in ấn liền 1000 cuốn, không việc gì phản ứng. Ngươi là từ bí mật lớn thư viện mượn xem, ngươi rất ngạc nhiên tại cái này văn chương với ngươi trùng hợp, ngươi theo người nhà bằng hữu chia sẻ chuyện này, nhưng mọi người cũng chỉ coi là phổ thông tin đồn thú vị, không nghĩ tới ngươi biết vùi lấp được như vậy sâu. "Xem, ngươi phải rõ ràng, đây chỉ là một quyển sách, không là chân thực, chân thật là chính ngươi." Cố Tuấn nhìn vậy được tên chữ rõ bất. Chamber, sách trước sau cũng không có in lên tác giả tấm ảnh, có lẽ có cơ hội, gặp vừa gặp cái này. Có lẽ, đây chính là nhị ở lạ tuật một cái khác hóa thân. Dừng một hồi, rốt cuộc, Cố Tuấn vẫn là lật ra giấy du thiên, đọc. Cố Tuấn, Đông Châu Đại học trường Y khoa lâm sàng y học chuyên nghiệp 8 năm chế học sinh, cô nhi, nào liền cuối u. Cố Tuấn hơi thở tràn vào nặng, cau mày cũng chưa có mà sợ sĩ si tạ, nhìn một trang này trang chữ viết, truyện cũ rảnh rảnh trong mắt. Trong sách, cũng không có cầm tất cả mọi chuyện cũng viết toàn, nhưng là, ở trong đó Cố Tuấn chính là hắn, là hắn trải qua, người hắn sinh. Một nhìn liền mười mấy trang, đầu càng ngày càng trướng, đổi được đau nhói, tim sắp nghẹt thở khó chịu, khí lực cả người vậy tựa như đang chạy mất. Thật ra thì không cần làn nghỉ ở là tốt, cho dù là y lý tư người, chỉ làm người quan sát, ở thời không bên trong lập đi lặp lại lui tới, cũng có thể biết phát sinh qua chuyện gì, cũng đem những chuyện kia bệnh thành câu chuyện, cầm hắn đã nói tiếng nói viết thành lời kịch, cái này không là không thể nào. La Cố Tuấn đến nơi này, vẫn là song song thế giới Cố Tuấn, thấy được một cái khác Cố Tuấn. Vẫn là một cái khác Cố Tuấn cũng không tồn tại, thật chỉ là một câu chuyện. Dẹp, nên dừng lại. Sở Đỡ vội vàng kêu ư, mặt ngươi sắc rất kém cỏi, loại chuyện này không nên gây mạnh, không cần phải. Chớ quấy rầy. Cố Tuấn đột nhiên quát bảo ngưng lại một tiếng, trợn mắt nhìn đối phương một mắt, lại lẩm bẩm nói, ta nói bao nhiêu lần, ta không điên. Hắn trực tiếp lộn tới dị châu chấu thiên cuối cùng, liền thấy hồi kết một đoạn văn. Ta biết mình làm cái gì. Cố Tuấn ngồi thẳng thân thể, ngưng gương mặt, nặng nề nói cho bọn họ, ta là đang cứu người, ta không điên. Cố Tuấn đầu óc đau sót, đó là phòng thẩm vấn, hắn ép trị giá chỉ có 51, hỏi tham viên môn đánh giá hắn phải trang tinh thần phân liệt, mới đem dị giới lối đi nổ. 51, nô thị Vũ. Hắn lắc lư đầu, cắt đứt tâm tư, lại tiếp tục thay đổi trang sách, lộn tới dị mộng thiên kết cục, chúc mừng tất cả mọi người, cũng có thể làm một mộng đẹp. Những thứ này chân thực ghi chép trước năm xưa câu tử, giống như bướn lệnh vậy lệnh ở cố tuấn trong lòng, để cho hắn tinh thần bắt đầu thật có chút hoàn hốt. Hắn lần sách tốc độ không khỏi càng phát ra đội được con loạn, hắn để cho mình bình tĩnh, chậm lại, chậm lại, nhưng vẫn là rất ngoi lộn tới cơ hội là sách cuối cùng. Có một câu khấn cầu, như vậy chói mắt in ở một trang này sách giấy cuối cùng một nhóm. Y. Sạp biên ngoại cô lạc. Vậy thai nghén muôn vàn con cháu Sâm Chi Hắc Sơn Dương. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cố Tuấn hít thở sâu, ngón tay trà sát xếp giấy, cái này bản áo vàng vương còn có sau cùng mấy tờ. Không biết ghi lại chuyện gì, không biết thật giả. Nhưng là, ở quyển sách này bên trong, cái này thiên mục luôn có một cái kết cục. Cố Tuấn chậm rãi lật qua một trang, lại nhìn. Vạn năng ma cỡ giờ này nhẽ vạn nặng nhở duy mạc một chương 469, màu đen máu thịt rực rỡ. Trong mấy mắt, tối trầm mạc bắc bầu trời biến sắc. Kinh hải mục đích màu đỏ, giống như là máu tươi, mà bắc mọi người ngẩng đầu cũng có thể sa thấy, có một cái màu đen tròn tháng xuất hiện ở máu đỏ trên bầu trời. Đó là, mặt trăng sao? Vẫn là một cái bóng tối vòng xoáy. Đông dân gian, hắc nguyệt đội được lớn hơn, hết thảy xương mù dày đặc đều bị hắc nguyệt theo tán, nó từ trên bầu trời càng ngày càng gần, đến gần mặt Bắc Đan Ngai. Ánh mắt của mọi người vậy càng phát ra đội được kinh dị, đó không phải là mặt trăng, không phải vòng xoáy, cũng không phải mây đen. Đó là một cái to lớn kỳ đoàn, có vô số kỳ dị xúc tu, vô số không cùng hình dáng đầu lâu, thân thể, bộ phận, xoắn chung một chỗ, hòa vào nhau thành một khối. Những cái kia tựa hồ là vô số không cùng văn minh sinh mạng thể, không có cùng hình dáng, hình người, hình thú, dị hình quái hình. Vậy chuyển động tròn no lên không biết là ánh mắt, vẫn là tim Vậy uy động trường điều không biết là xúc tu, vẫn là ruột, hoặc giả là nào đó loại loại sâu sinh mạng. Máu tươi chảy chuyện, chất nhảy tràn ngập. Đó là một cái rừng, một phiến do không cùng sinh mạng thể xác tụ lại màu đen dữ dẫm. Muôn vàn con cháu, như vậy mà sống. Mạc Bắc bầu trời bị cái này một đoàn đồ sộ thịt chiếm cứ, vậy ở trên trời chấn động trước cánh dị châu chấu nước lũ, còn có hoặc hiện thân hoặc cần hình phi thiên thủy tức, cũng dừng lại. Trước sau bất quá trong náy mắt, những thứ này trước vẫn còn ở cắn nuốt Mạc Bắc dị quái, ở khiếu kê, ở giết hại, ở đầu đường tàn phá, đang cùng bị kỉ tử chiến, một giây kế tiếp, Như có qua một tiếng bánh như vậy vang lớn, Mạc Bắc nơi này tất cả mọi người đều ngẩn ngửi mất đi thính giác. Lâu Tiểu Ninh không nghe được dị địch tiếng kêu, cùng với trên tay bọn có tiếng, hoặc là đạo đạn tiếng nổ. Hết thảy đều giống như ngưng dừng lại, liền tim mình tiếng tim đập cũng đều ngưng dừng lại. Nhưng là nàng ánh mắt còn có thể thấy được, trước mặt dâng trào mà đến dị châu châu, đã cắn ở trên người dị châu châu. Còn có những cái kia đã đem rất nhiều ngày cơ hội nhân viên bao trùm cư trú dị châu châu, đang chìm ngập trước thành phố Mạc Bắc khu, Xích Lâm thị khu dị châu châu. Đột nhiên toàn bộ nổ lên, toàn bộ thành như máu không máu chất lỏng. mà tâm trái đất sức hút mất đi tác dụng, những huyết dịch kia toàn bộ hướng bầu trời dâng chào đi, không, là bị cái đó to lớn thịt đoàn tụ gộp lại đi, không biết là thành thịt đoàn một phần kia, hay là trở về thuộc về đến mẫu thể. kia bức sạ dị biến trong khu vực dẫm đạp chằng chịt dị châu châu, đất hoang trong khu vực dẫm đạp chằng chịt phi thiên thủy tức, toàn đều như vậy. Những thứ này trước để cho loài người mất đi hy vọng dị vận, đương nhiên không có chút nào chống lại lực, không có chút nào cơ hội. Một màn này, Lâu Tiểu Ninh tựa như gặp qua, đạn tốc cũng giống như gặp qua. Bọn họ nhớ ra rồi, là ở đó một lớn cồn đảo thời điểm sau cùng. Cố Tuấn dùng một cái dị văn chú thuật, cầm những cái kia lớn cổn tà tiến đồ máu thịt cũng tụ hợp thành một cây thân thể con người dị cây đa, mà hiện tại, những thứ máu này thịt tụ hướng về phía rừng rậm bóng tối. Dỡ bần máu thịt tụ lại muôn vàn con cháu trùng tư vật vượt qua giới hạn lần nữa thành hình vẽ cắn ánh sao lan truyền thế giới hắc ám của ông lão tên tất không rơi xuống. Đầu đường lên thấy một màn này rất nhiều người bình thường, nhưng lại đột nhiên nhấc đầu sắp nức, không khỏi đè đầu đã bất tỉnh. Cho dù là có cao mạnh mà dư thừa tinh thần lực huyền bí chú thuật nhân viên, vậy cảm thấy mình ở bước lên điên cuồng, vô tận hắc ám, vô tận cổ loạn. Ở cách ly căn cứ những cái kia trong phòng bệnh mật, mặc bác cao cấp trung học các giáo viên học sinh, còn có các căn cứ, các khu cô lập chức rõ ràng lây những thứ khác hơn 10.000 người bệnh, còn có huyền bí thế giới 100.000 hơn người bệnh, tất cả đã bị bệnh châu chấu hóa người bệnh người. Đột nhiên, lực của bọn họ, đầu bọn họ náo nổ tung, nhiều ký sinh trùng phóng ra ngoài. Bọ mặc có chưa từng ăn qua dị thường đất bùn, cũng hóa thành một chất ký sinh trùng, sau đó lại bể thành máu thịt, bọ mặc ở bên trong phòng hoặc bên ngoài phòng, trào về phía trên trời. Ở đầu đường lên, một ít bị người lây cũng là như vậy, nổ, nổ, nổ. cũng không phải là tất cả nhận dị châu chấu phóng xạ người cũng bị mất, những cái kia nhẹ bị nhiễm còn chưa đủ để bị bệnh nhân viên, chính là hoặc là tay, hoặc là chân, nổ lên. À, ở tiên tuyến chiến trường, không tức cũng là ngay tức thì bị thống khổ chìm ngập, nàng bên trái lên chi đầu tiên là gáy liệt, lại bạo sông ra dị châu chấu ký sinh trùng. Đất hoang khu vực cái đó vực sâu không đáy, lúc này vậy đang điên cuồng phun trào ra từng cỗ quỷ ảnh, vậy tất cả đều là phi thiên thủy tức, phun lên trời. Thẳng đến, lại cũng không có cái khác phi thiên thủy tức đi ra, vực sâu phía dưới chỉ có hắc hồ hồ nước động. Đến lúc này, trên bầu trời Hắc Ám thị đoàn đã bày chứng đến một cái hoàn toàn không cách nào danh chạng trình độ. Mọi người không nên đi xem. Giadio các nhân viên khó khăn thi hành trung tâm chỉ huy ra lệnh, muốn đem mạc Bắc ánh mắt của mọi người từ bầu trời kéo xuống. Bọn họ những thanh niệm này có lẽ có thể truyền vào lỗ tai của người bình thường, nhưng đa số người bình thường đã sớm là ngây dại, không cách nào nhúc nhích, không cách nào lợi nói, không cách nào tư tưởng, mạc cho từ hai bên huyết thái dương lên trôi đau lan tràn toàn thân, mất đi ý thức, rơi vào hám. Mạc Bắc cái địa khu này đang biến thành một cái tử địa, một cái điên. Thiên cơ cục trong trung tâm chỉ huy Không có ai biết chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì. Đây chính là ý tứ người tiên đoán ngày tận thế sao? Mà lúc này, bên kia, ở Mạc Bắc Thiên Cơ căn cứ một cái giám hộ phòng bệnh, rơi vào mất hồn trạng thái nhiều ngày ngộ thì Vũ, đột nhiên mở to đôi mắt, dờ lẫn bên trong đôi mắt lần nữa có thần thái, nhưng đó là thống khổ thần thái, nàng đau kêu thành tiếng. Trong rừng mấy y tá kính trước, cũng ở đây phòng bệnh tổ tất cả thuận lợi hủ được không dám động. Trên giường bệnh ngộ thì Vũ cả người giống như cũng khảm sừng phản mở ra như vậy, bụng giơ lên, đỉnh nổi lên mạch phục. Các y tá thấy, ở nàng vậy nguyên bản còn bằng phẳng bụng bên trong, xem có cái gì đang ngọa nguy. Vừa giống như có cái gì ở nô lên trảo. Đột nhiên, tựa hồ có một tiếng đứa bé sơ sinh qué dị gào thét, từ ngô thị bụng, có một đạo máu huyết ảnh bị lôi kéo đi ra ngoài, có máu tươi nhiễm đỏ nàng bệnh phụ khu. Các y tá không biết, cũng là thời khắc này, ở toàn cầu phạm vi tất cả cái địa phương, có vô số bà bầu phát ra thống khổ nhỏ tê. Các nàng bên trong có mới vừa mang thai, có mang thai mấy tháng, có sắp đến ngày dự chù sanh, có ở bệnh viện sắp chuyển đến dạ. Một đạo một đạo huyết ảnh từ bọn hắn bụng bay ra. Mà các nàng, thống khổ tiếng gào đổi được và mèo, thành khan khan quấy trầm thanh âm, như có cười một tiếng, vừa nói giống nhau một đoạn văn. Đây là các ngươi lựa chọn thần minh sao? Sự việc rất thú vị. Cái này thần minh có thể khiến cho ngươi cửa tạm thời chưa đến nỗi dị vòng, bất quá tiếp theo, các ngươi ắt sẽ tiếp tục gặp gỡ một tràng lại một trận tai nạn. Các ngươi mất đi có thể so với lấy được càng nhiều, các ngươi những thứ này con cháu chính là bắt đầu. Cố Tuấn, ngươi bảo vệ xuống nhà ngươi vườn, nhưng đem ngươi không tìm được trở về nhà đường. Ngươi muốn làm nhiều cầu nguyện, hướng hết thảy cầu nguyện không muốn gặp phải ta khác 1000 cái hình thái. Chặn, Cố Tuấn, ngươi phải cẩn thận, bởi vì ta là nhỉ ở La Bắt, ta là phục hành chi hội đồng. Đô thị tu chân y gì thánh nhẽ đỏ thịt chẹn y thành 1 chương 470, giá phải trả. Xem tới nơi này, xem xong áo vàng vương quyển sách này lại một trang, Cố Tuấn dừng lại, ngón tay hơi run rẩy, hồi lâu cũng không có bài qua trang kế tiếp. Hắn sợ sẽ ở trang kế tiếp, liền thấy Ngô thị Vũ chết tại xanh non như vậy chưa biết. Dữ trong sách này viết, hắn và đều mưa đứa nhỏ, sơ sơ bất ngờ thai lên, máu thịt cũng chưa thành hình đứa nhỏ, đã không có ở đây. Lại qua một lát, Cố Tuấn thở dài ra một hơi, trong lòng rất im lìm, rất đau. Một trang này trang sách giấy rõ ràng thấm đầy máu tươi, máu tươi không chỉ là tới từ những cái kia đứa nhỏ còn có những cái kia bà bầu, còn có châu chấu hóa người bệnh, người cùng những thứ khác người tử nạn. Cố Tuấn sớm có chuẩn bị tâm lý, chưa bao giờ trông cậy vào qua xạ biện mải cổ là sẽ là cái gì hiển lảnh tồn tại. Mặc dù Lệ Tệ trí nhớ nói cho hắn, dị văn nhân cho rằng câu này thấn cầu có thể đối kháng hỗn độn. Không biết cái này Sâm Chi Hắc Sơn Dương cùng sinh mạng nữ thần là quan hệ như thế nào. Nhưng cho dù là vận dụng tánh mạng nữ thần lực lượng, cũng là được hy sinh, các lộc bác sĩ là tự mình hy sinh. Cho nên hắn muốn, kêu gọi Sâm Chi Hắc Sơn Dương, không thể nào không cần phải trả giá thật lớn. Ta và đều mơ đứa nhỏ. Toàn cầu những thứ này đứa nhỏ vô số. Hàng ngàn hàng vạn còn không có ra đợi sinh mạng. Cố Tuấn vững chắc tấm lòng suy tư, huyết hành hẳn là chỉ đứa bé sơ sinh sức sống, linh hồn, những cái kia đứa nhỏ phải tranh thành sạ tên lại cổ lật thu hoạch đi tế phẩm. Tế phẩm, nhỏ máu một cái từ, để cho hắn cả người lạnh run. Vẫn là, Lý Er lại quyết tiến hành trả thù. Hắn cầm đoạn này câu chuyện lập đi lặp lại nhìn mấy lần, vẫn thì không cách nào làm ra phán đoán, chỉ biết là, mình và đều mưa trả giá giá phải trả. Thiên cơ và huyền bí hai cái thế giới mấy trăm ngàn châu chấu hóa người bệnh người, tất cả đều mất đi sinh mạng. Khổng Tước và Catterjin mất đi một cái tay. Cái này gọi là thắng lợi sao? Cố Tuấn không biết, hắn và Vương Nhược Hương bọn họ những thứ này áo khoác dài màu trắng, ôn dịch bác sĩ, lần này không có thể cứu vị kế tiếp châu châu hóa bệnh bệnh nhân. Đối với cái này loại sống nhờ gen bệnh cơ lý, vậy không thể so với toàn bằng suy đoán muốn hơn biết nhiều ít. Vậy làm sao có thể gọi là thắng lợi? Chúng ta bảo vệ nhà dưới vân sao? Cố Tuấn lại nhìn nhì ở lạ toật vậy bọn nói, mà ta không tìm được trở về nhà đường, cho nên ta bị ném tới cái thế giới này. Cái này quả nhiên là nhì ở lạ toật bút tích sao? Nhưng sự việc tựa hồ còn có cái khác nguyên do. Hắn suy nghĩ đặc biệt hỗn loạn, không chỉ là lâu tiểu đình, đàn thúc có pháp giác, chính hắn vậy phát hiện Hai ác chi tử sáng tạo kêu gọi dị dung chú thuật cùng Sâm Chi Hắc Sơn dương diện mạo có chỗ tương tự, liền chú văn bản thần cũng có dơ bẩn máu thịt tụ lại muôn vàn con cháu như vậy. Tại sao? Biết hay không sạ tiện mại cổ lật tức là sinh mệnh nữ thần. Thiết chi tử thành hai ác chi tử sau đó, lấy, lấy lấy lấy lệ lực lượng tiến hành chào hí. Cố Tuấn chịu đựng nhấc đầu, hết sức đi nhớ lại lúc ấy ở tế đàn không gian tình huống. Đầu vậy cổ bệ tan cảnh lực lượng cùng câu kia khẩn cầu quả thật có một loại kỳ dị phản ứng, hắn đối với như vậy bùng nổ cũng không có ý liệu. Rèm, gặp mặt thời gian kém không nhiều đủ. Lúc này tự dị sinh đở thanh âm lại vang lên, quyển sách này còn có mấy tờ, trước cùng ta xem xong. Cố Tuấn Dọng có chút khắc nặng, trước đè xuống những thứ này hỗn loạn ý niệm, cuối cùng là bay qua lại một trang. Tim hắn thật chặt bánh nỉu, thấy có phân đoạn nói một đội trở bom nguyên tử máy bay chiến đấu ở trước khi cất cánh đi mạc bắt trước một phút, ở trên hủy bỏ nhiệm vụ. Hai cái dị biến khu vực lan truyền đều ngừng, Dị Châu Chấu và Phi Thiên Thủy tức biến mất bóng dáng. Kia bức xạ dị biến khu vực bên kia, kia bức xạ cũng đã biến mất, ở trong không khí, trong đất cũng đo lường không ra qua lượng phóng xạ tính vật chất, nhưng nhiều một phiến đất đai hoang vu, lấy điền phục hậu ông già lầm tràng làm tâm điểm, ước chừng 100 ngàn cây số vuông phạm vi, trên đất không có gì cả. chỉ bất quá đất khô cần đổi trở về nâu bùn cát vàng. Thiên Cơ cục phái ra đội thám hiểm đi vào nhiều lần thăm dò cùng khám xét, không phát hiện có phân giới tuyến, nên khu vực cùng thế giới hoang phế trọng hợp kết thúc. Tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua, chỉ có đi qua cũ tấm ảnh chứng minh nơi đó đã từng có nhân loại tụ cư điểm, có đồng ruộng, có lâm tràng, có gia viên. Đất hoang khu vực bên kia, cái đó vực sâu không đáy lưu lại, đó tựa hồ là đi thông địa ngục cầm vào, cũng có thể có phi thiên thủy tức mai phục ở bên trong. Cái này vực sâu tạm thời bị vây lại, Thiên Cơ thế giới và Huyền Bí thế giới liên minh, tạm thời còn không biết phải như thế nào đối lại nó. đang mang khu vực phân giới tuyến vẫn như cũ, cái này cũng lớn nước chừng 10 cây số vương khu vực là hai cái thế giới trọng hợp khu, nó thành một cái giao lộ. Hai cái thế giới những cái kia tinh thần lực cao người tiến vào trọng hợp khu sau đó, ở bên bờ có thể cảm nhận được giới hạn mà có thể các chuyển đến không cùng thế giới. Cũng là như vậy, thế giới trái đất cách cục phát sinh biến đổi lớn, toàn cầu chính trị hoàn cảnh hơn nữa phức tạp. Hai cái thế giới biết rõ phải nhanh một chút tạo thành đồng tâm cùng lợi thiết liên minh, để cho loài người văn minh càng cường đại hơn, tốt đứng đối tương lai một chàng lại một trận tai nạn, thậm chí cầm thai nạn bóp chết tại nôi trong đó, lấy trật tự kích phá hỗn loạn, cầm hắc ám lực lượng đè xuống. Nhưng tất cả loại công việc vẫn là không cách nào một chút nhanh chóng khai triển, loài người thật không phải là có bao nhiêu lý trí. Bất quá xem tới nơi này, Cố Tuấn vẫn là trong lòng rung lên. Hắn không muốn tiếp nhận quyển sách này viết liên quan tới nhân viên chết bộ Phật kia, vì vậy có thoáng qua hoài nghi trong sách nói nội dung thiệt giả ý niệm. Nhưng chỉ một điểm này tình huống, hai cái thế giới trái đất trao đổi, hắn nguyện ý là thật. Tuy nói sự việc khó phân tốt xấu xa, nhưng đi tốt đi xem, mọi người cùng văn cùng chồng, thực là một cái tiền xu hai mặt, sống chung và dung hợp không vấn đề gì. Ma huyền bí cục có mạnh hơn tốc chiến lực, tốt hơn chú thuật tài nguyên. Huyền bí tự thuật, cái này có thể mang thiên cơ cục đến một cái cao hơn trình độ. Thiên cơ cục và thiên cơ thế giới đặc biệt sức cạnh tranh ở chỗ hỗn độn, huyền bí thế giới hiện tại cũng biết thành phố nền nạ cổ tổ vị trí. Nếu như mọi người có thể tìm được biện pháp mở rộng tòa kia lớn thư viện, còn có cùng tổ các bộ lạc đầy đủ hợp tác, loài người văn minh sẽ thành được mạnh hơn. Cố Tuấn cũng không cách nào hoàn toàn lạc quan, đầu óc có mơ hồ thoáng qua một ít đáng sợ tình hình có thể, ví dụ như hai cái thế giới bây giờ phát sinh chiến tranh. Hắn chỉ hy vọng hai bên quyết sách tầng có thật nhiều trí khôn. Nếu như hắn và Vu Trị đều còn ở, thành tựu mỗi người thế giới sứ giả. chuyện kết minh vụ hẳn là sẽ thuận lợi một ít. Cố Tuấn xem xong áo vàng vương lại một trang, phía trên viết đều là những thứ này toàn thể tình huống, cũng không có nói tới vị nào cụ thể nhân viên. Chưa nói vụ chỉ, vậy chưa nói được mưa, Từ Yên, tiểu đội trưởng. Hắn còn chưa biết mọi người tính mạng như thế nào. Còn có mạng bắt trên bầu trời cái đó to lớn thì đoạn, xâm chi hắc sơn dương, cuối cùng như thế nào? Hắn lật tới trang kế tiếp, chỉ gặp đoạn thứ nhất viết. Nô thị Vũ sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là hỏi, "Cố Tuấn đâu?" Nàng còn không biết mình xanh non. Ngày hôm nay có chuyện, xin nghỉ một ngày. Đô thị tu chân ý gì thánh nhế đỏ thì trẹn nghi thần học một chương 471 vẫn tồn tại. Lô thị Vũ sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là hỏi, "Cô tuấn đâu?" Nàng còn không biết mình xanh non. Không người có thể trả lời nàng vấn đề, mọi người còn đang đợi nàng vấn đề trả lời. Sau đó, nàng biết được liền cái này làm người ta khổ sở tình huống, ồ một tiếng, trầm mặc hồi lâu, còn nói, "Chưa lập gia đình mụ mụ quả nhiên không tốt như vậy làm." Giống nhau thường ngày như vậy, không người làm được rõ ràng Lô thị Vũ ý tưởng. Nàng tiếp theo ăn chán chê một lần nữa, nhìn qua cũng không có qua, nhưng sau đó nàng nhìn tụ tất cả thuận lợi lúc đó, nói một câu Còn nghĩ sau này đứa nhỏ nếu không liền ngưng têu cố thuận lợi, mới toát ra nàng tiếng rối. Lô Thỉ Vũ luôn là lấy kiên cường cùng lạc quan kỹ nhân, hay hoặc là, nàng vốn chính là như vậy tùy duyên một người. Nàng mang về rất nhiều tin tức, đây đối với thiên cơ thế giới mà nói là một trạng cần phải lúc chi mưa. So sánh huyền bí cục, thiên cơ cục được giòm ngó gặp sự kiện lần này càng nhiều diễn mạo, vậy cho nên bên ngoài giao trên bản đàm phán có càng nhiều tiền đặt cược, những tin tức này mỗi một cái cũng thắng được vàng kim. Cho dù như vậy, nàng tạm thời vẫn là được nhận lấy theo thứ tự cách ly thẩm tra, nàng có phải là thật hay không Lô Thỉ Vũ, nàng tinh thần phải chăng có vấn đề? Ta tinh thần vốn là một mực có vấn đề." Nô thị Vũ nói như vậy, thẩm tra chương trình hết sức dằn dạ, nhưng là ở sau thai nạn, còn có thể sống được tiếp nhận thẩm tra là một loại may mắn. Ở trang thai nạn này bên trong, rất nhiều người chết, hoặc là hóa thành một chất máu thịt mềm bữa, hoặc là vĩnh viễn cũng không biết tỉnh lại nữa. Từ khấu lộ vẻ chính là an nghỉ người một thành viên, vị này chú thuật bộ thần kinh ngoại khoa chuyên gia năm gần đây một mực chiến đấu hăng hái tại gần trước rừng tiến, lần này tinh thần lực hao hết, xuất huyết não, tâm lực suy kiệt, tim đập hô hấp mau chóng ngừng, không có thể cấp cứu lại được. Thái tử hiên tỉnh lại rồi. Có lẽ là bởi vì hắn mặc dù tóc còn dư lại không nhiều, nhưng dù sao cũng là một người tuổi trẻ, thân thể có càng nhiều năng lượng chống đỡ. Lúc ấy ở cấp cứu 2 tiếng sau khôi phục tim đập, ngày thứ 2 liền khôi phục ý thức, hiện tại hắn còn rất yếu ớt, lại có thể cảm khái mình còn sống, cùng với tưởng niệm chết người. Còn Như Vương được Hương, nàng không có đã hôn mê, nhưng đổi được hết sức bề ngoài, tiểu tụy, yên lặng, như là một cái hoạt tử nhân. Trong cục không cách nào kiểm tra rõ ràng nàng cụ thể tinh thần ăn mọn chỉ số, chỉ là nhất định vô cùng nghiêm trọng, tay nàng nhấn một cái đến cũ ấn lọc sạch trên đá, cả người liền đau đến không muốn sống. Huyền bí cục bên kia nói có tốt hơn tiêu trừ ăn mòn phương pháp trị liệu, hai bên ở phương diện này hợp tác đàm phán coi như thuận lợi. Đối với Vương Hường, còn có hai bên những thứ khác bị thương nhân viên, mọi người đều không nguyện khinh thị đối đãi, hơn nữa hai cái thế giới đều cần những người này khôi phục như cũ. Cần càng nhiều có năng lực, có kinh nghiệm lão binh, ở lần kế hai nạn phát sinh trước, đem giải phao đao và chiến đao cũng mài được sắc bén. Đồng tâm người tiểu đội bên kia, thiên cơ nhân viên chiến tổn là nhẹ nhất, Lâu Tiểu Linh, Đặng Tích Mân, đã thuốc, không thương các người cũng còn sống. nhưng là vùng vị cái này đã từng ở viện mộng bị cố tuấn bọn họ lực cứu lại được chiến tướng hy sinh, ép mở, rốt cục gan linh các ngành cũng tổn thất nhiều người. Lần này, không tính là người bệnh và thương vong của thường dân, toàn cầu tất cả tổ chức tổng cộng có 31427 người hy sinh. Cộng thêm người bệnh và bình dân mà nói, tử vong con số đột phá 100.000, người bị thương 50.000 nhiều, người mất tích đến còn không có chính xác thống kê. Đại đa số người là chết tại dị châu chấu chiến loạn, sau đó là phi thiên thủy tức công kích, lại mới là châu chấu hóa bệnh. Vất quá ở biên bí thế giới, đa số người chết là châu chấu hóa người bệnh người, đạt tới 100.000 số. còn có khắp khắp mọi mặt hơn 10.000 tên nhân viên hy sinh. Hai cái thế giới cộng lại, có gần tháng 2 năm 50.000 người bất hạnh mất mạng. Dựa bước đầu tính toán, người mất tích đến vậy sẽ rất nhiều, mà nơi này mặt có hai cái tên của người, mỗi người dẫn động tới một cái thế giới. Cố Tuấn, Vu Trị. Cái này hai cái tinh anh ở giữa tinh anh, vẫn không gặp bóng dáng, cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là nước quốc vậy phiến hoang mạc. Lô thị Vũ vậy không biết hắn hai người chúng ta như thế nào, lúc ấy một phiến ánh sáng trắng chìm ngập, nàng cảm thấy lực lượng tinh thần của mình đều cho Cố Tuấn, cái gì cũng bừng bền, tiếp theo nàng mơ hồ nghe được nhị ở lạ topt mấy câu nói tiếng nói. Nói cố Tuấn sẽ không tìm được trở về nhà đường. Nói chặn, để cho hắn cẩn thận, cũng nói chặn, để cho nàng cẩn thận, bởi vì nó là nghi ở là toát, là phục hành chi hỗn độn. Nó câu nói sau cùng, ta hỏi nghi nó đối với chúng ta bốn cái mỗi người đều nói như vậy. Nô thị Vũ nói, liền đổi tên chữ. Nàng giống vậy không biết cả tỷ a mạ sẩn thế nào, cái này trở mặt gái giữ vu tình huống có thể phức tạp hơn. Ở quyết chiến ngày đó 10 ngày sau đó, loài người văn minh vẫn tồn tại. Đặt thành nhất trí giải thích chính phủ các nước hướng ngoại giới công bố lần này sự kiện một phần chia, toàn cầu đã sớm son sao hệ thống nhất thời hơn nửa son sao. Công chúng còn không biết huyền bí thế giới Thế giới hoang phế những thứ này nặng bao nhiêu thế giới, cũng không biết ý lý tư người, thần châu chấu, ni ở lạ tọt cái này loại cao cấp cơ mật, nhưng biết vẫn chưa tới 1 năm thời gian, liền xảy ra con số thương vong đứng sau lính mới đoàn bệnh hoại, cái thế giới này không quá bình. Để tránh đưa tới khủng hoảng, hoặc bị các tà tiến đồ lợi dụng, công chúng biết vẫn là ít đi, liền liền những cái kia cấp bậc không đủ nhân viên nội bộ vậy không được rõ. Chỉ có những cái kia tiền tuyến nhân viên chiến đấu, những cái kia nhân viên chỉ huy, lâm sàng nhân viên mới đủ rõ ràng xử lý phát đến kết thúc một khắc đủ loại hú hiểm. Chuyện này tựa hồ không phải toàn cầu tính. Tựa hồ rời đi mạc Bắc gia cũng chưa có nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là tự hồ, loài người văn minh cùng địa thế khoảng cách, có thể so lính mới đoàn bệnh còn gần. Hơn nữa, để lại tới quá nhiều không giải quyết vấn đề. Một cái trong đó vấn đề là tổ tất cả thuận lợi hoàn toàn hù phá vốn là giòn nhỏ gan, bị chiếc đến tiền tuyến tới mấy ngày này, đối với nó đơn giản là cầm tới thế giới trái đất đi công tác hưởng thụ được phúc lợi toàn bộ hói trở về, nó thật lòng hy vọng mình chưa có tới tinh cầu này, quá thảm, một đêm bạo gầy 5 kg. Vậy vì vậy, thuận lợi muốn thay thế đồng hồ bộ lạc làm ra quyết định, rút lui. Tổ tất cả đã coi ô tung chim mèo cái này cái cương định, không cần lại chọc tới khắc hắc dám lực lượng. Bất quá, nó tạm thời bị ép ở lại trước, nó bất mãn vỗ mình kêu la không ngừng, chúng ta như vậy coi như bạn bè gì? Vẫn là Lô Thỉ Vũ cầm nó ổn hạ, nàng nói cho nó, có nghe nói qua hay không giết gà dọa khỉ, Ni ở là to tập không giải quyết được loại người chúng ta, biết hay không quay đầu đi cầm tổ tất cả làm đâu. Hoàn toàn là có thể đi. Vậy, vậy, vậy ta, các được nghe run rẩy, vậy ta càng hẳn cùng các người vạch rõ giới hạn, ta bất quá là ăn các ngươi mấy con đùi gà. Là hơn ngàn chỉ. Lô Thỉ Vũ dùng sức vỗ vào bắp đùi nhắc nhở nó. Hiện tại tụ tất cả theo loài người đứng chung một chỗ, cũng là thuộc về khí trận doanh, vậy rõ giới hắn nói là được gà. Thật ra thì chỉ cần các ngươi cũng là khí, niờ là to tập giết gà, chúng ta cũng còn có thể ăn mùi gà. Tụ tất cả thuận lợi cầm lời nói này nghe đi vào, chỉ là luôn cảm giác có gì không đúng sức lực. Hiện tại, bình tĩnh gió lại đang mạc Bắc phất duyệt. Cứ việc mảnh đất này đã là trước mắt Tân Hoang, cũng không phải phê tích, không phải từ địa, cũng không là đất khô cằn. Mạc Bắc người, dự định xây lại gia viên. Thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phou nhế thủ u ở chục bà y an, chương 472, đi tới trước. Hoang Vu lần này trừ màu nâu đất nai cùng cát vàng, không có kiến trúc, không, có con đường, không, có cái tối, không, có lửa cây cỏ rạ. Ừm, bạn dạ à, nơi này điều kiện so chúng ta vậy sẽ quá nhiều rồi, đều là bằng phẳng, cái này sửa đường cũng tốt, dẫn nước cũng tốt, xoới đất cũng tốt, cũng phí không được nhiều ít thời gian à, ngươi xem, cái này buồn bậy suốt, lật lên vậy tiết kiệm khí lực, điều này kiện không tệ à. Không sai, là không tệ, cũng không biết ngươi còn có thể sống mấy năm. Một cái phá lao đầu tư, còn dư lại một cái tay, vậy không cho mình tiết kiệm một chút chuyện. Là không ấy năm việc làm tốt rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. lại có quốc gia phúc lợi cho ăn cơm xem bệnh, còn có thể làm việc vậy tổng muốn làm việc mà. Mạnh đất hoang này phía nam một nơi, đang có một chi đoàn xe dừng lại, có một số đông người nhân viên đang làm việc, bên trong có bữa cơ hội nhân viên, cũng có những ngành khác nhân viên. Một ít nhân viên đang cầm xe chuyển vận lên cây con chuyên chở xuống. Nơi này là tia bức xạ dị biến bên trong khu vực, quyết chiến vậy ngày trôi qua, thiên cơ cục nhiều lần phái ra cơ động đặc hiện đội đi vào dò xét, có đối với các nơi đất đai lấy mẫu tiến hành phân tích, xác định không có phóng xạ tính vật chất, khu vực này đất đai thành phần tuy có vi lượng biến hóa, nhưng vẫn có thể bị loài người phát hiện có khoa học hiệu. Nơi này có thể cư trú. cũng có thể trồng chọt một ít phòng cắt trị các tư vận. Mấy ngày trước, nhằm vào khu vực này, quốc gia thông qua hạng nhất tên vị sinh mạng lâm hành động phương án. Quốc gia đem đưa vào đầy đủ tài nguyên, ở nơi này lịch hẹn vì 100.000 cây số vùng khu vực lên xây cất thủy lợi công trình, lại toàn bộ trồng lên trị các cây xanh. Cầm nơi này đổi vì một mảnh rừng trận, khiến cho nơi này tràn đầy sức sống, từ đó chẳng những cải thiện hoàn cảnh, cũng là đối kháng vùng đất hoang tàn. Do thông gia từ cố tuấn hoặc y gì tư người nơi đó có được thực tế tranh đoạt giả nói, nơi này vượt không giống vùng đất hoang tàn, vượt sẽ không tái phát bệnh tật cũ. Hiện tại vẫn là mạc bắc trồng cây mùa Cho nên Sinh Mạng Lâm hành động lập tức hai chuyện. Lúc này, ở nơi này cây trồng cây đại quân bên trong, cũng có một ít thông thường mạc bắt ra chúng. Điền Phúc Hậu và Trương Mạch Đông cái này hai vị lão nhân liền ở trong đó, Điền Phúc Hậu cụ già nghe nói về quê muốn lần nữa trồng lên cây cối, liền tranh nhau tới làm việc. Lão hai vợ chồng vui ổn, một bên xách xèn sắt đi tới, theo ở bên cạnh Thái tử Hiên nghe, nói, Điền đại gia, ngài là phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Thái tử Hiên thành tựu theo đội nhân viên y tế tới, hắn tinh thần ăn mòn đã đạt được lọc sạch, thân thể vậy không có gì đáng ngại, mà tiên cơ cục chính là lúc đang dùng người. Điền Phúc Hậu đại gia 79 tuổi người, trước cấp tính thà bắn bệnh, đoạn rất bên phải lên chi, cầm cụ già dày vào được một lần bệnh tình nguy kịch. Nhưng đại gia sống đến lão làm được lão, xương cốt thân thể là thật cứng cháng, sau khi giải phẫu khôi phục được không tệ, mà thà bắn chứng bệnh trạng chuyển vì chậm chạp, thân thể nhiều rất nhiều đau đớn, vậy rất dễ dàng mất sức mệt mỏi. Ngồi ngơi nhiều mới chuyện xấu. Điền Phúc Hậu không quá tình nguyện nghe lời này, người cả ngày nằm, không bệnh cũng cho nằm ra bệ tới. Thái bác sĩ, ngươi liền đừng để ý hắn. Trương mạch đông giống vậy có chậm chạp thà bắn chứng bệnh trạng, bệnh tình nhẹ một ít, như là bẩn tiểu nói, lao đầu này liền một khổ cực bệnh, nguy mệnh Không làm việc hắn thật đúng là không tự tại. Ngươi để cho hắn về nhà nghỉ ngơi, còn không bằng cầm hắn một cái tay khác vậy chém. Điên Phúc Hậu vui cười một tiếng, tay trái một tay cầm cái xẻng bắt đầu đào lên hố bùn, bất quá tay chân rất chậm, đào một lát liền hơi thở dốc. Mà nguyên bản khí lực rất lớn tay phải, chống rỗng, chỉ còn lại lên cánh tay một nhỏ đoạn. Chúng ta cũng biết mình cái này thân thể không trước kia sử dụng tốt. Cụ già tựa như xoẽ tựa như than một tiếng, được kiềm chế tới, không thể cho các ngươi thêm phiền toái. Ông, không có sao, từ từ đi. Thái tử Hiên trong lòng thật tương đương gọi phụ, hai vị lão nhân kéo bệ thể, làm việc so với hắn còn nhẹ nhõm. cũng không thể quá chậm, muốn làm việc nhiều lắm. Đờ Miêu, bồi thổ, Vây Uyển, tới, cái này cũng muốn đổi mùa. Điên Phúc Hậu vừa nói nhìn về bắc phương, lão mục nơi coi chỗ, cho đến đường chân trời đều là bên người như vậy hoang thổ phế, thái bác sĩ, ta thật muốn sống lâu mấy năm, hơn loại mấy năm tây, cầm cây lần nữa loại trở lại ta vậy mạnh rừng trận đi nơi nào. Ta đời này trước kia không có gì tiến đuối, hiện tại chỉ sợ xem không đến ngày đó. Thái tử Hiên muốn nói lại tôi, sờ một cái chắn mình, không hiểu nên như thế nào đi nói. Vậy thật muốn điền đại gia có thể trường thọ, nhưng phóng xạ khiến cho đại gia ở mấy trong năm mắc ung thư có khả năng rất lớn. Bất quá chúng ta không thấy được, sau này các ngươi có thể thấy." Điền Phúc hậu lại nói, nói được như thành, "Đất này à, ta là biết, là thật có thể từ đất hoang biến thành rừng cây. Hiện tại cầm cây trồng, có mấy chục năm thời gian, đến các ngươi đứa nhỏ, cháu trai khi đó, cũng có thể vừa được bầu trời." Lúc này, có các một nhóm người nhân viên đi tới, nghe được lời nói này. Là Trấn Gia Hoa, đang ở cây trồng cùng đặt huấn ban trẻ tuổi học sinh. 100 người đặt huấn ban hy sinh 26 người, sống sót đã toàn bộ chính thức gia nhập Thiên Cơ cục, hơn nữa còn là chú thuật bộ trừ bị nhân viên. Bọn họ hiện tại cũng tham dự trước sinh mạng Lâm hành động, một mặt làm việc, một mặt rèn luyện. Nghe được Điền Đại gia mà nói, mọi người có lòng nhiệt tình, không sai, vùng đất hoang tàn không phải là nơi này tương lai hình dáng. Mọi người đi lên, trước cho Thái tử Hiên cái này vị tiền bối hỏi qua tốt, Hiên ca là Cố Tuấn bạn già mọi người đều biết, cho nên mấy ngày trước mới quen lúc mọi người còn rất hỗn trướng, nhưng hiện tại còn biết Hiên ca hiền lành người tốt, liền cũng sống chung rất bình thường. Trần Gia Hoa muốn làm quen rất nhiều người cũng còn không có cơ hội được qua, xem Cố Tuấn, Lô Tử Vũ, Đồng Tâm người tiểu đội đợi một chút. Dưới mắt những người đó cũng đều không ở nơi này, là khác biệt nhiệm vụ đi. Bởi vì bản chức công tác tạm thời vô sự, mọi người tranh nhau cho đây đối với hai vợ chồng già hỗ trợ, Điền Phúc Hậu nhìn bọn họ khuôn mặt trẻ tuổi, mình nét mặt dàn mua chiều rộng cũng rất nhiều, nói tới một chuyện khác, ta nghe tin tức nói à, trước rất nhiều bà bầu xanh non, có thể theo lần này chuyện có quan hệ. Nói đến đây chuyện, Trần Gia Hoa bọn họ không có lên tiếng, bọn họ vừa không hiểu rõ nhiều ít, thiên cơ kỷ luật vậy giảng buộc bọn họ không thể luận nói. Thái tử Hiên than thở gật đầu, bởi vì cái tình huống này là toàn bộ câu tính, đưa tới dư luận rất lớn, trong cục không có dấu dính, chỉ là không có toàn bộ đúng sự thật nói ra. Tất cả nước vẫn còn ở thống kê số liệu, nhưng công bày ra bước đầu con số, ngày đó toàn cầu xanh non thai nhi đạt tới 1 triệu, đây là một làm người ta đặc biệt nặng nề con số. Lần này trong sự kiện làm người ta nặng nề tình huống còn có rất nhiều, ví dụ như hiện giờ đều đã mất mạng châu chấu hóa người bệnh người, một phần chưa người bệnh tham dự thí nghiệm lâm sàng, tham dự đo phân giới tuyến hành động các loại, còn có những cái kia tự sĩ. Rất nhiều ở lúc ấy không có lựa chọn nào khác sự việc, vi phạm nhân đạo mang đến đau ở sau chuyện này lại càng phát hiện ra. Thông ra say mềm một chảng, tự tuyệt tổ chức khiến ngợi, nói mình cũng không có công lao. Thái tử hiếm biết, rất nhiều đồng liêu vậy là như vậy ý tưởng, bao gồm đồng tâm người tiểu đội bên kia, ý học bộ, cũng ấn bộ bên kia. Mọi người không cảm giác được mình là anh hùng, không muốn một tràng khen ngợi sễ, chỉ nguyện có phương thức gì có thể tế niệm chết người, khiến cho chi yên nghỉ. Ta cảm thấy, Điền Phúc Hậu là có chút cảm xúc mà bàn luận tới, các ngươi người tuổi trẻ sinh nhiều mấy cái, không mấy năm, liền lại trở về. Ai, người lão đầu này chữ đều không tốt được, biết cái gì? Trương Mạch Đông để cho bạn già chờ nói, nghe quái ngưỡng ngủng. Điền Phúc Hậu xem bạn già, nhìn mọi người một cái, không biết mình có phải hay không nói sai rồi tụ. Dẫu sao những người tuổi trẻ này cũng là lớn học sinh à. Trần Gia Hoa bọn họ thật ra thì nghe sợ run, thế hệ trước luôn là có như vậy phát dở tư tưởng, phát dở đến cơ hồ bất cận nhân tình. Ông, ngươi nói rất có đạo lý. Thái tử Hiên cảm khái một tiếng, đại gia ý kiến là chúng ta không thể chiếu cố khổ sở, đời người còn tốt hơn tốt hơn đi xuống. Đúng, đúng. Điền Phúc hậu nhất thời đồng ý, ngươi xem sinh viên nói chuyện chính là không giống nhau, cuộc sống tổng được qua. Một đám người tuổi trẻ lần này rối rít gật đầu, học được. Thái tử Hiên có chút xúc động, quay đầu liền hướng Hòa cô cầu hôn đi, hy vọng Hào Tuấn nhanh lên một chút trở về. Mình người bạn cũ này sẽ không cứ như vậy biến mất, Hào Tuấn trở về, theo lúc mưa nhanh lên một chút lại thành chuyện tốt, bọn họ đứa nhỏ bây giờ nói không chừng còn có thể kết cái đính hôn từ bé đây. Vừa nói nói, mọi người và hai vị lão nhân một bên đảo xong một cái miêu cánh hố, tiếp theo lại đi dọn tới một bụi nước hòe cây con, cầm nó trồng vào trong hố, lại bôi thổ nện, với hiện tơi nước, một thân cây con mới tính là loại tốt lắm. Điên Phúc hậu vậy mở ra to đen, tràn đầy giống như vỏ cây vậy nếp nhăn nét mặt dàn mùa, lộ ra giống như đứa bé vậy đủ cười. Cái này cây liền là mới Phúc hậu thụ. Bầu trời rất xanh thẳm, gió mà mang năng mức, bọn họ cùng hai vị lão nhân còn có những thứ khác mấy ngàn người nhân viên, trồng xuống liền một cây lại một cây cây con, liền được khí thế ngất trời. Dần dần, cái này phiến đất ngát dị biến khu vực trên đất lần nữa có một chút màu xanh lá cây, cây cối màu xanh lá cây. Mọi người lướt qua mồ hôi trán, mỉm cười ở trên mặt bọn họ xuất hiện. Đi tới trước đi, đi tới trước đi. Phạm là quá khứ, tất cả vì lợi tựa. Hắc dạ tiến hóa nhẽ học đạt xẹt hoặc 1 chương 473, hai cái đầu mối. Học xong liền cái này, bản áo vàng vương ôn dịch bác sĩ cái cuối cùng phân đoạn sau đó, Cố Tuấn hồi lâu không nói gì. Đều mưa, Thử Hiên, tiểu đội trưởng bọn họ cũng còn sống. Nhưng là tư khấu chủ nhiệm, phùng vĩ, rất nhiều người. Hắn cuối cùng tự dài một cái, đi tới trước đi, bất quá đến cuối cùng, hắn còn chưa biết cái đó cầm mạc bắc bầu trời biến thành rừng rậm bóng tối to lớn thịt đoàn thế nào, trong sách không có viết, để ra cũng không, có để ra. Nổ lên. Biến mất. Vẫn là vẫn ngừng ở lại nơi đó. Sáp tiện lại cô lạt. Một cái lực lượng không thua gì nị ở lạ tọt tồn tại sao? Rất nhiều ý nghĩ cùng tâm tình, Cố Tuấn đều có đợi sửa sang lại. Hắn ở tự gì sứ đỡ đám người trước mặt, không có cương quyết nói mình chính là trong sách Cố Tuấn, nếu như đây là một tràng trò lừa bịp, vậy thì vui lùa một chút đi. Hắn lý nhiên nhất định phải tìm được trở về nhà đường, 니어 là tuật có thể lấy thất bại một lần, liền có thể thất bại hai lần. Dựa cả tỷ a mạ sân giải thích, cẩm nhị ở là tuật đánh bại, mới là nó chân chính mong muốn thú vị. Sid hơn lần khuyên cố tuấn trước ở nơi này thật tốt dưỡng bệnh, nhưng hắn kiên trì để cho sư đỡ giúp mình rời đi nơi này, sau đó ra gặp mặt phòng, trở lại cái đó chật hẹp nhỏ trong phòng bệnh. Lần sau y tá tới phái thuốc thời điểm, cố tuấn vẫn là không có cầm những cái kia viên thuốc nhỏ nuốt xuống, để cho y tá rất là nhức đầu. Nhưng trừ cái này ra, cố tuấn biểu hiện rất bình tĩnh, bác sĩ tới kiểm tra phòng, làm các hạng kiểm tra cùng đều phải cho phối hợp. chỉ là ở hắn trong lòng, hắn có một phần quyết không dao động kiên trì. Sở tán phật ngục giam thí nghiệm tỏ rõ, hoàn cảnh có thể dần dần dần dần một người tính cách, tình cảnh thì có thể lập tức thay đổi một người hành vi. Một khi hắn mình thật tiến vào bệnh nhân tâm thần nhân vật này, tiến vào mình nổi điên ở bệnh viện chữa trị chuyện này cảnh, lại do trước bị hắn ảnh hưởng người khác, vậy không cần bao nhiêu ngày, hắn liền có thể thật xuất hiện tinh thần vấn đề. Cho nên, Cố Tuấn bất kể như thế nào phối hợp bác sĩ, y tá, như thế nào giao tiếp, nhưng kiên trì không uống thuốc, ở trong lòng ngoan cố kiên trì mình không thành vấn đề. Hắn một lần một lần tự mình nói, ta không có điên, ta thật sự là Cố Tuấn. Thật ra thể có một cái biện pháp có thể được chứng cớ, sử dụng cú ấn, chú thuật, có thể làm cố tuấn muốn hơn một tầng, cảm thấy có lẽ đây chính là mình rơi vào bẫy dập một bước, hắn đánh cú ấn hoặc niệm chú thuật, kết quả có phát hiện không trước kia loại cảm giác đó, cũng không, có bất kỳ hiệu quả nào, như vậy mình cũng sẽ bị tự mình hoài nghi đẩy về phía vực sâu. Nếu mình cái này cái thân thể đều có thể biến thành như vậy, không có chấn toán, không, có thịt đầu lâu, không, có vết sẹo. Vậy cú ấn, chú thuật đánh không ra, cũng không phải không thể nào. 3 ngày thời gian, cố tuấn ngay cả khi ngủ, ngồi ở trên giường bệnh suy tính, làm tập thể dục vận động, chờ đợi luật sư làm xong thủ tục. Ở hắn tỉnh lại ngày thứ tư, cái thế giới này ngày 8 tháng 4, dẻm mạ dẻo vịt và ở cả bệnh viện tâm thần ngày thứ 8, hắn xuất viện. Lúc tiến vào, không có bất kỳ hành lý, cho nên lúc chưa tay, vậy hai tay trống trơn. Cố Tuấn chỉ là đã đổi cả người bệnh phục, An Mặc dẻm lúc đi vào vậy bộ quần áo, màu đỏ áo khoác, quần jean, giày thể thao. Đây là, hắn cùng sân đở sóng vai đi ở cưỡng chế nằm viện phòng bệnh khu hành lang, đây không phải là hắn lần đầu tiên đi qua điều này hành lang, nhưng mỗi lần xung quanh đều hết sức yên tĩnh, từng cái trong phòng bệnh mặt tựa hồ không có đóng trước bệnh nhân, nhưng là phòng bệnh đóng chặt cửa sát, như có tán xẻ ra nguy hiểm hơi thở. Cầm chỗ này không đơn giản, cả viện người điên có thể vậy không đơn giản. Ở phòng bệnh khu bên ngoài chờ đợi phòng, Cố Tuấn thấy lần nữa Mạ Dẻo Vịt vợ chồng, cái này cái thân thể cha nuôi mẫu. Bạo Bá Mạ Dẻo Vịt, cả người hình người đàn ông trung niên mập mạp, mặt mũi thật thà, ở cầm kinh doanh một nhà siêu thị mini. Cố Tuấn từ đối với xưởng đỡ khách xá bên trong, nghe nói Bạo Bá là một bên trong xã khu cùng không người nào tranh người tốt, luôn là làm tất cả loại chuyện tốt, bao gồm thu nuôi cô nhi, nhiều năm qua cầm dẻm coi như mình ra. Mạ Dẻn Mạ Dẻo Vịt, người phụ nữ trung niên, siêu thị bà chủ, cũng là người tốt. Nhưng so trưởng phu càng khéo đưa lời chút, trong nhà quyết định bình thường đều là nàng. Đẹp trai. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy con nuôi, liền kêu trước hắn biệt danh, bước nhanh đi lên. Mặc dù con nuôi thông qua con đường luật pháp có thể xuất viện, nhưng hai người vẫn là đối với bệnh tình của hắn rất cần trương, hỏi liên tục như thế nào. Ta có một ít mất trí nhớ. Cố Tuấn nói cho bọn họ, đây là vấn đề duy nhất, bác sĩ nói phải từ từ khôi phục. Đối với cái này hai người, bỏ mặc bọn họ nhìn qua tốt bao nhiêu, hắn trong lòng tự nhiên duy trì cảnh giác. Hắn đối với mạ dẻo vịt một nhà có thể nói không có chút nào biết rõ, hắn sẽ đi tới cái gia đình này, nhất định là có nguyên nhân. Cố Tuấn nhìn xung quanh một chút, Tạ tỷ tỷ kia đâu? Hiện tại hắn có hai cái đầu mối, một cái là Áo Vàng Vương, một người khác chính là Hàn Na Mạ Dẻo Vịt, nàng là cạ tỷ ả mạ sẵn sao? Hàn Na vẫn còn ở bận điu. Dễ nết đáp, chúng ta theo nàng hẹn xong bữa ăn tối ăn chung. Cố Tuấn tỉnh bơ gật đầu một cái, bận rộn đi nữa cũng có thể gạt bỏ thời gian, nhiều ngày tới nay không một lần xem xét, cái này thế nào lại là cảm tình rất tốt tỉ lệ. Hàn Na Mạ Dẻo Vịt, 24 tuổi, mật cả Tô Nịt đại học tin tức học khoa chính quy người tốt nghiệp, hiện tại ở cam người đàn hoàng báo báo xã làm ký giả công tác. Hắn từ sân đó nơi đó hỏi thăm được, Hàn Na là một người rất thông minh. Học nghiệp ưu tú, nàng tốt nghiệp trung học sau đó, vốn là đủ để tiến vào đại học Harvard, đại học sở tạn Phật cái này loại càng nổi danh đại học, nhưng cuối cùng bởi vì ly gia gần, lựa chọn bạn xứ bí mật lớn. Bất quá ở cái thế giới này, Mitkato Nit đại học không hề kém. Mitkato Tong Yi Cu University, nó cũng là nước Mỹ thường thành cây mây liên minh một thành viên, giống vậy lịch sử lâu đời, giống vậy ở toàn cầu được hưởng thịnh dựng. Mà ở bang Matsa Cersets, bí mật đại hòa Harvard là nhất bị thượng lưu xã hội lao ra tộc đứa nhỏ hoàn nên hai trường đại học. Bí mật rất nhiều một cái nổi tiếng chỗ. Nó thư viện tàng thư tính ở toàn cầu trong đại học cũng được cho xếp số, lời đồn đãi lại là có rất nhiều thần bí sách. Diễm Mạ Diệu Vịt lần đầu tiên đọc đến vậy bản áo vàng vương, chính là ở bí mật lớn thư viện. Cố Tuấn còn biết liền một cái khác tình huống, trước Súng Đở cho hắn đọc vậy bản áo vàng vương cũng không phải là bí mật lớn vậy bản, mà là sau đó Súng Đở tự trên mạng mua được, bí mật lớn vậy vốn còn ở bí mật lớn thư viện. Hắn không biết vậy bản nội dung bên trong phải chăng như nhau. Đi ra cả bệnh viện tâm thần cửa lúc đó, Cố Tuấn quay đầu nhìn một cái. Hắn hôm nay biết rõ, nhà này cũ kỹ bệnh viện tâm thần mới xây vào 10 kỷ thế kỷ. Cho nên là nước Anh Victoria ạ thời kỳ kiến trúc phong cách. Ở lúc ấy, loại địa phương này chính là vì cẩm bệnh nhân tâm thần cùng người bình thường tách biệt, áp dụng là vì ngục giam kiến trúc tản ra thức bố trí, từ trong lòng hướng bốn phía tản ra thức an bài kiến trúc không gian, do nhiều cánh chim dương ra tạo thành, bên ngoài có thẢ gió đất trống, nhìn khá là âm trầm. Hắn đi trên đường lúc đó, không nhìn thấy mặc bệnh dùng bệnh nhân thả gió, chỉ có chút cảnh vệ và áo khoác dài màu trắng, mang kiếm cầu trang, ánh mắt bình thản. Cố Tuấn có một loại cảm giác, bản thân có một ngày vẫn là sẽ hồi tới nơi này dò tìm đòi. Bất quá hiện tại, hắn và Cinder, bảo bá Dễ nẹt ngồi lên một chiếc màu đen năm người tọa xe nhỏ, do bảo bá lái xe, rời đi chỗ tòa này bệnh viện tâm thần. Chúng sinh tu tiên tại đô thị nhẹ trọng xin ở Tullen tại Đỏ Thịt 1 chương 474, cảm. Cái thế giới này, năm 2022 ngày 8 tháng 4, nên qua khoa học kỹ thuật đều có, điện thoại di động, máy vi tính, internet. Đây là một hiện đại thế giới. Cố Tuấn ngồi ở đây trước bị xe nhỏ phía sau chỗ ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn cái này lưu ảnh lẫn phong cách cổ xưa trấn nhỏ. Cảm dọc theo mịt cả Tônị sông hai bờ sông Sê, lấy hai bờ sông làm ranh giới có thể phân là bắc bộ và nam bộ. Có ba tòa cầu lớn liên thông. Song hai bờ sông đều là phục hào tổn tức lốc nhà lúc xưa đời kiến trúc, cũng có sinh trưởng rêu núi tường nóc nhà, có giống như loạn thạch vậy tỏa ra nhân cọ sinh điện. Nơi này tuy là cái thành trấn nhỏ, nhưng tất cả loại phương tiện một cần phải đều đủ, có bí mật lớn, trừ bệnh viện tâm thần còn có mấy nhà bệnh viện, có nhà thờ, ngục giam, giáp hát đợi một chút. Nơi này có mấy nhà chủ yếu báo xã, hàm cung báo, hàm quảng cáo người, mà hắn nạ mạ dẻo vịt nhậm chức tại khám người đàn hoàng báo chỉ xếp ở phía sau mà thôi, hơn nữa năm gần đây bị hệ thống mới truyền thông đánh vào, những thứ này truyền thống ngành báo cũng chống đỡ rất khó khăn, hắn nạ không nên bận rộn như vậy. Nói đến Khang lịch sử, xem chung quanh nét lượm, kỳ khách thật thà, ấn tư mộ, cũng lượn quanh không ra vậy một cộc nữ phù thủy thẩm phán. Ở chỗ này trước, Cố Tuấn lấy về mình điện thoại di động, xem điện thoại di động, hắn ở bên trong điện thoại không tìm được đặc biệt gì tin tức, chỉ bất quá thông qua tranh ảnh, văn kiện các loại, đối với hiện ở cái thân phận này có càng nhiều rõ ràng. Sau đó, hắn dùng bộ điện thoại di động này lên net chatset, cái này cảm thì có cái gọi là phòng nữ phù thủy, Katia Ama sẩn đã từng là chỗ ở. Ở chỗ này, Katia Ama sẩn không chỉ là áo vàng vương bên trong nhân vật, cũng là nhân vật lịch sử. Nàng là thế kỷ 17 người. Ở tại gia tộc Phong lớn, bởi vì Thiệp Vu bị bắt, tiếp theo ở trong ngục mở ra cửa không, gian, mang nàng quỷ mèo và âm hồn từ đây biến mất, lúc ấy mắt thấy ngục tốt sợ ngây người. Cố Tuấn lần đầu tiên nghe nói cái này, nữ phù thủy truyền thuyết là từ kỳ khắp thật Tha Zoro y tư lão đầu nơi đó, thế kỷ 20 sơ bang mã xạ cỡ xét thế giới. Lúc ấy hắn nghe được, cũng không có quỷ mèo và âm hồn cái này một phần kia. Bất quá nơi này, thế kỷ 21 hiện đại bản bản mã xạ cỡ xét thế giới, truyền thuyết chi tiết có điểm biến hóa, bọn họ đưa tới biến hóa. Phong nữ phù thủy là cả một cái so với vì hấp dẫn cảnh điểm. Sớm ở nhiều năm trước và kia cổ xưa phòng lớn bị thương nhân mua, sửa sang lần nữa liền một chút, làm thành một gian nữ phù thủy chủ để dò tìm bí mật quấn trò. Lữ khách có thể ở đến nữ phù thủy đã từng sinh hoạt qua gian phòng, xem nữ phù thủy tự tay lưu lại thần bí học điêu khắc, thần chú các loại. Nhưng cô tuấn ở trên mạng tìm được một phần đưa tin, nói những thần kia bí học đồ đều là thương gia sau đó làm ra doanh tiêu mà thôi, trên thực tế chỗ sơ hở đầy dẫy. Mà ở quán trò lợi bình website, phòng nữ phù thủy chấm điểm rất thấp, năm phân chế chỉ có 3. 1 phút, phục vụ thái độ không tốt. Gian phòng nhăn nhĩ bẩn thỉu, wifi tín hiệu không tốt, có lúc nước nóng cung ứng còn xảy ra vấn đề, nhiều nhất bình phẩm xấu phải, ở nơi đó ở một đêm lên, căn bản không có đụng phải bất kỳ siêu tự nhiên sự việc. Mặc dù như vậy, phòng nữ phụ thủy còn là mỗi ngày đều có khách tới, trẻ tuổi các du khách đi nơi đó tìm kích thích. Cố Tuấn nhìn những thứ này lại bình, cảm giác là rất cổ quái. Hắn đi qua kỳ khắp thật thà, đi qua 15692 khả mục giam, biết cũ thời đại nơi này có hơn man hoang, biết nơi này quả thật tồn tại chuyện lạ. Chỉ là hiện tại, tựa hồ hết thảy làm người ta sợ hãi há cám đều đã tiêu tán. Phòng nữ phù thủy vậy mặc cho chưa bao giờ gặp qua chân chính bóng tối người cười đùa tức giận mắng. Cảng bệnh viện tâm thần ở vào thị trấn Bắc Bộ ngoại ô, mà mạ dẻo vịt nhà ở vào miền Nam một cái xá khu, tổ chức siêu thị mini cũng ở đó. Cho nên chuyến này đường xe, xe vượt qua Mitsukata Tonison, Cố Tuấn thấy rộng rãi tựa như biển trên mặt sông có lui tới thuyền bè, bên bờ sông có du khách đi đi lại lại, có nhóm lớn chim bổ câu bay động, nhất phái tường hòa cảnh tượng. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm giác những cái kia du khách mặt mũi có chút giả tạo. Xe qua sông, đến cái đó hẻm cách đặc biệt đường tiểu khu, cũng là phục hao tổn thức nóc nhà một cái nóc nhà ngôi nhà. Phía trước có trước màu xanh vườn hoa sân cỏ. Cuối cùng, xe dừng ở một cái nhà hai tầng cao nhà trước, xe ở trước đã xuống xe đi, Bảo Bá và Dệm Nét mang Cố Tuấn đi xuống. Dệm, hoàn nên về nhà. Bảo Bá vui vẻ nụ cười, rất có lực tương tác. Cố Tuấn một đường xem xét, xuống xe, đi lên cửa hành lang, vào phòng, ở cửa không xa trên tường thấy một ít tấm ảnh, mỗi một mở ra đều tựa hồ ở chứng thật Dệm tồn tại. Hắn lấy mắt trí nhớ làm tên, hỏi thăm mỗi mở ra tấm ảnh sau lưng câu chuyện. Đây là ngươi ở lớp 11 kỷ niệm ngày thành lập trường Lentiarno diễn xuất. Bảo Bá chỉ một tấm Dệm ở sân khấu khệ đàn Tiano tấm ảnh. nhắc tới tương đương tự hào. Cố Tuấn sẽ không đàn dương cẩm, cho tới bây giờ chưa từng qua, nhưng hắn biết hai sẽ đánh, mặc bó đặc biệt, tiểu Huệ Lệ cùng những cái kia bé gái. Hàn Na lúc nào trở về? Hắn hỏi, đã sắp đến ban đêm. Nàng con không có tan việc đi. Bảo Bá nói tới nữ nhi tới cũng là tự hào, nàng năng lực làm việc tốt, báo xã liền chuyện gì đều giao cho nàng làm. Cố Tuấn trước hết nghe trước, nói nhớ mình một mình yên tĩnh một lát, Bảo Bá và rệm nẹt đi ngay phòng bếp làm bữa ăn tối. Hắn quyền coi là thật trở lại nhà mình, tùy tiện đi lại một vòng, lại đi ở trên lầu 2, vào rệm gian phòng, cửa là nửa mở, rất rõ ràng nam sinh gian phòng. Bỏ mặc có hay không ẩn nút quản chế, hắn lập tức lục tung, xem chơi trò chơi vào nờ đỡ cờ trong nhà. Rẻ mạ dẻo vịt là một con y học chó, tiểu mỹ y học chó cũng là y học chó, trên bàn sách để xương cốt mô hình, giải phẫu khâu lại luyện tập khí các thứ. Cố Tuấn nhìn thật có điểm hoài niệm, vậy lần nữa nhớ tới mình những cái kia cạ lộp dụng cụ, hiện tại cũng không biết rơi ở đâu. Hắn bay qua rất nhiều rẻ vật phẩm, chỉ là ở áo vàng vương một chuyện lên, vẫn xem một tờ giấy trắng, cái gì cũng tìm tòi không tra được. Làm sao có thể? Cố Tuấn cau mày suy tư, cấp tính nội điên cũng có một cái quá trình. Snyder nói sớm ở ngày cá tháng tư trước nửa tháng Dễm liền đang nói áo và vương, dễm độc đến thời gian hẳn sớm hơn. Y đi học chó có một cái đặc điểm, muốn làm lớn tính ghi chép, ghi chép, ghi chép, vẫn là ghi chép. Hoa tuyến, hoa đồ, suy nghĩ đạo đồ, tất cả loại. Không làm ghi chép, không còn tập thuộc lòng căn bản không nhớ được. Hắn ở trên bàn sách thấy dễm một ít ghi chép, cũng là làm được vô cùng vì tỉ mỉ ưu tú. Người như vậy, nếu đối với cô Tuấn cảm thấy hứng thú như vậy, càng hoài nghi mình là cô Tuấn, vậy hẳn là sẽ muốn đem câu chuyện từng cái ly thanh trừ. Nhất là dị châu châu thiên, mấy cái thế giới sẽ lẫn, bất đồng thời không lần lượt thay nhau, nhiều như vậy đổi mối Chí ít cũng làm một cái suy nghĩ đạo độ mới đúng. La Thả ở trường học nhà trọ sao? Nhưng ngày cá tháng tư nổi điên ngày đó, Dệm ở nhà, ba lô ngay tại trong phòng này. Cố Tuấn có một cái ý nghĩ, biết hay không thật ra thì Dệm đã làm, thậm chí có rất nhiều ghi chép, chỉ bất quá văn kiện bị người cầm đi. Hắn suy nghĩ, đi ra cái gian phòng này, nhìn một chút cuối hành lang một cái khác gian phòng, hắn nạ gian phòng. Có lẽ nơi đó mới thật sự là phòng nữ phù thủy. Nếu ta là Dệm, vậy vào tỉ tỉ gian phòng nhìn một chút rất bình thường đi. Cố Tuấn thờ ơ vậy đi tới, nắm cửa phòng nắm tay đẩy một cái, không khóa lên, có thể lái được. Đô thị chi thiếu đế quý lai đỏ thì chỉ tiểu đệ quy luật 1 chương 475, biết rồi. Cắt, Cố Tuấn chậm rãi đẩy ra cái này phiến làm bằng gỗ cửa phòng, bên trong căn phòng một phiến bụi đất trầm mông lung, tất cả sự vật đều bị bóng mờ bao phủ. Hắn nhíu mày một cái, trên tay sờ một cái cạnh cửa trên tường điện chốt mở đèn, đè xuống, bập dát một tiếng. Nhưng lại ánh sáng cũng không có sáng lên, phòng đèn tựa hồ là bị hư. Hắn ngưng thần lại thấy rõ một chút, cảm giác trong phòng hết thảy đều ở đây bất màu, ở trôi nổi, vậy mở ra cổ điện giường gỗ, cái đó dựa vào tường tủ quần áo thậm chí thật giống như như ẩn như hiện. Chúng như là sen vào tồn tại cùng không tồn tại bấy giờ. Rõ ràng biến mất, nháy mắt một chút ánh mắt, lại vẫn còn ở. Đây là ta tinh thần hoạt thị lực vấn đề sao? Vẫn là gian phòng 4 là vấn đề. Đối với cái nghi vấn này, Cố Tuấn Cơ hồ lập tức thì có phán đoán. Phòng nữ phủ thủy sao? Hắn lần nữa suy tư dậy cả tỷ a mạ sân người này, nàng không phải là một người tốt, lại không thể đơn giản dùng kẻ ác tới định nghĩa nàng. Nàng thật ra thì không tin nghỉ ở lạc đạo, nàng chỉ tin mình. Nếu như không phải là nàng ở thời không bên trong tìm được câu tiếu tiêu gọi xạ tên ngoại cổ Lạc Hân Cầu, có lẽ vậy trận quyết thắng sẽ là một cái khác kết quả. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đột nhiên Có một cái thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Cố Tuấn Cơ hổ sợ hết hồn. Bởi vì hắn có cao linh biết trước, hơn nữa nhận huấn luyện, xa xa tiếng vang nhỏ xíu hắn cũng có thể nghe rõ, chỉ là mới vừa rồi, hắn chưa từng nghe qua bất kỳ tiếng bước chân. Cố Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có một đạo cô gái bóng người đã chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Màu đỏ mái tóc dài, màu xanh nhạt ánh mắt, có tinh xảo xinh đẹp ngũ quan mãn mũi, nhìn chừng 20 tuổi tuổi tác, cả bó bên ngoài bộ và công danh cố. Là hạng nạ mạ dẻo vịt, nhưng lớn lên cùng cả ti ạ mạ sân giống nhau dáng vẻ, là cái đó nữ phụ thủy. Nàng mặt không cảm giác, để cho Cố Tuấn tạm thời không đoán được nàng ý tưởng. "Ngươi đi bộ không có thanh âm sao?" Hắn hỏi. "Có thể có, có thể không có." Hàn Na mạ dẻo vịt hơi cười một tiếng, "Ngươi hiện tại tình huống gì? Có tốt không?" Cố Tuấn nhìn chằm chằm nhìn nàng, nói câu như là tinh thần có vấn đề, "Cát ti a mạ sẩn, là ta muốn hỏi ngươi, đây là tình huống gì?" "Cát ti a mạ sẩn, ta." Hàn Na vừa nói nhún vai, "Từ ngày cá tháng tư ngày đó trở đi, ngươi liền trở lại như vậy. Xem, ngươi là một người thông minh, ngươi không có tôn giáo tín ngưỡng." Không tin có thượng đế cũng không tin có quỷ linh, ngươi không phải tùy tiện sẽ nổi điên loại người như vậy, tại sao ngươi lại đột nhiên điên mất rồi đâu? Có lẽ ngươi biết câu trả lời. Cố Tuấn lại nhìn vọng trong phòng, càng ngum ngum, đừng nói cho ta, gian phòng của ngươi bên trong cái bộ dáng này là bình thường. Phòng của ta có cái gì không bình thường? Hàn Na vẫn là nhún vai, cầm ba ba, mụ mụ theo tới, để cho bọn họ xem có cái gì không bình thường. Cố Tuấn còn chưa lên tiếng, Hàn Na liền yêu quát một tiếng, rất nhanh bảo bá và rện nẹt liền đập vang lên thang lầu gỗ, bước nhanh đi tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Hàn Na nói, "Ba ba, mụ mụ" Các ngươi nhìn ta một chút gián phọng, như thế nào? Mã Dẻo vịt vợ chồng ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn, cũng không có chút nào biến sắc, tựa hồ ở bọn họ xem ra, trong phòng hết thảy như thường. Có ánh đèn sao? Hàn Na hỏi. Dĩ nhiên, bà bối. Dễ nẹ không hiểu trả lời, ánh mắt lại ân cần nhìn xem dẻm, không có sao chứ. Cùng lúc đó, Cố Tuấn vậy đang nhìn bên trong căn phòng, ở trong đó đã sắp tiếp cận với một mảnh hư vô. Hắn không nói gì, chỉ là mắt lạnh đứng xem Hàn Na cầm hai vợ chồng lại chạy đi xuống, sau đó nàng sải bước đi vào trong phòng, mở mở ra hai tay, ta ở chỗ này, cho nên ngươi muốn nói cho ta, Cố Tuấn nói. ta tinh thần quả thật sẽ ra vấn đề. Lộ ra thấy rõ. Hàn Na gật đầu, nhưng vẻ mặt dần dần lạnh xuống, nếu như ngươi tinh thần không xảy ra vấn đề, làm sao có thể thấy vấn đề? Cố Tuấn ngưng ngưng đôi mắt, nàng trong lời nói có lời, có ý gì? Chúng ta thật có thể thấy mình khuôn mặt sao? Hàn Na đi tới để một mặt cổ nhã kiếm thử của náo vị trí trước, từ trong gương, từ trên mặt nước. Ta đệ đệ, chúng ta ánh mắt trời xanh định trước không cách nào xác thực thấy mình khuôn mặt. Chúng ta làm sao có thể biết, trước mắt nơi gặp liền là chân thực đâu? Cố Tuấn nghe, người phụ nữ này thái độ không giống như đở, bảo bá các người, nàng nói hắn không điên. Hắn thấy bên trong căn phòng gì tình hình, nàng cũng không hủy bỏ, là những người khác không thấy được, không thấy được dị tình hình, không thấy được vấn đề chân chính. "Đi thôi, theo ta tới, ta mang ngươi đi một chỗ xem." Hắn nạ đi ra ra phòng, sau đó đi thang lầu phía dưới đi tới, rất nhanh nàng lời của lại vang lên, "Mụ mụ, ba ba, ta và Dệm có chuyện đi ra ngoài đi dạo một vòng, bữa ăn tối ăn ở bên ngoài, đừng lo lắng, không có gì vội vàng." Chính là như vậy, Cố Tuấn rời đi mới trở về không tới một tiếng nhà, ngồi lên hắn nạ mở một chiếc màu trắng Chevrolet. Chiếc xe này chạy động cơ, ở trên đường nhanh như điện chớp, tốc độ mở rất mau. mau được không giống như là trễ rộ lẹt cái này, một xe khoảng có thể có độc lực. Yên tâm, chúng ta sẽ không ra giao thông bất ngờ. Hanna nói, mở được mau hơn nữa cũng sẽ không. Mang đêm phía dưới, xe ở trên đường xe chạy xẹt qua đồng thời, ngồi ghế cạnh tài xế lên cố tuấn lưu ý đến, trên đường không việc gì sẽ cộ, tuy nói nơi này chỉ là một nước mỹ chấm nhỏ, nhưng cái này dạng cũng quá trống không. Hơn nữa đi ngang qua vậy một cái nóc nhà phục hào tổn tức nóc nhà ngôi nhà, cứ việc cũng đèn sáng trưng, lại tựa hồ như không có ai ở bên trong, quá điếc lặng. Hanna điều khiển tay lái, chạy nhanh trước xe một đường đi về phía nam bên đi. Dẫn đường trên bản đồ biểu hiện, còn có 3 giám anh liền sẽ lái ra Khảm, rất nhanh, còn lại 2 giám anh, 1 giám anh. Cố Tuấn ánh mắt, dần dần thấy được vô hình cảnh tượng, ở phía trước phương rời đi Khảm gia không gian, giống như hận nạ cái gian phòng đó, trôi nổi, biến hình, như ẩn như hiện, nếu như muốn ngưng thần nhìn rõ, nhưng chỉ là càng phát ra thấy được một phiến quái dị hư không. Xe dừng ở một cái ghi rõ thị trấn tên chữ Á Khảm bảng tên đường bên cạnh. Hận nạ quay đầu nhìn xem hắn, lại lần nữa nhìn về trước mặt. Ta cẩn thận hồi tưởng mình những năm này, ngươi có thể tin tưởng sao, ta cho tới bây giờ không có rời đi Khảm. Ta ở chỗ này ra đời. Ở chỗ này trưởng thành, ở chỗ này đi học, sau đó lại làm việc ở đây. Ta hẳn muốn đi ra ngoài bơi học, hạ lệnh vành, du lịch, coi như đi đi bên cạnh các thị trấn cũng tốt. Nhưng là không có, ở trong trí nhớ của ta, nhà trong hình cũng tỏ rõ một điểm này, ta cho tới bây giờ đều ở đây cảm. Cũng chính là một tuần trước, ta đọc vậy bản để cho ngươi nổi điên áo và vương, mới đột nhiên công khai, cũng có thể thấy điểm khác. Để đệ, đệ, nơi này chính là một lớn viện người điên. Nàng nói, chính là không biết, là chúng ta đến rồi, vẫn chỉ có chúng ta không điên. Cố Tuấn Trừ, ngươi đối với cả Tỳ A Ma Sẫn, không có một chút ý tưởng. Ngươi và nàng lớn lên giống nhau như lúc? Không có. Hắn nạ lúc đầu, bất quá ai biết được, có lẽ ta mới là mất trí nhớ cái đó. Ngươi có thử qua đem xe lái ra đi không? Cố Tuấn lại hỏi nói. Thái Thản Dữ Long Chi Vương thật thẹn đũa lòng chị Vũ Ông, 1 chương 476, Áo vàng vương. Ngươi có thể thử một chút. Hắn nạ nói, Cố Tuấn xem nàng dáng vẻ, tựa hồ đã là thử qua rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là đạt được quỹ dị kết quả. Được, vậy ta liền thử một chút. Cố Tuấn để cho nàng xuống xe, mình vậy xuống xe, bất quá xe không có tắt máy, hắn rời một khối ven đường đá để ở gần ga lên. Chiếc này chạy rồ lẹt nhất thời tựa như lái tự động vậy đi về trước đi tới, lái ra khỏi thành trấn, lái vào vậy phiến mông lung phiêu hốt trong đêm tối. Ngay tại xe lái ra chừng 20m thời điểm, bỗng nhiên gian, xe biến mất không thấy, cứ như vậy đột nhiên không gặp. Cố Tuấn không biết bản thân có không có chớp động xem như tỉnh, hắn không thấy được, vậy không nhớ nổi xe hơi là làm sao biến mất, đặc thủ không gian. Ta không biết. Hắn nạ sắc mặt trải qua nghiêm lạnh, ngươi hãy chờ xem, chờ một lát nữa, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều tình huống. Cố Tuấn cũng chỉ trầm mặc đứng, lưu ý xung quanh, lưu ý cái này nghi vì nữ phù thủy tóc đỏ người phụ nữ, đêm gió rất hàn, xung quanh đạt tới xa xa cổ xưa kiến trúc, con đường, có cây cùng hết thảy sự vật cũng đang trôi lơ lửng, xem dạo dục không trùng mặt nước. Xong hết rồi, kém không nhiều đến lúc rồi. Hắn nạ nhẹ nhàng nói. Ở nàng tiếng nói rơi xuống sau không tới nửa phút, đột nhiên, Cố Tuấn nghe được một ít thanh âm, i i ông ông tiếng hỗn loạn vang. Làm hắn nghe rõ cái này là rất nhiều người đang thấp giọng nói chuyện hình thành bối cảnh âm, hắn trước mắt thấy cảnh tượng vậy bất động. Hắn thậm chí không phải đứng, mà là đang ngồi, ngồi một bên bàn ăn cái ghế bên cạnh. Hẳn Nạ ngồi ở đối diện. Xung quanh còn có những thứ khác bàn thức khách, đây là một nhà có chút cấp bậc nhà ăn, quần áo khéo léo nhân viên phục vụ bưng lên món ăn địa thức Andy đi qua, mà xuyên thấu qua phòng ăn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên ngoài đường phố cảnh đêm, còn có đậu sắt ở ven đường xe cộ, chiếc kia màu trắng trẻ rồ lẹt liền ở trong đó. Andy, Hẳn Nạ cầm dao nĩa đang cắt trước một khối tươi non bò bịp sợ tị ác, cắt thẳng tốt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng, chúng ta là đi ra ăn bữa ăn tối, không phải sao? Cố Tuấn phát hiện mình hai tay vậy cầm dao nĩa, trước mặt cũng có một đĩa bò bịp sợ tị ác. hắn trong lòng trùng trùng mãnh động, mới vừa rồi sự biến hóa này trước sau, hắn cơ hồ là không có chút nào dị cảm, nhận ra được thời điểm sự việc đã xảy ra. Nếu như nói muốn ngăn cản, vậy căn bản không ngăn cản được. Chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn Trị có thể hỏi trước một tiếng, không giống như là ảo giác, vậy không giống như là ngộng. Nhưng như vậy không gian chuyển đổi, là trước mắt cái này nữ phù thủy bút tích sao? Liên chú thuật, nghi thức, đồ hình cùng cũng không cần, nàng có như vậy lực lượng. Bởi vì nàng hầu hạ nghỉ ở La Thát. Ta chờ ngươi nói cho ta biết chứ? Hàn Na lại nói, ngày đó, ngươi phát điên, ta đọc cáo vàng vương. Làm ý ta biết tới ta không rời đi khảm, ta liền chạy nhanh trước xe đi ra ngoài, nhưng ta chạy nhanh vậy không đến 100m, ta phát hiện biến thành ta ở báo xã bên trong công tác, những người khác cũng nói ta một mực đều tại nơi đó làm thêm giờ công tác. Nang núi bay, là ta tinh thần sẽ ra vấn đề sao? Ta thử lần thứ hai, các dạng thử nghiệm, nhưng là, "Dễm, ngươi nhìn, đây là ngươi chưa thử qua." Hàn Na đột nhiên đứng lên thần, Cố Tuấn còn không biết nàng muốn làm gì, nàng liền giơ dao trong tay chợt một chút bó đến đi ngang qua nam nhân viên phục vụ trên cổ, nhất thời máu tươi phun trào, thị tuân phải một tiếng hét thảm. Trong tay đang bừng đĩa thức ăn phịch bịch đánh mất trên đất, bốn phía những thực khách khác rối rít kêu lên. Làm cái gì? Cố Tuấn cũng là cả kinh, điều kiện phản xạ hô, kêu xe cứu thương. Để lại nàng, cầm máu, có hay không thùng cấp cứu? Ta là cái bác sĩ." Hắn đứng dậy phong tới, tức giận từ trong lòng dâng lên, lại muốn đi để lại Hanna, lại muốn đi cấp cứu cái đó nhân viên phục vụ. Trở khẩn trương. Hanna cười tự giễu một cái, thật ra thì làm ta phát hiện cái tình huống này sau đó, ta thời gian đầu tiên là vào báo xã bên trong ông chủ ta phòng làm việc, mấy dao cầm hắn tho xuyên. Sau đó, lại phỏng một lần, vẫn đủ hả giận. Cố Tuấn đang nghe được tin nghi, đột nhiên thật giống như có cái gì nhanh tránh. Hắn phát hiện mình vẫn là ngồi ở cạnh bàn ăn, Hàn Na ngồi ở đối diện ăn bỏ bịm sở tị ác, cái đó nam nhân viên phục vụ bưng đĩa thức ăn đi qua, chuyện mới vừa rồi không có phát sinh. "Hồi lương, thời không hỗn loạn, nhìn thấy không?" Hàn Na cầm lại một khối cắt tốt bỏ bịm sở tị ác đưa vào trong miệng, "Xem, ngươi thử qua không thiếu biện pháp, phát hiện đều vô dụng mới nội điên. Ngươi nên thử một chút cái này, nếu không đi ôm người đẹp thân cũng không tệ." Nang dung ngẩng đầu ra hiệu một cái cách đó không xa khác một cạnh bàn ăn một cái tóc vàng cô gái trẻ tuổi, "Liên cái kia." Cố Tuấn tự nhiên không có nghe. Nhìn xung quanh vẫn tưởng và bình tĩnh nhà ăn. Hắn chú ý tới đồng hồ trên tường là đi thẳng, Hàn Na Địa Thức Ăn Bọ Biệp Sợ Tỉ A cũng ở đây rằng tiểu, tình huống cùng hắn ở thành phố Penna cổ thủ thư viện đụng phải không cùng. Khi đó giống như là hồi đường, mà hiện tại, xem lại bất kể bọn họ làm gì, đều không cách nào thay đổi một loại cố định phát triển. Phải rời khỏi cảm, giết người, ngồi không núc núc, cuối cùng vẫn là lại đột nhiên. Cố định xong tình huống, hắn đột nhiên phát hiện mình ở nhai kẽ một miếng nhỏ bọ biệp sợ tỉ a, do chính hắn cắt tốt. Ngươi cảm thấy áo vàng vương là cái gì? Hàn Na chợt hỏi, ta là nói áo vàng vương trong sách nhắc tới vậy bản áo vàng vương. Cố Tuấn trầm ngâm, thật ra thì bên trong sách viết được rất rõ ràng, là một cái bị cấm cái bản, nhưng cái kia không cùng văn chương bên trong nhân vật nhân vật nhìn là cùng một cái bản. Coi như cái phim này vốn nội dung cụ thể, cũng chỉ có sách mở đầu viết thứ nhất mạc trận thứ hai cả sĩ sì Đa chi ca, cùng với văn chương mặt nạ mấy đoạn đối thoại, đó tựa hồ là phát sinh ở một cái tụ họp, phái đối với loại tình cảnh đối thoại. Cạc Hịp La, nói ngoài đâu, tiến sinh, mặt nạ muốn tháo xuống. Người xa lạ, thật hung. Cả sĩ sì Đa, thật, đến lúc rồi. Chư ngài, chúng ta tất cả đều rút đi ra gánh. Người xa lạ Ta không mang mặt nạ. Cảm nhịp lạ, kinh sợ không dứt, đối với Cạ Xi si đạ nhỏ giọng nói, không mang mặt nạ sao? Không mang mặt nạ? "Xem, ngươi đối với đoạn văn này nghiên cứu rất nhiều, ta cũng có một chút mới hiểu." Hàn Nạ vừa ăn bỏ biệp sở ti ác vừa nói, nếu như người xa lạ thật không mang mặt nạ đâu. Hắn đã sớm đem mặt nạ tháo xuống, nhưng kịch bản trên viết chết, hắn chính là mang mặt nạ, vậy như thế nào? Cố Tuấn nghe những thứ này, trong lòng có một cỗ khí lạnh. Nếu như một cái kịch bản ở giữa nhân vật phát hiện mình thật ra thì thân ở tại một cái kịch bản bên trong, muốn không theo như kịch bản câu chuyện phát triển làm, làm điểm khác. Như vậy cái nhân vật này Có thể hay không Như Nguyện? Vẫn giống như mới vừa mới như vậy, hết thảy sẽ không có bất kỳ thay đổi. Kịch bản lên, viết rèm và Hạn Na là ăn một chảng nữa ăn tối, không có giác cảm, không, có giết người. Vẫn là kịch bản lên, liên viết bọn họ làm qua thử nghiệm, phát hiện không thể tự hiện được. Người nói là, Cố Tuấn rõ ràng liền Hạn Na làm điều này ý, chúng ta là áo vàng vương bên trong một cái văn chương nhân vật. Rèm mạ dẻo vịt bởi vì nhìn một bản tên vị áo vàng vương sách ma nội điện, nhận vì mình là trong đó văn chương ôn dịch bác sĩ bên trong nhân vật. Câu chuyện này, mới là áo vàng vương một cái văn chương. hắn ở cam bệnh viện tâm thần đã học qua vậy bản áo vàng vương, là áo vàng vương bên trong áo vàng vương. Nhưng viết dệm vậy bản áo vàng vương, hắn không thấy được, giống như tu bộ danh dự người, mặt nạ, màu vàng bí phủ cùng văn chương bên trong nhân vật không thấy được viết bọn họ áo vàng vương. Ai đang đọc vậy bản chân chính áo vàng vương? Thái Thản Dữ Long Chi Vương thật thẹn đụ lòng chỉ vụ ông, 1 chương 477, không có tên chữ người. Cố Tuấn rốt cuộc biết tử ở bệnh viện tâm thần lúc thì có cảm giác quái dị là cái gì? Giả tạo, trống rỗng. Bất kể là trong bệnh viện những thủ vệ kia, áo khoác dài màu trắng, vẫn là sau khi đi ra trên đường những cái kia người đi đường, đều giống như thiếu sót trước linh hồn. Còn có những cái kia ven đường ngôi nhà, bên trong minh minh đèn sáng trưng, nhưng thật giống như trống rỗng, hắn rõ ràng, vậy chỉ là một bối cảnh. Cố Tuấn đứng dậy, thật vẫn đi về phía cái đó tóc vàng cô gái, nàng tới tuổi 20, tướng mạo dáng đẹp, mặc khá vì một áo đầm, đang cùng ngồi cùng bàn một người khác bạn gái cười nói lời nói. Hắn đi tới bọn hắn cạnh bàn ăn, "Người khỏe. Người khỏe." Cô gái tóc vàng nghi ngờ thê. "Ta kêu đẹp trai." Cố Tuấn nói, "Có thể biết ngươi sao, ngươi tên gọi là gì?" Cô gái đối diện bạn gái vui vẻ, cô gái tóc vàng cũng bởi vì bị bắt chuyện mà nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ốt hát, ta ạ. Ta", ta. Ta là, nàng muốn nói lại thôi, nhiều lần muốn nói ra mình tên chữ, nhưng là, đã nói đến mép, nàng nhưng không nói ra được. Dần dần, cô gái tóc vàng sợ rú trước, tựa hồ vậy ý thức được cổ quái, mình tên cứ gọi là gì? Mình là ai? Vậy làm sao, không liền một cái tên sao, nói cho đối phương biết được, người bạn gái kia vốn định thay bằng lưu nói ra, nhưng mà há mồm cũng là sững sốt. Nàng tiến gì? Mình đâu? Các ngươi không nói ra. Cố Tuấn Hách thanh lẩm bẩm, bởi vì các ngươi không có tên chữ. Giữa lúc cái này hai người phụ nữ đều cảm thấy kinh hoàng, mà chung quanh một số người khác vậy cảm mê hoặc thời điểm, có cái gì nhanh tránh? Cố Tuấn tiếp tục là ngồi ở cạnh Hàn Nhan cùng hắn nạp ăn bữa ăn tối, mới vừa rồi vậy trận đối thoại không có phát sinh qua, cái đó cô gái tóc vàng vẫn là cùng đồng bạn trò chuyện với nhau thật vui, lúc này các nàng đứng dậy tính tiền đi, nói không biết nội dung gì nói tiếng nói, nếu như muốn ngưng thần cẩn thận nghe, nhưng là mơ hồ không nghe rõ. Hắn thấy được Hàn Nạ hơi nhún vai một cái, toàn bộ nhà ăn chỉ có hắn và Hàn Nạ còn nhớ mới vừa rồi. Mà những người khác, vậy hai cái nữ khách hàng, các nàng ở nơi này kịch bản bên trong không phải là người vật nhân vật, các nàng không có tên chữ, cũng không có lời kịch. Các nàng chỉ là một nhà ăn cảnh tượng phong chi tiết, những người khác tất cả đều là lão đệ Nói cho ta. Hàn Na hỏi, là chúng ta điên rồi? Vẫn là chúng ta tỉnh. Khác biệt đều có đi. Cố Tuấn tạm thời vô lực dựa vào hướng lưng ghế, nhìn bên ngoài đường phố, nhìn xung quanh. Phong sao, người khác là người phàm, ngươi vậy là của người khác không? Cho dù là ở thế giới trước kia, hắn vừa có thể xác định nhiều ít. Hắn có thể một ngày bây giờ ở đầu đường lên gặp phải bất đồng một ngàn người, thấy mặt mũi của bọn họ, nghe được thanh âm của bọn họ, nhưng cũng có thể một cái trong đó cũng không nhận ra. Khi bọn hắn rời đi hắn tầm mắt, hắn không cách nào xác định những người này còn có tồn tại hay không. Cũng không biết, bọn họ phải chăng thật tồn tại qua? Trước kia, hắn còn có thể xác định phạm vi tầm mắt bên trong, hiện tại, hắn cái gì cũng không xác định. "Ta đã rõ ràng ý ngươi." Cố Tuấn hướng Hàn Na nói, "Ngươi hiện tại đều biết chút tình huống gì? Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Biết không thể so với ngươi hơn." Hàn Na buông xuống trong tay dao nĩa, cầm lên một tấm khăn ăn chùi miệng bà, "Biện pháp gì cũng thử qua, giết người, phóng hỏa, phá hoại, cái gì đều không thay đổi. Có tên chữ người đều là chúng ta quen biết người, ngươi nếu là đột nhiên đi vào một gian thành tạo trình kế hoạch ra nhà, ngươi thậm chí có thể thấy có người ngây ngô đứng ở đó một hồi một tí, còn không bằng tử thi tới được tươi và sinh động." Cố Tuấn thật là nhớ lại trước kia chơi qua các loại trò chơi, đường phố trên đầu người đi đường cũng lạ như vậy lờ đẫn. Theo Túng Nhân vật chính cầm người đi đường đánh gần chết, chạy ra một đoạn đường ra ngoài, lại giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Tự sát đâu? Hắn mới vừa rồi không nghe được Hàn Nạ có nói cái này hạng, có thử qua sao? Ngươi biết áo vàng vương bên trong nhân vật chính đều là cái gì kết cục. Hàn Nạ buông xuống khăn ăn, trước gọi liền nhân viên phục vụ tới tính tiền, lại nói, tự sát không phải là rất phù hợp phong cách một loại kết cục sao? Ta chưa thử qua tự sát, nhưng thử cắt tổn thương ngón tay mình, sau đó, đột nhiên tốt lắm, không, có thương tích. Nàng ngưng lên ngón trỏ phải của mình, hoàn hảo không chút mẹ. Cố Tuấn cau mày, trong lòng mơ hồ có chút thắc loạn. Nếu như từ những người đi đường này, bối cảnh người và có tên chữ người quen nơi đó cũng không có được câu trả lời. Không phải sẽ tự tự thân đi nơi nào tìm tòi nghiên cứu sao? Tự sát là sau cùng biện pháp chứ? Hoặc là còn các biện, do hắn cầm một cái lưới giữ, cầm hàn nạ chém. Vốn là muốn muốn đột phá khôn khóa, nhưng lại sau đó sự việc không có sửa đổi, bởi vì đây chính là kết cục, rèm mẹ dẻo vịt phát điên, cầm tỷ tỷ mình chết chết. Đây là điển hình áo vàng vương tử kết cục. Vậy bản áo vàng vương đâu? Cố Tuấn muốn xem một chút cuốn bạn, để cho chúng ta lại điên lại tìm vậy bạn. Ở bí mật lớn thư viện. Hắn nản nói, ngươi cấp tính tinh thần chứng ngại sự việc, nhà trường là biết, chúng ta cái này đại học luôn có điểm thần thần bí bí, nhà trường đã đem quyển sách kia khóa, cấm chỉ học sinh tra cứu. Ta là bởi vì vừa là tỉ tỉ ngươi, lại là ký giả, hay là từ bí mật lớn tốt nghiệp mới có thể thấy được. Vậy chúng ta đi bí mật lớn đi. Cố Tuấn đứng dậy, hiện tại đi, thư viện còn mở cửa sao? Muốn xem câu chuyện có nhường hay không chúng ta đi, nếu như an bài là như vậy, nửa đêm vậy mở cửa, nếu như không phải là như vậy, chúng ta đi không tới. Nàng ung dung nói. Cố Tuấn hít sâu một hơi, ở bệnh viện tâm thần thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được như vậy nghiêm mật chói buộc. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều là bị giam ở đó một nhỏ trong phòng bệnh mật, hiện tại đối với so, hắn nhưng cảm giác mình khi đó mới là tự do. Rốt tại sao vào bệnh viện tâm thần? Thật sự là nổi điên, hay là cô ý muốn đi vào? Ta những cái kia ghi trên đầu. Cố Tuấn lại hỏi, là bị ngươi cầm đi đi. Không có. Hắn nạt nói, chính ngươi toàn bộ đớp rủi, một bên nốt một bên điên cùng thế, cầm chữ viết thiếu hỷ, hủy, hủy diệt. Đừng để cho chúng chi phối, không. Nhân viên phục vụ tới. Nàng cầm nợ kết liễu, cho thêm tiền tiếp, đi rồi, bữa ăn tối ăn xong rồi, xem tiếp theo chúng ta sẽ bị chữ viết chi phối đi nơi nào, làm gì? Bị chữ viết chi phối sao? Cố Tuấn chấm tư, vẫn bị vận mệnh chi phối. Một người hiểu rõ mình vận mệnh, làm hết thể có thể làm cố gắng, nhưng chỉ là phát hiện lịch sử không ngừng tái diễn, bi kịch cuối cùng hạ xuống. Sau đó, đối với cái vấn đề này, sớm ở đó một tế đàn không gian thời điểm, Cố Tuấn liền quyết định tâm, sau đó hay là đi khiêu chiến, biết hắn không thể mà thôi. Mỗi một người chết chìm loại, trước khi chết đều là vùng vây chết đi. Cho nên đâu? Lý Ẩn lại đột nhiên làm cái này vừa ra, chế giễu hắn, đùa cợt hắn, xem hắn có thể làm gì đối kháng vận mệnh. Nó định vận mệnh. Đột nhiên, Cố Tuấn thật giống như lại nghe được Vương Nghị Đức tiên sinh thanh âm quái dị. Phải không, là thế này phải không? Vẫn là áo vàng Vương Định vận mệnh. Nam Tống đại nhất nằm vùng nạm tổng đèn hạt ngồ a đẹp 1 chương 478, mật cạ to nhiệt đại học thư viện. Nơi này không phải chân chính cảm, Cố Tuấn đã có thể xác định một điểm này, nơi này chỉ là một trong sách thế giới. Vẫn còn ở phòng ngăn thời điểm, hắn liền đột nhiên đọc lên câu kia có thể đối kháng hỗn độn thân câu, đọc lên kêu gọi nhỏ giả yểm, đọc lên kêu gọi dị dụng. Đây cũng ẩn, toàn bộ đều không có tác dụng, một chút xíu phản ứng cũng không có. Ở cái thế giới này, hắn tiếp xúc không tới những thứ khác lực lượng thần bí, nơi này bị vậy cổ chữ viết lực lượng vững vàng nắm giữ. Hắn những thứ này tựa như điên hành vi, vẫn chỉ có Hàn Nạ có chút trí nhớ, tên này tựa hồ thật mất hứng, cái gì chú thuật cũng không biết. Bây giờ còn có một vấn đề khác, Vu Chỉ ở nơi nào, cũng ở nơi này sao? Cố Tuấn muốn nếu mình, Đề Mưa và nữ phù thủy cũng chưa chết, Vu Chỉ chắc còn sống. Cảm tuy nói là một thành trấn nhỏ, địa phương lại không nhỏ, Hàn Nạ chạy nhanh trước xe đi ở vào Tây bộ bên bờ sông Mitsukato Nhiệt đại học trên đường. Cô Tuấn thấy được càng nhiều hơn nhà, càng nhiều hơn, cư dân tăng hơi. Hắn nạ không biết nơi này cụ thể lại có bao nhiêu người có tên chữ, liên năng đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 7 người. Nàng không nên chỉ biết như thế chọn người, quang lạ bạn học thì không thể chỉ có như thế điểm, điện thoại di động truyền tin ghi bên trong cũng có thật dài một chùm người liên lạc. Nhưng cô Tuấn vậy nhìn rồi, đa số người liên lạc tin tức mơ mơ hồ hồ, càng xem càng là trôi nổi, những người này không cũng có ở đây kịch bản bên trong có chút ra sân. 7 cái có tên chữ trong đám người, có một cái là bí mật lớn thư viện quán trưởng rốt giờ ạ mật tiến sĩ, lên 60 tuổi rồi, bác học đa tài, người bình dị dễ gần. có tràn đầy mị lực hàm dưỡng cùng phong độ, là một rất được bí mật lớn các học sinh yêu thích lão đầu nhị. Ở bang mạc xã Cersets, Amit gia tộc là như vậy được gọi vì hầu gần chi một trong những gia tộc, là cái này phiến Tân Đại lục thượng lưu gia tầng mấy trăm năm. Rốt giờ Amit gia gia Henji Amit vậy từng đảm nhiệm bí mật lớn thư viện quán trưởng cái này một chức vị, phụ thân cũng từng là giáo đồng sẽ một thành viên. Vì vậy nói đến bí mật lớn thư viện, liền không thể rời bỏ Amit gia tộc, gia tộc này đối với chỗ tòa này thư viện cống hiến, quả thật không có người khác có thể so với. Ngay thường Chỉ cần là thân ở tại Khám, Admitt tiến sĩ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở thư viện, bọn học sinh rất dễ dàng là có thể thấy người ảnh. Hắn nã lần trước thấy lao đầu này là mượn xem áo vàng Vương thời điểm, tựa hồ sau đó, Admitt tiến sĩ vậy đọc qua liền cuốn sách này. Cố Tuấn đối với người này cũng không sẽ khinh thị, không chỉ là bởi vì vì rốt giờ Admitt có tên chữ và cặn kẽ bối cảnh, còn có một cái mọi người đều biết môn nhân, thư viện nhân viên quản lý bình thường đều không phải là bình thường tồn tại. Cái này Admitt tiến sĩ tuyệt đối vậy không đơn giản. Hối Minh bóng đêm bao phủ cái này phiến trường học, Mitcatoni đại học tọa lạc ở cái này phiến đoạn sông phân nhánh hai bờ sông. Từ một đảo hòn đá nhỏ cầu hợp với tất cả nóc nhà phong cách so viet toji ạ thời kỳ còn phải sớm hơn, một ít tường xám nhọn đỉnh dãy lâu học xúc đứng ở nơi đó, như là cổ xưa lâu đài. Nhà này đại học, cơ hồ cùng cảm như nhau cổ xưa. Xe chạy nhanh ở sân trường phạm vi trên đường, người đi đường không nhiều, cho dù có cũng giống là cái xác biết đi, để cho Cố Tuấn xem được trong lòng càng thêm cảm giác ấm lãnh. Từ nhà ăn sau khi ra đến hiện tại, cũng không có phát sinh qua tình cảnh sửa đổi, tựa hồ ở kịch bản bên trong, bọn họ chính là sẽ tới nơi này. Xuyên qua một phiến đu lâm sẽ ở thư viện bên ngoài một chỗ không xa ven đường tạm thời chỗ đậu xe dừng lại, quen cũ than đá ngọn đèn dầu hình dáng đèn đường tản ra ánh sáng mông lung, lung, vô hình xưng đêm cho nơi này phủ thêm một ít cũ thời đại mỹ lệ, cùng với cái gì? Cố Tuấn nhìn phía trước tòa kia thư viện, tự nhiên kém hơn thành phố Bệ Nạ cổ tự thư viện to lớn, lại có nó đặc biệt. Ba tầng cao nhà thờ vậy kiến trúc, diện tích rộng rãi, nhọn cao mái vòm cùng đem vân dính trùng một chỗ. Trong thư viện mặt đèn đuốc sáng rực, hiện tại mới là buổi tối chín hắt nhiều, còn có hàng loạt học sinh ở bên trong tự học, hơn nữa thứ 2 đến thứ 6, chỗ tòa này thư viện đều là suốt đêm phải mở. Thư viện là một cái địa phương yên tĩnh, yên lặng là cái địa phương này tự tự. Bất quá, lúc này, vô cùng quỷ yên tĩnh, Cố Tuấn có thể nghe được bên kia xa hơn nước sông lưu động thanh âm. Còn có không biết từ phương hướng nào truyền tới xa xa tiếng chó sủa, sủa rất hung. Ngươi có thể nghe được tiếng chó sủa sao? Cố Tuấn hỏi vậy đi xuống xe Hàn Na, không xác định là không phải mình nghe nhầm. Dĩ nhiên. Hàn Na gật đầu một cái, cũng không thể nào ý, nơi này khắp nơi đều là chó, trường học nuôi, chó hoang, khắp nơi đều là. Cố Tuấn ánh mắt lại quét một vòng xung quanh, cũng vậy, còn có ý học chó, khảo cổ chó những cái kia. Xem ra chúng ta tới đúng chỗ. Hàn Na đi thư viện cửa đi tới, Cố Tuấn theo ở phía sau, đi qua một đoạn thật dài đá thế nước thang. Vào trước khi đi, hai người hướng lính gác cửa phô bày mình là bí mật lớn đang học sinh và người tốt nghiệp thân phận, canh phòng không nói gì sẽ để cho bọn họ đi qua. Đi vào bên trong lầu một đại sảnh, Cố Tuấn thấy từng tờ một cột điện hào phóng bàn bày đặt ở phía trước, bọn học sinh liền ngồi quanh ở bên cái bàn, đọc sách thì đọc sách, gõ nhẹ máy vi tính sách tay gõ nhẹ, viết ghi chép viết, đều là chút chăm chỉ hoặc là treo khoa bổ học người. Mà ở bốn phía rượi vào tường để kệ sách, cũng có đến nóc nhà như vậy cao, phía trên đổ đầy một cuốn sách sách, bao gồm trước không biết bao nhiêu kiến thức. Chỉ là, làm cố tuấn tử những cái kia hảo phóng bên cạnh bàn đi qua, liếc liếc về trên bàn những cái kia bị học sinh mở ra đọc cuốn sách và ghi chép. Bọn học sinh mỗi người nhìn nhợt nhợt, nhưng trên trang sách đều là trống không, một trang bay qua lại một trang, cũng chỉ là trống không bối cảnh đạo cụ. Cố Tuấn nhất thời cảm thấy táo loạn, cho dù là đạo cụ không cũng hẳn viết lên một ít chữ viết, như vậy mới lộ vẻ được chân thực tin được không? Hắn nghĩ như vậy, nơi coi vật thì có biến hóa, phía trên mơ hồ nổi trôi một ít chữ, xem côn trùng vậy rãy rựa, hắn hết sức phải thấy rõ điểm, nhưng phát hiện tất cả đều là hỗn ngang không cách nào đọc tiến đoạn, xem chỉ là hất lần trước chút mượn xung cái tình cảnh. Vượt qua ngươi có thể tiếp xúc được, ngươi muốn thấy được cái gì, liền thấy được cái gì." Đi qua Hàn Nạ nói. "Amit Tiến sĩ hiện tại ở trong thư viện sao?" Tiến sĩ mặc dù mỗi ngày đều tới nơi này, nhưng cũng không phải là ở nơi này. Bất kể như thế nào, Hàn Nạ mang Cố Tuấn đi qua lầu 1 đại sảnh, chạy thẳng tới lầu 2, phía trên này bản đọc sách cần thiếu, kệ sách càng nhiều. Thư viện tàng thư là phân đẳng cấp, những cái kia chân quý nhất, nhất sẽ không dễ dàng để cho người khác tiếp xúc, tàng thư đều ở đây có trong tầng lầu 3, mà vậy bản áo vàng vương chức là thả ở lầu 2. Cố Tuấn một đường đi, một đường cảnh giác xung quanh. Hắn cho tới bây giờ chưa có hoàn toàn tín nhiệm Hanna, cũng không dự định do nàng làm xong hết thảy đường hướng. Từ nhà ăn sau khi ra còn chưa có thử qua khiêu chiến kỳ bản, Cố Tuấn trong lòng động một cái, đột nhiên trợn đánh về phía một bên dựa vào tường dài kệ sách, hai tay nổi điên vậy cầm trên cái giá sách lùa xuống, phịch bập phịch bập, tất cả bộ sách rơi được đầy đất, có tầng ra, bên trong cũng là trống không. Cùng ừ. lúc đó, Cố Tuấn nghe được tiếng chó sủa gần hơn, càng hùng, rõ ràng hơn. Đô thị cực phẩm ý di thần đó thì cục phạm mỹ ten, một chương 479, thật tha uy trì khủng bố chuyên diện. Phịch bốc, phịch bốc, một bản bộ sách tán lạc trên đất, trên giá sách vậy vô ích. Cố Tuấn lúc này thấy được kệ sách phía sau, vậy theo lý là một mặt tường, nhưng hắn thấy như là một cái không gian khác, vặn vẹo, sền sệt, quái dị, những cái kia bất đồng vật chất, trong đó chỉ có một ít có thể bị hiểu. Giữa lúc hắn tâm thần hoảng động, liền nghe được có kinh tiếng vang lên, các ngươi đang làm gì? Ngáy mắt tức thì, hết thảy lại bị sửa đổi. Cố Tuấn đã là lần nữa đứng ở kệ sách bên cạnh, mới vừa tán lạc đầy đất sách trở về lại trên cái giá đi. Amit tiến sĩ. Hắn nạ đối với Cố Tuấn hành vi xem thường, đang nhìn cách đó không xa đi nhanh tới một đạo thân ảnh. Đó chính là chỗ tòa này thư viện quán trưởng giớp giờ Amit tiến sĩ. Hắn là Mitsukato, niếp đại học lịch sử học tiến sĩ, đại học cảm bợ dịch văn học tiến sĩ, vẫn là đại học Dĩ Thế tổng ngôn ngữ học tiến sĩ. Vậy mở ra ngài thường luôn là ung dung hòa nhã trên mặt mũi, đây là có chút kinh hoàng, bước chân vậy khá vì sốt sít. Cố Tuấn đánh giá vị lão tiên sinh này, tóc nửa bạc, đầy mặt nếp nhăn, mang một đôi mắt kính gọng đen. Rèm. A Mits tiến sĩ, nhưng là biết rèm mạ dẻo vịt, chuyện mới vừa rồi, không muốn lại tùy tiện làm như vậy. Tiến sĩ, ngươi đọc qua áo vàng vương. Cố Tuấn nghe hỏi, ngươi đi rồi, ngươi vậy thanh tỉnh. A Mits tiến sĩ thở dài một tiếng, các ngươi theo để ta đi. Cố Tuấn, hàng nạ đi theo đi. A Mật tiến sĩ đi về phía lầu 3 thang lầu phương hướng, xung quanh học sinh vẫn là đang ăn tính tự học. Mặc dù những người này sẽ không nghe được, cho dù nghe được cũng sẽ bởi vì theo sau sửa đổi mà không có chút nào ấn tượng, nhưng A Mật tiến sĩ vẫn là duy trì im lặng, dọc theo đường đi không lên tiếng, bước chân đi rất nhẹ, cũng để cho hai người tuân thủ trật tự. Không lâu lắm, bọn họ đến thư viện lầu 3, cũng không phát sinh sửa đổi. Cố Tuấn và Hạng Na trước đã thử qua, thật ở địa điểm và tình cảnh cùng kịch bản bất đồng nói, sẽ bị sửa đổi. Bất quá bọn họ nói lời kịch, nhưng có thể do tự mình tới nói, hơn nữa có chút chi nhớ. Hiện tại, hiển nhiên tình cảnh này là bọn họ đi theo Amit tiến sĩ đi tới thư viện lầu 3 nói chuyện. Chỉ cần không thoát khỏi tình cảnh này, cũng sẽ không bị xử đội. Đến lầu 3 sau đó, chung quanh yên tĩnh sâu hơn, cái này một tầng đã rất ít có học sinh. Amit tiến sĩ mang hai người tới mình quán trưởng phòng làm việc, nơi này cổ sắc cổ thơm, đồ gỗ nội thất, khí vật và trang sức đều là cũ thời đại phong cách, nếu không phải máy điều hòa không khí, máy vi tính những vật này, nói đây là 10 thế kỷ cũng có thể. Tiến sĩ cho hai người tất cả rót một ly trà, vậy tự rót cho mình thêm một ly. "Xem, Hana, ta không biết mình là chân thực vẫn là hình chiếu." hay là thế nào dạng. Acme tiến sĩ chậm rãi nhấp ly trà một miệng, trước lúc này, ta một mực lấy vì một ý chuyện cũ chỉ là truyền thuyết. Tiến sĩ, nếu người rõ ràng tình huống, Cố Tuấn nói, có thể để cho ta xem vậy bạn áo vàng được sao? Ta cũng rất nhiều có thể tìm được điểm đầu mối. Người không nên vấp gáp, ta cho rằng áo vàng vương không phải mâu chốt. Acme tiến sĩ lại nói, mấy ngày trước, ta còn không có chút nào phát hiện, nhưng hiện tại muốn ta hồi tưởng lại mình một ít cụ thể sự việc, cũng chỉ có mơ hồ vài chỗ trống. Ta quả thật rõ ràng, đây là cái khác duy độ, không giáng khác, chúng ta là người trong kịch, bị lớn hơn lực lượng chi phối. Nhưng là ta còn nhớ như nhau sự vụ, tất cả duy độ cùng không gian sự việc cũng cùng chi có liên quan. Cố Tuấn cũng trị kiên lắng nghe, phán đoán cái này tiến sĩ lời nói thật giả. Bên cạnh hắn nạ, so hắn kiên nhận được nhiều, tựa hồ cầm trả phẩm lên. Ta đích tổ phụ, Henry Amid. Tiến sĩ tiếp tục nói, cái trán nếp nhăn thần sâu cau một cái, khi đó hắn còn không phải là có trưởng, còn là một nhân viên quản lý, cách hiện tại có trên trăm năm. Có một ngày, thư viện tới một cái cổ quái người tuổi trẻ, ăn mặc tả tươi quần áo, cao lớn vô cùng, diện mạo lớn lên giống sơn dương như nhau, là từ vùng lân cận thật thả uy trì trấn cũ tới, tên là Hữu Đỗ Hải Nghi. Tiến sĩ vừa nói bình tĩnh, nhưng giọng bên trong vừa có một tia đối với quái dị thấp thỏm. Huy cục Hài Nghị mang một bản cổ thư tới, là A Dập người điên A bạc đố kéo a ha ha thảo sở chữ tự linh chi sách, Huy bạn nói là hắn tổ phụ truyền cho hắn, là tiếng Anh dịch bản, hắn đến mục đích là muốn mượn duyệt chép trong thư viện Lạp Đinh văn dịch bản tự linh chi sách, thông qua nữa so sánh nội dung, muốn tìm hắn vậy bản dịch bản trong đó một trang lên thiếu hụt một cái phân đoạn. Cố Tuấn nghe giật mình trong lòng, tự linh chi sách. Hắn sớm nhất nghe được cuốn sách này tịch, là từ tiết phách nơi đó nghe được, Lai Sinh sẽ tà tiến đồ còn dùng trong đó một câu câu nói mê muội bọn họ. Ở trên trời cơ hội thế giới, Tử Linh Chi sách cũng là một bản cổ tịch, cũng là á dập người điên sở chứ, thế nhưng chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, cho tới bây giờ không người chân chính tìm được qua. Chỉ có một ít được gọi là là trong sách nội dung giải giác câu tự truyền lưu hầu thế. Sau đó có quyền hạn sau đó, Cố Tuấn thông qua thiên cơ cục kho tài liệu đọc qua toàn bộ những cái kia câu tử, bên trong cũng không có gì hắc ám lực lượng, có châm luôn, có ly kỳ cổ quái lời điên cùng, vậy tựa như có một ít không biết nghi thức bộ phận đạo tử, bất quá sau đó chú thuật độ nghiền cứu qua đều không dậy tác dụng gì. Hiện tại Cố Tuấn đột nhiên nghe được từ Linh chi sách, còn có hơn loại dịch bản, nguyên lai là ở bằng mạt sạ cỡ thế giới sao? Amit tiến sĩ có nói, hắn tổ phụ từ đối với Hữu Bồ Hải nghĩ trước khi đi cổ quái bán quan, không đáp ứng để cho hắn mang đi vậy bản tự linh chi sách, chỉ là sau đó Hữu Bá đến nước Anh đại học cảm bợ dịch thư viện hoàn thành hắn mục đích. Mặc dù trên cái thế giới này có tự linh chi sách hơn loại dịch bản, nhưng chính là không có á dập văn nguyên bản. Bí mật lớn cũng tốt, cảm bợ dịch cũng tốt, cất giữ cũng không biết là thứ mấy tài sao bản. Loại này sao bản ở truyền sao trong quá trình, có một ít nội dung sẽ mất, cũng có một ít nội dung sẽ bị người viết người là đất ẩn nút lược giảm. Chính là bởi vì như vậy, cái đó gọi lũ đùa hại người tuổi trẻ mới sẽ tới chỗ mượn xem không cùng phiên bản, từ đó bổ toàn trong tay mình vài bản. Ta đích tổ phụ, lúc ấy còn không biết Hựu đùa hại người lai lịch chân chính. Amit tiến sĩ nói tiếng trầm thấp chút, nhưng hắn thấy Hựu bá ghi chép tờ kia trang sách nội dung, biết đối phương muốn thi hành nghi thức nào đó, tiếp xúc một cổ lực lượng, mà cổ lực lượng kia có thể cầm cả thế giới cũng kéo vào trong vực sâu. Ta cũng là nghe ta phụ thân nói, sau đó xảy ra một ít chuyện rất đáng sợ tình. Lão tiến sĩ bươi trước lời nói, uống một hớp trà, giọng vẫn còn là càng phát ra khàn khàn. của Hải Nỷ biến thành một loại nửa người độ, hay hoặc là đó mới là hắn bộ mặt thật. Hắn ý đồ từ nơi này tọa thư viện lấy trộm từ linh chi sách, nhưng cuối cùng chết ở nơi này, thành một chất phát ra hôi thối rơ bẩn máu thịt. Bất quá, hắn còn có một cái sinh đôi huynh đệ, so hắn càng giống như là quái vật, liền quanh quẩn ở thật thà hủy trị, giết hại và phá hoại, chuẩn bị thực hành chúng huynh đệ chuẩn bị đã lâu ni tức. Ta đích tổ phụ và ngoài ra hai vị bí mật đại giáo tụ cuối cùng cùng chung ngăn cản nghi thức, kết thúc ức bá huynh đệ sinh mạng. Nhưng vậy như vậy gặp được người thường không thể nào nhìn thấy sự vật. Ta tổ phụ cơ hồ vĩnh viễn đi rồi, may mắn có thể khôi phục như cũ thần trí. Sau đó chúng cả đời cũng đang nghiên cứu và ngăn cản cổ lực lượng kia. Nói đến đây, Acme tiến sĩ vẻ mặt như có chút đắng chát, không biết là lá trà quá đắng, vẫn là bởi vì những thứ khác tâm tình. Cố Tuấn nghe những thứ này, rất nhiều tâm trạng ở sôi trào, "Tiến sĩ, chuyện này kiện theo tình cảnh của chúng ta bây giờ, có cái gì trực tiếp có hệ cổ lực lượng kia?" Lão tiến sĩ đột nhiên xách ra để ra giọng nói, một đôi lão mục vậy tĩnh được lớn hơn, "Ủy bộ Hài Ni định tiếp xúc cổ lực lượng kia, cũng là bọn họ huynh đệ phụ thân, vậy cũng lấy đánh vợ bất kỳ thời không cốt cụ." "Phụ thân?" Cố Tuấn nhất thời ngớ ngẩn, "Ngươi nói là Vật lợi huynh đệ là loài người và hắc ám lực lượng kết hợp vật. Bên cạnh Hàn Nạ cũng thay đổi sắc mặt. Loại chuyện này, hắn thật là lần đầu tiên nghe nói, chỉ biết là có chủng tộc khác, hoặc là loài người đổi thành làm thức ăn thi quỷ, sâu là người. Bởi vì sinh sôi cách ly, tổng là có ạ. Nửa người nửa thần thân thể. Lão tiến sĩ trầm mắt, vật lợi huynh đệ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn rất non nớt, cho nên ta tổ phụ bọn họ mới có thể chiến thắng. Lúc này, tiến sĩ kéo ra khỏi bản đọc sách một cái ngăn kéo, từ bên trong lật tìm ra một trang giấy, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng chịu chữ viết. Lão tiến sĩ cầm trang này giấy đưa cho Cố Tuấn, hắn nhận lấy thấy được, là đôi tiếng nói so sánh, tiếng Anh và Lạc Đinh Văn. Lão tiến sĩ ánh mắt càng phát ra cổ quái, nói, đây chính là hữu bự Hải Ni tìm kiếm vậy một trang sách trang, là ta căn cứ ta tổ phụ lưu lại tư liệu từ từ linh chi sách lật ra được. Như thế nói, từ linh chi sách ở nơi này tọa trong thư viện không phải một bản trống không sách. Cố Tuấn cau mày, nhìn về phía trong tay tờ này sách giấy, xem thấy là chữ văn, càng xem trong lòng càng lạ phát loạn, thu chặt. Ta cùng không thể cho rằng, loài người là trái đất xưa nhất và cuối cùng năm giữ. cũng không thể cho rằng tầm tưởng sinh mạng và vật chất sẽ độc hành hậu thế. Ngày cũ chi phối người quá khứ ở đây, ngày cũ chi phối người lúc này ở, ngày cũ chi phối người tương lai cũng ở ngày cũ chi phối người không có ở đây chúng ta biết được bên trong không gian, mà tại không gian bây giờ. Ngày cũ chi phối người im hơi lặng tiếng đi ở thời gian ban đầu, không chịu duy độ trói buộc, không vì chúng ta nơi gặp. Iomso tot biết được cửa. Iomso tot tức là cửa. Iomso tot là cửa chìa khóa và hộ vệ. Quá khứ, lúc này, tương lai, ở Iomso tot đều là một thể. Hắn biết được ngày cũ chi phối người từng tại chỗ nào xâm vào. cũng biết chúng đem tại chỗ nào lần nữa xâm vào. Hắn biết được ngày cũ chi phối người từng trà đạp trên đất nơi nào, biết được chúng còn nghi trà đạp nơi nào, biết được chúng trà đạp lúc vì sao không người có thể mắt thấy chúng. Thông qua bọn chúng mùi, người có lúc sao biết được hiểu chúng đến gần, nhưng người không cách nào mắt thấy bọn chúng hình tượng, chỉ có thể từ chúng khiến người loại xanh con cháu rung mạ bên trong hơi làm rõ ràng. Mà đây chút con cháu chủng loại phong phú, từ loài người nhất chân thiết ảo tưởng đến cùng chúng tự thân như nhau vô hình không thực chất, nhiều vô số mỗi người không cùng. Chúng chỉ ở đặc định thời tiết bên trong, vậy bị nói ra lời nói và bị gào khóc nghi tức hiệu lánh chỗ đi qua, vô ảnh vô tung. lưu lại hủ xấu xa. Đôn đại là tụng thanh âm của bọn họ, đất dai lưu giữ bọn chúng ý thức. Chúng công rừng rậm, nghiền nát thành phố, nhưng rừng rậm và thành phố cũng không thấy được gây hỏa tay. Cắt đắt ở giá Z phê tích biết được chúng, nhưng người nào người biết được cắt đắt đâu. Nam cực băng nguyên và chìm vào đại dương hòn đảo có khắc chúng phong ấn của đá, nhưng người nào người gặp qua vậy đóng băng thành phố và lần phục dòng biển cùng cây mây bình phong ấn tháp lớn đâu. Vĩ đại tuấn hủ là bọn chúng bà con, nhưng nó cũng chỉ mơ hồ dòm nó qua bọn chúng bóng người. Y. Toa vải nỉ cổ lạ tư. Ngươi là rơ bẩn, hẳn biết chúng. Bọn chúng tay bóp lại cổ họng của ngươi, ngươi vậy vẫn xem không thấy chúng. Bọn chúng nương thân trú ngay tại ngươi khóa cửa. Y Ổm Sở Toat là cửa triệt khóa, cửa tồn tại ở cầu giới giáp nhau chỗ. Người thống trị chi điệu từng thuộc về chúng thống trị, chúng đem lần nữa thống trị người hiện tại thống trị chi điệu. Mùa hè sau này là mùa đông, mùa đông sau này là mùa hè. Chúng kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì chúng cuối cùng sẽ lần nữa chi phối nơi đây. Dung Tiêu, xem hình Y Ổm Sở Toat vi net và ki a nọ củ kĩ.net. Đô thị cực phẩm ý dị thần đỏ thì cục phạm mì ten, 1 chương 480, cửa, cửa thì người các cổng, Y Ổm Sở Toat biết được cửa. Y e Ôm So Tót tức là cửa. Y e Ôm So Tót là cửa chìa khóa và hộ vệ. Quá khứ, lúc này, tương lai, ở Y e Ôm So Tót đều là một thể. Cố Tuấn đọc những thứ này câu tử, nội tâm tràn vào có một cộ dao động, Y e Ôm So Tót. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đến chỗ này tên chữ, tên là có lực lượng, có chút tổn tại tên chữ có thể khiến cho nghe nói người bị dị thường lực lượng ảnh hưởng. Hiện ở danh tự này không thể nghi ngờ là như vậy. Y e Ôm So Tót là ngài cũ chi phối người sao? Không, cái này phân đoạn không phải như thế viết. Có rất nhiều ngài cũ chi phối người, ở trong này vĩ đại tuần hộ tựa hồ chỉ là một nhỏ yếu bạc con. chỉ có thể rọm nó gặp những cái kia cường đại hơn người bóng người, mà ở đó ra, còn khác biệt tồn tại. Toa vải nỉ cổ lạ tư là giơ bẩn, i ộp so tot là có thể đối với ngày cũ chi phối các người biết hết canh phòng người, là cửa thi, cũng là lớn cửa bản thân. Những thứ này tồn tại, những quan hệ này, khó mà sửa sang lại rõ ràng, nhưng là có hai loại bất đồng tiểu tồn tại, cơ hồ có thể xác định. Cố Tuấn trong lòng đốn nhiên lóe lên khác một ít ý niệm, ni ơ lạ to tot là ngày cũ chi phối người sao? Không, chính nó phải trả lời liền cái vấn đề này, nó là phục hành chi hỗn độn, xem toa vải nỉ cổ lạ tư, i ộp so tot là khác một loại tồn tại. Trán hắn đồng thời đột ngột mồ hôi lạnh, hiện tại hắn bị kẹt ở nơi này không gian, biết được đến Iomso Tot, cùng lực lượng càng ngày càng đến gần. Cái này sẽ không phải là Nia là toát kế hoạch. Hắn Cố Tuấn, loài người văn minh, đã kêu gọi qua giơ bẩn xâm chi Hassan giường, vì thế bỏ ra giá quá cao, hắn còn không biết cái đó thịt đoàn cuối cùng thế nào. Nếu như lại tiếp xúc cửa chìa khóa và hộ vệ, lại sẽ trả giá cao gì? Lại sẽ phát sinh cái gì tai họa? Có thể khẳng định, thế giới trái đất chỉ sẽ hơn nữa loạn thành nhất đoạn. Áo vàng vương có thể thật không phải là mưu chốt, Nia là toát là ở cầm Iomso Tot kéo vào được. y obsotot, thời không đứng đầu. Lúc này, Acme tiến sĩ nhẹ nhàng nói ra tiếng, năm trong tay hết thảy thời gian cùng không gian, canh giữ hết thảy thế giới cửa, cũng tức cửa. Nó có thể phân chia giới hạn, nó cũng có thể tiêu trừ giới hạn, nó quyết định giới hạn, nó tức là giới hạn, vị đại thiên phủ, y obsotot. Cố Tuấn đã nghe được không ổn, lão tiến sĩ trong thanh âm toát ra một tia của nhiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cơ hội có thể từ vậy mở ra mặt mũi gian mua bên trong thấy mặt cơ ở vằn mèo, như vậy vẻ mặt hắn không xa lạ gì, từ ta tiến độ nơi đó xem qua rất nhiều. Sớm lúc trước, lão tiến sĩ liền cho hắn một loại cảm giác quái dị, hiện tại hắn sắp định Tiến sĩ, người cũng hiểu rõ nhiều ít. Cố Tuấn còn muốn cất như không có chuyện gì xảy ra, trên mình không có vũ khí, trước thử qua mang theo lại bị sửa đổi xóa sạch. Hả? Hắn nạ một cái buồn bực, đè một cái đầu, sắc mặt đổi được không đúng, đầu ta rất choáng váng. Đừng lo lắng. Amit tiến sĩ nói, ta chỉ là đi trà bên trong tăng thêm một chút thuốc mê. Cố Tuấn trước mắt nhắm chánh, hoắc mắt lại phát sinh qua sửa đổi, hắn mới vừa rồi vẫn không có uống trên bàn trà, chính là bởi vì cảnh giác trà bên trong có cái gì chất phụ ra. Có thể hiện tại, hắn cũng cảm nhận được đầu ở từng trận choáng váng, hô hấp cũng đổi được khó khăn, ý thức ở lâm vào mông lung bên trong. Đây là kịch bản lên tình cảnh sao? Vô luận như thế nào, Amit tiến sĩ cũng có thể thoát choáng váng hai người bọn họ, cái lao gia hỏa này đã. Bởi vì áo vàng vương mà điên cùng sao? Gem, Hanna, đừng lo lắng, ta ở mang các ngươi đánh vỡ cái khốn cục này, ta đã tìm được biện pháp, duy nhất biện pháp. Nghe vào Lao tiến sĩ nói tiếng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa xôi, Cố Tuấn Mạnh chống ý thức không để cho mình ngất xỉu, nhưng vẫn là rất mau ngất xỉu, chợt lập tức, trước mắt tối sầm, có cái gì cắt ra, tựa như mình là một máy móc mà cắt đứt điện. Hết thể cũng đình trệ ở, không biết qua bao lâu. Đối với hắn giống như là ngay tức thì, ý thức lại ở trong bóng tối dần dần khôi phục như cũ. Cố Tuấn hô hấp ở tăng thêm bên trong khôi phục, đánh hơi được trong không khí có củ quế mùi, tựa hồ còn tràn ngập một ít dạng một vật, đưa đến hắn lô mùi rất ngứa. Làm hắn ánh mắt lần nữa ngưng định, và mắt chỉ gặp Hàn Na ngồi ở đối diện, bị chói ở một tấm có con cái ghế gỗ, hai tay phản thúc ở phía sau, hai chân cột ở trước mặt. Làm sao cái này nữ phù thủy luôn là sẽ bị người chói. Bất quá lần này, hắn ngay sau đó liền cảm thấy mình tay chân cũng là cùng một chương hữu gánh ghế gỗ thật chặt quấn cố định chung một chỗ. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút, là một cái ánh sáng u ám bên trong phòng. Không gian không lớn nhưng cũng không ép trắc, sàn gỗ chất liệu cùng thư viện lầu 3 đường đi nhất trí, xa xa một ít có dựa vào tường kệ sách, nơi này hiển nhiên vẫn là thư viện lầu 3 bên trong, một cái bị lần nữa bố trí phòng đọc. Hắn phát hiện được, ở mình và Hàn Nạ dưới chân trùng quanh vẽ một ít đường con quế dị màu trắng dấu vết, hẳn là nghi thức bố trí. Những thứ này dấu vết trùng trùng điệp điệp, khó phân lẫn nhau, cũng có thể từ trong thấy có hình tròn, môi sao năm cánh, sáu mang tinh, tám mang tinh đợi một chút. Hắn và Hàn Nạ cho ở vị trí, cách nhau trước trường 3m, tựa hồ là một bắt một nam hai cái tương xứng vị trí. Amit tiến sĩ trạm ở bên kia một cái kệ sách cạnh, đang liếc nhìn trong tay một bản vừa dày vừa nặng nâu da sách, mắt kính gọng đen đen rũ xuống nét mặt giản mua trẻ dấu. "Không cần thế ư?" Hàn Na giọng không biết làm sao, "Ta mới vừa rồi đã hô qua, không người có thể nghe được, tình cảnh này chính là chúng ta bị trói." Amit tiến sĩ không thể tin, cái này Hàn Na cũng vậy, vì vậy Cố Tuấn vẫn là thử hô to hét to một trận, định canh giữ vệ hoặc là học sinh đưa tới, chỉ là quả nhiên không dụng, hắn lại thử vặn tay máy tay chân tránh thoát sợi dây, vẫn là không có dụng, thử sử dụng chú thuật, vẫn là không được. Chỉ là cầm mình dậy vò được càng mệt mỏi. Cái này cái thân thể là uống thuốc mê, hiện tại mặc dù tỉnh lại, nhưng vẫn giống như thuốc mê dược liệu không qua. Cố Tuấn nhìn bên kia lão tiến sĩ, đã có thể đoán được đối phương dự định, "Tiến sĩ, ngươi muốn tiếp xúc y ổn số tốt. Đây là trước tình cảnh sao?" "Trước tình cảnh là một cái nghi thức." Lão tiến sĩ không có ngẩng đầu nói, "Nhưng ta phải làm, nghi thức, quá trình và kết quả cũng sẽ không giống nhau. Ngươi làm sao biết?" Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, ta nhìn áo vàng Vương trong sách không có cái này phân đoạn. Chúng ta nhìn là trong thư viện cùng bạn, nhưng ngươi thấy là rèm mẹ dẻo vịt thấy áo văn vương, ta thấy là nhớ rèm mẹ dẻo vịt nhìn áo vàng vương áo vàng vương, ta nhìn ngươi văn chương Bên trong chỉ có tình cảnh này để cho ta có cơ hội hành động. A Mật tiến sĩ vẫn nói được ung dung thông thả, không nóng nảy, kịp bản lên có thể bắt đầu nghi thức, khi đó cơ hội đã tới rồi. Thấy rẻ văn chương sao? Cố Tuấn Ngưng xem nhìn xem Hàn Na, "Vậy ngươi thấy là cái gì?" "Theo ngươi thấy như nhau." Hàn Na nói, không giải thích thêm, bộ mặt Cố Tuấn tin không tin, nhưng ta không kỳ quái, chuyện này A Mật tiến sĩ làm được. Cái này Lao tiến sĩ hơn 60 tuổi, xuất thân bản xứ danh môn, học thức uyên bác, khi còn trẻ tuổi lại là tướng mạo đường đường. Người như vậy tràn đầy mị lực, là sẽ không thiếu thiếu nhân duyên. Nhưng Rốt Giở Amit cho tới bây giờ không có đám cưới qua, không, có bạn gái, cũng không, có con cái. Bởi vì đối với Rốt Giở Amit, kiến thức đại dương càng có sức hấp dẫn, vì vậy lúc còn trẻ bỏ qua một ít chuyện tình, cũng chỉ do nó bỏ lỡ. Lao tiến sĩ không hề cố chấp những cái kia trần thế chuyện, nhưng mà có một số sự vật, hắn nhưng vô cùng vì cố chấp, vô cùng vì khát vọng. Đến lúc rồi. Amit tiến sĩ khép lại quyển sách trên tay thịt, Cố Tuấn lúc này mới vọng rõ ràng vậy màu nâu bìa viết nẹt dò nổ mại côn, là tự linh chi sách, Lao tiến sĩ vừa đi tới vừa nói, hai vị Yên tâm đi, chúng ta không chỉ sẽ đánh vỡ khốn cục, còn sẽ tới đạt một cái khác cảnh giới. Đại Đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngụ tuần sông, chương 481, Admít tiến sĩ. Admít tiến sĩ, ngươi nói ngươi tổ phụ cả đời cũng tại đối kháng ủy ổ tụt cái này cổ hắc ám lực lượng, ngươi cảm thấy là tại sao?" Cố Tuấn lớn tiếng hỏi, nhưng Kỳ Thực đã không trông cậy vào lão đầu này sẽ thay đổi chủ ý, chỉ là muốn hơn kéo một ít thời gian, có thể nghĩ đến ứng đối biện pháp. Lực lượng không có gì hay xấu xa, lực lượng chính là lực lượng. Admít tiến sĩ cầm vậy bạn phong cách cổ xưa tử linh chi sách đến gần, nho nhã nét mặt giàn mua nếu có một kia quái gì Ta bây giờ cùng ta tổ phụ lúc ấy không có cùng tình cảnh, tự nhiên muốn làm ra bất đồng lựa chọn. Lão tiến sĩ cầm trong tay một ít màu trắng bột mịn tung hướng trên đất nghi thức con dấu chúng quanh, đối với hai người giải thích, đây là thật thả uy trì đất mùn và một ít luyện kim vật kết hợp, có thể để cho chúng ta liên hệ đã từng vậy trận chưa xong nghi thức, dễ dàng hơn tiếp xúc tiên phủ lực lượng. Cố Tuấn lấy hỏi thăm ánh mắt xem Hàn Nạ. Lão đệ, ta thậm chí nghe không hiểu các ngươi nói. Hàn Nạ khó khăn nhíu mày, ta xem chúng ta là phải chết ở chỗ này. Chết. Cố Tuấn nhìn về phía vậy bạn tự linh chi sách, bị cái cụ già này hoàn thành chàng này nghi thức nói, chết có thể là may mắn nhất kết quả. Một nam một nữ, bọn họ căn bản là tế phẩm, cho dù nghi thức sau có thể rời đi nơi này, cũng chỉ có rớp giờ ảo mịt một người có thể rời đi. Hắn quét mắt chung quanh một vòng, lần nữa nhìn về phía trên đất nghi thức dấu vết, đột nhiên từ trong nhìn thấy gì, đó là một cái chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu. Nó liền hỗn tạp ở tầng tầng lớp lớp rất nhiều ký hiệu trong đó, nếu không đi cẩn thận lưu ý, rất dễ dàng lấy vì đó là cái khắc ký hiệu bộ phận. Chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu, thần bí tín hiệu. Nhớ tới chuyện này, Cố Tuấn tâm trạng phức tạp, thần bí tín hiệu sau lưng người là ai vẫn là bí mật đoạn, ý nghĩ tư người, Lý ở lạc thuật cũng có thể Hắn trong lòng khuyên cáo trước mình chớ bị kỉu hận chiếm ngập, bình tĩnh, bình tĩnh. Mới vừa rồi làm hắn bừng tỉnh phát hiện được cái ký hiệu này, đầu óc như có trải qua một chút rung động cảm giác. Đánh từ ở cái thế giới này viện người điên trong phòng bệnh tỉnh lại, Cố Tuấn bất kể là muốn tiếp xúc vẫn là phải sử dụng chú thuật cái này loại siêu tự nhiên lực lượng, cũng không có cảm rất gì, đầu óc bên trong là trống rỗng, xem trong vũ trụ căn bản không có đất ở đây loại thần bí sự vật, nhưng hiện tại xuất hiện cảm giác. Tiếp xúc, tiếp nhận. Cái này chia nhỏ chữ thập ký hiệu. Cùng lúc đó, Adm Tiến sĩ cầm những cái phấn kia mạt cũng tung xong rồi, đi tới nghi thức con dấu ở chính giữa. chậm rãi giải hô một hơi, vùng lòng trước mình. "Xem, Hàn Na, ta đối với lịch sử học, ngôn ngữ học, văn học, triết học, y học và một ít tạm học đều có chút biết rõ." Lao Tiến sĩ nói, Cố Tuấn hai người biết nào chỉ là một chút rõ ràng, Dược Giả Admit là đường kim trên thế giới học thức nhất, vì huyên bác những người đó một trong. Nhưng ta vẫn là không cách nào hiểu bất lợi huynh đệ, đó là thần chi tạo vật, chỉ có thần chi tạo vật mới có thể như ta tổ phụ nói. Thuyết phục những lời này, Admit tiến sĩ bắt đầu tụng niệm liền đứng lên, đọc lên vậy hắn đã là gánh được quen thuộc hắc ám tục tử. Phòng đọc bên trong ánh đèn làm u ám chất chồng, tiến sĩ giọng nói từ ôn hòa đôn hậu nhanh chóng đổi được trầm thấp khàn khàn, xo kiến kiến tê to càng phải chói tai. Tiến sĩ của hạng kịch liệt pháp vùng, như có vòng xoáy ở bên trong khoáy động, phát ra không thuộc về loài người có thể có thanh âm, Iliamô e thế nào ý e a? Iliamô e thế nào ý e a? Tư Phật tư chịu ân ha ha. Iom sot. Ý liê bộ thân khắc. Hắc nà y, e Nigor ngươi khác đề lạ. Cái này cổ tiếng vang nghe tựa như mơ hồ, lại nghe tựa như vang vọng. Trên sàn nhà nghi thức dấu vết dần dần, dần có quỷ nghiêm tốc ánh sáng dâng lên, từ sàn nhà kéo dài chạy đi. Toàn bộ phòng độc nhất thời bị ăn mòn từng bước xâm chiếm, mái vòm đang rung rung. Bỗng nhiên gian, một củ hôi thối từ trong không khí khó hiểu sinh ra, ạ mít tiến sĩ vậy mở ra mặt mũi già nua trong thoáng qua xưng lên, da thịt tổ chức cũng thay đổi, giống như là thối giữa mức rợ là tỉnh, xem vô số ngoạ lệ to thường xoắn chung một chỗ, hai con mắt nô lên liền đứng lên, ánh mắt phía sau tựa hồ còn có mắt. Không biết như vậy biến hóa, phải chăng ở ông già ý liệu bên trong. Nhưng cái nghi thức này hữu hiệu, lão nhân đã tiếp xúc đến hắn khao khát cổ lực lượng kia bên mờ. Hắn đổi được điên, đổi được mừng như điên, vậy hôn tạp một ít bản năng thống khổ cùng sợ hãi, hắn nguyên cái đầu bộ cổ và trên người cũng đang nhanh chóng dị biến. Bất thường, rơ bẩn chỉ là bắt đầu, đột nhiên bành đùng liệt lưởng, tiến sĩ vậy bộ vừa người màu đen tây gắn vỡ ra, mấy chục cái mang theo rầm rề máu tươi khǒu khí bụi đất màu xanh lá cây giải xuất tu từ ngực hắn phá ra, hướng ra phía ngoài răng ra, sắp hàng phương thức giống như là tuân theo trước nào đó loại loài người không cách nào hiểu vũ trụ cân đối tính. Nhưng là những thứ này xuất tu, hoặc như là do bụng rột nơi dị biến, vượt rỗi vựng giải, cơ, mở ra thì ra như vậy. Như để cho những thứ khác bí mật đại học tử thấy một màn này, nhất định sẽ không tin tưởng cái này nửa người quái vật là bọn họ kính yêu rất giờ Amith. Nlgai, nlguo, bột cả gọn, yihia, yiubsotot, yiubsotot. Amit tiến sĩ càng thêm thống khổ, lại càng tăng mừng như điên, mười mấy con mắt tự mắt không thành chuỗi đưa ra, tựa hồ thấy được loại người không cách nào biết được ý đồ. Cố Tuấn, hàng nạ cũng đang nhìn cái này đáng sợ cảnh tượng, chung quanh thời không bắt đầu vang nẻo, có mọi thứ cổ quái tiếng vang đánh thẳng vào bọn họ mà nhĩ, chói bọn họ sợi dây tựa như sắp rung vào bọn họ trong thân thể, lại tựa như bọn họ cũng phải biến thành quái vật như vậy. Lão tiến sĩ điên cuồng tụng niệm tiếng đã so ẩm sấm sét còn muốn vang dội, một tiếng lại một tiếng nổ lên, chấn động được tâm thần của hai người cũng phải run rẩy. Máu Mùi ở trên sàn nhà chạy xuôi, cầm những cái kia nghi thức dấu vết cũng dính lại. Cố Tuấn đã sớm là thân đánh trong trận, nhưng vẫn bị trước mắt giống sở kinh, nhìn Ám mật tiến sĩ, thật giống như thấy được năm đó Hựu Bồ Hải Nhi. Lao đầu này đã hoàn toàn điên rồi, có lẽ là đọc cáo vàng vương trong quá trình điên, hoặc dạ là nghiên cứu thật tha uy trì truyện kiện trong quá trình tư tưởng phát sinh biến hóa. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Cố Tuấn cảm nhận được lão tiến sĩ điên cuồng tư tưởng, lão tiến sĩ muốn trở thành vì nửa người nửa thần thân thể, hắn muốn có như vậy với thống. Vĩ đại thời không đứng đầu ý ổ sổ toat hệ thống, hắn càng nghiên cứu Hựu Bồ Hải Nhi, thì càng đấu kỵ Hựu Bồ Hải Nhi. Còn có hiệu đọa hại nhị cái đó hơn nữa khác thường tại loài người xanh đôi huynh đệ. Amit tiến sĩ đấu kỵ bọn họ thân thể, chán ghét bọn họ bất lực, hữu thần huyết thống, lại đôi đôi chết thảm. Hạng người vô năng tại sao thì có như vậy cơ hội, bắt học người tại sao nhưng chỉ có thể ở trên đời tầm thường cả đời. Lão tiến sĩ muốn nửa người nửa thần thân thể là chính hắn, hắn sẽ đem ib ổ tổ thánh sáng mang tới cái thế giới này tới, vậy mang tới tất cả thế giới đi. Cố Tuấn cắn răng, cảm giác đầu óc cũng ở đây đổi được cuồng loạn, bị Amit tiến sĩ tư tưởng như nước lũ khóa kẹp đất đá cuốn lên. Đây mới là áo vàng vương một cái văn chương đi. Rốt giờ Amit tiến sĩ mới là chủ. đến lúc rồi, cầm cái nghi thức này khoái loạn, lại lùi sau liền không cơ hội. Bỏ mặc Hàn Nạ như thế nào, Cố Tuấn Ngưng dậy mình tinh thần lực, một hơi toàn bộ tụ hướng trên đất cái đó chứa nhỏ chữ thập ký hiệu, cảm ứng gọi, vô luận sau lưng người là ai, đều phải đem kéo vào cái nải vực sâu bên trong. Tôi à, tới nếm thử một chút y ổn sổ toàn tự lượng. Đô thị cực phẩm ý dị tiên đạo thì cục phạm mỹ sen, 1 chương 482, chó giữ cửa. Đột nhiên, trên sàn nhà nghi thức dấu vết bên trong chứa nhỏ chữ thập ký hiệu, lưu chuyển ra bất đồng màu vàng kim lấp quang, có khắc một cỗ lực lượng mạnh mụ. Đã thành nửa người quái vật A mật tiến sĩ si tụng niệm tiếng tròn nên đổi được đoạn tiếp theo. Cố Đạm Trống khổ giọng nói, "Không, à, các ngươi những thứ này ngu xuẩn vật, không muốn trợ ngại ta." Tiến sĩ trên mặt vậy hai trôi ánh mắt tất cả đều chạy ra máu tươi, "Phụ thân, đây là một trà ngắn ngủi kéo cửa, chung quanh đang chấn động, dựa vào tường kệ sách tan ra không gặp, những cái kia chống không sách tản lạc, mà lao tiến sĩ trong tay vậy bản tự linh chi sách, cũng là đánh mất trên đất, lật ra ở giữa một trang. Vậy đối với tại Cố Tuấn, không thể nghi ngờ là cái to lớn cấm nhố, hắn ánh mắt như muốn nhìn sang, xem sách trên viết chính là cái gì. Nhưng là hắn biết, một khi mình nhìn, cũng sẽ bị hắc ám lực lượng mang đi tâm thần." Vĩnh Lâm vào tại không biết cái gì duy độ, Vĩnh Viễn không tìm được trở về nhà đường. Nghi thức đã có hiệu, thời không ở vận mèo, y ộp so tọt bóng mở sắp hạ xuống. Lúc này, môi ở đối diện Hãn Nạ chợt miết lên khoe miệng, lộ ra Lao một cái Cố Tuấn có chút biết mỉm cười, nữ phù thủy ngữ khí giọng nói vang lên theo, "Lao đệ, vậy cứ như vậy, thời không kẻ hở xuất hiện rồi, tỷ tỷ đi trước." Là Cạ Tỷ A Mã Sẫn. Cố Tuấn không biết Hãn Nạ một mực chính là cái đó nữ phù thủy, vẫn là hiện tại hồi phục tới đây. Vô luận như thế nào, giờ phút này, Hãn Nạ Mã Dẻo Vịt không thể nghi ngờ chính là Cạ Tỷ A Mã Sẫn. Trong ngay mắt Nàng không biết như thế nào tránh thoát chói buộc nàng sợi dây, một cái nữa ngay tức thì, nàng đã là trạm đang đọc phòng một mặt bên tường, bất ngờ A Mật tiến sĩ cũng không cách nào ngăn cản, nàng đi trên tường vùng tay lên, vậy mặt tường liền vặn vẹo ra một cái không cách nào hình dung cũng không cách nào miêu tả gấp độ. Cố Tuấn nhìn lập tức rõ ràng liền trong lịch sử cái đó ngục tốt giải thích, không phải đều mưa vẽ ra cái đó vạn hoa đồng, là khác một loại đồ. Gặp lại sau, lão đệ. Cả tỷ A Mạ sần khẽ cười nói, "Ni à tất đối với ta khốn khóa đến đây kết thúc. Ta đi tìm cái khác việc vui, hi vọng ngươi cũng có thể còn sống, rời đi nơi này, như vậy sẽ còn có hứng thú." Lời nói chưa dứt, nàng liền đi vào bên trong tượng, từ vậy kỳ dị góc độ tan biến không còn dấu tích. Cả tỷ á mạ sân rời đi cái thế giới này, rời đi cái phim này bạn, không biết đi liền cái nào tới không. Nhất thời bây giờ, cái này cơ hình phòng đọc bên trong chỉ còn lại Á Mật tiến sĩ và Cố Tuấn hai cái. À, Á Mật tiến sĩ một số gần như cô nộ, ngực đưa ra mấy chục cái xúc tu chợt rối đi, thật chặt quấn bao lấy Cố Tuấn, cầm hắn cả người hợp với cái ghế giơ cao, i ôm so to tất biết được cửa. I ôm so to tất tức là cửa. I ôm so to tất là cửa chìa khóa và hồ vệ. Cố Tuấn cổ bị một cái xúc tu trà siết ở, bởi vì không thở được, gương mặt đã là đỏ lên tím bầm. Dâng trào mùi máu tanh và mùi hôi thối vọt vào hắn lỗ mũi, để cho hắn hơn nữa khó chịu, không cách nào hô hấp cũng khó mà lên tiếng nói nói. Siết ở thân thể của hắn những cái kia xúc tu lại hướng phương hướng bất đồng lôi kéo đi, phải đem hắn xé được chia năm xẻ bảy. Chịu đựng toàn thân đau nhức, Cố Tuấn tiếp tục ngưng tụ tinh thần lực, tiếp tục cảm ứng cái đó chia nhỏ chứa thập ký hiệu. Ở hắn trong lòng, thật ra thì vẫn chưa có hoàn toàn hủy bỏ đối với ký hiệu sau lưng lực lượng lúc ban đầu phán đoán, vậy không giống như là hấp cảm lực lượng, ngược lại để cho hắn có xem phơi đến nhàn nhạt ánh mặt trời cảm giác cấm áp. Vậy sau lương thật là nghỉ ở lạ toán sao, vẫn là nghỉ ở lạ toán sau đó chế tạo làm sáo trộn. Chỉ là Cố Tuấn ý thức bắt đầu mơ hồ, hết thệ cũng dần dần cách hắn đi xa, cả người da thịt đã bị những cái kia xúc tu siết phá, máu tươi tung tóe. Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này sao? Kỳ quái chính là, lúc này Cố Tuấn mơ hồ lại nghe được tiếng chó sủa, hung mãnh tiếng chó sủa. Hắn ý thức càng phát ra mơ hồ, vậy tiếng chó sủa nhưng càng phát ra rõ ràng, càng phát ra đến gần. Bất tình lình, Cố Tuấn đôi mắt liếc xéo đến. Cánh đọc cửa gỗ đột nhiên bị xông lên đủ vỡ, mấy đạo hắc trắng bóng người và vào, liền hướng Amit tiến sĩ hung mãnh lao tới, là ba cái chó mực lớn. Vậy tiếng chó sủa không phải hắn nghe nhầm, cũng không phải cái khác tương tự tiếng vang, thật chính là chó tiếng sủa. Chúng một bên sủa điên cuồng, một bên đụng ngã cái đó nửa người quái vật, tiếp đó cắn xé những cái kia xúc tu, cắn xé quái vật ki xương cổ họng, bộ mặt, ánh mắt. À, Amit tiến sĩ kinh vẫn kêu thảm thiết, "Không, đi ra! Cứu mạng ạ, phu thân! Phu thân!" Y ôm sồ toát. Những cái kia đều là thư viện chó giữ cửa. Ngày thường cùng lão tiến sĩ có nhất, nhưng lúc này cắn nát hắn cổ họng, cắn đứt hắn xuất tu. Có lẽ chúng biết, cái đó rốt giờ A Mật sớm đã chết. Ban đầu, Cố Tuấn hơi ngơ ngẩn, bởi vì đối mặt với quái dị đáng sợ vật, cho dù là sư tử lão hổ vậy sẽ kinh hãi được run lẩy bẩy, loài người cũng có thể tại chỗ tan vỡ, nhưng hiện tại cái này bà con bí mật lớn chó giữ cửa, bình thường sinh vật, ở sân trường đại học bên trong rất là thường gặp. Nhưng lại như vậy anh dũng không sợ, cắn chết trước quái vật, cầm cái nghi thức này lực lượng cắn yếu đi xuống. Thừa dịp cái này thời cơ, Cố Tuấn thúc dục phát toàn bộ khí lực cùng tinh thần lực, tránh ra những cái kia máu tươi đầm đìa xuất tu. Nguy tức lực này tiêu người dài, cái đó chứa nhỏ chứa thập ký hiệu ánh sáng đại thịnh, cách nhiều ngày, Cố Tuấn lần nữa nghe được cái đó thần bí tín hiệu, nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là người tốt. Hắn ngưng chân mày, bên cảm ứng vừa kêu nói, có thể nghe được, ta ở chỗ này, ta là Cố Tuấn, ta bị nhị ở Lạc Tật Vây Khốn. Vẫn còn ở cùng ba con chó giữ cửa vật lộn A Mit tiến sĩ phát ra một tiếng trước khi chết gào thét, tràn đầy không cam lòng. Lúc này, vậy ba đầu mãnh chó mới bỗng nhiên hiểu được sợ, một hồi kéo dài kêu gào thê lương sau đó, rối rít vội vàng trốn vọt ra ngoài. Cố Tuấn đầu óc không hề hoàn toàn thanh tỉnh. vẫn bị nghi thức và lao tiến sĩ tinh thần ảnh hưởng. Cũng là bởi vì này, hắn thật giống như thấy trước mắt một màn này đã từng ở nơi này tòa thư viện phát sinh qua, mà ngày hôm nay lần này chỉ là lịch sử tái diễn. Hắn đột nhiên thấy rõ, La Hữu Bồ Hải Ni, cái đó nửa người nửa con thần năm đó chính là chết như vậy, bị thư viện chó giữ cửa đang sống tán chết. Admit tiến sĩ chung là trở thành Hữu Bồ Hải Ni, ngay cả mạn vận đều như vậy giống nhau. Bất quá giờ khắc này, cụ già còn có một tia hơi thở, còn ở trên sàn nhà hết sức lúc nhích, lôi ra càng nhiều nhức mắt vết máu. Cái này phòng đọc sắp sụp đổ, chỗ tòa này thư viện, cái phim này bản thế giới tựa hồ cũng là như vậy. Cố Tuấn Dương mắt bốn xem, có cơ hội rời đi nơi này, nhưng sẽ không giống nữ phù thủy như vậy mở ra thời không chi môn. Lúc này từ sàn nhà cái đó chia nhỏ chứa thập ký hiệu bên trong, vàng nóng ánh sáng dần dần cầm khắc ký hiệu và khắc hào quang cũng trùng ngập, phản phất la lọc sạch như nhau, nhưng cái kia hơi thối, máu tanh cũng thoáng qua không gặp. Ánh sáng quá mức sáng, Cố Tuấn không thể không híp mắt lại, mơ hồ cảnh tượng ở trước mắt lững lờ, hắn thật giống như thấy được ảo ảnh. Là ảo ảnh sao? Đó là một tòa lộng lẫy và tuyệt vời cổ xưa thành phố, đắm chìm trong tròn trừng nắng chiều rũi, kim quang kia là nắng chiều quang. Một cái trong suốt sông dài từ trong thành phố chảy qua, Trong nông lung có thể gặp xanh ung tây tối, tinh xảo xinh đẹp kiến trúc, còn có một chút bóng người đứng ở đầu đường bên trên. Cố Tuấn Tâm thần cảm thấy thứ mau, sướng đẹp. Hắn thấy, vậy thật giống như là loại người bóng người, có rất nhiều người. Cố Tuấn, rộng rãi đá thế đường phố trong đám người có người đang kêu gọi hắn, có chút đoạn tiếp theo, coi như rõ ràng, thật giống như chính là cái đó thần bí tín hiệu thanh âm. Nơi này là Tịch Dương Thành, chúng ta là dãnh đồn Cutter quý đầu tư thành viên, do mỗi cái thế giới tới, chúng ta là người tốt. Chúng ta phản kháng nghi ở La Tot. Chúng ta đối kháng ngày cũ chi phối người. Chúng ta đem giúp ngươi trở về ngươi thế giới. Liên thông thời gian không nhiều lắm, nghe, cái này mỗi câu cũng vô cùng trọng yếu. Nga Thành Liếu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vụ ông, chương 483, Dạn Đồn Cutter quý hội. Màu vàng kim nắng chiều ánh sáng, cho vậy hảo ảnh vậy thành phố cảnh tượng, trên giường một tầng nhu hòa tuyệt đẹp huy hoàng. Giờ khắc này, Cố Tuấn Tâm thần ấm áp, xem lâu khát người rót cuộc thưởng thức được nước, hơn nữa còn là trong veo trong veo nước suối, đúng như chỗ tòa này hảo ngộng trong thành phố rộng rãi quảng trường và mùi thơm trong vườn hoa vậy, màu bạc suối phun phun ra nước suối, không mang theo chút nào tạp chất. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên kích động, nhưng là, lại bởi vì khó tin mà có chút tinh khiết. Thích Dương Thành, Gián Quân Factor quý hội. Thật sự có trước như vậy một cái tổ chức sao? Hắn và Vu Chỉ một mực đang tìm có thể giúp bọn họ thế giới mạnh hơn tổ chức. Cái này có phải hay không ảo giác của hắn? Còn là địch nhân một cái âm mưu. Chúng ta quý đầu tư tồn chỉ là trợ giúp và đoàn kết tất cả cái thế giới loài người, không để cho thế giới hắc ám lan truyền. Cái đó vang vọng lãng như vậy giọng nam vẫn còn ở trên đời. Bọn họ đứng ở lối đá cầm thành thế đường phố rộng rãi lên, hai bên đường phố là xanh um thành ấm cây tối, ưu mỹ nhiều màu phấn hoa. Còn có màu ngà tinh mỹ phô trương, san sát màu đỏ nóc nhà cổ điện kiến trúc, lại có đá cuội trải xây hẻm nhỏ, xanh lơ xanh sân cỏ. Chỗ tòa này tịch dương thành, giống như thiên đường. Nhưng mà, chúng ta vậy có rất nhiều bị chế, không có biện pháp cùng mỗi cái thế giới tùy thời truyền tin và đi lại. Cần đối phương tiến hành tiếp thu và liên hệ. Cố Tuấn, ngươi và Vũ Trì liền cột lên chúng ta sau đó, chúng ta liền cũng ở đây hành động. Ngươi có thể giữ hoài nghi, nhưng nhớ, cái vũ trụ này bên trong lực lượng không chỉ là Ngài Cũ chi phối người và Ni ở Lạc tộc chúng, còn khác biệt tồn tại, lực lượng khác. Người phàm có thể đổi được mạnh hơn, lấy được lớn hơn lực lượng đồng thời, cất giữ loài người tâm trí. Dãnh Đôn Factor chính là như vậy. Nghe những thứ này, Cố Tuấn xem đánh một kim chích cái tim, tim đập được hơn nữa có lực. Nếu như người phàm là hướng này cũng chi phối người đòi lấy lực lượng liền nhất định phải hy sinh, phải trả giá thật lớn. Nhưng khác biệt phương Dãnh Đôn Factor, tên là có lực lượng, mà danh tự này, để cho Cố Tuấn cảm nhận được một loại cùng là loài người thân thiện, một loại quang minh cùng cao quý. Thật là lạ như thế nào nhân vật. Tịch Dương Thành, chính là Dãnh Đôn Factor sáng tạo. Người đàn ông kia thanh âm mang xuống kính, chúng ta ở truy đuổi từ hắn con đường. Hắn trải qua so chúng ta bất kỳ một người nào đều phải bảo hiểm, chúng ta vậy chỉ biết là trong đó một ít, hắn đoán được qua nghỉ ở là tốt, trực diện qua ỉ ổ số tốt. Hiện tại hắn không biết tung tích, nhưng hắn vẫn là lúc ban đầu cái đó dạng murderer, tòa thành thị này chính là chứng cứ rõ ràng. Chúng ta cũng có thể. Cố Tuấn Mơ hồ xem thấy được một đạo thân ảnh cao lớn ở thành phố cao nhất bạo ngổng lên ngắm nhìn cảnh đẹp. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt đã đang dần dần đổi được mơ hồ, hắn ý thức đang bị kéo kéo rời đi đi. Bởi vì bị những cái kia hắc ám lực lượng nơi chú ý, ngươi thế giới tất nhiên sẽ rơi vào lớn hơn nhiều cảnh. Chờ ngươi sau khi trở về. Mau sớm liên lạc chúng ta, nhưng là dục tốc thì bất đạt, cũng không muốn mù cấp. Bởi vì có lúc không hạn chế, hơn nữa ngươi thân thể và tinh thần cần ma luyện quá trình, chúng ta không có biện pháp trực tiếp cho ngươi lực lượng. Chúng ta sẽ lấy một loại ngươi có thể hiểu được phương thức trợ giúp ngươi tăng lên, ngươi muốn cùng nó khôi phục, từng bước tiêu hóa tiếp nhận, đồng thời ngươi biết hiểu được làm sao liên lạc chúng ta. Nhớ, vĩnh viễn không nên buông tha hy vọng, chúng ta có cơ hội. Lúc này, Cố Tuấn nghe được không chỉ là thanh kia giọng nam, còn có trên đường phố những người khác vậy đang hô hoán hắn, khích lệ hắn. Long hướng Quan Minh, không bao giờ tuyệt vọng. Không biết tại sao, Cố Tuấn ánh mắt có chút đớt đát. Có lẽ là bởi vì nguyên lai like mình, còn có trời cơ hội thế giới, huyền bí thế giới mỗi một vị đấu sĩ cũng không hề cô độc. Đi về nhà đi. Các bạn ngươi đang trông chờ ngươi trở về, một đường thuận gió. Đương nhiên, Cố Tuấn thấy cái đó nắng chiều soi sáng ra kim quang hơn nữa chói mắt, có một cổ to lớn mà ấm áp lực lượng cẩm hắn bao hợp lại. Trên sàn nhà Amit tiến sĩ đã không có hơi thở, bạo tán thành một bãi hôi thối mó mù. Cái này thư viện phòng đọc đang mãnh liệt đung đưa bên trong tầng nữa, cái phim này bên trong thế giới vậy tầng nữa. Cố Tuấn cảm thấy mình bay lên đi, không cần làm gì, liền rơi xuống một cái mọi thứ lóe lên hồng thải không, gian. Nhưng mỗi một đạo sáng bóng đều không nhấp mắt, chỉ để cho hắn cảm thấy tươi và sinh động sinh cơ bừng bừng, vậy lần nữa có một ít cảm giác quen thuộc, quen thuộc tay trái chạm ngón, quen thuộc điệu đầu lâu, quen thuộc vết xẹo. Những thứ này không lành lặn cùng vết thương, giờ phút này lại lộ vẻ được khả ái như vậy. Nhưng không hề chỉ là như vậy, Cố Tuấn còn có khác một loại đã lâu cảm giác, hai tay đổi được thản nhiên, tim nhảy được mạnh mạnh. Là hắn trước kia thân thể có hai loại năng lực, trở về, đều trở về. Mà ở đầu góc bên trong, vậy đoàn bể tan thành hỗn độn, lại từng điểm có vàng nóng loang loáng, là có một cổ tịch dương thành lực lượng tràn vào. Rất nhanh, mơ hồ bây giờ Hắn thật giống như thấy vậy đoàn hỗn độn lần nữa ngưng tụ thành một cái màn hình, hệ thống màn hình. À, Cố Tuấn không khỏi một tiếng hô to, ý thức được đây chính là Quỷ Hội nói phương thức, hiện tại cái gì trợ lực đối với hắn mà nói, đều là làm người ta mừng rỡ. Ở thời không trong lối đi biến hóa rất nhanh, thật giống như mình thân ở mờ mịt mênh ngông vũ trụ bên trong, thật giống như lướt qua từng viên hành tinh. Sau đó, thấy được một viên xanh thẳm tinh cầu. Hắn ý thức mãnh một chút hơn nữa rõ ràng, thân thể tràn đầy khí lực, so với dị vãng lực khí lớn hơn. Bang phịch một tiếng, Cố Tuấn nặng nề hết rơi xuống đất, hơi có chút chỗ đau. Hắn hít sâu một hơi. nước mắt lên tình nhìn về xung quanh, chỉ gặp là một phiến rơm rạ thành thuộc đồng ruộng, mình liền rơi vào ruộng đường bên trên, bầu trời treo một viền dương, có vang vọng con ve tiếng kêu kéo dài trở tới. Gia ruộng lúa xa xa có đường xe chạy, có cột dây điện và dây điện, trên đường có xe hơi lái qua. Cái này không giống như là vắng vẻ huyên thôn, mà là một cái nửa thị trấn hóa địa phương. Lưng của ta bao, Cố Tuấn tiếp đó phát hiện, mình cái đó ba lô liền rơi ở bên cạnh, cầm lên nhìn xem, nhưng cái tiếc cả lộp dụng cụ đều còn ở. Hắn đứng lên, sờ một cái tay trái, đụng đụng trán, kéo kéo dưới háng, là mình, cũ có thân thể Mới vừa quý hội nhân viên lời nói kia tiếng nói lại ở trong lòng chào lên, hắn ngưng thần đi đầu góc bên trong nhìn, quả nhiên là có một cái màn hình ở nơi đó. Nhưng cùng trước kia hệ thống màn hình không giống nhau, cái này màn hình có nhàn nhạt, nhạt kim biên. Cỗ lực lượng này lại là lấy hệ thống hình thức hiện ra, chỉ dẫn hắn làm sao đi tăng lên mình, làm sao liên lạc Tịch Dương Thành. Cố Tuấn Thử mở nó ra, nhưng như người đàn ông kia theo như lời, không mở ra, vẫn còn ở tại đêm, còn muốn cùng nó khôi phục. Một mặt, hắn tự mình nói phải giữ vững bình tĩnh, không thể tùy tiện tín nhiệm các lực lượng, mà khác, hắn lại quả thật làm phấn chấn, tựa hồ tìm được tổ chức Những cái kia rồi rít lên cao đầu mối, còn có đợi sửa sang lại. Giời đi áo vàng vương thế giới à, Nia lại toát đối với ta khốn khóa bị phá. Cố Tuấn ngước mắt bốn xem, cảm giác là không giống nhau, không có trôi nổi đúng đường, nơi này thật thật tại tại. Đáng tiếc không có thể đọc một đọc vậy bạn tự linh chi sách, cũng không có cơ hội theo bà bá, rễ nẹt các người nói tiếng tạm biệt. Ở đó ngắn ngủi sống chung thời gian bên trong, là có một chút điểm ấm áp. Chỉ mong bọn họ bình yên. Hắn nhấc lên ba lô, mặc dù đối với chung quanh vẫn có một phần cảnh giác, trong lòng cũng rất nóng, vận tâm rất nhiều khuôn mặt thoáng qua, đó mới là hắn chân chính cố nhân. Trở về, thiên cơ thế giới Nghe biết biết con ve the, Cố Tuấn hướng ruộng lửa bên ngoài đường xe chạy đi tới, đi về phía đường về. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này, nhẽn gật thi nhạt cản gù yển thủy nhân, một chương 484, nhà. Biết biết. Con ve tiếng kêu vào về, Cố Tuấn đi qua cái này phiến ruộng lửa, lại mặc băng qua đường, thấy xa xa có dân cư kiến trúc, không lâu lắm, hắn liền đi ở có chút già cũ trên đường xi măng, đây là cái nửa thị trấn hóa thôn nhỏ, dãy đặc nhà đều là tầng 3, tầng 4 nửa cũ không mới thôn dân tự xây phòng. Làm hắn đi qua đường hẻm, có tiếng chó sủa vang lên, trên đất cũng có một ít đi nuôi thả gà vịt. Cố Tuấn vừa đi, vừa nhìn hai bên thôn cảnh. Nơi này cùng trước kia hắn thấy tịch dương thành hoàn toàn không có biển pháp so. Nhưng là, trong lòng hắn nhưng hơn nửa náo hồi, ánh mắt hơn nửa tham lam, hô hấp hơn nửa chốc loạn. Mới vừa rồi vậy giống như là một giấc mộng, từ rất lâu trước bắt đầu, đủ loại sự việc giống như là một giấc mộng. Mà hiện tại, bất kể là ác mộng vẫn là mộng đẹp, hắn cuối cùng từ một cái rất dài trong giấc mộng tỉnh lại, đạp ở tại hiện trường lên. Hắn trong lòng lại có chút sợ hai cái này còn là một giấc mộng, xem qua huyền điện ảnh bên trong khác một tầng mộng, hoặc là một cái khác áo vàng vương bên trong áo vàng vương. Đi qua đoạn này đường hẻm, đi tới thôn một cái ven sông đường xe chạy, thôn dân có đi bộ lui tới đi qua. Có mở xe gần máy lái qua, cũng có ngồi ở sông nhỏ bên tây trên ghế đá hóng mát tán gâu tóc trắng cụ già, hắn từ cạnh đi qua lúc đó, bọn họ nhìn hắn, còn có chút cụ già ở chơi cờ tướng, đối với đi ngang qua người không để ý chút nào. Nó nốt cười tiếng vang lên, là mấy cái không lớn không nhỏ đứa bé từ bên cạnh chạy nhanh nô đùa mà qua. Thấy hắn cả người tàn tạ quần áo, có cái bé gái hơn nhìn mấy lần, có điểm tò mò. Cố Tuấn càng xem trước chung quanh cảnh tượng, càng lòng ấm áp, mình không khỏi cũng là cười. Thôn này rơi cùng Tịch Dương Thành chính là hai cái cửa đan, Tịch Dương Thành có bao nhiêu to lớn nào rộng, nơi này liền có bao nhiêu giản phá bình thường. nhưng hẳn thật thích nơi này. Tiếp theo, Cố Tuấn đi vào ven đường một gian nhỏ tiệm tạp hóa, một con màu vàng tóc căn lão cậu nằm trên đất, có khách hàng đi vào cũng chỉ là đưa lên một chút ánh mắt. Một cái bên trong người già mặt tròn người đàn ông ngồi ở quầy bên cạnh nhìn đối diện trên tường tivi, thấy có khách người đi vào, hỏi: "Muốn mua cái gì?" "Lão bản, nơi này là chỗ nào thành phố?" Cố Tuấn nhưng hỏi, "Xin nói cho ta." Lão bản thậm chí không suy nghĩ vấn đề này có nhiều cổ quái, theo miệng đáp, "Đông Châu ạ." Cố Tuấn nhất thời không khỏi thở ra một hơi, vòng tới vòng lui, hay là trở về đến Đông Châu. Đây là hắn chú ý tới treo trên tường lịch ngày mỏng. Năm 2022 ngày 9 tháng 7, khoảng cách Mạc Bắc quyết kiện có hơn 3 tháng. Trong tivi báo cáo tin tức cầm hấn ánh mắt lập tức hấp dẫn đi, tin tức người chủ trì giọng nói như trung đồng thuyết giáo, 100 ngày tới, tất cả cấp các bộ môn tất cả đơn vị và rộng lớn quần chúng nhân dân, quân đội quân lính đồng tâm hiệp lực, liên tục chiến đấu hăng hái, bây giờ Mạc Bắc khu mã nhi loan, giương lên một phiến màu xanh đại dương. Màn ảnh hình ảnh hình ảnh là máy bay không người hàng chủ ông tính, miệt mờ mạng lưới trên đất, mới trồng chỉnh tề từng nhóm mới trồng cây con, còn có cắt cây xồi xanh. Cây móng lưng rồng cùng phòng cắt trị cắt thực vật, có thể dự gặp chỉ cần lại qua chút năm đầu, thật chính là một phiến màu xanh lá cây đại dương. Dẫn thượng không nhìn ra trước sau biến hóa, Cố Tuấn trong lòng nhưng làm nóng như lửa. Đã từng là vùng đất hoang tàn, từ địa, cũng có thể đổi được sức sống mừng mừng. Trong tivi, ký giả phỏng vấn đến một vị toàn bộ hành trình chiến đấu hăng hái 100 ngày thiên cơ cục nhân viên y tế, hỏi hắn là cảm thụ gì. Cố Tuấn thấy cười ha ha một tiếng, là tự hiên. Ngưu công rời núi Ninh Ngô, tinh vệ điển hải chưa sexy. Thái tử hiên dùng một bài cổ thi để diễn tả tâm tình, mặt phơi được tối, tóc càng ít hơn. Xương cốt thân thể càng chấn diện, một bên niệm thơ một bên nâng tay lên, thâm cốc vì lăng bờ bị cốc, nước biển cũng có dương trần lúc đó. Mặc dù biết đây không phải là lợi ích dễ ạm, Cố Tuấn nghe thật cảm giác Tử Hiên ngay ở bên cạnh. "Thơ hay, thơ hay." Hắn ngồi xem TV, lại cố làm hỏi lão bản đây là chuyện gì xảy ra, muốn biết dân thường bây giờ đối với chuyện tình hình biết nhiều ít. Trước mặt Bắc không phải có đặc biệt lớn báo cắt sao? Chủ tiệm nói một chút mờ liền vấn hỏi, "Cầm mỗi ngày nhìn báo cáo tin tức, hôm nay tựa đề đợi một chút nói về tới, thật giống như nói theo cái gì siêu tự nhiên lực lượng có liên quan, đặc biệt nghiêm trọng, thương vong rất lớn." Cú mã nhi loan đều bị san thành bình địa, người ở đó khá tốt kịp thời rời đi. Cố Tuấn nghe yên lặng gật đầu, lão bản biết được không nhiều, nhưng cũng không thiếu, chuyện kiện ở toàn cầu cũng sôi sùng sục đi. Theo lão bản nói muốn gọi điện thoại sau đó, hắn cầm lên điện thoại nói đồng, lịch sử tựa như tái diễn, hắn nhấn con số kiện bấm ngô thì vũ số điện thoại di động, trong lòng tạm thời khẩn trương xé lên, bành trước liền hô hấp. Đô, đô. Trừng 10 giây, vẫn chưa có người nào tiếp, cái này từng tiếng đô đô để cho Cố Tuấn nội tâm tiếp cận với đau khổ, có chút đáng sợ tưởng tượng quần quật mà qua. Đích đắc, đầu kia tiếp thông, một cái lười biếng giọng nữ truyền ra, "Alo?" Thanh âm này để cho Cố Tuấn nhất thời thanh tĩnh lại, khóe miệng dương lên nụ cười, "Điêu Mưa, là ta, ta trở về." Điện thoại một đầu khác nô thì vũ, hô hấp dồn dập hạ, "Ngươi như vậy, ta rất đột nhiên à?" Cố Tuấn cười một tiếng, nhìn tiệp bầu trời bên ngoài, "Vậy cho ngươi nửa phút chậm một chút sức lực, ta thật trở về, thật tốt, ở Đông Châu một cái tốt nhỏ." "Điêu Mưa, chúng ta chuyện của bảo bảo tình." Hắn dừng lại, tim phát chặt, "Ta từ một cái thế giới khác biết, thật xin lỗi." "À, trách chúng ta trẻ tuổi, không kinh nghiệm." Nô thị vũ nhẹ giọng nói, "Lần sau một có bầu, ta lập tức xin toàn năm nghỉ xanh, nói cái gì cũng không đi tiền tuyến." Hai người biết với nhau tiếng đuối, nhưng đều không nguyện chìm đắm vào khổ sở, phải lấy cái này loại cười vui bước qua. Thật ra thì thật có lần sau, muốn ra tiền tuyến thời điểm, còn không phải là sẽ ra tiền tuyến. Ngươi hiện tại cụ thể ở đâu cái thôn? Lô thị Vũ hỏi, tới ngay đón ngươi. Cố Tuấn hỏi lão bản vị trí nói cho nàng, cùng nàng nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc, hắn dự thông thường chương trình lại đánh cho thiên cơ trong cuộc bộ ứng phó nhu cầu bức thiết năm tuyến, sau đó là thông ra. Hắn không có chút nào báo trước thuộc về tới tự nhiên là để cho thiên cơ cục lại khiếp sợ lại lớn vui. Chủ sở chính bên kia lập tức để cho Đông Châu Thiên Cơ cục phái ra một đội người nhân viên tới điều này, tên vị an phúc thôn thôn tiếp hắn, cũng phải giữ chương trình chức cầm hắn cách ly. Cố Tuấn liền ở cửa tiệm tạm hóa này chờ ở trong, bên cùng bên cùng chủ tiệm tán gẫu, tiếp tục tới Thiên Cơ thế giới tình trạng gần đây. Sắp tới trạng và tối, vẫn chưa tới về nhà nấu cơm lúc đó, nhưng lại rảnh rỗi, chung quanh một ít thôn dân vậy đi vào tiệm tới nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, xem TV, rắp bắt quái. Ngày hôm nay trong tiệm nhiều một cái như vậy vùng khác người tuổi trẻ, ban đầu mọi người còn không nhiều lưu ý, nhưng mà có mấy vị đại thúc cũng là quan tâm quốc gia lúc chuyện, vượt nhìn vượt không đúng. nhất là bọn họ nơi này là Đông Châu, cái này 2 năm tới có một vị bạn sứ danh nhân cũng có thể nói càng phát ra đường phố biết ngõ hải văn. Bọn họ nhìn tên tiểu tử này, kỳ quái. "Tiểu ca, ngươi lớn lên rất giống Cố Tuấn à." Một cái rươi chọc đại thúc rốt cuộc không nhịn được nói, chính là trời cơ hội cục cái đó Cố Tuấn. Đại thúc vừa nói như vậy, chủ tiệm và những người khác vậy rối rít kinh ngạc nhận tới đây, đây cũng quá giống như không phải là Cố Tuấn chứ? Trên nét không phải nói Cố Tuấn thật ra thì đã chết rồi sao? Cũng có một cái đại mụ cau mày nói, không quá giống, Cố Tuấn chán chèo. Cố Tuấn mỉm cười không nói thêm cái gì. Lúc này, ù ù máy bay trực thăng tiếng vang bỗng nhiên từ phương xa chuyển tới, hơn nữa rất nhanh đến gần. Một năm bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ có một lần nửa lần có máy bay trực thăng từ thôn bầu trời bay qua, nhưng không có kia lần bay được gần như vậy, thấp như vậy, sau đó còn từ mở ra cửa khoang rủ xuống tới hai cái tìm hàng tử. Mấy mấy vị nhân viên liền theo sợi dây từ giữa không trung tụt xuống, vững vàng rơi vào thôn trên đường, ngay tại tiệm tạp hóa cách đó không xa. Một màn này, đã làm cho bờ sông hóng mát đại gia đại nữ cửa, trong cửa hàng tán gỗ đại thúc các bà bác cũng thấy đỏ ra. Cùng lúc đó, chuyện tốt bọn nhỏ hưng phấn kích động xưng lại, "Đây là máy bay trực thăng ạ?" Thiên cơ cụ Đó là thiên cơ cục ký hiệu. Trong thôn đã ầm ầm, viễn viễn cẩn cẩn các thôn dân nhanh chóng truyền cái tình huống này, có vài người chạy tới vây xem, có vài người thì sợ sợ ra chuyện mà tránh xa một chút. Cái này máy bay trực thăng chỉ là đi đường tiên phong, cảnh sát cũng tới phong tỏa hiện trường, đoàn xe vậy lái vào thôn đường. Một ít người tuổi trẻ càng rõ ràng tình huống, thiên cơ cục ký hiệu, thiên cơ cục thầm ra, việc lớn, việc lớn, an phúc thôn hôm nay thật ra tin tức lớn. Cố Tuấn ánh mắt cũng ở đây hơi chợt tròn, tròn, thấy từ máy bay trực thăng tìm xuống các nhân viên trong đó, có một cái là hắn nhớ đã lâu người. bọn họ những thứ này cơ động đặc khiển đội người nhân viên cũng tiếp thụ qua tìm hàng thang hàng những thứ này nhanh chóng hạ cánh huấn luyện, cho nên chuyện này đối với nàng mà nói không khó, nhưng Cố Tuấn thật không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy thấy được nàng. Lộ Thị Vũ, màu đen bên trong tông ngắn, xinh xắn diện mạo, người biếng tinh thần sức mạnh cũng không có thay đổi gì. Nàng đi tuốt ở đằng trước, đi tới, Cố Tuấn nhìn nàng, cầm nàng trước trong điện thoại câu kia còn trở về, ngươi như vậy, ta rất đột nhiên à? Ta minh nói rõ tới ngay đó ngươi. Lộ Thị Vũ đánh giá hắn, mủi người một cái, lại đưa tay đâm đâm hắn cánh tay, mạn, giao giải phẫu. Chín hiệu Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh linh ở Củ Ạt hoặc chương 485, tình trạng gần đây, Cố Tuấn trở về, mang về vô số tin tức trọng yếu, vậy mang về hắn cái này người trọng yếu. Hắn đúng là như giả báo đổi, Lô Thỉ Vũ đánh giá hắn so với trước đó còn muốn đang, nàng ở đầu hắn bị thương nặng xong mà biến mất một ít thông cảm, lại trở về. Thiên Cơ cục các cao tầng không khỏi mừng rỡ như điên, thông gia tại chỗ khui một chai 582 gia phi uống hết. Đang tiếp thụ qua bước đầu cách ly cùng thẩm tra sau đó, Cố Tuấn cùng bận tâm khác vài bằng hữu lần nữa liên lạc với Thái Tử Hiên, Đặng Tích Vân, Lâu Tiểu Linh, đàn thúc bọn họ cũng vì hắn trở về mà ngạc nhiên mừng rỡ hơn hoan. vất quá làm hắn lo lắng chính là, Vương Nhược Hương tình huống thật không tốt. Cố Tuấn vậy dần dần biết được khác một ít tin tức, hắn rốt cuộc biết kêu gọi sạ tề mại cổ lật mà đến cái đó to lớn thịt đoàn thế nào. Hắn quan sát lúc ấy mạc bắc nhiều máy chụp hình ghi xuống hình ảnh, vậy đoàn có muôn vạn kia vật thịt đoàn tiếp tục hành chướng, che liền toàn bộ bầu trời, khiến cho được mạc bắc địa khu một lần đen nhánh như trời thực. Sau đó đột nhiên, mảnh máu này thịt dừng dần tiêu tán ra, thành một chút sủi bọt. Cũng là khi đó nổi lên liền một cổ gió lớn, vậy lây trời bột theo gió thổi tới, trôi dạt đến toàn cầu, toàn cầu nhiều đều có mắt thấy. Thiên cơ cục cũng tốt, những quốc gia khác tổ chức cũng tốt, cũng hết sức đi từ trong không khí thu thập và theo dõi, định tìm được cái này loại bột vật chất, hơn nữa làm rõ ràng nó có thể đối với thân thể con người tạo thành ảnh hưởng, cùng với đối với toàn bộ trái đất sinh thái ảnh hưởng, nhưng mà bất kể là ở Mạc Bắc vẫn là những địa khu khác, đều không cách nào thu thập được nửa điểm bột. Vậy tựa hồ cũng không phải là đích thực vật chất, mà là năng lượng nào đó, mặc dù lúc ấy có thể bị quan trắc, lại có loài người khoa học tạm thời không cách nào hiểu được đã tính. Vô luận như thế nào, sự việc cứ như vậy xảy ra. Loài người văn minh vượt qua cái này một trạng diện thế cấp hai nạn. Nhưng vậy chả giá thật lớn, hơn nữa gặp phải không biết ảnh hưởng. Nếu như những cái phấn kia mặt là một loại ô nhiễm, như vậy có thể nói hiện tại toàn cầu đều bị ô nhiễm. Cố Tuấn đối với lần này sớm có dự liệu, quý hội vậy rõ ràng nói, tiếp xúc qua nỉ ở là tốt, xạm về lại cô lật cái này loại tồn tại sau đó, trái đất sẽ hung hiểm sâu hơn. Bất quá trước mắt, loài người còn có thể chỉnh đốn mình. Cái này 100 ngày tới nay, thiên cơ thế giới ôn hòa vô sự, cũng không biết là không phải mạc bắt chẳng tai nạn này quá lớn, đem một vài tiết nhỏ ta tiến độ vậy kinh hãi được bị sặc, vì vậy không thấy bong dáng. Căn cứ huyền bí cục trao đổi tình báo Huyền bí thế giới cũng được tạm thời an ninh, ta cắt tiến độ tạm thời tắt máy. Chỉ là ẩn nút hắc ám vẫn là hắc ám, phun trào ra dòng nước ngầm trùng sẽ kích động, ta tiến độ sẽ không lúc này biến mất, tất nhiên là ở có chút nhu đồ. Thiên cơ thế giới và huyền bí thế giới trao đổi và chuyện kết minh, đoạn thời gian này tới nay, lấy rất hơn tiến triển, nhưng còn chưa đủ. Hai bên bây giờ là có thể thông qua bị định tên vì huyền cơ hội cửa nguyên đất hoang khu vực tiến hành khóa giới lui tới, có lẽ sau này một ngày nào đó còn có thể khai thông tương quan du lịch hàng ngũ, dẫn thưởng mơ ước không còn là đi một vòng thế giới, mà là đi một vòng hai cái thế giới. Có thể trước mắt luôn là thiếu thiếu trước một cái có lực thúc đẩy, ở lớn chuyện phương diện, hai bên khá vì đình trệ. Ở chuyện nhỏ phương diện, hai bên cũng có rất nhiều vấn đề, thí dụ như cái này trọng hợp khu vực tên gọi là gì, là bí mật then chốt vẫn là huyền cơ hội, lúc ấy cũng là tranh luận một phen. Dẫu sao thiên cơ thế giới thực lực thuộc về thế yếu, lại nguyện ý vì thúc đẩy hai bên hợp tác làm ra càng nhiều hơn thế lực, cũng đồng ý đặt tên vì huyền cơ hội cửa. Có nhiều như vậy tranh chấp, cũng là bởi vì vì hai cái thế giới mỗi người toàn cầu nội bộ cũng không có đồng tâm, đột nhiên thế giới cùng thế giới muốn liên hiệp, công việc rất nhiều. May mắn hiện tại, chuyện xuất hiện chuyện cơ. Cố Tuấn trở về 3 ngày sau, ở Viễn Bí Thế Giới, Vũ Trì cũng trở lại. Đạt được tin vui này, Cố Tuấn cao hứng được cười lên tiếng, sau đó nhìn một cái video, là Vũ Trì yêu cầu Viễn Bí cục lập tức chuyển tới bên này cho hắn nhìn, vô cùng chóng yếu. Video trong hình ảnh, Vũ Trì đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng, hoàn toàn là còn không có tu thập xong mình, liền ghi lại cái video này. Vũ Trì đầu tiên là nói đơn giản mình một chút thoát hiểm quá trình, hắn cũng là bị nhị ở lạ to tập phong tỏa đến một cái áo vàng vương trong thế giới, tự có một phen nguy hiểm trải qua, có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc là bởi vì vì tin chắc mình không điên, giữ nghiên cứu chữa nhỏ chữa thập ký hiệu. Ở ký hiệu học phương diện, Vũ Trì chỉ, chỉ so với Cố Tuấn lợi hại, cho nên vậy bằng bản lẫm tiếp xúc đến Tịch Dương Thành, dạn luận Factor quý hội ở lực lượng dưới sự giúp đỡ trở về. Bất đồng chính là, Vũ Trì không có lấy được được quý hội bơm vào lực lượng, bởi vì hắn cơ thể không thích hợp loại phương thức này, sẽ không chịu nổi. Úy đầu tư người nói cho hắn, sau khi trở về mau sớm liên lạc Cố Tuấn, Cố Tuấn được bơm vào lực lượng, đem sẽ từ từ tiêu hóa, cũng bắt được liên lạc Tịch Dương Thành biện pháp, cùng với càng nhiều hơn trợ giúp. Cho nên Vũ Trì, huyền bí thế giới đều phải thành một lòng vì hai cái thế giới an nguy, thật tốt hợp tác. Cố đội trưởng, ngươi trách nhiệm trọng đại ạ. Vô Chỉ vừa vui vừa vội nắm tóc, vậy vốn là nồng đậm tóc mơ hồ cũng có phát tê tuyến lui về phía sau dấu hiệu, thế nhưng cầm dâu quay hàm vẫn đặc biệt khả quan, Tịch Dương Thành chính là chúng ta muốn tìm, chúng ta được mau sớm liên lạc với, không thể lại người chết. Ở trạng thái nạn này bên trong, cùng cố Tuấn như nhau, Vô Chỉ vậy mất đi rất thân mật bao nhiêu chiến hữu. Vô đội trưởng, đối phương cũng nói, dục tốc thì bất đạt. Cố Tuấn đang hồi phục trong video biểu thị, ta vẫn còn ở cùng cổ lực lượng kia ngưng tụ thành hình. Chúng ta việc cần kíp là liên hợp với chúng ta thế giới, kết thành một cái có lực đồng minh. Hai người mang tới Tịch Dương Thành, quý hội cái này nặng ký tin tức. tất cả là Kinh Hãi Thiên Cơ Cục và Huyền Bí Cục. Vậy quả thực thuốc đẩy chuyện kết minh y, hai người cố ý liên hiệp thành lập một cái mới tổ chức, một cái sự linh hoạt mạnh, có thể ứng đối đương kim mới hình thế mới tổ chức. Cố Tuấn trở về 10 ngày sau đó, có thể đi ra ngoài hoạt động. Có một ít hai sau chữa bệnh công việc cần hắn tham dự. Khổng Tước và Cắt Đởn rỉn không có một cái tay, nhưng trang bị đường kim công nghệ cao nhất tài nghệ cơ giới tay chân giả, đã rất liền tay, có chút nhớ ăn buồn vậy không tính lớn ngại. Rất nhiều người nhân viên có hơi dị châu chấu phóng xạ và kia bác sạ quá tính, cần phải tăng cường hộ lý, người sau mắc ung thư xác suất thật to tăng cao, đặng tích môn chính là như vậy. Mặc dù như vậy, Đặng Tích Mân không có nghỉ ngơi qua, trong khoảng thời gian này vẫn luôn còn ở tiền tuyến tham dự các hạng công tác. Nhưng là Vương Ngự Hương, thuộc về là một cái khác tình huống. Quyết chiến ngày đó, là nàng triệu hoán ra nhóm đầu bị kỳ, sau đó cùng mọi người hợp lực bên trong, dึง ra hết mình tinh thần lực, cùng thái tử hiện các người vì vậy tim mau chóng ngừng không cùng, nàng không có ngất xỉu, lại lạc nhập một loại tinh thần huyễn bại trạng thái, chỉ so với ngốt thì vụ khi đó du hồn trạng thái khá một chút. Đi qua cái này 100 ngày tới nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng đã hoàn thành tinh thần lực sạch, quốc ấn đã đối với nàng không lại có phản ứng gì. Vương Nhược Hương nhưng không những không có khôi phục dấu hiệu chuyển biến tốt, còn bởi vì thèm ăn không phân trần, ngủ chưa đủ cùng nguyên nhân, cả người tiểu tụy một vòng lớn, từ một cái hiên ngang anh khí người đẹp tử độ được gầy yếu hình dáng, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sẽ dần dần cốt gầy như tuổi. Mọi người cũng đối với lần này Lo Âu và Côn Củng, chữa bệnh đoàn đội vẫn luôn đang cố gắng, vẫn là không ngừng được Vương Nhược Hương xem thu diệp vậy là chết. Ngày này buổi sáng, Cố Tuấn ở Mạc Bắc Thiên Cơ căn cứ một cái điều giường trong phòng bệnh thấy Vương Nhược Hương lúc đó, vậy rất thu tâm cổ sở. Ở trong ấn tượng của hắn, Vương Nhược Hương là vĩnh viễn ý chí chiến đấu dâng trào. thức dậy dậy sớm nhất, đi học đọc được nhất chuyên cần, mọi việc cũng nghiêm túc có theo đuổi, không bởi vì vì mình đẹp thông minh liền ngạo mạn và thiếu thiếu tương tự lòng, người như vậy nhất định sẽ là tốt bác sĩ, nàng vậy đích xác là một tốt thầy thuốc. Nhưng mà hiện tại nàng giống như một cái cái xác biết đi, trong ánh mắt không có như vậy sáng láng thần thái. Đồng hành còn có Ngô thị Vũ, thái tử Hiên và Đan Đức, thấy bọn họ bốn người, Vương Nhược Hương không phản ứng gì, chỉ nhìn nhiều Cố Tuấn mấy lần, ý thức vẫn tựa như ở rời xa. Cố Tuấn đã xem qua nàng bệnh tình tư liệu, chữa bệnh đoàn đội đối với nàng làm qua tất cả tròng kích thích chữa trị, chữa trị tâm lý và một ít thí nghiệm thủ đoạn, cũng không hiệu quả gì. Ở đến tới nơi này trước, hắn tỷ có một cái suy đoán, mà xem qua trước mắt tình huống, cái suy đoán này cơ hồ có thể xác định được. Tiểu đội trưởng nàng thật giống như cũng không ở nơi này, nàng ở một địa phương khác. Ở chỗ này chỉ là nàng một cái thân thể và một chút xíu yếu ớt ý thức hình chiếu, nhưng nàng không ở nơi này, nàng ở nơi nào? Ta hoài nghi, nàng ở một cái áo vàng vương trong thế giới. Cố Tuấn đối với những người khác nói ra mình phán đoán, mấy người bởi vì đem sẽ tiến vào hai giới mới tổ chức, biết được qua rất nhiều tình huống, lại bởi vì áo vàng vương cùng đại địa thất bí giải điện. Huyền bí kỹ thuật cũng tức tức tương quan, chú thuật nhân viên đều đưa sẽ tiếp nhận phương diện này huấn luyện, để tránh có một ngày thân vui lấp kịch bản lúc chỉ có thể không biết làm sao. Xem ta và Vũ đội trưởng trước như vậy, tiểu đội trưởng có thể bị nhị ở lạc tuột cuốn tại một cái kịch bản thế giới. Không ngừng tuần hoàn, từng lần một tái diễn một cái kịch bản câu chuyện, hay hoặc là đang đi về phía cái đó kịch bản điểm cuối. Cố Tuấn biết bất kể như thế nào, bọn họ có thể cứu hồi Vương Nhược Hương thời gian đã không nhiều. À, Thái tử hiên tở dài một tiếng, không biết chu chim mộng vì hồ đi cùng, hồ điệp chim mộng vì chu cùng. Thật ra thì còn có một cái biện pháp đi. Lộ thị Vũ nói. Công chúa Bạch Tuyết như vậy còn chưa có thử qua, hàm vấn, muốn không? Liên lần này. Nghĩ gì vậy, ta và tiểu đội trưởng Thanh Thanh trắng trắng. Cố Tuấn không biết làm sao, nhưng Ngô thị Vũ không phải đang thử thăm dò mà là thật có ý từng này, vì vậy hắn mới càng nhức đầu. Thử một chút đi A Tuấn. Đản Túc cũng ở đây quen, làm bác sĩ, vì cứu người, cái gì cũng được hú hút. Ngươi không biết Đản Túc ta có nhiều ngưỡng mộ. Thái tử Hiên còn đang nhẹ nhàng thì thầm, chu cùng hộ điệp thì nhất định có phân vậy. Này chi vị văn hóa. Thật lạ đủ rồi, ta miệng còn có thể có cái gì thần hiệu không được. Cố Tuấn không có nghe bọn họ vờ suýt, nhưng hiện tại cho dù là thí nghiệm thử nghiệm, vậy thật không có quá nhiều thủ đoạn, thử trước một chút những biện pháp này đi, cái đầu tiên phương pháp là để cho Vương Nhược Hương tiếp xúc cái đó chứa nhỏ chứa thập ký hiệu. Cố Tuấn dùng bút đi một tờ giấy trắng trên bức tranh ký hiệu, để cho Vương Nhược Hương nhìn tiến hành cảm ứng, không biết nàng có nghe được hay không, ánh mắt vô thần nhìn. Qua một lát, không có chuyện gì phát sinh, hắn liền thử nghiệm trước do mình tiến hành cảm ứng, lại liên hệ Vương Nhược Hương tinh thần. Chính là đây là có một cái Cố Tuấn không tưởng được tình huống, gần đây mấy ngày liên tiếp, hắn một mực chú ý trong đầu cái đó toàn tấn giới mặt, nó vốn là đã ngưng kết được xong hết rồi. Nhạn nhạt màu vàng bên khung bựt phát sáng rỡ, mà hiện tại bất tình lình, bên khung kim quang bạo dâng lên tới. Toàn bộ hệ thống màn hình đều có một cổ kim quang lưu chuyển mà qua, giống như là tòa kiến lộng lẫy và tuyệt vời ảo mộng thành phố nắng chiều ánh sáng theo vậy xuống. Cố Tuấn cảm thấy mình tinh thần được rỡ ma sáng, đủ loại tươi và sinh động, trong sáng cảm thụ xông lên đầu, giống như lúc tuổi thơ lần đầu tiên phát hiện đắm chìm trong nắng ban mai bên trong là như vậy thoải mái, vừa tựa như lần đầu tiên phát hiện mùa xuân vạn vật hồi phục, những cây đó một cành lá chồi non lại như vậy đẹp. Ở trong đầu, hắn nghe được một tiếng thanh thủy từng từng, mới hệ thống có một cái màn hình đánh ra. Long hướng quang minh không bao giờ tuyệt vọng, gián luôn cắt tờ quý hội chúc ngươi may mắn. Mời nhận ngươi tân thủ tối quả, chỉ lần này một lần cơ hội, khen thưởng phong phú. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lĩnh ở cụ Ạ khạc 1 chương 486, mới trợ lực, mời nhận ngươi tân thủ tối quả, chỉ lần này một lần cơ hội, khen thưởng phong phú. Chuyến đi này chữ viết, Cố Tuấn là lần thứ 2 từ trong đầu thấy được. Xem ra quý đầu tư lực lượng làm thành hệ thống hình thức, còn trực tiếp từ hắn đầu góc bên trong mượn một ít cũ hệ thống thuyết minh chữ viết. Chữ viết này thật sự là có chút như vậy vừa mở ra trang mạng tự động đánh ra tới hầm hừ xanh biết xanh biết như vậy trang mạng trò chơi cảm giác. Có thể chính là mượn dùng hắn nơi chơi qua trò chơi tư liệu. Chân thực cùng tịch Dương thành to lớn ảo mộng không quá phù hợp. Hắn vốn đang trông cậy vào quý hội nổi tiếng mới có thể có lớn hơn mỹ cảm, nhưng hiện tại bỗng nhiên hiểu ra, hệ thống những thứ này chữ viết là từ hắn trong tiềm thức lấy ra. Cái gọi là nhận tân thủ tối quả thật ra thì chính là khiến cho hắn đối với cổ lực lượng này một lần tiêu hóa tiếp nhận đi. Cố Tuấn thật có chút lo lắng, biết hay không lấy được, được một cái năng lực mới, là nhằm vào hô hấp nhân tạo, hồi hồn hô hấp cùng mà bố trí mảnh mạnh nguyệt loại. Hắn ánh mắt liếc liếc về bên kia nhớ tới thôn trang thái tử hiên. để cho hắn thuận miệng niệm văn luôn văn, có thể chính là niệm hơn nước đồng chí lúc đó, có thể dương mắt đối với ngày, nhìn rõ mọi việc, gặp miểu nhỏ vật tất nhỏ xem, ký hắn hoa văn, cố lúc có vật bên ngoài chi hứng thú. Sau đó, quên mất. Vì vậy, đối với mình văn học dày công tô dưỡng, Cố Tuấn thật là có điểm sức lực chưa đủ. Nhưng bỏ mặc mèo đen mèo trắng, có thể mèo là được, hắn nhìn cái này hàng chữ viết, trong lòng là một hồi cao hứng, tiểu đội trưởng lúc này có thể được cứu rồi. Chờ một chút, có mới tình huống. Cố Tuấn đối với những người khác nói, ta tiếp thu được quý đầu tư lực lượng. Hắn để cho bọn họ chờ. Mình bước nhanh ra cái này điều dưỡng phòng bệnh, một mực rời đi nhà này điều dưỡng lâu, đến bên ngoài căn cũng tứ một nơi nơi trống trải, canh phòng vậy cách thật xa, mới đi đầu góc bên trong nhấn xuống liền nhận tân thủ túi quà, lúc này cho dù hắn tại chỗ nổ, đối với người khác an toàn cũng nhiều một phần bảo hiểm. Mặc dù đối với quý hội tương đối tin tưởng, nhưng hay là sợ đây là nghỉ ở lạ toật một cái đồ giai. Mới vừa một chút hạ nhận, đầu góc bên trong nhất thời kim quang lóng lánh, liên tục đánh ra mấy cái mới để ra kỳ. Ngươi lấy được được nịch truyện màu vàng bí phủ một mở ra. Ngươi lấy được được tâm trí trụ kỹ thuật bí bản. Ngươi đã khai mở hạng nhất điều tra năng lực tu tập, muốn sẽ học. Cố Tầm Tâm thần nhất định, lại cẩn thận tra nhìn lên cái này mới hệ thống, cùng cũ hệ thống kém không nhiều, nhưng có một ít biến hóa. Hắn nhìn một chút có một cái ý nghi mới, không đúng, cái này không hoàn toàn đúng quý đầu tư tạo vật, giống như là không dầu bình xăng tăng thêm dầu, còn tự chữa cải tạo một chút, cho nên cũ hệ thống một ít chức năng không phải quý đầu tư trợ lực, đối phương cũng không can thiệp được, đối phương cấp cho là những cái kia đồ mới. Ký chủ tin tức một phần báo cáo vẫn còn ở, hắn có thể thấy mình chỉ tiêu số liệu, năng lực liệt đồng hồ vậy khôi phục, mãn cấp thản nhiên nhếy tay, manh mạch lòng, giải phẫu liệt đồng hồ cũng ở đây. Những thứ này thì không phải là quý hội sáng tạo. thuộc về thiết chi tử sáng tạo nguyên hệ thống tất cả. Nhưng là điều tra năng lực liệt đồng hồ là công mới có thể, tựa hồ ý vì tu tập những thứ này, điều tra năng lực có giúp cho hắn điều tra rõ thai nạn sự kiện trận tướng, đến gần vũ trụ đủ loại bí ẩn. Hắn lượt nhấn mở, liền thấy liệt biểu chung có hạng nhất điều tra năng lực. Mộ xẻ học, cấp bậc, cấp thứ nhất cấp 9, kinh nghiệm, 0 năm 1000. Giới thiệu văn tắt, thông qua mộ xẻ bất đồng dị loại sinh mạng, đem ngươi tăng lên lực lượng tinh thần của mình, cũng đối sinh mệnh bí ẩn có càng xâm nhập hiệu. Chú ý, đang giải phẫu phòng bên trong đối với một loại dị loại lập lại tiến hành mộ xẻ chỉ ở giai đoạn trước có thể khiến cho ngươi tăng trưởng, đến hạn mức tối đa sau đó, đem ngươi lại nữa lấy được được mới kinh nghiệm cũng hiểu. Ngươi cần đi khắp nơi đi, hơn tiếp xúc nhiều bất đồng sinh mạng, sống, chết, đối với bọn chúng cấu tạo lấy được được tất cả chồng rõ ràng. Trực tiếp mổ xẻ là có lực nhất tăng lên phương thức, nhưng có lúc ngươi cầm thước đo đi tính một tính người khác xương sọ số đo, cũng có thể tăng lên kinh nghiệm. Kế hoạch nhiệm vụ, cạm không. Mổ xẻ học sao? Cái này ngược lại là thích hợp ta. Cố Tuấn nhìn trong đầu nghĩ, thật ra thì đây là chính hắn đã sớm làm ra lựa chọn đi. Bất quá hắn đã có một trận không có trải qua bản giải phẫu Hắn trong túi đeo lưng những cái kia cạ lộp mổ xẻ rục cụ, đều có điểm reset. Nhớ tới mổ xẻ dị loại tới, Cố Tuấn thật là có một ít vô hình hang hái. Quyết chiến khi đó tất cả còn sống phi thiên thủy tức cũng trước nổ lên, lại bị sạ tiện mãi cổ lật cắn nuốt đi, nhưng còn có một chút mảnh vỡ bị hai cái thế giới thu thập được, thậm chí còn có mấy cái tương đối hoàn chỉnh súc tu, bị kỳ tình huống kém không nhiều, dị châu chấu chính là một con cũng không tìm được bóng. Hắn quay đầu đi tiến hành mổ xẻ, vừa vặn có thể tăng trưởng cái này hạng điều tra năng lực kinh nghiệm. Bất quá cùng trước kia gan rốt của phương thức so sánh, phải như thế nào lấy được kinh nghiệm tựa hồ không quá giống nhau, còn có kích hoạt nhiệm vụ. Vượn này, còn được sau đó mới nghiên cứu. Cố Tuấn tối lui ra điều tra năng lực liệt đồng hồ, lại nhìn một vòng, phát hiện mới hệ thống nhiệm vụ liệt đồng hồ rất không cùng. Lại nữa thiết lập có phổ thông, khó khăn và vực sâu ba loại cấp bậc nhiệm vụ. Chỉ có một phần báo cáo tạm thời phơi bày không rõ ràng xác nhiệm vụ mới, phía sau có một nhóm thuyết minh chưa viết. Cố Tuấn nhìn suy tính một phen, đại khái là có thể hiểu, nhưng không có tìm được liên lạc tịch Dương Thành biện pháp, xem ra hắn cơ thể vẫn chưa tới thời điểm. Trừ cái này ra, không khác biệt mấy chức năng. Nhưng mới vừa rồi tân thủ tối quả, còn thu được khác 2 triệu đô. Cố Tuấn lúc này mới tìm chút nhịn, trong lòng đã sớm là phanh nhiên nhảy lên, bởi vì từ tên lên xem, vậy tựa hồ chính là hắn dưới mắt cần thiết trợ lực. Tâm chí chủ kỹ thuật bí bản, liền trôi lơ lửng ở hắn đầu góc bên trên, là một cái màu vàng nhạt chủ cuốn. Hắn mở ra chủ cuốn thoáng nhìn xem, nhất thời mừng rỡ, cái này hạng kỹ thuật mới tuyệt đối là bảo vật vô giá, đối với tiền tuyến nhân viên đặc biệt thực dụng. Thiên cơ thế giới và huyền bí thế giới kết minh hợp tác, vậy sẽ vì vậy đạt được sải bước tiến triển. Bất quá điều dưỡng trong phòng bệnh nguy cơ không dùng được. Ở bí bản quyển trục bên cạnh, còn có một tấm màu vàng bí phủ, hắn mở ra xem. phía trên có áo vàng huynh đệ biết sử dụng cái đó màu vàng ngoài tà xoắn ốc hình tam giác dấu vết, nhưng là con dấu xoắn ốc phương hướng là phản tới đây. Ngụy truyện, Cố Tuấn trầm ngâm, vừa ra ba mạc thức tuần có thứ nhất mạc, thứ hai mạc, thứ ba mạc. Ở vũ trụ này, luôn là diễn xuất liền thứ nhất mạc, sau đó là thứ hai mạc. Đúng như đời người cũng là như vậy, cho dù thời không chân đế không phải thẳng tắp mà là một cái vòng tròn, nhưng mà bọn họ loài người cũng chỉ có thể lấy thẳng tắp đi hiểu và sinh hoạt. Tiểu đội trưởng bây giờ tình huống, tựa hồ đã đi tới thứ ba mạc, đi mò đến điểm cuối. Nếu như tiến hành ngụy truyện, Cố Tuấn luôn định ý niệm, liền nhấn xuống lãnh lấy ra, không lâu lắm, tay phải liền ngưng kết ra một đạo vật thật nghịch chuyển màu vàng bí phù. Dạn buồn Carter quý đầu tư lực lượng, thật không phải là người phàm có thể so với, những người đó thật còn có phàm tâm trí của con người sao? Cái này làm cho hắn xúc động, vậy nhất định rất khó. Hắn nắm chặt cái này bí phù, thấy rõ trong đầu sử dụng Tuyệt Minh, liền sải bước đi điều dưỡng lầu đi trở về đi. Hắn đi rất mau, bởi vì vượt cảm thụ cái này bí phù, vượt cảm giác điểm của thời gian sắp tới, khiến cho hắn thậm chí có một chút trong lòng phát hoảng. Khi trở lại cái đó điều dưỡng phòng bệnh, Lộ Thị Vũ, Thái tử Hiên và đàn tộc cũng trông lại. Cố Tuấn nâng lên bí phù đối với bọn họ giải thích, quý hội mới vừa đột phá thời không hạn chế cho ta trợ lực, ta xem tiểu đội trưởng mau không chịu nổi, thử một chút đi, hẳn có thể phải, đàn thúc ngươi theo trụ sở chính bên kia báo cáo một chút. Ba người nghe không khỏi mừng rỡ. Đều mơ, một hồi nếu như ta tinh thần lực không đủ, ngươi lên vội tới ta để gia nâng cao tinh thần. Nhất định. Lô thị Vũ vén tay áo lên, nhìn chằm chằm vị đạo mẫu vàng bí phù, gồ lên sức lực tới, vậy ngươi cũng không cần hy sinh nhan sắc. Ta vốn là không dự định làm như vậy, hơn nữa ai nói như vậy hữu dụng. Cố Tuấn tức giận, là chính ngươi cởi truyền à. Lần trước ta đối với ngươi hữu dụng chúng ta tình huống cuối cùng, dùng thích hợp. À, cũng vậy. Nô thị Vũ như có điều suy nghĩ, Tử Hiên và Đản Túc liền dùng không thích hợp. Quả thật. Thái tử Hiên gật đầu một cái, cảm khái nói, chỉ có hai viên không có khoảng cách lòng mới có thể đi qua ôn truyền nhiệt lượng. Đản Túc thật vô tội, người ta liếc mắt đưa tình cũng được đi, Tử Hiên ngươi dính vào cái gì, còn ngại bị đúng được không đủ sôi. Cố Tuấn không nói gì thêm, bên trái tay cầm mỹ phủ, đi tới ngồi ở bên giường bệnh Vương Nhược Hương cạnh, nâng dậy thần tới, tay phải rồi đi Vương Nhược Hương lò trên đỉnh vẽ ra cái này nghịch chuyển dấu vết. Một màn này cho dù ai nhìn, cũng sẽ cảm thấy hắn là một vui ý ở giả danh lừa bịp. Nhưng nô thị Vũ, Thái tử Hiên và Đạn Túc cũng trung tâm hy vọng, chờ một lát nữa, mình liền lớn tiếng kêu thật thơm. Huyết tinh linh quật khởi mạch tín lực ở củ ạ khoặc 1 chương 487, nghịch chuyển màu vàng bí phù. Lam Cố Tuấn đi vương ngược hương đỉnh đầu vạch xuống cái đó nghịch chuyển xoắn ốc hình tam giác dấu vết, hắn trong tay phải màu vàng bí phù chợt có ánh sáng vàng lưu chuyển. Đương nhiên, vương ngược hương mặt mũi tái nhợt lên rốt cuộc có điểm không giống với gần đây thần sắc, thâm khổ nếp nhăn kết đứng lên, phát ra một tiếng hô to, "À." Đạn Túc giám đốc hướng bộ báo cáo, Thái tử Hiên hướng bên trong căn cứ kêu tới cấp cứu đoàn đội đợi lệnh, nô thị Vũ không chớp mắt lưu ý Cố Tuấn trạng thái tinh thần. Nhưng chỉ có Cố Tuấn mình biết lúc này là cảm thụ gì. Hắn ý thức thật giống như tiến vào một phiến vòng xoáy, không, là một cái mê cung. Nếu như cầm đại não toàn bộ thần kinh nguyên hệ thống lấy ra, có thể so với loài người thiết kế qua phức tạp nhất mê cung còn phức tạp hơn. Lúc này Cố Tuấn cũng cảm giác mình lầm vào cái này phiến mê cung trong đó, muốn từ bên trong cầm mê tuấn vương dược hương kéo ra ngoài, vô số thần kinh nguyên tuyến đường quân quỹ thành đoàn, nhưng mỗi một cái đều ở đầy thông hướng phương hướng bất động, giống như đợi người có vô số có thể. Hắn ổn định tâm thần, nhớ tới cái này bí phủ sử dụng thuyết minh chưa biết. Nơi này là tuần mà không phải là đời người, ở chỗ này Sự việc luôn là chỉ sẽ dọc theo một cái đã sớm thiết lập tốt đường tắt phát triển, đi thông cùng một tuần điểm cuối. Bỏ mặc trên sân khấu như thế nào hỗn loạn, vẫn sẽ có một cái nhân vật chính, một cái bởi vì áo vàng vương mà người đến cùng. Đột nhiên bây giờ, Vương Nghị Đức Tiên sinh vậy mở ra cái dị xấu xí khuôn mặt mơ hồ thoáng hiện ở trước mắt, mặt đầy bị bất bị thường vài vết, màu đỏ nhạt nhân tạo hai lốt hai. Cố Tiên sinh, xem ra ngươi biết hạ Tử Tổ Vương quốc lại sắp tới, biết toàn thế giới đều đưa quỷ sát ở các khắp tắt trên bầu trời màu đen tinh tần dưới, cho nên tới mưu cầu một phần mỹ xoá sao? Ngươi muốn hỏi, ta không phải đã chết sao? Tại sao ngươi trải qua như thế nhiều Còn sẽ u mê tại chết cái này, nồng cạn khái niệm này. Ngươi thích điện ảnh phải không? Trong phim mà người bị chết, làm ngươi lần nữa chiếu bộ phim này, bọn họ cũng chính ở chỗ này. Kì hỉ, ngươi muốn phải chết phải không? Chỉ có chết có thể để cho ngươi đạt được lớn nhất hơi thông, mỗi một lần đau buồn sau lần nữa lên đường, cũng làm ngươi lệ nóng doanh trọng, là thế này phải không? Ma quỷ, cút ngay cho ta, ngày hôm nay không phải tới cùng ngươi tranh luận. Cố Tuấn chợt một sự lực khí, bây giờ trạng thái tinh thần chỉ so với đầu đeo tiệc đầu lâu trước mạnh hơn. Nước lũ vậy tinh thần lực dâng chào đi, mang tịch dương thành lực lượng, mang cái này nghịch chuyển màu vàng bí phù bí ẩn. T Vương Nghị Đức Tiên Sinh khẩn khàng nghiêm nghị, xem nào đó loại dưới đất đạo lý Hắc ám sinh vật bị ánh mặt trời chiếu đến, lập tức chính là toàn thân đã thương. Vậy mở ra quái kiệm đạo đạo vết thương mọc lên máu loãng, nhân tạo hai lô thai lão đạo muốn rơi xuống, Vương Nghị Đức Tiên Sinh thanh âm vô cùng chán ghét căm ghét, "Cố Tiên Sinh, ngươi nếu như vậy sao, ngươi nếu thật như vậy sao? Ngươi làm một lựa chọn ngu xuẩn, hạ sử tủ cái gì cũng biết, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút." Ngươi lại đi hướng diệt vong. Cố Tuấn không bị cái này cổ mê muội tiếng dao động, để cho hắn cẩn thận một chút tổn tại nhiều đi, hơn một cái không nhiều. Mỗi một người phàm đều ở đây đi về phía diệt vong, ta dĩ nhiên cũng vậy. bất quá, là trăm năm quý lão. Hắn thấy võ đài, vô hình trung mánh một chút bắt Vương Nhược Hương đạo thân ảnh kia, liền nắm kéo đi đường về đi, tiểu đội trưởng, đi. Cố Tuấn. Vương Nhược Hương mê mê mông mông, như là từ một trạng trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, nhưng đối với phát sinh chuyện gì còn có nhận biết, lại bị ngươi cứu. Đản thúc nói, làm bác sĩ, là như vậy. Cố Tuấn dắt nàng rời đi, lên tới vũ trên này, từ mạc vải phá ra, cứu người, thiên chức. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn vậy đạo nghịch chuyển màu vàng bí phù, một hồi ánh sáng sáng choang sau đó, thành bột tiêu tán không còn. Cố Tuấn tím trợn căng thẳng, cảnh tượng trước mắt lần nữa ngưng định, không khỏi nặng nề hô ba thần lực đã là tiêu hao hơn nửa. "Hào Tuấn, như thế nào?" Thái tử Hiên khẩn trương xuống tới. "Cấp cứu đoàn đội đã hỏa tốc ở ngoài phòng bệnh mặt trời, tim phổi hồi phục thuật, hệ hô, cái gì đều chuẩn bị xong." "Đản Túc, ngươi phụ trách cho hắn tím ấn." Lô thị Vũ đứng ở đản Túc bên cạnh, "Ta phụ trách cho hắn hô hấp nhân tạo." "Không, không có sao." Cố Tuấn lại là hít sâu một hơi, còn không dùng. Ma ngồi ở trên giường bệnh Vương Lương Hương, trong đôi mắt dần dần lần nữa có hoạt bát thần thái, nàng nháy mắt một cái, tiếp theo lại chớp chớp, hơi thở không suy yếu đi nữa. Chước sắc mặt tái nhợt vậy hừ nhợt, nàng những cái tia mênh khí lại trở về. Vương Nhược Hương lắc lư đầu, ánh mắt xem qua bọn họ bốn người, đột nhiên rốt cuộc mở miệng lẩm bẩm ra lời nói, "Y Lị Tư sai rồi, Y Lị Tư sai rồi." Nàng hốc mắt, hơi có đớt đáp, cho đến hiện tại mới thưởng thức được thắng lợi mừng rỡ. Nô thị Vũ tiến lên đắp nàng bả vai, nhưng là làm một fan thông cảm, lỗ mũi nhíu một cái, lông mày dương lên, "Phó Mạc Uyển vị." "Chính hiệu, thật thơm." Theo Nô thị Vũ một nệ định im, thân hoan tiếng cười ở nơi này điều dưỡng trong phòng bệnh vang lên, đàn trúc hoan hô không ngừng. Thái tử Hiên không khỏi cảm khái niệm liền một câu thơ, bất kinh một phen tấu sương hàn, sao được hoa mai sổng vào muối tôm. Cố Tuấn Tâm Tình cũng là kích động, Tịch Dương Thành, Dã Luân Carter quý hội, lần này thật cảm ơn liền à. Vương Nhược Hương tỉnh lại tin tức này, nhanh chóng chuyển tới các cao tầng đi nơi nào, thông ra, Diêu Thế Nhiên các người cũng ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, chất chứa ở trên đầu bọn họ đã lâu một phiến mây đen bị quét đi, nhưng cũng không chỉ là như vậy, đây chỉ là một khả quan mở đầu. Tịch Dương Thành, thiên cơ thế giới quá giang cái này vạn giới loài người tổ chức, chính là ở trong bóng tối thấy được ánh sáng. Đó không phải là lê minh chi quang. cũng không phải giữa trưa ánh sáng mạnh, nhưng là nắng chiều ánh sáng, có lẽ rất nhanh sẽ biến mất, nhưng ở Hắc Ám phủ xuống đêm trước, vẫn tại đối kháng trước, chống đỡ. Vương Nhật Hương hồi phục như cũ sau đó, vẫn là phải tiếp nhận một ít thẩm tra chương trình, cũng không vấn đề gì, trước nàng đúng là đến một cái khác cáo vàng vương thế giới, cùng Cố Tuấn, Vu Chỉ bất đồng chính là, nàng ở bên trong đã lặp lại trải qua giống nhau kịch bản ở câu chuyện 1003 lần. Vô luận nàng làm gì, giải rửa như thế nào, cũng không thay đổi được tuổng lực lượng sửa đổi, lần lượt bắt đầu, như vậy một lần cuối lần đi thông kết cục, lại lần nữa lại bắt đầu. Đi qua 1000 lần như vậy người điên bi kịch Đối với người bất kỳ tinh thần đều là một cái hành hạ to lớn. Đang bị Cố Tuấn cứu ra trước, nàng thật ra thì đã thuộc về Tàn Vỡ nổi điên bên bờ, đối với Vương Nhược Hương thân phận vậy bắt đầu có hoài nghi. Cho dù là hiện tại, đều giống như thái tử hiện nói, không biết là Chu Trang ngập điệp, vẫn là điệp ngậm Chu Trang. Cái này Cố cảm giác còn cần một đoạn thời gian mới được mài bằng tiêu rõ ràng, nhưng cũng có thể ở một cái giữa đêm, nhưng lại đột nhiên cả người mồ hôi lạnh giật mình tỉnh lại. Ở Vương Nhược Hương sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, Cố Tuấn liền một cái khác sự việc cùng thông gia cùng các cao tầng tiến hành câu thông. Tâm chí chủ kỹ thuật bí bản, Cái này đem sẽ thay đổi cơ động đặc hiện đội đội ngũ hình thức, nhân viên kết cấu cũng có thể hơn nữa xác thực để cho các đội viên bây giờ làm được đồng tâm hợp lực. Huyết tinh linh quật khởi hoạch tín lệnh ở cụ A Khoạc 1 chương 488, tâm chí chủ, tâm chí chủ kỹ thuật bí bản. Cố Tuấn cầm đầu hộp cái này chủ quấn rút tiền mặt thành vật thật, màu vàng nhạt vỏ ngoài chủ quấn không biết là làm bằng vật liệu gì, giống như là một loại vải, sau đó phân tích nhân viên cũng không dám đối với nó làm quá nhiều kiểm tra, rất sợ sẽ tạo thành cái gì không thể nghịch phá hoại. Làm cầm chủ quấn mở ra, chiều dài 1m, chiều rộng 35cm, phía trên nhớ đầy cổ xưa chữ Hán, cùng với một ít thần bí hình vẽ. Trong đó có một cái sáu mang tinh đặc biệt là vì nổi bật, bên bị đường cong tác phẩm ra sáu trống không tinh tử, vị trí trung tâm thì tràn đầy tỉ mỉ ký hiệu. Không giống với trước kia nhìn những cái kia hắc ám lực lượng nghi thức dấu vết, cũng cùng cũ ấn khoa học kỹ thuật có chút không cùng, làm Cố Tuấn Ngưng thần nhìn cái này sáu mang tinh, cảm thấy là nhàn nhạt áp bách, giống như bị ánh nắng chiều theo dậy. Cái này sáu mang tinh chính là tâm trí trụ nền móng. Cố Tuấn Tử chủ cuốn lên biết được đến, đây là tịch dương thành kết hợp ra giới kỹ thuật hòa sáng tạo ra hạng nhất tinh thần thuật, nhất là dùng thích hợp tại loài người. Hắn nhìn xong chủ cuốn sau đó biết cái này cùng đặng tích môn mang tới dị văn tâm linh của người ta bức tường ngăn cản kỹ thuật có điểm giống nhau, nhưng lại hết sức khủng cùng. Tâm linh bức tường ngăn cản là thông qua tự mình tôi miên cho mình xây dựng một tầng giả tạo bức tường ngăn cản, giống như là một đoạn trải qua, thậm chí là một cái nhân cách. Nên nhận đến hắc ám lực lượng đánh vào cùng ăn mòn, liền đem tâm linh bức tường ngăn cản đẩy ra ngoài, từ đó tránh khỏi chân thực nhân cách bị tổn thương. Nhưng hạng kỹ thuật này một mực mơ rộng bất lợi, bởi vì xây dựng cần rất dài thời gian, hơn nữa giả tạo bức tường ngăn cản vậy sẽ đối với chân thực nhân cách tạo thành ảnh hưởng. Nếu như nói đây là một loại dự vật, vậy nó tác dụng phụ rất lớn. nhưng là tâm chí trụ không cùng, nó thông qua tâm lý, tinh thần phương thức, kết hợp cái đó sáu mang tinh nền móng, cầm người chân trọng một phần tình cảm, một phần trí nhớ, một phần tín niệm các loại, lấy bí pháp tiến hành xây dựng, khiến cho chi trở thành tâm chí trụ. Tâm chí trụ phân không có cùng loại hình, bất quá ở đâu chốt càng kiên cố loại vấn đề này lên, bởi vì người mà dị, không có tuyệt đối tiêu chuẩn. Bởi vì mỗi người tư tưởng là bất đồng, đối với cái gì là mình quý nhất nặng củng cố chấp tinh thần sự vật vậy là bất đồng. Mà phần kia chân trọng, cố chấp, liều mạng vậy phải bảo vệ, chính là tâm chí trụ lực lượng nguồn. Ví dụ như một người coi trọng nhất là người nhà Như vậy đối với người nhà vậy phần thân tình, liền có thể xây dựng vì một cây tâm trí trụ. Lại ví dụ như, một người nhất không bỏ được chính là Dương Châu căm sảo, phần này nhiệt tình cũng có thể phát triển làm tâm trí trụ. Hay hoặc là, một người mãnh liệt nhất cố chấp là muốn thấy được tổ quốc nam tử đội ban đá vào cúp thế giới, điều tâm nguyện này cũng có thể trở thành một cây trụ. Chỉ bất quá, đây không thể nghi ngờ là một cây yếu đất trụ. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, lý tưởng, nguyện vọng, dục vọng, nhiệt tình, tín ngưỡng, tôn giáo tín ngưỡng, đều có thể lựa chọn thành trụ trụ. Nhưng là ngươi xác định mình đối với một địa dương châu cơm xảo nhật tình thắng được đối với người nhà nhật tình sao? Xác định mình đối với nam đủ kỳ vọng có thể lâu dài sao? Xác định những thứ này, tâm trí trụ nhận được hắc ám lực lượng đánh vào lúc đó, vỏ mạc hắc ám như thế nào mê muội, rõ ràng tác phẩm, chê, cũng không biết dao động sao? Một khi dao động, phát sinh vết rách, liền dễ dàng tiếp đó sụp đổ. Người đủ loại cố chấp, có kiên cố, có yếu đất. Đối với Lujiu, kỳ vọng thấy vương sư bất định trung nguyên này, chính là một phần kiên cố không rời cố chấp. Đối với Chu Lệ Diệp, đối với Lam mật Âu yêu là nàng kiên cố cố chấp, đối với Lam mật Âu, Chu Lệ Diệp chính là hắn kiên cố cố chấp. Đối với Ngô Thị Vũ, cả ngày ăn chán chê, thư thích ghế salon, máy truyền hình, đều là hạng đặc biệt gần trước cố chấp. Cầm cố chấp xây dựng làm tâm trí trụ, có thể tốt hơn chống đỡ hắc ám lực lượng, nhưng tâm trí trụ sụp đổ vậy sẽ đối với tạo thành lớn hơn tinh thần tổn thương. Bất quá, mỗi một người cũng không phải là chỉ có thể xây dựng dậy một cây tâm trí trụ, do lực lượng tinh thần mạnh yếu không cùng mà định, có thể xây dựng dậy 16 cây tâm trí trụ. Ở nơi này chủ có lên, liên nhẽ có thông qua cảm ứng 6 mang tinh phương thức kiểm tra, có thể biết rõ một người nhân viên trước mắt có thể xây trụ số lượng Lấy thiên cơ cục chú thuật bộ nhân viên tinh thần lực thế chép làm, bước đầu tính toán trung bình cũng có thể xây 3 cây trụ. Cố Tuấn thử một chút kiểm tra mình, 6 mang tinh 6 cạ củ rủ có ánh sáng, 6 cây. Những thứ này trụ, mỗi một cây cũng muốn là bất đồng loại hình, từ đó tạo thành một cái hơn nữa cường lực bổ sung, đúng như một tòa nhà hơn mấy cây cột, liền chẳng phải dễ dàng sẽ ngã xuống. 3 cây trụ, có thể một cây ở chỗ tình cảm, một cây ở chỗ lý tưởng, khác một cây ở chỗ dục vọng. Những thứ này trụ cũng chính là nhân tính, cũng chính là có chúng, giãn đôn factor quỹ đầu tư nhân viên mới có thể bảo lưu trước phẩm tâm trí của con người đi. Đối mặt hắc ám lực lượng lúc đó, trụ rối rít na xuống, chỉ cần trong lòng còn lại có một cây trụ không có ngã, liền có thể bị cứu lại được, chưa đến nội vinh lâm vào tại điên cuồng. Khôi phục như cũ sau đó, liền có thể đối với ngã xuống trụ tu bổ, hoặc là lần nữa xây dựng. Mà đây, còn chỉ là vận dụng cho người phương diện mà thôi. Tâm trí chủ kỹ thuật khắc một cường lực ở chỗ, nó có thể đem lòng người liên hệ đứng lên, phương thức đơn giản nhất là dùng một cây trụ xây dựng vì mình tham dự cơ động đặc nhiệm đội, như vậy lấy trụ kiểm tra kỹ thuật là có thể đại khái phân ra các đội viên phải trang đồng tâm đồng lòng. Làm trụ xúc đứng lên sau đó, Rồi đến những cái kia cần một tiểu đội thông lực phối hợp thời khắc, bọn họ liên hệ chẳng những sẽ thành được tùy tiện, hơn nữa cũng có thể bộc phát ra lớn hơn lực lượng. Nếu như ở đó trận quyết chiến kết cũ ấn lọc sạch lưới thời điểm, Hoa Đồng tâm người tiểu đội đã vận dụng hạng kỹ thuật này, bọn họ có thể lúc ấy thì sẽ lấy đã thành công. Phức tạp hơn, vướng trách phương thức còn có một loại, là nhân viên cùng nhân viên bây giờ lẫn nhau vị trụ, Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ có thể ở chỗ tình yêu, Cố Tuấn và Thái tử Hiên cũng có thể ở chỗ hữu nghỉ, thông qua như vậy liên hệ, tiểu đội giống như kết thành một cái sáu mạng tinh, tinh thần liên hệ hiệu quả so tiểu đội chủ còn tốt hơn. Hơn nữa, còn có thể tốt hơn đề phòng cùng với giảm thiểu có đội viên phản bội, tinh thần tan vỡ cùng tình huống. Muốn đạt thành như vậy liên hệ, tự nhiên cần các đội viên bây giờ có tâm hậu tình nghĩa. Làm thông ra, Diêu Thế Nhiên bọn họ nghe rõ ràng liền cái này hạng nhất kỹ thuật sau đó, nhất thời liền mừng rỡ ý thức được nó trọng đại giá trị. Nó không chỉ là khiến cho được tiền tuyển nhân viên và toàn thể nhân viên đối kháng hắc ám lực, lực lượng lúc có lớn hơn phòng ngự, vậy vì trước mắt thiên cơ thế giới và huyền bí thế giới ở kết minh công việc hợp tác lên đỉnh trệ cục diện cung cấp một đột phá phương pháp. Nếu như cô tuấn một cây trụ vì vu chỉ, vu chỉ một cây trụ vì cô tuấn, như vậy cái này thì so trên giấy hoặc là ngoài miệng trống không lời hứa có thể tin hơn. Bởi vì làm lẫn nhau là vì trụ, đối phương là có thể cảm thụ được, chẳng đến một phe trụ sổ đổ, đối với lần này biến hóa sẽ có phát giác. Cho nên cái này có thể thúc đẩy chủ trì không tiến lên hai cái thế giới tiến về trước, tỉ như thành lập một cái hợp tác đơn vị, hoặc là một chi mới tinh đặc thủ cơ động đặc nhiệm đội, cầm hai bên tinh nhuệ tụ tập đứng lên, thành tựu hai cái thế giới mạnh nhất nhỏ binh. Vậy thành tựu hai bên hợp tác bước đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, có bước đầu tiên, phía sau rất nhiều chuyện liền dễ dàng khai triển. Hiện tại hai cái thế giới, nhưng thật ra là ngồi ở cùng trên một cái thuyền, triệt lập mọi người cũng không chiếm được tốt gì. Đây cũng là cô Tuấn nghĩ tới phá của phương pháp, ở nơi này trận cao tầng hội nghị sau khi kết thúc, một cái phương án bị đưa ra đến tầng cao hơn, sau đó bắt đầu hành động. Nhưng những thứ này đều là thành lập trong lòng trí chủ quả thật có thể được hữu hiệu trên căn bản, hơn nữa quả thật có thể nhanh chóng xây dựng. Mặc dù thông gia bọn họ muốn do người khác tới làm cái đầu tiên xây dựng trụ chuột bạch nhỏ, bất quá cô Tuấn thỉnh nguyện tới làm cái này mở đường tiên phong. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là, ở trong đầu hắn có bí bản quyẩn chụp hình chiếu vận, chân chính tiếp xúc qua quý hội nhân viên là hắn, trong cơ thể có tích dương thành lực lượng sở tạo hệ thống người cũng là hắn, trong này có cái gì không cổ quái, cặn bãy đợi một chút. chỉ có chính hắn thử qua mới có thể rõ ràng nhất. Ở một người có hơn cây tâm trí trụ tình huống bên trong, không cùng trụ xây dựng thời gian trước sau cùng bọn chúng kiên cố cao thấp cũng không có tất nhiên liên lạc. Bất quá, đối với một người, bình thường càng sớm thiết lập trụ, đều lựa chọn vật trọng yếu cố chấp. Cái này cây trụ, được gọi vị trí thứ nhất trụ, bình thường nhất không dễ dàng sụp đổ, vậy luôn là sẽ đưa đến một cái bảo vệ tính mạng tác dụng, chỉ còn lại lão đạo muốn ngã chi thứ nhất trụ nhân viên từ điên cuồng bên bờ bị bạn đồng đội kéo trở về. Vì vậy cái này cây trụ là trọng yếu như vậy. Số liệu thống kê tỏ rõ, chi thứ nhất trụ cao nhất loại hình là người thân. Có thể là cụ thể một vị người thân, cũng có thể không phải cụ thể cái nào hay, mà là vậy phần thân tình, phụ mẫu, bạn lữ, đứa nhỏ. Nhưng Cố Tuấn cẩm không đợi phụ mẫu tới làm trụ, không có đứa nhỏ, tỷ tỷ là một hiếm ác ác độc nữ phù thủy. Thân tình tạm thời không thích hợp hắn, bất quá còn có một cái bạn gái, thân mật, tình yêu, dục vọng, cái gì cũng có, hơn nữa và nàng tình thần liên hệ quen nhất ổn nhất. Vì vậy, Lô Thỉ Vũ đương nhiên không để cho, có ta cho ngươi chỗ dựa, bảo ngươi biến thành không na ông. Vậy ngươi chi thứ nhất trụ cũng phải là ta. Cố Tuấn theo nàng nói, ghế salon tối đa chỉ có thể là thứ hai trụ. Nô thị Vũ kết quả khảo nghiệm vậy là có thể xây xây toàn bộ 6 cây trụ chi hơn. Có như thế nhiều trụ chống, mình cũng không cần phí sức, không có ghế salon vậy không quan trọng đi. Nàng đồng ý. Hạng kỹ thuật này sẽ để cho Cô Tuấn, cấp cao tầng cũng chấn phấn không thôi, một lớn nguyên nhân ở chỗ chủ quân nói bước đầu xây dựng tốc độ rất nhanh, bởi vì đây không phải là giả tạo bức tường ngăn cản, mà là người xác thực xác thực thiết thiết chân thực tình cảm, là mình vốn là có bảo tàng, xây dựng trụ tương đương với cẩm bảo tàng mở ra. Lúc này, chạng vạng, mặt trời ngã về tây, ở Mạc Bắc Thiên ngân cơ căn cứ một cái trong tính thất mặt, xóa sình trang bị quản chế máy thú hình. Trong tĩnh thất chỉ có Cố Tuấn một thân một mình, hắn nằm ngang ở một tấm mềm mại ấm áp trên giường, để cho mình cả người mỗi một khối bắp thịt và mỗi một cái xương cũng thanh tĩnh lại, nhắm mắt dưỡng thần, dựa theo trong quyển trục bí pháp, ở trong đầu dùng tinh thần lực từng điểm xây dựng ra một cái màu vàng nhạt sáu mang tinh nền móng. Không cần cái gì khẩu quyết hoặc là thần chú, nhưng là mỗi một đường thẳng cái, mỗi một góc độ, mỗi một điểm chi tiết đều phải xem tranh sơn dầu vậy thực hiện ra. Sáu mang tinh nền móng chỉ cần ở lần đầu tiên lúc xây dựng, so với xây xây trụ còn muốn khó khăn, có đất cơ mới có thể đứng lên trụ. Cố Tuấn cũng không biết mình sai liền bao lâu, có lẽ là một tiếng Có lẽ là ngay ngắn một cái buổi tối, hắn hoàn toàn quên mất thời gian. Thang đến tất cả chi tiết cũng hoàn thành, cái này sáu mang tinh giống như cùng đầu óc hắn thần kinh nguyên hệ thống kết hợp với nhau, tất cả nhô lên xúc, tế bào cũng không có bài xích, hắn tinh thần lực cùng một cổ ấm áp nắng chiều lực hòa hợp, cái này sáu mang tinh nhân mã từ từ truyền độc lực. Đến bước này, hắn lại đem tinh thần ngưng hướng trong đó một cái tinh sừng. Vậy đối với tại hắn, hết sức rõ ràng, vậy hết sức chân thực. Cái này tinh sừng đúng là hắn chi thứ nhất trụ, hắn cầm trong trí nhớ mình cùng Ngô thị Vũ từng chút, những cái kiếp khó quên thời khắc, nàng hòa bộ hình dáng và thanh âm đợi một chút, còn có mình đối với nàng phần kia tình cảm. cũng tinh tế thưởng thức nhãn tứ, đem hình chiếu đến cái đó tinh xưởng bên trong. Dần dần, một đạo quang ảnh ở nơi này sáu mang tinh một góc lên súc đứng lên, đó là một cây hoa mỹ hay tiếu đồ sộ trụ đá lớn, còn tản ra điểm vị mạt. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, 1 chương 489, tâm linh đối thoại. Thiên cơ thế giới loài người xây dựng dậy thứ nhất cây tâm trí trụ, sừng sức ở Cố Tuấn trong đầu. Từ bắt đầu đến hoàn thành, Cố Tuấn thật ra thì chỉ dùng 2 tiếng mà thôi, từ chạng vạng tối đến màn đêm lần đầu tới, cái tốc độ này không thể bảo là khó chịu, thật để cho thông ra bọn họ mở cờ trong bụng. Nhưng cân nhắc đến Cố Tuấn là mạnh nhất cấp bậc bên trong nhân viên, những người khác có thể cần hắn 2 tới 3 lần thời gian, có thể vậy cũng bất quá là nửa ngày. Về sau sự việc xác nhận một điểm này, Lô Thị Vũ là người thứ hai lên trận thử nghiệm xây dựng tâm trí trụ, nàng cũng là hưởng thụ nằm, xây dựng mục tiêu chính là Cố Tuấn người này. Qua 3 tiếng, giữa lúc hô hấp của nàng tiếng càng ngày càng giống là ngáy khò khò, Cố Tuấn và những người khác gắn quản chế trong màn ảnh càng phát ra hoài nghi nàng có phải là thật hay không ngủ. Lô Thị Vũ nhưng đưa vươn người đứng lên, tuyên cáo xây dựng hoàn thành, bất quá ở chỗ này trong quá trình nàng thật vẫn ngủ một nhỏ giấc. Lẫn nhau lẫn nhau làm tâm trí trụ Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ thử một chút cảm ứng đối phương, tinh thần lực trỗi lên, đánh cũ ấn cắt loại, thật vẫn hơn nữa lưu loát đột nhiên. Nghe được sao? Nghe được xin trả lời, tất tất. Mơ hồ bây giờ, Cố Tuấn tốt hơn xem trong lòng nghe được Ngô Thị Vũ thanh âm, không khỏi trong lòng rung lên, tâm linh đối thoại. Chủ chức năng này, ở chủ cuốn lên cũng không có viết minh, nhưng muốn đến đều có thể làm sao vận dụng, còn có đợi chính bọn họ nghiên cứu khai thác. Nghe được. Cố Tuấn trong lòng nói, dùng tay kia Ngô Thị Vũ tâm trí chủ thử liên hệ nàng, đều mơ, chúng ta trong lòng đáp lời. Dường như là như vậy. Hai người trải qua mấy ngày lập đi lặp lại thí nghiệm, Xác định chính là như vậy, nhưng mỗi ngày ở thông trừng 10 câu sau đó cũng sẽ tắt mất, thật giống như điện thoại thiếu phí bị ngừng máy vậy. Bọn họ tiếp đó xác định không là mỗi ngày, tạm thành loại ảo giác này là bởi vì vì buổi tối ngủ một giấc bộ xung nào đó loại tinh thần lực, chính là cái này loại không biết động năng khiến cho bọn họ phát cho ra tâm linh tín hiệu. Một khi tiêu hao hết, không nghỉ ngơi khôi phục cũng chỉ có thể xem ngừng máy như vậy. Hai người trước mắt đẩy chỉ giá cực hạn chính là chừng 10 câu, một mực giữ truyền tin là không thể nào, nồi cái tâm linh cháo điện thoại cũng không được. Cũng là bởi vì này, cái này kỳ hiệu tựa hồ là mua tâm trí trụ, đưa tặng một chút xíu ân huệ mà thôi. Nhưng cái này chừng 10 câu, ở một ít thời khắc có thể tạo được tác dụng vô cùng trọng yếu. Lần sau ở không biết hiểm cảnh tham dò thời điểm, phân đội hành động cũng nhiệm một phần chuyển tin bảo đảm. Hơn nữa bọn họ ở trước mặt người muốn nói lặng lẽ nói, ví dụ như ngay trước đoạn thúc mặt nói đoạn thúc nói xấu, cũng đều trở thành sự thực. Chức năng này hẳn còn có thể được nâng cao, có thể nói nhiều mấy câu. Nhưng mà trong cục rất nhanh thực hành chứng minh, không phải mỗi một đối với lẫn nhau vì trụ hợp tác cũng có tâm linh đối thoại hiệu quả, bất kể là bạn thân giữa, vẫn giống như tình nhân như Khổng Tức và Mạc Thanh, đều là không có chút nào kích động. Trên thực tế Trước mắt chỉ có Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ có thể. Sau lưng cơ chế còn có đội nghiên cứu, nhưng muốn đạt tới hai người thiên phú, tinh thần lực, an ý, tình cảm đợi một chút mới được nói, cái này thì không thể trở thành thông thường. May mắn mỗi một vị thành lập được tâm trí trụ nhân viên, tinh thần sức mạnh đều có không cùng trình độ lên cao, thực chứng cái này hạng bí pháp hữu hiệu, hiệu. Mặc dù như vậy, bỏ mặc đã có thể xây dựng nhiều ít cây trụ, mọi người tạm thời cũng chỉ xây chi thứ nhất trụ, những thứ khác như thế nào phối hợp, như thế nào tổ hợp còn cần chờ đợi cùng huyền bí cục kết minh sự vụ tiến triển, bọn họ sau này là muốn cùng huyền bí nhân viên cùng nhau tác chiến. Mấy ngày nay thời gian Hai cái thế giới bây giờ lại tiến hành hơn Tràng hội nghị. Ở trang thứ nhất video trong hội nghị, làm thông gia cầm tâm trí chủ kỹ thuật bí bản chủ cuốn bày ra, cũng hướng huyền bí thế giới mọi người xiển sáng tỏ công dụng của nó, ngồi ở đó mở ra giải giải bên bản hội nghị hơn 10 vị đại biểu ánh mắt đều sáng lên, hận không được chui vào trong video đi từ thông gia trong tay đoạt lấy chủ cuốn. Huyền bí trong sứ đoàn ghế thủ lãnh đặc sứ là một vị phụ nữ hơn 40 tuổi từng tiền quân, có khí phách, một tia không qua loa. Ở trên trời cơ hội thế giới nói, tuyệt đối sẽ lấy được được thiết lương tử cái này loại danh hiệu. Từng Thiên quân ở huyền bí trong cuộc có địa vị rất cao, chú thuật bộ bộ trưởng cũng là hạ giới cục trưởng thí sinh hấp dẫn. Trong mấy tháng này, mọi người lẫn nhau vì mình thế giới tranh thủ lớn hơn lợi ích, Từng Thiền Quân và Thông Gia Thường Xuyên là đối chọi tương đối gay gắt. Thông Gia cũng không phải là như vậy ngoan người có tính khí, đối với Từng Thiền Quân là nửa điểm đều không sợ, thường thường theo đối phương không thể làm gì. Lần này, Thông Gia trên khuôn mặt giàn đua cười hiếm mắt, rất lượng thụ một đám huyền bí đại biểu hơi trợn to hai mắt dáng vẻ, nhất là Từng Thiền Quân, rõ ràng thèm muốn mạng còn hết sức không đệ cho cổ họng nuốt động. Loài người à, có lúc có thể trung hoàn nan không thể cộng dәү sang, sinh tử tồn vong giây phút rất dễ dàng đứng ở cùng một chiến tuyến, sau này nhưng lại tản ra. Xem ở đó trận quyết chiến bên trong, Huyền bí cục phái tới đây khóa giới người tiểu đội, vậy thật đều là tới đây liều mạng, Cẩm Thiên, cơ thế giới coi như gia viên. Nhưng mà sau cuộc chiến cũng hơn 100 ngày, hai bên cầm huyền bí cự thuật, đại địa thất bí dãy điện lấy ra cùng chung chuyện này cũng còn chưa hoàn thành. La Huyền bí cục không muốn, dấu sao, huyền bí cự thuật là huyền bí cục lớn nhất ưu thế chỗ. Dưới so sánh, đại địa thất bí dãy điện chỉ là sẽ bị đào thải tác dụng phụ nghiêm trọng sao bạn thôi. Nhưng hiện tại tình thế đột nhiên có 180 độ chuyển biến lớn. Từngắc sứ ạ, các ngươi cũng biết. Thông gia nói, A Tuấn cũng cho vu đội trưởng nói qua đi. Hiện tại hắn tình huống là trong cơ thể có một cổ tích dương thành cho lực lượng, phải nhường hắn từ từ tiêu hóa tiếp nhận, trong quá trình này đâu, A Tuấn sẽ lục tục đạt được tích dương thành cho càng nhiều hơn kỹ thuật, tất cả chồng trợ rút. Một điểm này, Vũ Chỉ Từ quý hội nhân viên nơi đó nghe nói qua, vậy hướng huyền bí cục báo cáo qua. Cố Tuấn đối với chuyện này không có dấu giến, thiên cơ cục đương nhiên là cho dư toàn lực phối hợp, muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, chỉ nhìn hắn nhanh chóng tiêu hóa. Ta lão thông liền người sáng mắt không nói bóng gió. Hướng về phía sắc mặt phức tạp từng tiền quân các người, thông ra bày ra khoản gia phạm vi hẹp, thậm chí chủ kỹ thuật đổi huyền bí cự thuật, mỗi thuật đều không thể thiếu. Thật ra thì hai bên vẫn là chạy ra hợp tác thành quả nói, trước trên bàn đàm phán tiền đặt cuộc thật không đúng lắm các loại. Tình huống bây giờ đã đổi, kỹ thuật cùng chung thế phải làm. Vang Đắc Sự, cá nhân ta đối với ngươi phương án là cảm thấy hứng thú. Từng Thiên Quân không có cất mình không động tâm, như thế nào đi thực hiện đó, chúng ta còn được nói nhỏ. Huyền Bí cục ngược lại không phải là cảm thấy Thiên Cơ cục là đang nói láo hoặc là cầm ra một bản giả sao bản, nhưng thông thường chương trình vẫn là phải làm, cho nên cuối cùng nói tốt là tuần tự tiến dần trao đổi phương thức, Huyền Bí cục trực cầm huyền bí kỹ thuật trước ba thuật lấy ra, Thiên Cơ cục cầm bí bản chủ cuốn bên trong 6 mang tinh cho bọn họ. chỉ có một sáu mang tinh nền móng, lại không có xây dựng trụ bị pháp. Thạo nghề ra tay một cái liền biết có hay không, huyền bí thế giới mọi người chỉ cần từ nơi này sáu mang tinh nền móng cảm thụ một chút như vậy tích dương thành nhàn nhạt tóm áp lực, là có thể xác định một chút việc. Nhưng mà, phản phất có la trả lại không có nước rồi, có chuột bạch nhỏ lại không có nước uống, nóng lòng, nhưng làm không lạ là cái gì. Cái này thật to tăng thêm vô tri lo hô triệu chứng, hắn cũng sắp muốn nổi điên, tìm từng đại sứ, cục trưởng và tầng cao hơn các nhân vật liên tu khuyên, hiện tại cũng hoàn cảnh gì, lúc nào thế, còn muốn làm chính trị, điên rồi, thật muốn điên rồi. Vũ Chỉ xuất hiện ở lực thúc đẩy, Cố Tuấn cũng ở đây xuất lực thúc đẩy. Hắn hai người chúng ta dẫu sao tất cả là nhân vật anh hùng, hơn nữa đi ở dò thám biết siêu tự nhiên lực lượng phía trước nhất, còn mang đến tịch dương thành cảnh cáo, vẫn có một ít sức thuyết phục. Cho nên ở đó trận hội nghị chừng 10 ngày sau đó, cũng là đầu tháng 8, năm nay mùa hè bước vào cuối cùng thời gian. Hai cái thế giới rốt cuộc đến gần đạt thành hiệp nghị, Vũ Chỉ dẫn một cái tinh nhuệ nhân viên đại biểu đoàn, vượt qua hai giới trọng hợp khu vực, đến thiên cơ thế giới đi ra ngoài. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu Vũ ông 1 chương 490, đoàn xây công tác, Cố đội trưởng. Tại đội Hôm nay bầu trời tựa hồ đặc biệt xanh, huyền cơ hội khu vực to lớn vực sâu dưới đáy đen nhánh đều giống như tuột một chút màu sắc. Ở khu vực này Phương Nam đến gần đường biên giới một chỗ ngồi, có chút mới xây nhà cửa, có hệ thống phòng ngự, tự bạo hủy diệt hệ thống các loại, nơi này là thuộc về hai cái thế giới chung nhau có một cái trụ sở, vậy tương đương với hai giới ra vào cảnh biên đặng. Vũ chỉ lãnh đạo huyền bí sứ đoàn, chính là cầm huyền bí thế giới giấy thông hành trước tới nơi này thông qua tiên cơ cục vượt qua kiểm tra chương trình, mới lại có thể đi vào tiên cơ thế giới. Cái này sứ đoàn có 56 vị nhân viên, lấy huyền bí cục cơ động đặc hiện đội tinh nhuệ làm chủ. cũng có các huyền bí quốc gia phái ra đại biểu. Bọn họ ngồi thiên cơ cục lễ tân xe, dọc theo vậy cái mới xây dựng con đường, qua đi thông thiên cơ thế giới bảng tên đường, nhập cảnh sau ngừng ở phân giới tuyến không xa vị trí. Phong bộ thiên, chân tử nguyên cũng ở đây sứ đoàn trong đó, vậy trận quyết chiến thời điểm bọn họ vẫn còn ở nước cũ, vì vậy bỏ qua, thành tựu lối, nhưng vậy còn sống. Đây là bọn họ từ nước quốc hoang mạc nhìn lên Cố Tuấn và Vu Chỉ tan biến không còn dấu tích sau đó, lần nữa mặt đối mặt thấy Cố Tuấn, tình huống đã là hoàn toàn không cùng. Cố Tuấn bên này mang nô thì vũ, thái tử hiên cùng một đám người tới hoang nên những thứ này huyền bí bạn bè, dáng liệu khí thế nửa điểm không kém. Vừa thấy được Cố Tuấn, Vu Trì liền kích động mà tới, giang hai tay ra cho Cố Tuấn một cái ôm siết, chúng ta cũng trống đỡ xuống liền à. Cố Tuấn vậy xúc có chút cảm xúc, mặc dù trước thì có qua rất nhiều lần video đối thoại, nhưng lúc này ở tế đàn không gian sau gặp lại, trải qua qua như thế nhiều gặp chắc chở, vững chắc ôm chung một chỗ, thật không dễ dàng. Cái này Vu Trì khẩu vị sợ không phải khác với người thường. Đàn thúc lẩm bẩm, ta có thể phải cẩn thận một chút. Bên kia, phụ mẫu Tiên ánh mắt có chút phức tạp. Cố Tuấn và Vu Trì ôm siết sau này, cho mọi người làm dẫn gặp, một phen tiếng hoan hô quen biết, mọi người cũng đối với tương lai có chô mong ngợi. Chính trị sự việc không khỏi bọn họ để ý tới, bọn họ phụ trách chiến đấu, lần này gặp nhau cũng là đoàn xây công tác, là muốn thành lập được tỉnh nghĩa tới, như vậy mới có thể thực hiện tâm chí trụ phương diện hợp tác. Cố đội trưởng, Phương Bộ Tiến và Cố Tuấn bắt tay một cái, mỉm cười nói, ngươi gắn người đàn ông lang thang khi đó biểu diễn kỹ xảo thật tốt, cũng không phải là không lựa gạn phụng đội phó ngươi sao? Cố Tuấn tự dễ ức. Chuyện gì xảy ra? Lô Thỉ Vũ từ bên cạnh hỏi, biết có chuyện này, nhưng không biết toàn bộ chi tiết, thật giống như rất đặc công dáng vẻ. Cố đội trưởng lúc ấy dạ dạng làm một cái ở ven đường thuần nhặt rác ăn người. Phương Bộ Tiến cho mọi người nói về tới, Khoan hay nhỏ, cười lên đặc biệt thật thà, nếu không phải cố đội khí chất không trẻ dấu, ta thiếu chút nữa đều tin. Hơn nữa dài hắn tốt như vậy nhìn, lưu lạc mấy ngày liền bị nhặt đi, đâu còn đến phiên chúng ta lão Vu. Đẹp không? Lô thị Vũ quan sát Cố Tuấn, ừ, còn có thể. Mọi người cười nói bên trong, lại lên liền lễ tân xe rời đi nơi này. Ở nguyên cơ hội khu vực trung tâm, cũng đã lưu dòng kéo ra mạng lưới cây tối cùng thực vật, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đoàn xe lái qua nơi này, lại đến lúc đầu khu Mã Nhi Loan bay giờ sinh mạng lâm khu xem, sau đó đi thành phố Mạc Bắc nội thành. Ngày này từ buổi sáng đến buổi trưa, Từ buổi chiều rồi đến trạm vào tối, đoàn xe du lắm mạc Bắc nhiều, để cho Huyền Bí sứ đoàn nhìn rất nhiều cảnh tượng. Chỉ từ hoàn cảnh bị tổn thương trình độ mà nói, nơi này Mạc Bắc so Huyền Bí thế giới bên kia nghiêm trọng được nhiều, bởi vì dị châu chấu và chủ chiến trận cũng ở bên này rơi cớ. Đi qua cái này ba cái nhiều tháng qua xây lại, trước bị rút lui rời đi mọi người vậy đã ở nhiều ngành dưới sự an bài trở lại gia viên, vì vậy thành phố Mạc Bắc nội thành khôi phục qua lại sức sống, phụ mẫu mang đứa nhỏ dạo chơi, được nghỉ hè học sinh trẻ tuổi khắp nơi tốt năm tốt ba, ông bà cụ múa quảng trường lần nữa nhẹ tơ lên. Vu chỉ bọn họ xuyên thấu qua cửa kiếng xe thấy cái này nhất mạc mạc. Cố lòng vui vẻ yên tâm, những cái kia hy sinh tay đủ để yên nghỉ. Cùng lúc đó, Cố Tuấn vậy đang nhìn, tòa thành thị này chứng kiến qua rất nhiều, tòa thành thị này sẽ bị nhớ. Màn đêm lần đầu tới lúc, hai bên mọi người đi tới thị khu một nhà khách sạn lớn, bên trong một cái phòng yến hội sớm bị thiên cơ cục khang nhạc bộ các đồng liêu bố trí xong một tràng đón khách dạ tiệc. Dạ tiệc cấp dụng tiệc vẻ hình thức, một bàn bản thơm ngát thức ăn ngon để ở nơi đó bức tranh cầu dẫn người. Dạ tiệc bắt đầu sau đó, phòng yến hội hết sức náo nhiệt, hai giới các nhân viên tùy ý đi đi lại lại, biết trao đổi. Mà ở một cái khách quý trong phòng vip đầu Có khác một bản phân thơm thức ăn ngon, tràn đầy tất cả gà giống chân, tổ tất cả thuận lợi đang ăn no nê, hai móng bắt động không ngừng rước. Nó mập mấy vòng, đi mau không núc né đường, nhưng loài người có đôi lời nói hay, sáng nay có đuổi gà sáng nay ăn, đối mặt với tùy thời phủ xuống hắc ám lực lượng, không biết mình còn có thể sống thêm nhiều ít ngày, còn không nhanh chóng ăn nhiều mấy con. Căn cứ như vậy ý tưởng, tổ tất cả thuận lợi mỗi ngày ăn thông khoái. Đây chính là. Lúc này Vu Chỉ trợn to hai mắt, nhìn cái này tiểu sinh vận, tổ tất cả. Bị mời đi vào cái này bao xương huyền bí nhân viên, chỉ có Vu Chỉ, phùng bội thiến cùng mấy vị mà thôi. Chuyện này tiên cơ cục có nói cho huyền bí cục cao tầng, cũng coi là thiên cơ thế giới một đại ưu thế, Huyễn Mộng, tổ các bộ lạc, Kết Minh. Không sai, chính là ta. Tổ tất cả thuận lợi đánh chụp mập đãng đãng ngủ, đối với bọn họ một bộ nông thôn lão không gặp qua việc đời hình dáng khá vì khinh thường. Một đám huyền bí đại biểu thật mở rộng tầm mắt. Tổ các bộ lạc có rất lớn năng lực. Cố Tuấn đối với bọn họ nói, loài người chúng ta còn thiếu một phần rất phong phú báo cảm ơn. Phần này rất phong phú báo cảm ơn, loài người phải chuẩn bị tốt tương lai. Bởi vì chính mắt thấy được loài người cơ hồ diệt vong, tổ tất cả thuận lợi đối với lặng lẽ tới đây đồng bảo làm báo cáo. Được nhanh chóng thực hiện bảo cảm ơn, nếu không qua mấy ngày có thể liền không tìm được người, thật sự là một cái cũng không tìm được như vậy. Mà loài người cần tất cả chồng trợ lực, chỉ cần đủ gà không giết người tổ tất cả thật sự là tốt vô cùng đồng bạn. Chỉ cần có tổ riêng trợ giúp, lại đi huyền mộng thăm dò kế hoạch là có thể đăng lên báo. Huyền bí thế giới bên kia thành phố bên nạ cổ tự thư viện chính là xa xa vô kỳ, huyền bí cục đã thử qua tất cả loại biện pháp, căn bản là dò xét không tới. Dưới đất thật sự là có thể quá sâu, từ mặt đất tới lòng đất trung bình khoảng cách trước vì 6370 cây số, từ quốc gia này bắt nhất bên đến phía nam nhất cho dù tính luôn vùng biển. Khoảng cách thẳng tắc vậy không lên được 6000 cây số. Cho nên biết rõ là ở cái vị trí kia cũng không khả năng rựa vào độn thổ đào đất tìm được, hiện tại huyền bí cục là bỏ tay. Vì vậy ở tương lai trợ lực phát triển phương diện, thiên cơ thế giới tiền đặt cuộc lại là càng nhiều một chút. Huyền bí thế giới nếu muốn được lợi, như vậy cho tổ các bộ lạc phần kia báo cảm ơn, vậy được tham dự vào. Lúc này, đi thăm qua tổ tất cả thuận lợi sau đó, mọi người rời bước đến bên cạnh một cái khác phòng riêng, bắt đầu thuộc về sứ đoàn cao tầng bữa ăn tối. Ăn một hồi, mọi người rốt cuộc nói tới tâm chí chủ kỹ thuật, thiên cơ nhân viên bên này đều có chi thứ nhất trụ, huyền bí nhân viên cũng chỉ gặp qua một mảnh cơ. Vũ Chỉ các người nghe nói đến Cố Tuấn Vàng Ngô thì Vũ còn có tâm linh đối thoại hiệu quả, không khỏi ngạc nhiên, cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Bởi vì chuyện này, huyền bí cục mấy chục năm đều ở đây thăm dò, đã làm thí nghiệm và thử nghiệm không đếm xuể, nhưng lại không có lớn đặc biệt thành quả. Theo thiên cơ cục trước khi trình độ kém không nhiều, cũng chỉ có thể truyền mấy tờ tranh ảnh, đó có thể là loài người cực hạn. Bọn họ các vị đang ngồi ở đây cũng là có tham dự qua thử, nhưng một chút con đường cũng không sở được. Cố đội trưởng, nếu như chúng ta có loại năng lực này, Vũ Chỉ nóng nảy nắm dâu, vậy sẽ thay đổi rất nhiều chuyện ạ. Cố Tuấn Vàng Ngô thì Vũ nhìn nhau, quyết định tú lần trước cầm. chấn động chấn động một cái những thứ này hiển bị nhân viên. Trang này bữa ăn tối dừng lại, Cố Tuấn, Lô Thị Vũ đứng dậy rời chỗ, tất cả đi tới một xó xỉnh bên cạnh, đưa lưng về phía đối phương, lại do phân biệt theo ở bên cạnh Phùng Bộ Thiến và Vu Chỉ tất cả ở trên một tờ giấy tùy tiện viết xuống một chùm hỗn tạp con số, mẫu tự, ký hiệu cùng mật mã, hoàn toàn diễn sạch căn gian, kinh nghiệm và tâm lý suy đoán. Sau đó, hai người bắt đầu khiến cho dùng tâm linh đối thoại. Cố Tuấn ngưng dậy thần tới, suy nghĩ cây kia đều mưa tâm trí trụ, giống như phát ra một cái hệ chặt giọng nói quá khứ, 6K23U6302JL2LKXQ1497. Phùng Bộ Thiến hết sức cẩn thận, cái này một chuỗi thật dài mật mã viết xuống, nàng tự xem đều là không giải thích được, muốn nhớ kỹ cũng được hoa chút thời gian. Bên kia, Lô Thị Vũ tức thì ở trên một tờ giấy khác viết ra một chuỗi thật dài mật mã. Sau đó, hai bên ngược lại lại như thế thao tác một lần. Rất nhanh, ở cạnh bàn nan mọi người nhìn chăm chú bên trong, Vũ Chỉ cầm bốn tờ giấy so sánh một lần, ánh mắt xem được vượt trường càng lớn, bên cạnh Phùng Bộ Thiến cũng là thấy rõ ra. Trên giấy viết mật mã hoàn toàn nhất trí, một cái đều không sai, một chút thứ tự không loạn, mẫu tự lớn nhỏ viết cũng đều đối với. Thần, thần. Vũ Chỉ lẩm bẩm. Viên bí các đại biểu trên khuôn mặt, toàn đều không khỏi có lớn hơn kinh ngạc, hứng phấn cùng cấp. Hàng năm chiến đấu ở tiền tuyến nhất cơ động đặc khiển đội người nhân viên, danh giá nhất rõ ràng tâm linh đối thoại giá trị. Người ta thiên cơ cục đều đem ra hết, bọn họ còn trao đổi căn bản rưỡi vào hống. Lô Thị Vũ cảm thấy còn có một cái khác giá trị, thật không nên và hàm tuấn nhanh như vậy công bố cái tình huống này, nếu không nàng hoặc là hắn một người phụ trách lên đài TV tham gia vấn đáp có thưởng thiết mục, xem triệu phụ ông, một đứng ở để những cái kia, một người khác phụ trách thủ trước máy vi tính tìm tòi đáp án, giải thưởng lớn toàn bộ bắt lại. Cố đội, chuyện tốt, chuyện thật tốt a. Vu chỉ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đầy quang, thật là hâm mộ đấu kỵ hận, ước gì cùng Cố Tuấn tâm linh đối thoại người là mình, sau này chờ chúng ta vậy lẫn nhau làm tâm trí trụ, cũng có thể như vậy tâm linh đối thoại, rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. Vu chỉ càng nghĩ càng được sức lực, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong cầm cố Tuấn xây dựng vì mình chi thứ nhất trụ. Bởi vì hắn có một ý tưởng, Cố Tuấn là đặc biệt cái đó, tích dương thành lực lượng ở trong cơ thể, lấy Cố Tuấn là thứ nhất trụ biết hay không càng được lợi. Tổng phải thử một chút. Tại đội, không phải mỗi đối với tổ hợp cũng có thể có cái hiệu quả này. Cố Tuấn nói ra khác một tình huống, trước mắt chỉ có hắn và đều mơ có thể Vũ Chỉ nhất thời gấp hơn, đi đi mấy vòng, lẩm bẩm, nhất định có biện pháp, chỉ là chúng ta còn không biết. Biện pháp, biện pháp. Cùng lúc đó, người sáng suốt cũng nhìn ra được, phong độ thiến thần sắc phức tạp. Cũng ở đây tiệp thái tử Hiên than nhẹ một tiếng, ta vốn đem lòng xem chăng sáng, làm sao chăng sáng theo cống dẫnh. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản cũ yển thuy nhắn, một chương 491, rất phong phú báo cảm ơn. Hả? Hả? Ăn ngon, ăn ngon. Yên lặng trong phòng VIP, tổ tất cả thuận lợi ngồi ở trên bàn ăn, lại nâng lên một cái gà lớn chân, ăn được miệng đầy rồ mỡ. Cái này bao xương bên ngoài có canh phòng trong lòng. sẽ không có người bỗng nhiên lô mãng vào tới quế giậy, cũng sẽ không có người theo nó cướp, ngày thường thích nhất cướp ngô thì Vũ cũng không ở đây, thuận lợi cũng có chút no rồi, cho nên thả chậm ăn uống tốc độ, từ từ gặm, từ từ thưởng thức phần này ngon. Được ăn thoải mái lúc đó, thuận lợi không khỏi được híp mắt lại, vùng lòng trước toàn thân ra thịt. Mặc dù ở cái thế giới này hung hiểm và phận, nhưng nếu như bỗng nhiên để cho nó trở về huyễn động, còn được đối mặt những cái kia ô tung át mèo, suy nghĩ một chút nó có thể thật đúng là không vui. Vẫn là nơi này được à, mỗi ngày đùi gà được cá nói, chỉ cần nó muốn, tiểu giáng đều không mang tái diễn, thật lạ như người loài nói, hoàng đế vậy sinh hòa sao? Tí tách. Đột nhiên, Thuận Lợi cảm thấy đầu bị một đòn nặng ký, nó trong lòng giận mình, cả người da lông phát chặt, loại quen thuộc này lực đạo. Ngưu thuần tổ tất cả, mập tổ tất cả, tham ăn tổ tất cả. Thô lô nóng nảy chụp tiếng chửi mắng đánh đập từ sau lưng nó vang lên, Thuận Lợi tự nhiên nghe được, là nó biết một vị đồng bạn, một con ác tổ tất cả. Nó quay đầu nhìn lại, quả nhiên như vậy, một con dáng người đặc biệt cường tráng tổ tất cả chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau, ánh mắt bất tiện nhìn nó. Bộ lạc phái ngươi tới thi xem kỹ loài người, ngươi chính là làm như vậy sao, cũng chỉ sẽ ăn. Tất tổ tất cả lấy quyết cắt lợi đầu để hoàn thành lời nói, móng vuốt lại đoạt lấy thuận lợi trong tay còn chưa ăn xong con gà kia chân, một bên nhét vào miệng lớn ngậm, một bên cầm thuận lợi đá xuống bàn ăn, biểu thị trên bàn còn giữ lại tất cả đùi gà đều là thuộc về của nó. "Ngươi, ngươi, ngươi." Thuận lợi rất ở trên sàn nhà lăn mấy vòng, nhất thời muốn ngất quá, vốn định một chút nhảy về bàn đi tranh đoạt. Nhưng mà, nó hiện tại thật sự là quá buốt hứng thú các vđút vđút vđút bẹp xì mập, hai chân hơi đạp một cái, nhưng hoàn toàn một chút lực bắn ngược cũng không có. "Ngươi làm sao tới?" Thuận lợi cuối cùng hỏi. Nó ngược lại không hỏi ác tổ tất cả là làm sao đi qua nặng nề canh phòng mà xem tiến vào, liền loại người điểm này phòng tiến, nếu như tổ tất cả cũng không đột phá nổi, vậy không cần la lộn. Loại người thèm trước ba trước độ thừa muốn theo chúng tổ tất cả kết minh, không chính là mình không có loại bản lẫng này sao. Tộc trưởng phải ta tới. Ác tổ tất cả một bên cắn xé đuổi gà, một bên vô bàn nói, ngươi lần trước tình báo đã chuyển trở về, tộc trưởng và các vị trưởng lão lại làm một phen tương nghị, cuối cùng làm ra quyết định, đến lúc rồi. Ác tổ tất cả húng hãn nuốt xuống một miệng thịt gà, có chút sặc, khó chịu dùng sức nuốt xuống, là thời điểm hướng loại người đòi lấy thuộc về chúng ta báo cảm ơn. Hơn nữa Vũ bản thanh âm nhẹ đi xuống, đây chính là tổ các bộ lạc trí cao cấp bậc cơ mật tin tức, tuyệt đối không thể có nửa điểm tiết lộ. Làm thuận lợi nghe tin tức mới, vẻ mặt hót mắt thay đổi, hai con kẻ gian linh lợi mắt ti hí làm co rúm lại, sợ hãi cùng hoàng sợ cụ cái Lưu Tâm Đầu. Thật, nó khẽ run trụ bụng hỏi, tộc trưởng nó lão nhân gia đã quyết định, các trưởng lão đều đồng ý. Không sai, chính là như vậy. Áp tổ tất cả nhai cắn đuôi gà, chúng ta bộ lạc chuẩn bị xong, lần này tuyệt đối sẽ không có cùng kết quả. Ngươi, cùng sau khi ta đi, ngươi đi ngay tìm người loại nói chuyện này, ở cái thế giới này 3 ngày bên trong lên đường. mang bọn họ đi mê mị rừng rậm, sau đó, ở ác tổ riêng cặp mắt kia bên trong có một đợt lửa, mà nó vậy đầy đặn to lớn mà cơ, theo nó miệng ngai động, giật giật, phần kia tàn bạo để cho thuận lợi chỉ dám duy duy nhẹ nhẹ, không dám nhiều lời nữa câu. Không lâu lắm, ác tổ tất cả liền gió cuốn mây tan cầm trên bản còn giữ lại mấy cái đùi gà toàn bộ an thanh, liền xương cũng gặm bể nuốt vào bụng, liền trên giữa nước tương cũng một chút xỉu liếm sạch sẽ, sau đó một vỗ bàn mặt, lúc này mới kéo nhô lên liền lên bộ mự, từ phòng riêng một mặt trên tường máy điều hòa không khí miệng đi. Thuận lợi vẫn ngốc tại chỗ qua tốt một trận, mới run lên cả thân thì béo, đi phòng riêng đi ra bên ngoài. Ngày tốt chấm dứt, lúc đang nhiều việc ạ. Sớm biết liền ăn nhanh một chút. Thuận lợi mới vừa đi cửa phòng VIP may suất đầu, nó hai cái cận vệ liền phát hiện, hỏi nó chuyện gì. Thuận lợi yêu cầu cầm nó mang tới Ngô Thị Vũ, Cố Tuấn thân ở địa phương đi, có vô cùng chuyện trọng yếu. Những lời này nó không phải nói ra được, nói bọn họ vậy nghe không hiểu, là dùng loại người nghiên cứu một loại đơn giản thủ ngữ khoa tay múa chân. Nó là thật không hiểu, loại người làm sao sẽ cảm thấy khoa tay múa chân những động tác này, có thể so với vô vào tiếng vang tốt hơn hiểu đâu. rất nhanh, bọc lên bút bê vài áo khoác thuận lợi, ở hai người hộ vệ dưới sự hướng dẫn đi vào điều này trong hành lang bên cạnh một cái khác phòng riêng. Chỉ gặp Cố Tuấn, vu chỉ những loại người này còn năng được tiếng cười nói đâu, hoàn toàn không biết đã là đại họa ập lên đầu, mấy phút không mấy ngày tốt xuống được. Bọn họ thấy nó đi vào, lúc này dừng lại ăn uống và trò chuyện, Cố Tuấn hỏi ra một câu nói, Do Ngô thì vũ nửa vỗ vào nửa khoa tay múa chân khiến dịch, thuận lợi, xảy ra chuyện sao? Chúng ta tộc trưởng đã quyết định. Thuận lợi tận lực cứng rắn sống lưng đi tới, chúng ta muốn thực hiện loại người thiếu phần kia báo cảm ơn, là muốn các ngươi giúp tổ mỗi người một cái bật đỉu, chỉ cần chuyện này làm xong. Vậy chúng ta tụ tất cả và loài người chính là nhất thiết đồng minh." Cố Tuấn nghe ngộ thì Vũ Phiên dịch ra ý kiến sau đó, trong lòng rung lên, cơ hội sẽ đến sao? Vũ Chỉ, Phùng Bộ Thiến bọn họ cũng đang nghe, đàn thúc bên kia nhanh chóng xin chỉ thị trụ sở chính bên kia một chút, thông gia nói để cho những thứ này huyền bí sứ giả biết không sao. Bởi vì rất có thể, chuyện này là cần huyền bí thế giới bên kia cùng đi ra lực để hoàn thành. Nếu như thiên cơ thế giới có nắm chắc một mình là có thể hoàn thành, vậy cũng để cho huyền bí thế giới xem một chút bọn họ thực lực. Bởi vì chỉ có thiên cơ thế giới có huyền mộng lối đi, cũng không sợ bị huyền bí thế giới cầm tù các bộ lạc đoạt đi. Bọn họ lúc trước sợ nhất là tổ các bộ lạc quyết định cuối cùng không suy nghĩ kết mình, hiện tại có cơ hội đã đủ để cho người cao hứng. Loài người văn minh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, không sợ tới một cái nữa, tổ các bộ lạc yêu cầu giúp một tay cho dù là rất lớn khó khăn, vậy sẽ toàn lực đi tranh thủ. Bất quá, quen thuộc nhất tổ tất cả cắt lợi Ngô thì Vũ, nhìn cho ra giờ phút này thuận lợi rất có chút sợ hãi, muốn chụp lại dừng lại mấy lần, đều không đem lời nói ra. Tựa hồ muốn nói ra được là cái đó liền tên trước đều không thể nói người. Chúng ta muốn báo cảm ơn là, thuận lợi luôn mãi gồ lên dục khí, mới rốt cục ở mọi người nhìn chăm chú bên trong vỗ bụng nạm, nói ra yêu cầu Loài người hỗ trợ tổ tất cả đánh bại ô tung chấn ác mèo, để cho những cái kia ác mèo nếm thử một chút lợi hại, để cho chúng ta tổ tất cả từ đây không cần lại vào cống. Thuyết phục những thứ này, thuận lợi mình nhưng trước dùng mình một cái, cũng không biết có tin hay không chuyện này có thể trở thành sự thật. Ma Cố Tuấn sợ run trước, đánh bại ô tung chi mèo. Bởi vì không tiếc, Mạc Thanh bọn họ không có ở đây trong phòng VIP, hắn là nơi này duy nhất đi qua ô tung trấn người, cũng là duy nhất gặp qua những cái kia ô tung mèo người. Ô tung trấn khắp nơi đều là mèo, tất cả chúng mèo, hơn nữa không phải thông thường mèo, vừa thấy liền biết không phải là. Đại trưởng lão ạ tổ cũng đã nói không phải, thật sự có nói qua Hắn còn không biết những cái kia mèo có như thế nào lực lượng, có lẽ do so đều mưa đã từng biến thành vậy chỉ tạm sắc mèo mạnh hơn. Tổ các bộ lạc đột nhiên muốn phát động chiến tranh, là phải đem loài người đẩy tới phía trước nhất đánh trận đầu đi. Loài người có thể cầm ô tung mèo kéo lấy, vậy tổ tất cả liền xung lên, loài người nếu như không chiếm được tốt gì, vậy tổ tất cả chạy được xa xa, không, có gì phản kích chuyện này. Thuận lợi, đây cũng không phải là rất phong phú báo cảm ơn à? Cố Tuấn không khỏi trầm ngâm, đây là siêu cấp cực độ phong phú báo cảm ơn. Cái gì? Vũ Chỉ, phùng bộ thiến các người trố mắt nhìn nhau, nhưng là không hiểu. Liên Liên cũng có huyền mộng trải qua đạt được, Thái tử Hiên cũng không có hơn rõ ràng. Cố đội trưởng, không phải là một ít mèo sao? Vu Chỉ mới vừa nói ra miệng, mình ngay sau đó liền nghĩ đến cái gì? Mèo. Ở cổ hai cấp truyền thuyết thần thoại bên trong, mèo có thân lực, mèo là gần gũi nhất thần sinh mạng, so loài người còn muốn đến gần. Mèo, mèo. Vu Chỉ nhìn về phía Ngô Thị Vũ, đúng vậy, Nỉ Ờ là toát play mèo làm hình để cho ngươi vì người hầu, Nỉ Ờ là toát, chẳng lẽ là cổ hai cấp sùng lệ thần minh? A bái phục phụ, a bái phục phụ. Vu Chỉ một khi phát điên lên tới Lời nói liền sẽ vô cùng vì xúc xít, đủ loại đầu mối như thế nào đánh vào góc chỉ có tự thân hắn ta rõ ràng. A Bái Phục Phổ, ở cổ ai cấp thần thoại bên trong, là hỗn độn, hắc ám, phá hư hoa thân, giám độc hình tượng, cũng là thần mặt trời A Mông kéo xanh đôi huynh đệ và địch nhân lớn nhất. Chuyện thần thoại xưa là sẽ biến hình, A Bái Phục Phổ sẽ không phải là ai cấp chức dân đối với nị ở lạ to tập hiểu và đi lại. Vu chỉ sai một phen sức lực, mới đem mình ý tưởng cho mọi người nói. Cái này, ô tung mèo, thuận lợi đối mặt với mọi người nghi vấn, cây hạ nói, là có chút hư hợt lượng, cho nên chúng ta tụ tất cả mới bị phi dễ. Nhưng là Tóm lại, trọng độc chính là ý này, loài người có thể giúp chúng ta đánh bại những cái kia ác mẹo liền kết minh, nếu không cái này mình không có cách nào kết. Nó để cho Ngô Thị Vũ cầm nó ôm đến trên bàn ăn, cơm mới vừa rồi mình tổn thất hết phần kia ăn trở về, vừa ăn vừa còn nói, "Còn nữa, đồng ý, bên trong 3 ngày sẽ lên đường." Hiện tại Mạc Bắc Thị có một cái mới lối đi có thể đến Ô Tùng trấn ngoại ô rừng rậm, cái lối đi kia còn rất mới, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, 3 ngày sau lên đường, các ngươi giúp hoàn mật dịu, nói không chừng có thể sử dụng giống vậy cái lối đi kia trở về. Cố Tuấn rơi vào trầm mặc, hắn không có quyền quyết định, cho dù có cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Ô Tung Mèo, vậy tuyệt không phải dễ chơi. Hơn nữa à Tô Đại trưởng lão cũng đã nói, nếu như ở Ô Tung trấn xúc Phạm Mèo, Ô Tung các cư dân vậy sẽ tức giận. Thậm chí, liền Ô Tung thần miếu vậy sẽ xuất thủ. Ách, Lô Thị Vũ xem Cố Tuấn Cẩm chần mày nhíu, xem Phật lợi không ở phát run dáng vẻ, cũng biết sự việc thật không tốt làm. Bất quá nàng có một ý tưởng, dù sao là làm qua một đoạn thời gian nhỏ mà, so với người khác, nàng đối với Mèo là có sâu hơn hiểu. Thật ra thì Mèo mà nói, không phải rất thích chém chém giết giết đi. Nàng nói, có thể ăn no, mới có thể có phơi nắng, liền con chuột vậy lười được làm. Cho nên tại sao cần phải đánh tiếp? Chúng ta có thể hay không giúp tổ tất cả đi theo chúng nói một chút, xem làm sao có thể nói tiếp. Nói, thuận lợi nghe nhưng đau khổ vỗ đầu không dứt, sẽ không nguyện ý nói, sẽ không. Chúng chỉ sẽ đem ngươi ném tới bầu trời, đi không biết nơi nào, để cho ngươi vĩnh viễn cô độc ở lại nơi đó, chết đói hoặc là chết lạnh, không hồi đảm. Vũ chỉ, phụng bội tiến bọn họ không đủ thành tình huống, muốn nghị kế vậy không xảy ra. Cố Tuấn nghe nhưng cảm thấy, sẽ không theo tổ tất cả nói, sẽ không theo hắn nói, nhưng không nhất định sẽ không theo Ngô Thị Vũ nói ạ. Hắn nhìn về phía bên kia cầm đũa tiếp tục dùng bữa Ngô Thị Vũ. Bởi vì đờ mưa, nàng cuối cùng. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thị nhạt cản gù huyền thủy nhân, một chương 492, mổ xẻ phi thiên thủy tức, đêm này, thiên cơ cục các cao tầng liên tụ tất cả thuận lợi mang tới tin tức mới, liền đêm tiến hành bàn. Ô Tung Chi mèo là như thế nào tồn tại, thông gia bọn họ tự nhiên không thể so với Cố Tuấn rõ ràng, Cố Tuấn giải thích là làm chủ cột, vậy là có siêu phàm lực lượng loài, không thể tầm thường đối đãi, cho nên phải giúp chuyện này là có rất nhiều không biết nguy hiểm. Đi nhỏ lý thuyết, lên đường đi Ô Tung trấn thi hành nhiệm vụ tiểu đội nhân viên an toàn, biết hay không như thuận lợi theo như lợi bị ném tới bầu trời. Đi đại lý nói, Loài người văn minh biết hay không hơn chọc một tiếng địch, hoặc là nói địt mèo, hơn nữa còn là đặc biệt khó dây dưa như vậy. Còn có làm sao cùng Huyền Bí cục bên kia tiến hành hợp tác, đều phải cẩn cân nhắc kỹ vấn đề. Cố Tuấn vậy tham dự hội nghị, cho ra mình cái nhìn, phái một tiểu đội đi trước Ô Tung trấn một chuyến, đúng hạn mưa nói tìm những cái kia mèo nói một chút, vậy tìm Ạ Tô đại trưởng lão hỏi một câu, xem có thể hay không tháo ra mèo và tổ diễn mâu thuẫn. Nếu như miêu nặng là gà gô cấp phẩm, xem có thể hay không do loài người chúng ta trợ giúp. Nếu như có thể như vậy hòa bình giải quyết, thật là không chẳng qua là cho tổ tất cả các kinh minh, vẫn là cùng Ô Tung mèo kinh minh. Thêm nữa Ô Tung trấn không phải nhẫn trùng chi phòng như vậy hung hiểm địa phương, mà là một nơi phong cảnh như tranh vẽ yên lặng trấn nhỏ, đặt trên trái đất nói thật là có thể phát triển làm một cái lấy khách du lịch vì trụ sản nghiệp thắng cảnh, cuốn cuốn không ngừng hấp dẫn tìm tâm linh thiên đường văn nghệ thiên nhiên. Ô Tung mèo rất cường đại, đổi qua tới cũng có thể hiểu vì, bọn chúng ổ rất an toàn, không phải tà tín đồ theo liền cũng có thể đi dương ai. Đi Ô Tung một chuyến coi như là du lịch, còn có thể tìm Ạ tổ đại trưởng lão tâm sự một chút hỏi một chút nói, có rất nhiều lý do đáng bước lên lần này hiểm, dấu sao có thể ra thành quả nói, vậy là lớn vô cùng đột phá. Mặc dù các cao tầng cũng nghiêng về đồng ý, ngày thứ 2 còn đang dương nghị, Huyền Bí cục từng triển quân cùng mấy vị cao tầng vậy ra nhập vào. Ngày này Cố Tuấn không có tham dự, ba ngày tiếp tục tham dự đoàn xây công tác, Phùng Bội Vũ chỉ đám người tới đi qua xây lại vậy khôi phục sức sống xích Lâm thành phố Du Lãm. Lúc buổi tối, hắn trở lại Xích Lâm thành phố bên ngoài Mạc Bắc Tiên Cơ căn cứ, đi mỗi xẻ phòng bên trong đi chạy. Gần đây nửa tháng tới, đánh làm lại hệ thống ở trong đầu lên mạng. Cố Tuấn có thời gian bắt chặt tu tập mới được điều tra năng lực mỗi xẻ học, từ đó tiêu hóa tiếp nhận trong cơ thể vậy của tịch dương thành lực lượng, thông qua mỗi xẻ phi thiên thủy tức, mỗi xẻ học kinh nghiệm đã tăng lên tới 1500 năm nghìn, cấp thứ nhất cấp 9. Tuy nói chỉ là chân tay của phá thể, nhưng do vu phi thiên nước tức hình thể to lớn, cho dù chỉ là một cái xúc tu, vậy so với mấy cái hoàn chỉnh thân thể con người lớn hơn. Ở cố Tuấn tham dự vào trước, mỗi xẻ đoàn đội thì có chút thành quả và không cách nào giải quyết khó khăn. Bất kể là tiêu huệ văn như vậy chuyên gia giải phẫu, vẫn là thái tử hiên như vậy có chú thuật bố cảnh nhân viên, cũng phá giải không được phi thiên thủy tức hiếu kê ở phi hành ẩn hình những sinh vật này học nguyên lý, đúng như đến nay vậy phá giải không được sâu lặng người làm sao có thể lặng xuống như vậy đâu, chỉ có thể đổ cho dị thường lực lượng. Phi Thiên Thủy Tức danh tự này còn thật không có gọi sai, nó không phải nuôi bằng sữa mẹ loại động vật, không có mạch máu, xương sống cùng những tổ trước này, nó tạm thời bị sáp nhập vào vì đảm bảo thai động vật cửa phàm bi, cao cùng hơn tế bào động vật diễn hóa một cái khởi điểm. Đúng như đảm bảo thai động vật như vậy, nó căn bản kết cấu là bên trong, bên ngoài phôi tầng và tiêu hóa tuần hoàn khoang, có thể bị gọi vì da, bắt thịt, thần kinh tổ trước, cứ việc có thể phân biệt ra được không cùng Trên bản giải phẫu đồ đường bên trong đều là một chất chất nhớp nhớp giao chất hoặc là chính là sợi. Chỉ bằng vào những thứ này có thể không bay nổi. Cố Tuấn cho rằng câu trả lời vẫn là ở hắn hệ thống thần kinh, cũng là tại sao Phi Thiên Thủy tất cả người trong ngoài cũng tràn đầy nhỏ xíu nô lên xúc, xa so giống vậy đảm bảo thái động vật muốn hơn. Những thứ này nô lên xúc, hiệu quả khí, thần kinh nguyên đội một chút, hình thành những ngài đó như vậy sinh vật kỳ hiệu. Trừ cái này ra, bản giải phẫu lên những thứ này giao chất và sợi, cũng không phải là Phi Thiên Thủy tất toàn bộ. Nó chỉ có bộ phận là khả quan đo lượng vật chất, còn có thứ khác hợp thành nó sinh lý, có lẽ là vật chất tối tâm loại. Đám tích môn nhất sớm đã có qua như vậy cảm giác, Vương Nhược Hương bình phục tới đây, thông qua thẩm tra sau vậy lập tức vùi đầu vào mổ xẻ trong công việc, cũng có loại cảm giác này. Nhưng cái này cái giới hạn tại giả nói, bọn họ tạm thời không có cách nào đi tiến hành nghiệm chứng. Phi Thiên thủy tức thi thể đối với mổ xẻ nhân viên tạo thành tinh thần áp lực, so thực thi quỷ, sâu lặng người thi thể cũng phải lớn hơn, cho nên đối với mổ xẻ đoàn thể khảo nghiệm cũng lớn hơn, cần không ngừng luân phiên, cộng thêm cũ ân đá lọc sạch, mới có thể giữ nhân viên trạng thái bình thường. Tiêu Huệ Văn chịu vào to lớn áp lực, mấy tháng qua chiến đấu hăng hái trên bản giải phẫu tiền tuyến nhất, cứ quyết định rất nhiều phi thiên thủy tức tổ chức khí quan tên. Rất nhiều tổ chức bộ phận là hoàn toàn có thể sử dụng phát hiện có đảm bảo thay động vật tên đi định, xem ra tầng, bên trong cao su tầng đợi một chút. Bởi vì phi thiên thủy tức kết cấu rất đơn giản một, lại có mấy cái tháng thời gian, toàn thân cao thấp gọi thế nào đều bị quyết định, cũng bị tiêu chín, sẽ không lại sửa đổi. Cho nên nhìn Cố Tuấn cả người đồ phòng hộ đi vào một xẻ phòng một khắc kia, Tiêu Huệ Văn nét mặt dần mua mỉm cười, trong lòng không có áp lực chút nào. Sẽ không lại có lần gần cái này loại không chuyên nghiệp danh xưng, là lần mạch không phải lẫn ngân, nhưng mà lão tiêu cũng không nghĩ tới, Cố Tuấn cư thế dựa vào hắn hơn người cảm giác, động xem ký lục, vận khí cái gì cũng tốt, dùng tính hiện vi từ phi thiên thủy tức dạ giả dày khoang bên trong tìm được một loại nô lên xúc nhỏ ngầm, đi qua phân tích quả thật thà nói nô lên xúc nhỏ ngầm có thống kê học trên ý nghĩa hình thái phân biệt. Bởi vì nô lên xúc nhỏ ngầm bản thân chính là lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái đa dạng, ở trong chứa tất cả loại thần tinh đệ chất. Hơn nữa phi thiên thủy tất cả thân nô lên xúc nhỏ ngầm cũng chức năng cơ mình, cho nên trước đây mỗi xẻ nhân viên cũng chỉ còn không có tiến hành nhỏ phút Nhưng Cố Tuấn phát hiện, dạ dày khoang bộ phận này nô lên xúc nhỏ ngâm hình thái cơ hồ phơi bảy nhất chi hình thái, màu đen hạt nhỏ thể, hơn nữa dị thường dày đặc, thông qua dạ dày khoang có giúp lại sẽ lẫn nhau đè vắt va chạm, hắn như vậy có cái giả nói, cái này sẽ không phải là phi thiên thủy tức lên tiếng bộ phận. Đảm bảo thai động vật không có chuyên môn hô hấp bộ phận, lên tiếng bộ phận là thông qua miệng khiến cho dạ dày khoang và ngoại giới tương thông. Phi thiên thủy tức cũng là như vậy, nếu như nó khiếu kêu từ miệng ra, hoặc là chính là miệng khu phát ra, hoặc là chính là dạ dày khoang phát ra. Mà mỗi xẻ đoàn đội và Cố Tuấn cũng không có từ miệng khu có như vậy chưa rõ phát hiện. Liên bởi vì sự phát hiện này và cái này giả nói, Cố Tuấn cầm nó dọa dạ dậy khoang cái này loại nô lên súc nhỏ ngâm đặt tên vì điên cuồng gào thét nô lên súc. Tiêu Huệ văn nụ cười cứng ngắc, thật sự có một loại điên cuồng gào thét xúc động, hướng trời điên cuồng gào thét, hướng đất đai điên cuồng gào thét, hướng Cố Tuấn điên cuồng gào thét, lại không thể. Dậy cái có mộ xẻ học chuyên nghiệp Mỹ cảm tên sao? Phát âm tính nô lên súc. Tối hôm đó, Cố Tuấn tham dự giải phẫu bà tiếng, cầm mộ xẻ học kinh nghiệm lên tới 18005000, vẫn không có kích hoạt nhiệm vụ. Hắn cảm giác ở phi thiên thủy tức trên mình còn có thể tăng kinh nghiệm, khoảng cách đạt tới hạn mức tối đa còn sớm. Nếu như có thể hắn là muốn một hơi gan thêm mấy ngày. Bất quá đến thuận lợi mang đến tin tức mới ngày thứ 3 buổi sáng, cách tổ các bộ lạc yêu cầu thời hạn đã còn lại không lâu lắm gian, hai cái thế giới cao tầng làm ra liên hiệp quyết định. Hai giới loài người văn minh đem phái ra một chi liên hiệp tiểu đội, tiến vào huyết mộng, Dio Tung trấn đi và bảy mèo đàm phán. Nga Đích Băng Sơn tổng tại vị hôn thiên này nhẽn gã địt Băng Sơn tợn tùy tờ hộ thếp một chương 493, Thiên Huyền tiểu đội, đây là một chi nhanh chóng xây dựng hai giới tạm thời liên hiệp thám hiểm tiểu đội Thiên Huyền tiểu đội. Tiểu đội bên trong lấy Thiên Cơ cục và Huyền Bí cục nhân viên làm chủ, tất cả đều là tinh anh ở giữa tinh anh. Nhưng hai ván cũng sẽ không đem trứng gà cũng thả vào trong một cái giỏ. Mặc dù nhỏ đội là chuẩn bị đi hòa bình thương lượng, nhưng cũng phải làm tốt sẽ lâm vào hung hiểm nhất cục diện chuẩn bị, không có ai đối với lần này bương lòng. Thiên cơ cục bên này, Cố Tuấn, Khổng Tước, Mạc Thành, dĩ nhiên còn có Ngô Thị Vũ, đều có qua huyễn mộng trải qua người, Khổng Tước và Mạc Thành càng đơn giản là thổ dân. Mà xem Lâu Tiểu Linh, Đặng Tích Mân cùng những thứ này tinh anh, cũng đóng giữ ở trên trời cơ hội thế giới. Huyền bí cục bên này, Vũ Trì, Phùng Mộ Thiến. Ngoài ra còn có thiên cơ nước Mỹ FBMG giảng bệ ta. Dự án toàn quốc khắc cảm ơn nghi á lệ nạ sóng em bé, nước anh rèn nẻ từ nổ sần, huyền bí bên này chính là vi thiết phí nhi đốn, buclin đặc biệt Ivanovic, lạc đế mà kể gì. Tổng cộng là 12 người, 7 vị phái nam, 5 vị phái nữ. Thiên cơ cục và huyền bí cục đã hoàn thành liền tâm trí trụ kỹ thuật bí bản và huyền bí cựu thuật toàn thể trao đổi, cho nên Vu Chỉ bọn họ rốt cuộc có thể đứng lên tâm trí trụ. Thiên huyền tiểu đội 12 người bên trong, tối thiểu đều là có thể lập 5 cây trụ, có thể lập lục căn có 3 người, cũng chính là Cố Tuấn, Nô Thị Vũ, Vu Chỉ. Mọi người chi thứ nhất trụ hoặc là người nhà. hoặc là người yêu hoặc vị kia người trọng yếu nhất. Thứ hai trụ là chi này hai giới tiểu đội, tuy là tạm thời thành lập, nhưng đại biểu hai giới loài người văn minh bắt tay đi tới một bước giải. Thứ ba chi trụ là tư nhân một cái tình cảm, lý niệm, nguyện vọng đợi một chút. Xem Vũ chỉ thứ ba chi trụ là muốn có một ngày thấy Tần Thủy Hoàng Lăng hoàn thành khai thác nơi xuất thổ đủ loại văn vật, phong độ tiến chính là cùng người yêu cử hành ảo mộng hôn lễ nguyện vọng, nô thị Vũ chính là ghế salon. Những thứ khác trụ, tất cả mọi người tạm thời không xây dựng, trước giữ lại dự bị. Chúng chi mới vừa xây ba cây trụ, còn cần bọn họ đi cường hóa, củng cố, nếu không cũng là yếu đất đỡ hơn. Cố Tuấn giống vậy xê cất ba cây trụ, hắn cây thứ ba lựa chọn là chữa bệnh cứu người thành công một chốc mắt kia vui vẻ yên tâm. Mặc dù bởi vì tất cả loại công việc, hắn đã rời đi lâm sàng có một đoạn thời gian, nhưng hắn không có quên mình là một lâm sàng bác sĩ, trước kia mỗi lần giải phẫu thành công như vậy vui vẻ yên tâm đủ để chống đỡ hắn. Hiện tại, lấy hắn là thứ nhất trụ người có Ngô Thì Vũ, Vu Chỉ. Vu Chỉ đặc biệt thương tiếc phát hiện, hắn và Cố Tuấn không có xây lên tâm linh đối thoại, vậy tựa hồ không có gì đặc biệt chối lợi. Bất quá hắn còn không có bừng hạ, còn đang không ngừng suy nghĩ Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ đây đối với tổ hợp có đặc tu gì, trừ quan hệ thân mật và hàng loạt huấn luyện ma pháp. Còn gì nữa không? Trong đó có cái gì là có thể phòng chế sao? Là mình và Cố Tuấn đây đối với tổ hợp thiếu hô sao? Là Cố Tuấn không lấy hắn là thứ nhất trụ. "Đội trưởng, ngươi tỷ thí thế nào được cho lúc mưa?" Phương đội tiên bất đắc dĩ nói, người ta và Cố đội là loại quan hệ đó, nhưng mà ta và Cố đội trưởng cũng là đồng sanh cộng tử quá ạ. Vu chỉ cảm giác được mình hẳn không kém. Bất quá tiểu đội kỳ hiếu đi ra, Thiên Huyền tiểu đội nhiều người nhân viên tất cả quốc chi gian không hề coi là có bao nhiêu quen thuộc, nhất là lại có hai giới phân chia, nhưng mà tụ thời điểm ở chung với nhau, lại có mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Loại người như vậy cùng người bây giờ thiên nhiên xa lạ, khoảng cách, hiểu lầm cũng đang giảm xuống. Hơn nữa bọn họ thử nghiệm kết liễu một lần cũng ăn lời, tinh thần ngẩng cao, hết sức cho đọ. Tiểu đội mới lập thì có thứ hiệu quả này, nếu thời gian dài mà nói, khẳng định sẽ tốt hơn. Thời gian không nhiều, bọn họ cày xong tâm trí chủ, làm qua thử nghiệm, sau đó nghỉ ngơi một đêm, rồi đến liền lần tiên lúc sáng sớm, tụ tất cả thuận lợi kéo thân thể mập mạp biểu thị, sắc trời không còn sớm, là thời điểm lên đường, chậm một chút nữa lỡ thời cơ nó cũng đảm đường không nổi. Bởi vì đồ mang không đi qua huyễn động, thiên huyền tiểu đội là nhẹ giả bộ pháp. Vậy mang theo chút vũ khí lấy làm thí nghiệm, nhưng mang được nhiều nhất là chữa bệnh vật phẩm, cùng với Ngô Thị Vũ mang theo rất nhiều mèo bạc hà, mèo đồ chơi cùng lễ vật, nhiệm vụ lần này là muốn đi vào mèo đàm phán, không mang theo những thứ này làm sao nói. Lần này Huyễn Mộc lối đi xuất hiện ở thành phố Mạc Bắc ngoại ô một nhỏ phiến Hồ Dương Lâm bên trong, liền bên cây một cái nhỏ bùn động, nếu không phải tổ tất cả thật đúng là sẽ không bị người phát hiện đến. Mà hiện tại, cái lối đi này miệng đã bị thiên cơ nhân viên trùng trùng canh giữ. Mỗi một tháng hiểm nhiệm vụ đều là sống chết khó liệu, trước khi lên đường, tất cả mọi người đã và thân nhân bạn bè đã qua đường. Thông gia bọn họ cũng gọi Cố Tuấn Bốn còn nhỏ lòng làm việc, Thái tử Hiên còn tặng đôi câu thơ, khuyên quân càng hết sức một ly rượu, tây ra ánh nắng vô cỡ người. Thật ra thì lời nói này được cũng không đúng, bởi vì Á Tổ đại trưởng lão chính là cố nhân. Nếu như có cơ hội, Thái tử Hiên, Lâu Tiểu Linh bọn họ thật đúng là muốn nhận thức một chút cái đó luân là thần cơ diệu toán, có vô số túi gấm tốt câu Á Tổ. Ở viện mộ trong lối đi lúc đi qua, lần đầu tiên trại qua Vu Chỉ, Phong Bộ Thiển, vỡ rằng bệ tạ các người. cũng vì lối đi những cái tia ánh sáng lung linh tuyệt đẹp mà có lòng rung động, thế nhưng chút cũng là mê mội lòng người cảnh tượng, bọn họ sát theo Cố Tuấn, mà Cố Tuấn đi theo tổ tất cả thuận lợi. Thuận lợi không cầm đường mạn sai, không lâu lắm, bọn họ liền từ một phiến trong ánh sáng phá ra, một cổ mát mẻ được kỳ dị không khí đập vào mặt, còn có rừng cây nhỏ nhỏ vọng vang. Cố Tuấn nhìn chung quanh xanh um rừng cây rậm rạp, đến, hắn nhận ra được, nơi này là mênh mị rừng rậm. Lô Thỉ Vũ đã là chú ý tới, ở cây cối chung quanh bây giờ, có rất nhiều lén lén lút lút nhỏ bóng người, tất cả đều là tổ tất cả. Xuống ta không Vũ Chỉ Thi phát hiện đội ngũ thí nghiệm tính mang tới khẩu súng vũ khí đã là toàn bộ biến mất không gặp, không có cá lờ lưới. Đi bên này, bên này, thuận lợi tiếp tục dẫn đường, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị xong quần áo. Mọi người bây giờ quần áo vẫn còn ở, nhưng không cần nửa ngày liền vậy sẽ toàn bộ biến mất, khá tốt có tổ tất cả cửa tiệm đãi. Lập tức trai gái chia ra làm hai đội, phân biệt đi theo một con tổ tất cả đi tới. Một khi xảy ra vấn đề gì, Cố Tuấn Vàng Lô thì Vũ sẽ lập tức trong lòng thông báo đối phương, đây chính là tâm linh đối thoại chỗ tốt. Bất quá tổ các bộ lạc lần này không có đùa bỡn bị bỡ bợm, bỡ, mọi người thật vẫn cũng đổi lại cả người ô tung chấn phong cách vài bộ quần áo. Cố Tuấn đồng thời phát giác tổ các bộ lạc cẩn thận, trên y phục nơi ngực đều có một khối dùng tổ tất cả lông bệnh thành móng vuốt ký hiệu, đặc biệt nổi bật. 12 người ở trong rừng lần nữa hội họp, chung quanh tổ tất cả cửa trong đó một con ác tổ tất cả bất mãn chụp vai nói, "Sẽ tới đây sao cho người, làm sao đủ?" Cố Tuấn nói tiểu đội muốn đi trước Ô Tung trấn thăm dò một chút quân tình ý tưởng, còn không phải là nói phải đi đàm phán, ác tổ tất cả liền giận vố đất mặt, "Không được, không thể bị các ngươi bại lộ chúng ta kế hoạch. Chúng ta muốn các ngươi làm chỉ có một việc, đi Ô Tung thần miếu làm phá hoại, cầm những cái kia mèo cũng dẫn tới, sau đó chúng ta." Hì hì hắc Áo tổ tất cả cười đều được gian trá, những thứ khác tổ tất cả vậy rối rít vui vẻ, chỉ có thuận lợi vẫn còn ở giúp. Cố Tuấn Vương nghe, cái này nếu không phải là kế điệu hổ ly sơn, nếu không phải là phải đem kẻ địch tập trung lại lại một lần hành động tiêu diệt. Vu Chỉ bọn họ còn không nói gì đâu, dông nhiên lúc này, meo du dài một tiếng, ở ở giữa rừng vang lên. Mọi người ngưng lại ánh mắt chậm rãi lên tiếng đáp lại chuyện đi, bao gồm ác tổ tất cả ở bên trong tất cả tổ tất cả đều ngẩn ra, một con mèo mun lớn liền ngồi xổm ở bên kia một nơi cây trên đầu. Cặp mắt kia nhàn nhạt nhạo ngủ, nhìn bên này mặt đất, cũng không biết nghe nhiều ít. Ở Việt Độ, ngôn ngữ là nói người nói nghị thông suốt liền thông, mèo đen nhưng là hỏi, là cái gì như thế thông đâu? Hả? Lô Thỉ Vũ cơ cơ trong tay một bụi tiền xanh mèo bạc hà, cái này. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bạng sận tợn tùy tớ hột khẹt một chương 494, tụ tất cả và mèo. Qua một hồi nữa, Lô Thỉ Vũ mang tới những cái kiêm mèo bạc hà biết hay không biến mất, không người biết, nhưng ít nhất bây giờ còn chưa biến mất. Ngoài ra chọ cười mèo đồng, ma ma cẩu, mèo cổ, cá hồi liền cùng một dương lớn đổ, vậy tạm thời không có biến mất. Meo. Vậy chỉ mèo đen từ cây đầu nhảy xuống. vững vàng rơi vào Ngô Thỉ Vũ bên người, mèo mực đối với tay nàng ở giữa bụi cây kia thực vật tràn đầy hứng thú, thầm thơm. Muốn hút mà nói, "Ừ, cho ngươi." Ngô Thỉ Vũ đưa tay cầm mèo bạc hà tiến tới cái này mèo đen bên lỗ mũi. Mèo đen hít một hơi thật dài, vẻ mặt càng thêm say mê, một đôi mèo mực híp lại, thẳng muốn ôm gốc cây thực vật này ngủ cái rất cảm giác. Vừa lúc đó, ác tổ tất cả một tiếng nhanh gấp vỗ vào, là ý gì không để cho mọi người nghe được, nhưng tổ tất cả cự chặt hành động kế tiếp để cho ai đều biết, chúng bánh liệt chạy lên đi, vậy quanh vòng tròn liền Ngô Thỉ Vũ và cái này mèo đen. Tổ tất cả không phải con chuột, bọn chúng dáng người trung bình có hoán gấu lớn nhỏ, xem ác tổ tất cả cái này loại rắn chắc có lực càng lớn hơn con. Lập tức mấy chục con tổ tất cả xuống tới, khóa tất cả phương hướng, ác tổ tất cả lúc này mới để cho loài người có thể nghe rõ vô vào nói, cầm con mèo này để lại. Loài người, mau hỗ trợ. Ngay tại tổ tất cả cửa muốn nào tới, mèo đen say mê tại mèo bạc hà bên trong có chút phản ứng không đạt tới lúc đó, Lô Thỉ Vũ đem mèo đen ôm lấy giơ cao. Chờ một chút. Cố Tuấn hô to, "Vũ chỉ, khẩn trước bọn họ cũng hộ ý, vội vàng cầm Ngô Thỉ Vũ vây ở trong, ngăn trở chẳng mâu thứ này." Tổ tất cả thuận lợi đã sớm chạy tới bên kia một cây âm u phía sau đại thụ, nhiệm vụ của nó hoàn thành rồi, cầm loài người dẫn tới, tiếp theo không đóng nó chuyện rồi. Các ngươi còn chờ cái gì? Ác tổ tất cả giận trúc rừng, nếu như bị con mèo này chạy mất, vậy coi như sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kỳ tập mèo miêu kế hoạch. Nó nói ra mới ý thức tới mình có chút nói lỡ miệng, liền liền vỗ đầu, cầm mèo bắt lại, cầm mèo bắt lại. Ta đây không phải là đã đem mèo lấy sao? Nô thị Vũ giơ mèo hỏi. Cục diện chạm một cái liền bùng nổ, nàng chỉ có thể duy trì cái này giơ mèo tư thế, đối với cô Tu nói, nói nhanh lên một chút, cánh tay rất mệt mỏi. Mèo đen meo kêu một tiếng, đã tỉnh hồn lại mèo mụ quét nhìn chung quanh tổ tất cả, các ngươi muốn đánh sao? Không sai. Ác tổ tất cả chúng nói, toàn đều chuẩn bị xong, hi <cười> hi. Để cho ta lại nói. Cố Tuấn kêu ngừng cái này ác tổ tất cả, cũng để cho một đám đội viên không nên vận động, tướng mèo đen giọng ôn hòa nói, ngươi tốt, chúng ta là thế giới trái đất loài người văn minh phái ra sứ giả, muốn đến hỗ trợ hòa giải tổ tất cả và ô tung mèo giữa mâu thuẫn, hy vọng có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Ác tổ tất cả vừa nghe nổi giận, cái gì? Hòa bình phương thức? Lẽ nào lại như vậy? Cố Tuấn quay đầu trợn mắt nhìn nó một mắt. Nơi này là Huấn Mộng, hắn ánh mắt và vực sâu mắt đều là rất có lực uy hiếp, cho nên ác tổ tất cả nhất thời xem sặc ở vậy, hai móng rơ không lại phát động. Chung quanh tổ tất cả cửa chỗ mắt nhìn nhau, giúp thân thể, cũng không làm cái gì. Mèo bằng hữu, Cố Tuấn lại nói, tổ tất cả chẳng ngờ lại tiếp tục hướng mèo tiến công, những cái kia gà go có thể do loài người chúng ta tới gánh vác, không phải như thế chuyện xảy ra. Mèo đen nhưng là khẽ lắc đầu, ta không biết các ngươi nghe tổ khắp mọi mặt bao nhiêu giải thích, nhưng là chúng ta và tổ riêng ân oán sớm nhất là tổ riêng trách nhiệm. Chúng ở Huấn Mộng thường xuyên đánh lén chúng ta lạc đàn tổ mèo, có bị sát hại, có bị bắt đi bán cho hắc tương người. tổ tất cả đối với chúng ta tộc quần tạo thành rất lớn tổn thương. Cố Tuấn gần đây cũng biết tổ tất cả không phải cái gì ôn lương cung tần tiện để cho sinh vật, chính hắn liền đã từng nhận kỳ hại. Cái này loại tiểu sinh vật có chút thời điểm là hiếm ác, hèn hạ, nếu như sự việc đúng như cái này mèo đen theo như lời, hắn một chút cũng không kỳ quái. Hừ, ác tổ tất cả cũng không có chối, Khác tổ có vội vàng vỗ vào nói, là các ngươi đánh lên trước, có càng đau khổ gào to, các ngươi đối với chúng ta gian dâm bắt quốc, đang sống cầm chúng ta giết ăn, còn muốn chúng ta hàng năm tiến cống, hiện tại còn cắn ngược một cái. Gian dâm bắt quốc. Mèo đen nghe liền muốn nói ngưng lên râu. Các người quá thượng thân mình. Tổ tất cả cửa ngay sau đó lại vỗ vào không dứt, vừa nói qua rồi qua rồi hỗn loạn lời nói. Cố Tuấn bọn họ trong chốc lát không cách nào phán đoán người nào nói là thật người nào nói là dạ, hoặc là thật thật giả giả đều có chi. Vũ Trì hỏi tới hai bên nói những chuyện này đi lại thời gian, phương thức và chứng cứ, nhưng biết được nguyên lai căn bản không phải cái này mấy lời chuyện. Mèo đen và ác tổ tất cả cũng biểu thị là ở cực kỳ lâu trước kia, hai chúng nó no tộc loại quan hệ này cũng đã duy trì cực kỳ lâu, lâu đến rất nhiều chuyện đều bị quên lãng và bóp méo. Đi lại phương thức chính là miệng truyền miệng, chứng cứ. Không có nói láo, muốn chứng cứ gì? vất quá mèo đen giải thích, hơn nữa rõ ràng, còn có mạch lạc và chi tiết, nó ở Ngô thị Vũ trong ngực, một bên hút mèo bạc hà một bên tuyết giáo, chúng ta hai tộc cuộc chiến tranh kia và ngưng chiến hiệp nghị, lúc ấy cũng có người loại tham dự, là một cái tên là Dạn Đôn Phất Cátơ người. Dạn Đôn Phất Cátơ. Đột nhiên nghe được cái tên này, Cố Tuấn, Vu Chỉ đều hết sức bất ngờ. Cái này mất tích đã lâu tích dương thành đứng đầu, từ hắn thế giới đã tới huyết ngục, còn tham dự tổ tất cả và mèo chiến tranh. Dạn Đôn Phất Cátơ cũng chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn vội hỏi nói, hắn sau đó thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Mèo đen lại nói, ta là nghe trong tộc trưởng già nói. Người này lúc ấy giúp chúng ta tộc mèo láng xuống chiến tranh, muốn tụ tất cả hàng năm tiến cống hiệp nghị cũng có hắn tham dự lập ra. Đã lâu như vậy, hiệp nghị kia vốn là có nhân loại tham dự, nếu như loài người hiện tại lại tới hòa giải, trong tộc ngược lại là sẽ suy tính. Mèo đen những lời này, để cho Thiên Huyền tiểu đội mọi người rung lên. Lên đường trước chỉ là căn cứ tới thử nghiệm một thành dự định, không có bao nhiêu chắc chắn và hy vọng, nhưng bây giờ biết, sự việc có thể làm thành. Nhưng nếu như tụ các bộ lạc lại đem chiến sự khơi mào tới. Mèo đen giọng đổi nặng, vậy cũng lại bất đồng, huyên vọng toàn bộ mèo cũng sẽ gia nhập chiến tranh. Thuận lợi. Đi ra. có tuần kêu một tiếng, chỉ là thuận lợi vẫn không biết tránh tới nơi nào đi. Hắn chỉ có thể tự nhìn những cái kia do dự tổ tất cả, khuyên ngủ, các vị tổ tất cả bằng hữu, chiến tranh vừa đánh nhau, khẳng định sẽ có thương vong, mèo sẽ có, tổ tất cả cũng sẽ có. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, cần gì chứ? Không bằng trước hết để cho chúng ta và tộc mèo đàm phán thử một chút. Không muốn nghe hắn nói bậy. Áp tổ tất cả bỗng nhiên liền ngay cả phất động, nhắm mắt lại không đi xem, giữ cái này áp mèo nói, đó chính là loài người có phần để cho chúng ta tổ tất cả như thế lần đận, loài người cũng là địch nhân chúng ta. Bọn họ muốn cùng mèo cùng nhau thu thập chúng ta, âm u, loài người âm u. Hành động, lập tức hành động. Nó ở chỗ này dù sao cũng là một lãnh đạo, bình thời xây dựng ảnh hưởng vậy để cho các tổ tất cả rất sợ nó. Nó cái này một trận quá mắng, nhất thời để cho trong rừng tổ tất cả cửa điều kiện phản xạ bốn vọt ra đi. Mọi người đã là vội vàng ngăn trở, nhưng tổ riêng số lượng quá nhiều, bọn họ lại không thể tổn thương trong bọn họ vậy một chỉ, như vậy thì thật không cách nào hòa bình giải quyết. Vì vậy, vẫn là có rất nhiều tổ tất cả xông vào rừng rậm, Từ ẩn nốt khe hở chạy về phía bọn chúng mục tiêu phương hướng. Bất quá vậy chỉ ác tổ tất cả bị mặc thanh một cái về phía trước phủ phục xuống đất bắt được. Hi hi hắc. Ác tổ tất cả vỗ mặt thay mặt, không kịp lạc, các ngươi không kịp ngăn cản lạc, đã sớm chuẩn bị xong, cũng bố trí xong. Vậy các ngươi kế hoạch tác chiến là định làm như thế nào? Lô thị Vũ hỏi. Phong bộ thiến, gỡ rằng vệ tạ các ngươi đều không chống cậy vào ác tổ tất cả sẽ trả lời, nó một mực nói phải làm cho tốt giữ bí mật. Nhưng là, tổ tất cả không phải là người. Ác tổ tất cả đã cảm thấy không sơ hở tí nào, gian trá cười nói, vốn là, chúng ta dự định để cho các ngươi loài người đi cầm ô tung mèo toàn bộ hấp dẫn đến tòa kia trong ngôi miếu đổ nát đi, một cây độc toàn bộ đốt chết. Chúng ta ở nơi đó lặng lẽ bố trí xong thuốc nổ, đều là từ hắc thương người nơi đó mua được cường lực thuốc nổ. Hiện tại không cần các ngươi loài người, chúng ta trong tộc một ít lão tổ tất cả sẽ trả giá đời mình, cầm ác mèo hấp dẫn tới, lại toàn bộ đốt chết. Đợi một chút. Nô thị Vũ ngước ngửa đầu, tưởng tượng nói nói hình ảnh, vậy ở vốn là trong kế hoạch, loài người chúng ta sau đó làm thế nào? Đương nhiên là cùng nhau đốt chết hả? Ác tổ tất cả vỗ vào bụng nói. Mèo đen một tiếng meo thé, từ Ngô thị Vũ trong ngực nhảy ra ngoài, hướng Hỗ Tung trấn phương hướng chạy đi. Đi. Cố Tuấn kêu những người khác đi theo mèo đen bóng dáng, vậy từ rừng rậm gian nhanh chóng tiến về trước. Tổ tất cả thuận lợi rốt của hiện thân, hỗ trợ dẫn đường, nó nghĩ qua, không muốn thấy có đồng bảo hy sinh, nếu như lửa thiêu cháy, vậy thì không xong rồi. Chỉ có bị Mạc Thanh và Khổng Tức liên thủ bắt ác tổ tất cả, không ngừng vô mình, phát ra một chuỗi chuỗi gian hiểm tiếng cười. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc 1 chương 495, đánh. Gia mê mị rừng rậm, chính là Ô Tung trấn trấn ngoại Ô vùng quê, nơi này một phiến sức sống rồi rạo xuân lục cảnh tượng. Mà ở phía xa, có nguyên thủy đường mụn, hai bên lẻ tẻ phân bố khói bếp lượn lờ dàn dị nhà. Thiên Huyền tiểu đội 12 người đi theo mèo đen và tổ tất cả thuận lợi ở vùng quê lên chạy nhanh một đoạn đường ngắn, đường chân trời cũng còn không xuất hiện ô tung trấn đường danh, cũng biết tiếp tục như vậy nói thật đúng là sẽ xem ác tổ tất cả nói đội không đạt tới, tổ tất cả lợi dụng vô vào tiếng một trạm trạm truyền tin tức, tốc độ có thể so với bọn họ mau được hơn. Cho nên, Vũ trì nóng nảy đề nghị kêu bị kỳ, cứ trực tiếp bay qua. Sử dụng chú thuật vốn là có nguy hiểm, ở huyết mộng sử dụng thuật triệu hoán nhất là có nguy hiểm, hơn nữa nơi này là ô tung trấn, ngồi bị kỳ quá khứ tương đương với chọc nhạo đánh. Nhưng tình huống bây giờ là thụ, lại có mèo đen làm chứng, ngược lại không sợ gây ra cái này họa. Cố Tuấn vậy cũng đồng ý làm như vậy. Mặc dù Cố Tuấn cùng bốn vị tiên cơ nhân viên đều có xem qua hoàn chỉnh huyền bí cự thuật, có thể nào có Vũ Trì bọn họ thuần thục, chứ không tham dự vậy trận quyết chiến tiền tuyến gở dạng vệ tạ cùng mấy người quả thực thấy được những thứ này huyền bí bằng hữu thực lực. Chỉ chốc lát sau, sáu đầu to lớn bị kỷ liền đi qua kêu gọi, xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, quái dị mùi thối nhất thời cầm nơi này mát mẻ che dấu. Hình dáng giao dị cả. Khổng Tước không khỏi nhẹ giọng nói, nhớ tới mình và Mạc Thành những thứ này đất đai thành dũng sĩ trước kia kêu gọi một con tinh thần thể bị kỷ cũng tổn sức. Vũ Trì Phùng Bộ Thiến cùng 6 người thậm chí mặt không đổi sắc, tựa hồ lại triệu hoán hơn mấy con cũng không biết thở hỗn hễn. "Cố đội trưởng, mau lên đây." Vũ Chỉ bắt Cố Tuấn cánh tay liền hướng mình đậu kia bị kỳ mang đi, đường không kịp. Phùng Bộ Thiến vốn định đem mình vậy chỉ cho Cố Tuấn và Ngô Thỉ Vũ ngồi chung, mà nàng ngồi vào Vũ đội trưởng vậy con. Nhưng mà bị kỳ giải dục mở ra, Vũ Chỉ cùng Cố Tuấn đã bay lên thiên đi, còn có vậy chỉ mèo đen, Vũ Chỉ thanh âm truyền xuống, "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." "Ta hiểu ngươi." Ngô Thỉ Vũ chụp chụp Phùng Bộ Thiến bà vai, "Một cái bị kỳ, một cái Nokia." Nhưng Phùng Bộ Thiến là thật không hiểu. Cuối cùng các nàng cùng tụ tất cả thuận lợi ngồi chung một con, những thứ khác tám người phân ngồi bốn chỉ. Mọi người từ không trung nhìn bao quát đất này, càng thấy rõ nơi này phong cảnh, chưa từng đi huyễn mộng những địa phương khác, nhân viên không khỏi cảm giác nơi này thật là giống như tiên cảnh, so bọn họ ở thế giới trái đất đi qua sảng dị lạ các nơi đều phải yên lặng ưu mỹ. Làm vượt qua cái này phiến vùng quê, một cái trấn nhỏ xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên trong. Trấn nhà dân, cửa tiệm cùng nhà cửa trùng trùng điệp điệp, từ lầu 2 dậy liền ra một loại tinh kỳ đường ống nối liền chung một chỗ. khiến cho bọn họ từ không trung khó mà thấy rõ ràng chấn nhỏ đường phố, nhưng vẫn có thể từ trong thấy được mẹo bóng người, chúng đang rối rít chạy về phía cùng một chỗ, ô tung thần miếu. Vốn là, đám mèo hướng lên trời những thứ này khách tới rất là cảnh giác và bất mãn, nhưng từ nơi đó đầu nghe được một tiếng quen thuộc mèo kêu, liền tạm thời không nhiều quản lý. Mà kinh nghi chấn nhỏ các cư dân gặp mèo không có ý kiến, vậy liền yên lòng, tiếp tục tất cả làm tất cả chuyện. Ở chỗ này, mèo luôn luôn là thần bảo vệ địa vị. Meo cảm thấy không có vấn đề, vậy thì không có vấn đề. Bất quá cùng lúc đó, vị phiến sơi ở trên sườn núi hùng vĩ thần miếu dãy nhà, đang có một tràng hứa loạn. Tiếng động mèo kêu tiếng này thay nhau vang lên, từng đạo nhỏ bóng người từ đầu tường, nhanh cây, nóc phòng cấp nhảy mà qua, tiểu đội mọi người kêu cho ra bên trong rất nhiều mèo phẩm loại tên chữ, xem thú bông mèo, thái lan mèo, mèo cam đợi một chút, cũng có một ít bọn họ hoàn toàn không gọi nổi tới huyễn ngộng mèo loại, tất cả đều tư thái yêu nhã, lại lơ điếng. Cố Tuấn rốt cuộc có thể tùng ra một hơi, hơn sợ chạy tới thấy là một phiến biển lửa. Nhưng hiện tại, từ thần miếu dãy nhà không thấy được có lửa điểm hỏa tinh, chỉ có mấy đạo phòng bếp khói bếp, là mang mùi hương, không, có thuốc nấu gay muối vị. Ở hạ tô đại trưởng lão chỗ ở tòa kia cao nhất thần miếu trụ tháp lầu bên ngoài miền đuổi đuối lên. dâm dạp chằng chịt tràn đầy mẹo và tổ tất cả, giống như đại dương vậy tổ tất cả đại quân đã bị bao vây ở trong, chúng đi nhận rằng, cơ hai mỏng, nhưng cũng có một con giám sông về trùng quanh kia con mèo. Các mèo tạm thời cũng không có phát động tấn công, chỉ là cầm tổ tất cả vây quanh, lại vây quanh, một tầng lại một tầng. Tổ tất cả cửa lần này là cấm dục đều khó trốn, trong đó có một ít râu đặc biệt dài đặc biệt trắng lao tổ tất cả, cũng đã lộ ra hứa hoàng. Sao? Sao? Hồi, chuyện ác tổ tất cả từ không trung thấy một màn này, khiếp sợ lo lắng vô vào bị kỉ gánh, lựa đâu? Phóng hỏa ạ. Đốt chết chúng. Sáu đầu bí kỉ cũng bay thấp đi xuống, cách mặt đất còn có hơn một thước thời điểm, mọi người nhảy rơi xuống đất, cơ hội đạp phải kia chỉ tổ tất cả hoang méo. Mà hoàn thành nhiệm vụ bí ký lại lần nữa nhanh bay đi, nghe theo ngự triệu Hoán Ý nguyện, trước quanh quần ở trên trời. Loài người xem tổ tất cả, cảm giác mỗi một chỉ đều là kém không nhiều dáng vẻ, nhưng Cố Tuấn Sát thực đối với nơi này, một con lão tổ có trước vấn tượng, vậy ra lông, râu, hình thể và vẻ mặt, tựa hồ chính là vị chỉ nhất tộc chi trưởng lão tổ tất cả. Đánh à, đánh, đánh. Ác tổ tất cả vẫn còn ở liền liền tồi phòng, cái này cùng cái đẹp của nó thật là nhớ voi kém được vậy quá nhiều. Chuyện kế tiếp ngược lại là như nó mong muốn, mấy con ly hoa miêu, mèo ba tự, ai cấp mèo xuống tới, để lại ác tổ tất cả chính là dừng lại đánh tới bầy. Ác tổ giang lỗ hai bị cắn xé được máu tươi thẳng bắn, móng vuốt móng tay vậy gãy lìa mấy khối, lông cẳng bị nhổ hết một phía tiễn, nó vô vào tiếng từ lệ khiếu đòi vì kêu thảm thiết, nhờ giúp đỡ đòi vì cầu xin tha thứ, mau tới hỗ trợ. Kéo ra chúng. Tứ mạng, cứu ta à? Đừng đánh, không muốn à. Tổ tất cả thuận lợi đã lại một lần nữa không biết trốn đến nơi nào, nó hoàn thành nhiệm vụ rồi, cầm loài người dẫn tới, tiếp theo không đóng nó chuyện rồi. Cố Tuấn gặp đánh được xong hết rồi, ác tổ tất cả đã lấy được giấy bảo, mới đứng ra mở ra tay nói, không nên đánh, không muốn lại đánh. Cùng lúc đó, đặc biệt nhiều vô cùng mèo vây ở Ngô thị Vũ bên cạnh, có ngựa đầu nhìn nàng, có nhảy đến bạ vai nàng lên, là cái gì như thế thơm. Ngô thị Vũ huy động mèo bạc hạ, đám mèo dừng lại tay, hấp hồi ác tổ tất cả leo đến một bên đi, cái gì đều không lại lên tiếng. À, lão tổ tất cả thật dài thở dài, đồ hàng, chúng ta đồ hàng. Thật ra thì Cố Tuấn, vô chỉ các người đều vô cùng nghi ngờ, làm sao tổ riêng kế hoạch liền không thành liền đâu? Không phải nói đã sớm bố trí xong thuốc nổ sao? Sau khi đến mới biết, nguyên lai tổ tất cả cửa bị hắc thương người gài bẫy. Hắc thương người ở giao dịch kiểm hàng lúc dùng những cái kia đúng là siêu cường thuốc nổ, nhưng là nhóm lớn tính bán cho bọn chúng đều là thứ phẩm ở giữa thứ phẩm, hết lần này tới lần khác tổ tất cả cửa tham sống sợ chết, không muốn theo thuốc nổ có quá tiếp xúc nhiều, rất sợ một cái không tốt nổ cầm mình nổ chết. Dẫu sao ngày tốt còn đang chờ chúng qua đây, chỉ cần cầm ác mèo toàn bộ đốt chết, sau này không cần tiền công, được lưu lại nhiều ít gago, chim cút và giá trị. Vậy cuộc sống gia đình tạm ổn qua, tổ tất cả chỉ số hạnh phúc thẳng tắp lên cao, chậc chậc. Kết quả những cái kia thuốc nổ là bố trí xong, cuối cùng nguyện ý tự mình hy sinh đi đốt lửa một đội lao tổ tất cả cũng có. Khi chúng nó cây đốt tốt điểm, chi chi chi mấy tiếng, phốc phốc phốc mấy tiếng, sau đó sẽ không có. Còn không bằng ngày lễ Khánh Điển lúc đứa nhỏ chơi phá đồng. Đường nói cầm Ô Tung Thần Miếu những thứ này đã thế kiến trúc nổ bạo, tiêu hủy, liền cầm chúng những thứ này, lão xương dầu chiên vậy không làm được. Thần thánh La Mã Đế quốc này, nhẽ thẹn thẳng La Mã Đế quốc 1 chương 496, ba phương đàm phán. Mèo bạc Hà Thanh Tơn quấn quần ở Ô Tung Thần Miếu trụ tháp trong đại điện, à Tô đại trưởng lão ngồi xếp bằng ở phía trên một tấm rộng trải trên lê đá. Ở trung quân hắn, vây quanh rất nhiều mèo, lười lười biếng đang chớp mắt, nước mắt lô mũi thỉnh thoảng nếp nhăn động. Trong không khí mèo bạc hà vị, người là người cũng không được gì, nhưng đối với tộc mèo sinh mạng mà nói, thật là cực hạn hưởng thụ. Tại đại điện hai bên, cũng là hoặc trạm hoặc nằm tràn đầy tất cả loại mèo, phẩm tương chi hơn tuyệt đối sẽ làm cho mèo học ra làm thán phục, màu đen, màu trắng, màu sẫm cho, quýt ngổ vàng, tấm sắt, hổ ban vân đợi một chút, con báo, ngựa ân bả mèo, an ca kéo mèo, ngắn lông mèo, sao tổn hai mèo. Cũng chính là nơi này có như thế nhiều mèo, khiến cho tại đại điện ở giữa xem phạm nhân vậy tổ tất cả cửa không khỏi khẽ run. Tổ tất cả thuận lợi vậy bị nắm, cũng ở đó mặt, dĩ nhiên còn không thiếu được vậy chỉ bị đánh được sưng mặt sưng môi áp tổ tất cả. Cố Tuấn, nô thị vô cùng 12 cái loại người trái đất, đứng ở đoạn hậu dựa vào cửa bên kia. Miêu, tổ các bộ lạc tự dưng khơi mào chiến tranh. Một con lão con báo đang nói, phá hư chúng ta hai tộc bây giờ được không dễ, duy trì đã lâu hòa bình của diện. Hơn nữa ý đồ nổ hư chúng ta thần miếu, tiêu hủy toàn bộ ô tung trấn, cùng hung tặc, tội nhiệt sâu nặng. Tội diệt. Lao tổ tất cả vẫn là phải vì mình tộc giải bày, cái này không phải là không có đốt được không? Tổ tất cả, miêu và người, cũng không có thương vong. Bên địa ác tổ tất cả nghe nhất thời vô đất, "Khùng, tộc trưởng, có thương vong, ta bị thương, ta bị thương." "Ngươi vậy không kêu tổn thương." Lao tổ tất cả nhìn xem cái đó thôi mà, là theo mèo chơi đùa trong quá trình bình thường sẽ có một chút xíu vết quả mà thôi, không muốn nói cản. Ác tổ riêng vậy đôi mắt ti hí chớp mắt nhìn cái lớn, mình đều đã cả người máu tươi đầm địa ạ, lỗ hai cũng thiếu mấy thôi. Lao tổ tất cả duy trì ổn định, hướng trung quanh một đám mèo và loài người tiếp tục trùng nói, thuận lợi nói qua loài người có một cái ngày lễ kêu ngày cá tháng tư, thật ra thì ngày hôm nay chúng ta tổ tất cả chính là ý tứ như thế, chỉ đùa một chút. Nếu không chúng ta theo hát thương người đánh nhiều năm như vậy qua lại, sẽ không biết bọn họ lòng đèn tôi sao? Sẽ bị bọn họ bẫy gà sao? Sẽ không, chúng ta mua vốn chính là thứ phẩm thuốc nổ, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng mà lão tổ Dieng vô vào tiếng dần dần ngừng lại, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Bởi vì chung quanh những cái kia mèo ánh mắt đổi được càng phát ra không tốt, liền liền những cái kia đang trợn mắt hưởng thụ thoang thoảng các mèo, cũng đều mở ra hiệp ánh mắt. Giả tưởng và lời nói dối, chúng không phải thật. Đại trưởng lão ạ tổ từ từ nói một câu. Cái đó cao thâm phạm vi hẹp, quả thật đúng như Cố Tuấn hơn lần nói cái đó thần cơ diệu toán đại trưởng lão. Chúng ta đùa giỡn có chút mà lớn. Lao tổ tất cả trụ bụng, sinh ra một ít bất lương ảnh hưởng, đối với toàn ô tung mèo và cư dân tạo thành kinh sợ, vì đồng hồ ấy nãy, chúng ta tổ tất cả đem dành cho 1000 chỉ gà go, 1000 chỉ chim cút, còn có 1000 chỉ giá trị thành tựu nhật lỗi. Nhưng là trong điện các mèo không có động tĩnh, ánh mắt tiếp tục đổi đợi hung ác. Ngươi cho chúng ta là tổ tất cả sao? Vậy chỉ lão con báo hỏi. Lao tổ tất cả kê hạ một chút, vậy sau này hàng năm cung phẩm cũng sẽ hơn cái này một phần nhật lỗi. Hơn 2 phần. Vậy hơn 3 phần. Bất kể là ác tổ tất cả, thuận lợi, vẫn là những thứ khác tổ tất cả. Dối dít không khỏi được vô vào kêu rên lên tiếng, đây thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, vốn là sinh hoạt liền khó khăn, hiện tại cống phẩm còn muốn thành đội thành đội lần, lần, cái này gọi là chúng tổ tất cả sau này ăn cái gì? Thuận lợi mắt gặp lão tộc trưởng còn phải tiếp tục cầm số lượng tăng lên, mà Cố Tuấn cấp người tiếp tục lặng lặng nghe. Nó râu sao là lòng trong lòng tộc rơi tổ tất cả, không khỏi ôm Cố Tuấn bắt đuổi, ôm cái này tiên huyền tiểu đội người nói chuyện, một cái nước mũi một cái nước mắt chúng nói. Cố bác sĩ, cho ta cái mặt mũi, hỗ trợ một chút đi. Chúng ta cùng đi qua nhuãn trùng chi phòng, cùng nhau dùng qua hoàng kim nha đam, cùng nhau ở Mạc Bắc Liệp Ma. ngươi sẽ không muốn thấy được chúng ta tội tất cả vợ con ly tán, hàng loạt mất học nhỏ tội tất cả rượi vào lưu lạc, ăn xin mà sống, ngươi sẽ không muốn thấy. Thuận lợi dùng sức xét tình xưa, biết nhân loại là nhớ tình xưa độ vận, mà đây cái người ác ngộng thật ra thì có mềm lòng một mặt. Mới vừa rồi các ngươi còn kế hoạch cầm chúng ta cũng mất chết." Cố Tuấn nói. Thuận lợi mở miệng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Ngô Thị Vũ, nhưng Ngô Thị Vũ cũng chỉ là nghiêng đầu, hắn nói không sai ạ. Kế hoạch kia theo ta không có hề, ta nhiệm vụ là cầm các ngươi mang tới." Thuận lợi đang nói, ta có chút đồng bảo ả qua chịu khổ, căn bản không biết ngày tốt qua đứng lên là tư vị gì. Vừa mới nghĩ dùng chém chém giết giết tới giải quyết vấn đề, Cố bác sĩ à, ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi, nói chút gì đi." Cố Tuấn cảm thấy cũng không xe xích gì nhiều, ở trong điện một đám sinh mạng nhìn chăm chú bên trong, đứng dậy, nói ra loài người phương diện hòa giải đề nghị. "Tổ tất cả tiếp tục hướng tộc mèo tiến cống, bất quá cống phẩm do loài người tới gánh vác, cống phẩm hạn định chính là gà gô, chim cút và dã chí." Hắn mới nói liền cái mở đầu, lão con báo liền lắc lắc cái đuôi, nói, "Gà gô, chim cút và dã chí chúng ta đã sớm ăn chẳng ghét, muốn ăn tự chúng ta cũng có thể bắt. Nếu như loài người phải giúp tổ tất cả thanh toán cống phẩm, Vậy thì cho mèo bạc hà đi, ta xem vật này mang tới cũng sẽ không biến mất, cầm tới tiến cống rồi vạn. Nhắc tới cũng phải, tiểu đội mang tới vật phẩm đều biến mất được thất thất bát bát, liền liền qua lại bình thường sẽ có một phần chia lưu lại chữa bệnh vật phẩm cũng là như vậy. Những cái kia mèo đồ chơi giống vậy sẽ biến mất, cũng chỉ có mèo bạc hà, một bủi cũng không có thiếu, vận thanh thơm gì mèo. Cố Tuấn nhìn xem các đồng đội, mọi người ánh mắt cũng cảm thấy như vậy có thể được, mèo bạc hà so gà go những cái kia còn càng tiện nghi, tốt hơn mà chuyện. Vu chỉ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng có chút gấp quá, mèo bạc hà vật này là trọng bảo ạ. Giống như cổ đại tơ lụa, lá trà như nhau. Đối với huyễn mộng tộc mèo là có thể thành tựu ngoại tế mạnh, điều kiện tiên quyết là nguồn hàng hóa bị loài người trái đất độc nhất lúng loạn. Vũ Chỉ Cơ hồ muốn nhào qua cầm lần này tiểu đội mang tới những cái kia có hành có gốc nhựa bạc hà mấy hớp ăn, không thể bị mèo và tổ tất cả trộm chồng đi. Những cái kia cây, hành, hạt giống, toàn bộ đều được bốc hết, sau này chỉ có thể mang tới lá cây. Được, loài người sẽ cho tộc mèo mèo bạc hà thành tựu cung phẩm. Cố Tuấn trước bước đầu đồng ý, vừa nhìn về phía ánh mắt chuyển xem đánh không biết cái gì chú ý lao tổ tất cả, thành tựu trao đổi, tổ tất cả cấp cho loài người cung cấp tình báo. còn có phái ra tộc nhân viên đến thế giới trái đất vì chúng ta công tác, như vậy rất công bằng." A Tô đại trưởng lão có nói, nhưng các ngươi thế giới và huyền mộng cảnh liên hệ sâu hơn, cũng sẽ có không biết hậu quả. Cái vấn đề này ở tiểu đội trước khi lên đường, hai giới cấp cao tầng liền cân nhắc qua, bây giờ tình huống là bọn họ phải chủ động. Lập tức, những cái kia lão tổ tất cả một phen nói nhỏ vô vào, cũng cảm thấy giao dịch này làm được, sau này thì không cần tiến công rồi, thức ăn là thật lưu lại, còn như cho loại người cung cấp tình báo, đi làm những chuyện này, đến lúc đó xuất công không ra lực, tất cả loại lừa biếng, tất cả loại không quan tâm. Loài người vừa có thể thế nào cái gì vì sao? Căn cứ vào cái này dự định, lão tổ tất cả chỉnh trọng vỗ đầu một cái, đồng ý. Từ nay về sau, tổ tất cả và loài người trái đất liền đứng chung một chỗ. Meo. Lão con báo đối với Cố Tuấn bọn họ nhắc nhở, những thứ này tổ tất cả rất giàu hạn, cầm các ngươi đổ, không nhất định sẽ ra sức. Là có như vậy có thể. Cố Tuấn tăng cao giọng nói, nói cho lão tổ tất cả chúng nghe, loài người chúng ta đối đãi bằng hữu nói nghĩa khí, đối đãi kẻ địch liền nói những thứ khác. Các ngươi xuất công không xuất lực nói, chúng ta cũng sẽ không lại hướng huyễn mộng tộc mèo cung cấp dù là nửa gốc mèo bạc hà, cái này tất cả đều là tổ riêng hóa. Nguyên bản lười biếng trước không tham dự thương lượng mèo mị cửa rối rít nổ mau, rất là bất mãn meo tiếng kêu tạo thành đại dương gió bão vậy tiếng sóng. Có lầm hay không? Các ngươi loài người theo tổ chuyện riêng tình, quan chúng ta tộc mèo chuyện gì? Bán cũng không chịu. Lão con báo hỏi, bình thường cách làm là khôi phục do tổ tất cả tiến công, mà loài người và tộc mèo bây giờ làm tiếp giao dịch chứ? Không chịu. Cố Tuấn lắc đầu, muốn trách thì trách tổ tất cả xuất công không ra lực. Cung tộc mèo trực tiếp kết minh là lựa chọn tốt hơn sao? Cái vấn đề này Cố Tuấn, cấp cao tầng cũng có cân nhắc qua, tộc mèo lực lượng không biết, có hắn Thở Phượng Tần Linh, bản lãnh sẽ cao hơn, cũng không so tổ tất cả dễ khi dễ vả o tác. Thêm nữa, trước Cố Tuấn dò xét qua, tộc mèo không có nửa điểm cảm thấy hứng thú biểu thị. Các ngươi cho chúng ta mèo bạc hả? Lão con báo nói, chúng ta cho các ngươi rượu ngon. Không. Cố Tuấn kiên quyết lắc đầu, chúng ta cho mèo bạc hả, nhưng thật ra là tổ riêng công phẩm. Lúc này, lão tổ riêng sắc mặt lại thay đổi. Diệu thủ tâm ý dị hiện này, nhẽ đi ở trụ ta mật 1 chương 497, một ít quyết tuyệt. Loa người, tổ tất cả và mèo ba phương hiền nghị, lúc này quyết định Lao tổ Tất Cả đi ra Ố Tung Thần Miếu chủ tháp thời điểm là do thuận lợi cùng mấy con tuổi trẻ tổ Tất Cả dịu đỡ đi ra, nó có thể sẽ là tổ cát tộc trên lịch sử tổ tội tổ Tất Cả, cũng có thể sẽ là tộc trên lịch sử đại công thần, cũng có thể, nhưng hiện tại nó chỉ muốn chậm một chút tim, chuyến một thờ dốc. Ba gồm ác tổ Tất Cả ở bên trong, tiểu sinh vật này ủ vũ túi đầu rời đi thần miếu, tiếp đó rời đi Ố Tung trấn, hồi mê mị dừng rầm hồ đi. Chúng được chọn an bài xong một đội tổ Tất Cả, chuẩn bị ở trên trời huyền tiểu đội chờ về thời điểm đi theo cùng trung đi thế giới trái đất, đi làm. Một ít mèo vậy từ chủ tháp đi ra, mang một phiến hai mảnh mèo bạc hà là cây rời đi. Còn chưa đi ra bao xa, liền cũng bị một đám đồng bạn vây quanh giành mua vậy hương diệp tử. Cùng lúc đó, ở trụ tháp trong điện, Cố Tuấn các người vẫn còn ở làm hết sức hướng lão con báo, "À, tôi đại trưởng lão rõ ràng bí mật, Niaer là tộc, Lai ảo mộng tộc mèo thở phượng thần minh sao?" "Không." Nghe được cái tên này, lão con báo, mèo đen cùng các mèo cũng biểu hiện ra chán ghét. Lão con báo không có ẩn nút tiết lộ duyên cơ, nguyên lai like đây chính là chúng nhất tộc tự địch, huyễn mộng cảnh khác nhất tộc bảy mèo thở phượng tồn tại. "Niaer là tộc không phải cụ thể cái gì, bởi vì nó có bất đồng khuôn mặt." Lão con báo nói, Nó ở Viễn Mộng có lúc vậy sẽ hóa thân xuất hiện, rất nhiều có thể bị gọi là thần tồn tại cũng sợ hãi tại nó. Phạm La nó tính đồ, người cũng tốt, mèo cũng tốt, cũng lấy phá hoại, hủy diệt và đùa bỡn người khác làm thú vui hứng thú, người có thể đem chúng gọi vì hỗn độn lực lượng. Những thứ này, Cố Tuấn, Vu Chỉ mấy người cũng có một ít hiểu. Nhưng Viễn Mộng bên trong còn có một đám hắc ám chim mèo, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Coi như chúng ta nhất tộc Thở Phượng thần minh, nói cho các ngươi cũng không sao. Lao con báo lại nói, đó là miêu nữ thần Bạ Kệt. Vu Chỉ Văn Phương nhất thời giật mình một cái, Bạ Kệt? Đó chính là cổ ai cấp thần trong lời nói mèo thần à? là hạ ai cấp chiến tranh nữ thần. Đâu mèo thân người, cũng là gia đình thần bảo vệ, đại biểu ấm áp cùng vui mừng, tượng trưng cho đối kháng tật bệnh và tà ác. Trong thần thoại, bà tẹt và hỗn độn dẫn độc a bái phục phổ vậy là đối thủ muốn mất một còn, thường xuyên mở ra đấu tranh. Cố đội, Cố đội. Vu chỉ vội vàng cầm những tin tức này cho Cố Tuấn nói. Trong tiểu đội nhất hiểu cổ ai cấp thần thoại thiên cơ nước Anh đội viên Jenner Nestuno thần cũng nói xuất xứ biết. Cố Tuấn nghe được chấm tư, có một cái suy đoán đang bị chứng thật. Nia Latot, thật ra thì sớm bị ai cấp người nơi ghi lại và sử bái. Danh tự này nếu như phải dùng tiếng Anh hợp lại viết ra rất có thể chính là nhân viên nghiên cứu suy đoán nhị ở là toát. Đây là bởi vì cái tên này đầu gấm vốn là có rõ ràng ai cập tên chữ là thủ, hơn cái từ này đôi ở ai cập tên chữ bên trong vậy ý vì làm. Hải Long hoặc là làm. Bình tĩnh, xem bốn đảm nhiệm ai cập phạ dạ ổng ơ mẹn hợp nhất thế, như thế, tam thế, đợi bốn, tên chữ vậy dịch vì A Mông hoặc là phổ, chính là ý vì làm A Mông hải lòng người. A Mông là chỉ mặt trời thần A Mông kéo, cũng chính là hỗn độn dẫn độc ca bái phục phổ xanh đôi huynh đệ và tử đối đầu. A Mông kéo, thế nào a kéo, lại thêm một cái hớp. Nếu như Ni Er là Tuot là chỉ để cho thế nào á kéo căng ý người, vậy thế nào á kéo là ai? Ta là phục hành chi hỗn độn, ta là để cho thế nào á kéo căng ý người. Cái này Ni Er là Tuot cũng có nó hờ hạc. Dưới mắt, Cố Tuấn liền cái vấn đề này thử hỏi lão con báo và A Tô. Ở baquet, Ni Er là Tuot bên trên có cao hơn tổn tại sao? Lão con báo nhưng là không kiêng kỵ, câu trả lời là khẳng định, nhưng chúng ta vậy không biết, cũng không phải các ngươi nên đi quán bảo. Bất quá đang cùng dạn đồn F Cutter có liên quan trong truyền thuyết. Cutter đã từng bị Ni Er là Tuot lừa dối, cơ hội liền lô mãng gặp được cái đó cao hơn tổn tại. Nhưng hắn ý thức được mình nhưng thật ra là đang nằm mơ, liền lấy thanh tỉnh qua đi phương thức, kịp thời rời đi với Ngộng. Nói tới Dạn Đồn Catter tới, lão con báo chỉ có thể cung cấp một ít lẻ tẻ tin tức. Bởi vì vậy đã cách bây giờ đi qua cực kỳ lâu thời gian, xem nó như vậy lão Miêu đều không từng gặp qua Dạn Đồn Catter. Trong truy tuyệt, Catter leo lên huyễn ngộng cảnh cao nhất đỉnh núi Cadras, sau đó còn từ một đám chẩn thế thần minh nơi đó đoạt lại hắn tịch Dương Thành. Cái gọi là chẩn thế thần minh, lại là cùng nhỉ ở lạ tốt, bạ tẹt như vậy tồn tại là không giống nhau, phàm là người cũng có thể tiếp xúc được thần minh. Dưới so sánh Bọn chúng lực lượng so ngày cũ chi phối người còn nhỏ yếu hơn được hơn. Bất quá những thứ này đều là truyền thuyết, thiếu thiếu chi tiết, vậy không biết trước sau nhân quả, cùng với kết cục sau cũng như thế nào. Thật ra thì cái gì thần minh, cái gì Catter, những giải thích này bọn họ đi thông thường ô tùng cư dân nơi đó hỏi thăm cũng có thể nghe nói đến, huyên vọng cảnh chuyện thần thoại xưa mà thôi. Thiên Huyền tiểu đội mọi người một mặt nghe được hơi nóng máu quần quật, bởi vì cái này dãn đồn factor chân thực quá mạnh mẽ, factor tồn tại thuyết minh phàm nhân hạn mức tối đa có thể rất cao rất cao, nhưng mặt khác cũng chính là vì vậy, bọn họ khó tránh khỏi trong đấy lòng có mấy phần lẩm bẩm, đây là thật sao, vẫn là phóng đại? Gián DuPont Carter, ta nhớ hắn. Trầm mặc thật lâu, A Tô đại trưởng lão, để cho mọi người và một ít mèo cũng cảm thấy ngoài ý muốn mở miệng nói. A Tô vậy mở ra không nhìn ra tuổi nếp nhăn da trên khuôn mặt dàn mùa, có một chút kỷ niệm vẻ mặt, khi đó à, hắn dùng tổ riêng mặt trang rượu cầm ta chút xe, để cho ta nói rất nhiều lời không nên nói. Đó là một cái người rất đặc biệt, ở trên người hắn, đích xác là có siêu phàm lực lượng. Nguyên lai, like, Carter xuất hiện thời gian vậy không lâu đến là mấy ngàn năm trước, A Tô công việc này liền mấy trăm tuổi lão gia, còn ở nơi này chiêu đãi qua Carter. Biết được tình huống này, Cố Tuấn Tâm thần đại chấn, có A Tô giải thích Vậy các tư người này chân thực tính nhất thời đề cao thật lớn. Còn có Tịch Dương Thành, quý hội, bọn họ thế giới có thể chọn lựa cao hơn tiến nghiệm cấp bậc. Hơn nữa, Tịch Dương Thành tựa hồ chính là ở vào huyết nộc. Long hướng Quan Minh, không bao giờ tuyệt vọng. Vu chỉ so cô tuấn kích động được nhiều, luôn là như vậy, hắn vậy rõ ràng hạ tổ lần này tỏ thái độ ý nghĩa trọng đại. Bọn họ thế giới quá cần như vậy trợ giúp, có thể thật tiến nghiệm, không cần lo lắng đề phòng đề phòng, thậm chí cuối cùng thật vẫn lên làm. Tin tức này, là bọn họ chuyến này một cái khác thua một lớn. Chỉ là tiếp theo bọn họ mặc bọn họ như thế nào khách sáo, hạ tổ cũng ngậm miệng không nói. Hơn nữa vì để tránh cho giẫm lên vết xe đổ, lão đầu không ăn không uống, chỉ ngồi không lúc nhích. Đại trưởng lão chỉ nói, mình đối với Catter biết rõ không thể so với tộc mèo muốn nhiều, đối với Catter sau đó như thế nào vậy không biết. Lý ở là tộc lạ phiền phức lớn. Ngược lại thì lão con báo lại nói, nhưng nó hứng thú rộng rãi, hơn nữa thời gian đối với tại cái này loại tồn tại là bất đồng, các ngươi không đi kêu gọi nó, chính nó tìm lại các ngươi thời gian có thể là 1 năm sau, cũng có thể là 10000 năm sau, thậm chí còn 1 triệu năm sau. Lão con báo râu banh liền kéo căng, nghe các ngươi nói, các ngươi kêu xảp tên mãi cô lạt đối kháng hỗn đột, nó cuối cùng hóa vị nghiện phiêu tán. Xảp tên mãi cô lạt, nó có siêu cường sinh mệnh lực, siêu cường sinh sản lực, có thể như vậy lực lượng là sẽ tạo thành bầy mèo. Giống như một con bướm đêm chịu đựng không được một con chó sinh mệnh lực, một người vậy chịu đựng không được vượt xa người có thể chịu đựng sinh mệnh lực. Bởi vì các ngươi hôm nay hỗ trợ, chúng ta tộc mèo liền cho một thiện nói với đi, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, loài người một chảng biến đổi lớn, đem mùa tới. Lão con báo thanh âm nói được nặng, những con mèo khác cửa vậy tựa hổ nghiêm túc hơn điem. Cố Tuấn khẽ nhíu mày, thật ra thì ở lão Miêu Thiện báo cho trước, bọn họ hai cái thế giới liền sớm có như vậy chuẩn bị tâm tư. Vậy hẳn là cùng các người năm gần đây đối mặt qua tai nạn sẽ có nơi không cùng. Lão con báo lại nói, "Tật bệnh, ôn dịch là muốn phá hủy sinh mạng, xạ tên này cô là không hủy diệt sinh mạng, nó sinh sản sinh mạng, tiến hóa sinh mạng, chỉ là như vậy mang tới trọng áp, cũng đem là một trạng tai nạn." Nói xong những thứ này, lão con báo hay cùng ạ tổ như vậy không nói thêm nữa, thứ nhất biết cũng có giới hạn, thứ hai nói được quá nhiều đối với tộc mèo vội. Một phía đối với tương lai mông lung mây đen, đã là quanh quẩn ở Cố Tuấn, vũ trị Phùng Bộ tiến đám người trong lòng. Loài người văn minh mới vừa bước qua một chảng diệt thế nguy cơ, nhưng loài người văn minh vẫn đồng bền tại mật mờ hắc ám đại dương bên trong. Ma Ngô thị Vũ, tạm thời không thèm nghĩ nữa như vậy nhiều, nàng nhiệm vụ là cùng các mẹo đánh cho thành một phiến, cẩm khách tình quan hệ thành lập tốt, công việc này thích hợp nàng tới. Dù sao thì là cùng nhau nằm, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau hút mật bạc hà sao? Diệu thủ tâm ý ghi này, nhẽ đi ở hủ ta mật 1 chương 498, ô tung những chuyện kia mà. Tổ tất cả thuận lợi làm quan. Chính thức chức vị tên là tổ các bộ phó bộ trưởng. Mà đây cái tổ các bộ là Thiên Cơ cục đã sớm quyết định, một khi Thiên Cơ thế giới và tổ các bộ lạc kết minh thành công, như vậy thì sẽ khai sáng cái này một cái bộ môn mới, do thuận lợi đảm nhiệm phó bộ trưởng, chính bộ lâu thì do loại người đảm nhiệm. Cho nên Tiên Huyền tiểu đội vẫn còn ở Ô Tung trấn đâu, thuận lợi liền lên làm phó bộ trưởng, được hưởng phó bộ trưởng đãi ngộ. Nếu nói, tại trước gọi phương diện, nó có thể so với Tiên Huyền tiểu đội 12 người toàn bộ đều cao hơn. Bất quá thuận lợi nể tình mình là vậy nho nhã hiền hòa tính tình, không những không cho bọn họ bày quan cái khung, còn khắp nơi ân cần hỏi han, thậm chí còn việc bận việc nặng việc mệt nhọc cũng làm. Luân Luân hu tôn hàng quý cho cố tuấn nện cái gánh, cho Ngô thị Vũ nặng cái cánh tay, thật là một lãnh đạo tốt tới. Nhưng lại đối một đám tổ tất cả thuộc hạ, thuận lợi coi như không cùng qua lại. Trong tộc đi qua lựa chọn tỉ mỉ, từ lần này nguyên kế hoạch dùng cho tấn công Ô Tung trấn tinh binh trong đó, chọn lựa tổng cộng 100.000 chỉ tổ tất cả thành tiểu tiên kỳ quân đội. Lần đầu tiên tụ họp lúc đó, chúng phân ngồi ở sâu kín rừng cây bây giờ, nghe lão tổ riêng giáo huấn. Các con, các ngươi lần đi thế giới trái đất, lão tổ tất cả vỗ nhẹ trên đất một cây gỗ mục, thở dài nói, cùng hương thân xa nhau, nhưng là lưng đeo tổ tất cả nhất tộc tương lai, trách nhiệm trọng đại, nhớ lấy, nhớ lấy. Nó dừng một chút, đột nhiên đi cái bụng mảnh lực vô vào, vùng ra cổ họng ăn, cầm loài người ăn nghèo ăn không. Trong rừng tối nhất thời nổ lên một phiến kích động hăng hái ngang tiếng vang, viên viên cẩn cẩn bất kể là có phải hay không sắp đi trái đất tổ tất cả đều ở đây vô vào. Nếu phần này thuận lợi nói họ phở là báo ăn bác ở, chúng những thứ này đi làm tổ tất cả, nhất định phải có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Chính là vì vậy, cái này một chi tinh binh bên trong, mỗi một chỉ tổ tất cả đều là tộc quần bên trong nội danh dạ dày dạ đại vương, ngày thường người ta ăn một cái đùi gà, nó có thể được ăn hai con. Mà 100 ngàn này chỉ dạ dày đại vương toàn bộ đến thế giới trái đất đi. Do loài người cấp dưỡng trước, tổ các bộ lạc đó là thật to dạ bất lương thừa cấp lực, hơn nữa lại không cần tiến cống, thịt gà giá cả nhất thời xem nhạy cầu như nhau thẳng tắp to xuống. Cho nên tụ tất cả cửa hạ không hề hân hoan, trước một ngày còn không ăn nổi thịt gà, cái này sau một ngày liền tiện nghi được có thể ăn 0.5 kg ném 0.5 kg. Đây không phải là đánh thắng trận là cái gì? Đây không phải là xoay mình làm chủ nhân là cái gì? Lao tổ tất cả bị vũ, thuận lợi bị vũ. Con như vẫn còn ở mưu đồ phản kích giặc tổ tất cả, đã không có ai lại phản đứng đó. Lão tổ tất cả phía dưới dạy những cái kia hạ đảm nhiệm tộc trưởng người hầu tuyển, mặc dù đi thông thắng lợi phương thức cùng kế hoạch không giống nhau, nhưng không muốn cố chấp tại quá trình, thắng lợi là được. Hiện tại toàn bộ đưa đi thế giới trái đất, mục tiêu chiến lược đã đạt thành. 100.000 chỉ tụ tất cả nhìn qua ảo ảo, thật ra thì đối với thế giới trái đất, chỉ giống sông dài bên trong một năm cát. Nhiều như vậy thành phố, nhiều như vậy quốc gia đầu, hiện tại còn nhiều trước một cái huyền bí thế giới. Cho nên 100.000 này chỉ tụ tất cả, Cố Tuấn, Vu chỉ bọn họ là theo một bản thu, tăng gấp đôi nữa vậy không quan hệ, bất quá hai bên dấu sao cũng không có hợp tác thành thuộc kinh nghiệm và cơ chế. từng bước từng bước tới đi. 100 ngàn này tụ tất cả làm sao an bài, vậy được khảo nghiệm trong cục chí hôn. Cái này đặc biệt là vì mập mạp 100 ngàn tụ tất cả tụ thời điểm ở chung với nhau, thật là có như một phiến mênh mông biển hơi. Trong bọn họ không hoàn toàn là tâm tình hùng dũng, cũng có một ít cảm giác sâu sắc bi hùng, phải đi cho loài người làm việc, giáo hoạt loài người à, có thể có bao nhiêu bụng dạ tốt đâu, chúng những thứ này hiển lãnh tụ tất cả đã là đi lên chịu hết bức đột, sau đó khách chết sứ lạ vận mệnh, thật là bi thảm thế giới à. Nhưng làm một ít cơ trí tụ tất cả, sớm ở phía dưới nói ra, bi thảm cái gà go chết tử, cái này là muốn đi hư phúc. lấy chung ý kiến, mình trước đến thế giới trái đất liền mấy năm sống, bắt được vĩnh cự cư lưu quyền, lại đem lão bà đứa nhỏ, cha mẹ già, anh chị em, thúc bá Di Cửu Vân. Vẫn cấp loại, toàn bộ xin quá khứ cùng nhau hưởng phúc, mỗi ngày gà lớn chân ăn. Nhưng mà, còn không có lên đường đâu, bọn chúng cái này tốt đẹp tưởng tượng liền bị khiêu chiến. Thế giới loài người nhất chú trọng cấp bậc rõ ràng, cái gọi là quân quân thần thần phụ phụ tự tử, tử. Trong rừng cây, thuật lợi đứng ở một cái rộng rãi cây cổ lên, chắp hai tay sau lưng, đi mấy bước, lấy tiếng bước chân quang liền một câu trước từ trong TV học được văn luôn văn, cổ nó lên càng mang một chùm dùng xương gà trôi thành dây chuyền. Tọ vẻ mình thân phận tôn quý, tha nó tổ tất cả là vị có khác biệt. Nó vậy đôi mắt ti hí quét nhìn cây cỏ phía trước dậm dạp chẳng chịm mập tổ tất cả, nghiêm túc nói, chúng ta gia mê mị rừng rậm, liền đại biểu tổ tất cả, chúng ta là cái gì hình tượng, tổ tất cả chính là cái đó hình tượng. Nếu như chúng ta không quy củ, vậy tổ tất cả cũng sẽ bị loài người cho rằng ngu xuẩn, nguyên thủy, dã man. Cùng lúc đó, những cái kia mập tổ có lấy chân cào lốt hay, có vô bắt đầu phát đói cái bụng, cũng không biết nghe vào nhiều ít. Cho nên, quy củ muốn đứng lên. Thuật lợi lớn tiếng, loài người chú trọng nhập gia tùy tục, thế giới trái đất bên kia là cái gì quy củ Chúng ta lên, cái gì quý cũ? Vì để cho mọi người hết sức sắp hoàn thành tư tưởng lên chuyển đổi, hiện tại hay bắt đầu đi. Ngươi, ngươi, ngươi, tới đây cho ta đấm lưng. Bị điểm đến mấy con tổ tất cả chỗ mắt nhìn nhau, thậm chí cũng không quá hiểu đấm lưng là ý gì. Thuận lợi không thể không giải thích một phen, chúng còn chần chờ, cho đến thuận lợi tức giận nói, ta là phó bộ trưởng. Để cho ta không hài lòng, ta có thể đem các ngươi đá ra đội ngũ. Còn muốn hay không đi trái đất ăn đuổi gà uống cả nhạn. Chúng mới vội vàng xông tới cho phó bộ trưởng đấm lưng đấm chân nặng cánh tay, để cho thuận lợi thoải mái được thẳng nằm xuống. Ngươi à, làm quan sau đó mới biết cái gì gọi là sinh hoạt. Cái này chân lý giống vậy dùng thích hợp tại tổ tất cả. Làm quan tốt biết bao, làm phó bộ trưởng tốt biết bao." Cắt lợi hai móng nhẹ nhàng đuốt ve mình ngụm, cũng là đang hừ nhẹ trước tự biên ca khúc. Từ tuyên bố tổ tất cả đi làm đại quân muốn giữ loài người quy củ tới làm việc sau đó, nó trên căn bản cũng không cần mình đi, lâu dài nằm ngồi ở một cái thư thích cây mây biên rọ bên trong, do khác tổ tất cả mang đi, ăn cái gì cũng là do khác tổ tất cả đưa tới mép ăn, đây có thể đều là ngộ thì vũ dạy dỗ sao? Lúc này, thì có một con hiếu học tổ tất cả đưa ra mình nghi vấn, "Phó bộ trưởng Người ta cố đội trưởng cũng là con chứ, làm sao cũng không cần người khác mang đi đây. Này, hắn không phải con à? Thuận lợi lập tức từ cây mây rọ bên trong đứng lên, rất có chút bất mãn, ngươi nghe kỹ cho ta lạ, bọn họ vậy mười mấy người bên trong không một cái là quan, làm đều là cầm đầu buộc ở trên đai lưng quần mua bán, nào có quan sẽ như vậy? Không có, cố đội trưởng hắn. Cái này còn nói đâu, Thuận lợi đột nhiên trừng mắt, chỉ gặp Cố Tuấn mang không tướng, mặc thành cái này hai người, từ cây tối kẻ hở bên trong đi ra, xuyên qua đầy đất tổ tất cả, đi nhanh tới. Thuận lợi một cái lăn, kéo thân thể mập mạp, từ cây mây rọ bên trong lăn xuống, Cố bác sĩ Làm sao cái này sáng sớm cứ tới đây ạ? Nó trong lòng thẩn à, những thứ này ngu xuẩn đảm bảo, từ người ác ngộng vào giường dẫm bước đầu tiên dậy thì có tổ tất cả biết, làm sao cũng không hiểu thông báo đâu. Nếu như nó thuận lợi đang tắm, có phải hay không cũng phải bị người đột nhiên xuất hiện nhìn đi. Thật lạ. Chúng ta ở Ô Tung trấn công việc làm xong rồi. Cố Tuấn đối với thuận lợi nói, thế giới trái đất bên kia còn đang chờ chúng ta, cho nên chúng ta muốn tựa dịp cái lối đi kia còn không có biến mất liền sớm trở về. Các người bên này có thể động thân sao? Nơi này không có khác tổ tất cả so thuận lợi rõ ràng hơn thế giới trái đất nhưng thật ra là cái tràn đầy địa phương nguy hiểm, thật là so nguyên ngộng còn nguy hiểm hơn được hơn. Nó cái này 2 ngày qua được thật tốt, tự nhiên chẳng ngờ nhanh như vậy liền kết thúc cái này loại thần tiên cuộc sống. Cho nên thuận lợi có chút thế hả, không nhiều đợi mấy ngày. Lối đi bên kia còn ổn định, ổ tung trấn như thế đẹp, hơn chơi mấy ngày à? Trạng vọng tối trước lên đường, Cố Tuấn đã nhìn ra, vậy liền đã quyết định, các ngươi cùng chuẩn bị sẵn sàng đi. Ở Cố Tuấn ba người rời đi sau đó, thuận lợi lại đối mặt với bọn thuộc hạ, có chút khẩn trương. Dẫu sao mình mới vừa duy du nhảm nhảm, Cố đội trưởng còn thật không phải là quân ạ. Vậy không thể làm gì khác hơn là học tụ tất cả bỗng nhiên vô đất thở dài nói, nào có làm quan nói chuyện này còn phải đích thân tới đây. Khác tụ tất cả biểu hiện sâu sắc đồng ý, trước còn lấy vì Cố đội trưởng địa vị cao bao nhiêu, nguyên lai liền một chân chạy. Vì vậy chỉ như vậy, cắt lời uy tín không bị khiêu chiến, nó tiếp tục nằm chờ lại cây mây rợ bên trong, vừa ăn gà gỗ thịt, một bên chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị lên đường công việc. Khoảng cách Trạm Vọng tối tập họp còn có hơn nửa ngày thời gian, Thiên Huyền tiểu đội mọi người có thể ở Ô Tung trấn đầu đường tự do hoạt động coi là du lịch. Bởi vì trấn có tộc mẹ bảo vệ, lại từ trước đến giờ bình yên vô sự, chỉ cần không phạm nơi này cấm kỵ, không làm chơi trò chơi vào nhà dân vơ vét vật phẩm. Vậy từ thần miếu đi ra ngoài tiểu đội 12 người chính là Trần Khắc Quý, các hương dân cũng đối với bọn họ thân thiện có thừa. Gỡ rằng Beta, Genester nổ sần, Lệ Nạ sóng em bé cùng mấy người đi một nhà quán rượu, thật ra thì ý không đang uống rượu ăn món ăn, mà ở chỗ hỏi thăm tin tức. Cứ việc đại đa số ô tung cư dân cả đời không rời đi ô tung, này, ha ha để ra cách cái này 3 chấn phạm vi, nhưng chấn thương xuyên sẽ có đến từ đi lật lình cùng thành phố lớn thương nhân đi qua. Ở nhà này toàn trấn nổi tiếng nhất mèo say quán rượu bên trong nói chuyện trời đất, cho nên quán rượu lão bản là biết không ý chuyện. Các ngươi trong đội ngũ vị kia, có phải hay không người ác độc ạ? Lão bản đệ thanh đêm hỏi, tựa như nói ra danh tự này sẽ trêu chọc bất tưởng. Ở chỗ này trước, lão bản cầm đoàn người dẫn tới một cái bí ẩn trong nhã gian, tiếp theo phải nói sự việc nhưng mà cái lớn cơ mật. Nguyễn Lai lão bản nghe một con tới mua say ác tổ tất cả nói, trong truyền thuyết người ác ngộng dưới mắt ở nơi này. Hiện tại ác tổ riêng bên trong tộc địa vị rất được liền mặt trang rượu đều không được cố sức uống, mỗi lần chỉ có thể phân một ly nhỏ, liền chân bóng một chân cổ lùng cũng không làm được. Nó mắt gặp trước kia tổng bị mình chế giễu, bị mình khi dễ ngu xuẩn tổ tất cả, hiện tại lấy một tên loài người tên gì cát lợi, phối hợp được gió nổi nước lên, chỉ thiếu chút nữa giẫm lên mặt mũi đối với nó tới một câu 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây, ác tổ tất cả trong lòng đắng à. Mình vì trong tộc cống hiến như vậy nhiều, chảy mồ hôi lại chảy máu, lại vẫn muốn rơi lệ sao? Toàn bộ kế hoạch không trễ vào đâu được, thật sự là xuất từ trí giả trí nào, rõ ràng là muốn viết vào binh pháp bên trong, lại thua ở hắc thương trên tay của người, không cam lòng à? Ác tổ tất cả huống được say túy lui thời điểm, cái gì cũng cho chủ khách sạn thổ lộ. Ba gồm nó báo thủ kế hoạch lâu dài Nó biết Hắc Thương Ngươi một mực đang truy na trước người Ác Ngộng, phải đem người Ác Ngộng bắt trở về mặt trời lạnh dạ phát biểu diễn đến chết, lại đem hắn thi thể bán cho Lệnh Nguyên ăn người tộc. Nó còn biết Thiên Huyền tiểu đội từ huyết ngộng trở về thế giới trái đất phải đi qua một đoạn mê mị trong rừng rậm đường, cách xa Ô Tung mèo phạm vi thế lực. Như vậy chỉ cần cầm tin tức này bán cho Hắc Thương Ngươi, Hắc Thương Ngươi sẽ ở đoạn đường kia lên bày mai phục, cùng Thiên Huyền tiểu đội và những cái kia đi làm tổ tất cả lúc trở về, đột nhiên giết ra. Người Ác Ngộng bọn họ là lợi hại, nhưng mà Hắc Thương nhân thủ đoạn nhiều lắm, tới không tốt cũng có thể dùng siêu cường thuốc nổ nổ chết bọn họ. Như vậy, máu tươi nhiễm đỏ môi nước, loài người và tổ diên kết minh coi như là xong rồi, đến lúc đó chiến sự hồi sinh, tự nhiên có nó áp tổ tất cả phát huy năng lực địa phương. Bởi vì muốn được vui vẻ, áp tổ tất cả lúc ấy thì vô bàn cười lớn, còn nói mình sau này không gọi áp tổ tất cả, phải gọi hắc tổ tất cả. Hiện tại, cái này say như chết hắc gác tổ tất cả, bị lao bản nuốt ở một cái lên ba cây khóa lồng sắt bên trong. Gợn răng bệ tạ các người nghe được lồng mang trực khởi, cơ hội liền ra tai họa, quả nhiên nguy hiểm luôn là sẽ ở trong lòng cảnh giác thời điểm xuất hiện. Khi bọn hắn chính mắt nhìn thấy vậy chỉ hắc gác tổ tất cả còn đang trong lồng ngủ say lúc đó, mới mặn sờ sỉ tạm một hơi. Mặc dù tổ tất cả cũng kém không nhiều dáng vẻ, nhưng cái này chỉ hắc gát tổ tất cả là rất có lập điểm, kém không đủ răng nô lên ở môi bên ngoài, hơn nữa cả người bị mèo đánh ra vết thương cũng còn không khép lại đây. Lần này cũng không biết nó làm cái gì mộng đẹp, vẫn thỉnh thoảng vỗ bắp đùi, trong ngủ say phát ra hiểm ác tiếng cười. Người ác mộng. Lão bản, vậy cũng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng không phải rất rõ, trước có nghe tổ tất cả cửa đề cập tới cô tuấn cái này một tức hiệu, lạ lạ vì hắn trước kia ở huyễn mộng cảnh một lần trải qua. Người ác mộng, đôi mắt là vực sâu, giết ra đi lật lình người điên. Quán rượu lão bản nhất thời đi liền, vậy đây đặt bụng bự đứa đốn, để cho mình hơn nữa tinh thần chút, cho những thứ này khách quý nói liên tục, cho tới bây giờ không có nô lệ có thể từ mặt trời lặn dạ phát chạy trốn, hơn nữa giết chết nhiều như vậy hát thương người. Mọi người lặng lặng nghe, nghe tới người ác ngộng ở mặt trời lặn dạ phát làm sao ở hát thương người vây truy đuổi trận đường dưới tình huống đánh ra lúc đó, đều không khỏi kinh hãi. Nguyên lai Cố đội trưởng còn có như vậy hung hiểm trải qua, ở huyết ngộng cảnh phường gian hình tượng giống như sắt thần như nhau, thật kêu bọn họ không tưởng được. Nghĩ như vậy tới, bọn họ cùng Cố Tuấn thực lực sai biệt, có thể so bọn họ lúc trước thiết tượng còn lớn hơn. cơ Giang vệ Tạ và Ivanovic ngày này cơ hội một hiền bí hai vị nhân viên, lúc này cách mở tiểu quán đi tìm Cố Tuấn báo cáo chuyện này, vậy chỉ hắc cáo tổ tất cả là nhất định phải trừng phạt, lao tổ tất cả được cho một giải thích, nếu không loại người và tổ tất cả hợp làm vậy không ãn lòng. Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ đi tản bộ. Bọn họ đã lại là rất lâu chưa từng có như vậy hai người thời gian, ngày hôm nay bận rộn bên trong trộm rỗi rẫnh, đi ở cái này tràn đầy dị vực phong tình trấn nhỏ trên đường phố, xem cái này xem vậy, luôn luôn vén một cái đi ngang qua mèo tỏ vẻ hỏi thăm sức khỏe, tâm tình giống như cái này sau giờ ngọ ánh mặt trời vậy sáng ngời. Chỉ bất quá, đi dạo được lâu Lô thị Vũ thị có cái đích thân cảm thụ, Hàm Tuấn, ngươi nói qua thân thể con người tiến hóa có rất nhiều không hoàn địa phương đẹp, ta cũng cảm thấy vậy, nếu như thân thể con người có 4 cái chân cảm giác rất tốt, 2 cái sử dụng, 2 cái dự bị, sử dụng đi mệt liền đổi dự bị tới. Không tốt. Cố Tuấn suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh liền cảm giác không tốt, ngươi chẳng lở mình đi, ta có thể có ngươi đi. Cái này vốn là chỉ là hắn một câu dấu cô bé thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới, thực hành, điều này cá mặn thật rất nặng. Không biết là may mắn còn chưa may mắn, đi như vậy một đoạn đường sau đó, hai người bị gở giảng bệ tạ bọn họ tìm. Hiện tại 12 người bây giờ dựa vào cây kia Thiên Huyền tiểu đội tâm trí trụ, Minh Minh bên trong cảm ứng so bình thường mạnh liệt, xem có một cái vô hình dẫn đường tựa như. Lam Cố Tuấn nghe nói Ác tổ tất cả chuyện này, lúc này làm điều động, để cho bệ ta bọn họ trở về quán rượu cầm la bàn, Ác tổ tất cả cũng mang theo, đồng thời cầm lao tổ tất cả, lão con báo cũng tìm tới, cùng đi thần miếu trước mặt giao thiệp. Hiện tại thần miếu bên kia, Không Tức và Mạc Thanh vẫn còn ở bắt chật thời gian quân hạ tổ đại trưởng lão hỏi cái này hỏi cái kia. Ma Vu Trị và Phùng Bộ Thiến, có hai người bọn họ mình hoạt động. Bộ Thiến, ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Ở chân nghiêng nghiêng tính một cái đầu đường đá thế hình tròn nhỏ suối phun trước mặt, Vu Chỉ đang đang thắc mắc nói, "Đội trưởng, đây là một hồ cầu nguyện." Phong Bộ Tiễn nhìn vậy phun trào ra trong suốt nước suối ao nước, vẻ mặt nhu hòa, giọng vậy nhu hòa, trong truyền thuyết, bị miêu nữ thần bả tẹt chúc phúc qua, Ô Tung Tỉnh nhân sẽ tới cùng nhau cầu nguyện, khẩn cầu nữ thần chúc phúc, cho nên Ô Tung trấn gia nhà hạnh phúc mỹ mãn. Vu Chỉ vừa nghe liền nếp nhăn ở chân mày, bả tẹt và hồ cầu nguyện. Cái này ở cổ hai cấp thần thoại bên trong ngược lại là không có tương quan đi lại, là thần thoại nhớ loạn, vẫn là thuộc về Ô Tung trấn đặc biệt phong tục. Vô Chỉ trầm tư không dứt, đi lên quan sát tỉ mỉ cái này suối phun mỗi khối đá, bạ tẹt nữ thần lực lượng sao? Đây là làm sao tiếp nhận lực lượng, là ao bản thân cấu tạo sao, vẫn là nguồn nước? Vô Chỉ cúi xuống thân, đưa tay ra, dùng hai mắt đối với cái này hổ cầu nguyện khắp nơi gõ gõ sờ sờ, tìm kiếm minh văn hoặc là ký hiệu. Phong Độ Tiễn hít sâu một hơi, nửa đầu vọng trời, quả nhiên là không cách nào trông cậy vào cầm một khối vỡ răng đá biến thành một đường. Tìm được, tìm được. Vô Chỉ đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu to, thật vẫn ở hồ cầu nguyện một hòn đá bên trong phát hiện một cái đầu mẹo điều khắc. Cái này ký hiệu, tuyệt đối không đơn giản. Độ Tiễn Đi tìm điểm giấy và mực tới đây. Vũ Chỉ vội la lên, lại tìm một cái có thể chắn nước suối hộp lớn tử, ta được cầm ký hiệu này mở xuống, có thể không? Như vậy sẽ phạm cấm sao? Bội Tiễn, ngươi lập tức đi thần miếu hỏi một câu đại trưởng lão, hỏi rõ cái này hồ cầu nguyện sự việc. Không được, ngươi canh giữ ở chỗ này, ta đi hỏi. Phương bội Tiễn cơ hồ muốn một đầu trồng vào trong eo cầm mình chết chìm tính. "Đội trưởng, không cần đi, mới vừa rồi những cái kia đều là ta nói vậy." Nàng bất đắc dĩ nói, đây chính là một trên đường phổ thông suối phun mà thôi. Bên kia mới vừa xông ra Vũ Chỉ nhanh như vậy dừng bước, gãi đầu một cái. Đây mặt khổ não, ngươi là theo ta làm trò đùa. Không đúng sao, nơi đó đích xác có ký hiệu, không giống như là nói bậy. Đối với, hắn đột nhiên nghĩ hiểu rõ ra, đây cũng là ngươi cảm giác bùng nổ. Ngươi là bị lực lượng thần bí ảnh hưởng mới sinh ra cái này nói bậy, thật ra thì rất có thể là một cái đầu mối trọng yếu. Là bạ tẹt nữ thần ảnh hưởng sao? Ta vẫn là được đi hỏi một chút. Vu Trì lắc lư đầu, sắc mặt quyết quyết, lại cất bước chạy đi, "Bồ Thiến, ngươi cũng tới, tao sẽ không chạy mất, không cần canh chừng, chúng ta phải đi biết rõ ngươi tại sao có cái này cảm giác." Phương Bồ Thiến nhìn chạy xa đi Vu Trì, lần nữa hít sâu một hơi. phải nói tên này đầu óc không linh hoạt, vậy cũng không đúng, đây không phải là linh chứ sao. Nhưng mà, hắn cũng đang suy nghĩ gì ạ? Đường Kiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ấp một chương 499, nhèo lực, âm uỷ nhỏ vang, khô nát vụn cánh lá, mê mị trong rừng rậm cái này, một phiến khu vực có nặng nề bóng mờ đung đưa. Cẹ cây bây giờ, như có mèo đồng lệ quan qua, ngay sau đó lại dần dần không nhìn thấy đi. Đột nhiên có hơi tiếng bước chân từ xa đến gần, đó là năm, lục đạo quái dị bóng người, bọn họ mặc cho đen dị phục, đầu đội chiếc trống nô lên liền bọc nhỏ khăn che đầu, ngũ quan kỳ lạ, cũng triều dài một tấm miệng lớn, bọn họ ánh mắt chúng quanh Cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Trước đây, bọn họ cùng một chỉ tổ tất cả hẹn ở chỗ này làm mật, có chuyện trọng yếu. Đột nhiên không có dấu hiệu nào, từng đạo kiếm tốc ảnh từ bụi cây ran bay vọt đi ra, những thứ này hắc thương người chính là kinh ngạc để gặp, nơi này thì đã như vậy một phiến hỗn loạn. Meo kêu tiếng ở bốn bề cũng vang lên, móng vuốt sắc bén rơi vào hắc thương nhân quái kịp lên, miệng lớn lên, lùng ngắn trên thân thể, trời ra thịt phá, móng bắn tung vàng khắp nơi. Hắc khắc thương nhân thê lương gào thét, muốn trích ra da bên hông lần nào, muốn khiến cho dùng cái gì chú thuật tới đánh trả, nhưng đều bị mèo cắt đứt mắt chờ. Hắc thương người vùng vây trong đó, lại thổi lên lanh lảnh huyết sáo. Lấy này thông báo xa xa những đồng bạn xảy ra ngoài ý muốn, bị Ô Tung Chi mèo phục kích. Cùng lúc đó, ở trung tâm rừng cây mấy cái nơi kinh đảo, Thiên Huyền tiểu đội 12 người rốt cuộc thấy được Ô Tung Chi mèo thực lực. Trước nhiều mặt ở thần miếu trụ bên trong thắc một phen đố chất, lão tổ tất cả đấm lực dẫm chân biểu thị bộ lạc không biết vậy không tham dự ác tổ riêng kế hoạch, hiện tại chúng một lòng một ý chờ cầm 100.000 chỉ dạ dày đại vương đưa đi, cùng với đưa đi càng nhiều càng nhiều hơn dạ dày đại vương, đây là lợi ở thiên thu sự việc, lại tại sao sẽ đột nhiên tạm phần đâu? Quán rượu lão bản quả thật nghe ác tổ tất cả nói, cái này cùng khác tổ tất cả không liên quan, tất cả đều là chính nó chú ý. bị động rượu tỉnh lại ác tổ tất cả ban đầu còn muốn ngoan cố kháng cự rốt cuộc, nhưng nó đánh giá cao mình ý chí lực, rất nhanh liền sắt sắt run rẩy cái gì cũng cho cùng. Ác tổ tất cả sẽ bị vô kỳ giới hạn nhốt ở Ô Tung Thần Miếu bên trong, ở chỗ này mỗi ngày liền tất cả loại việc bận việc mệt nhọc, cũng lắng nghe ạ tổ đại trưởng lão dạy bảo, thật tốt sửa đổi tự thân. Còn như Hắc Thương Người, các mèo đối với những cái kia luôn luôn lặng lẽ xuất hiện ở Ô Tung trấn trung quanh liền phi pháp thủ đoạn Hắc Thương Người đã sớm bất mãn, lão con báo ý thức được đây là một cái tương kế tiểu kế tốt cơ hội, chúng một phen lẩm bẩm thương lượng, để cho cô Tuấn bọn họ xem cuộc vui là được, vì vậy có trước mắt những cảnh tượng này, Bên kia một con mèo cam dùng to lớn bụng đụng hấp thương nhân đầu, bên này một con ngắn lông mèo dùng thon dài cái đuôi cầm một cái khắc hấp thương người rút ra lên trời. Những mèo này ở ở giữa rừng vén nhảy động, có khắc thương lực lượng bung ra, đạo đạo tàn ảnh giống như gió lốc vậy cầm hấp khắc thương nhân cuốn đến không biết phương nào. Cố Tuấn, Vu Chỉ các người đều thấy, những cái kia liên quan tới Ô Tùng Chi mèo truyền thuyết có một phần là thật, chúng thật có thể đem người ném được biến mất. Giống như gió thu quét lá rụng, chàng này kịch chiến chỉ là kéo dài một lúc, liền lấy các mèo đại hoạch toàn thắng chớp giật. Ở trong rừng rằm ngoài ra một ít vị trí, các mèo vậy thăng xuống, lung tung kia tiếng vang đã là bình phục lại. Một chiến dịch này O đông mèo cầm hơn 100 cái hắc thương người toàn bộ ném tới không biết phương nào, mà ngừng ở bên rừng rậm sông trên đường một chiếc hắc thương người thương tuyển coi tình hình không đúng, kịp thời dương buồn rời đi, mới tránh khỏi chàng này đả kích. Nhưng trải qua trận chiến này sau đó, hắc thương người ở trong thời gian ngắn là không dám đặt chân ô tung trấn phàm y. Các mèo nhưng là một chút cũng không sợ sẽ trêu chọc trả thù, ở nơi này phiến yên lặng hương chấn chấn đất, các mèo còn chưa sợ qua cái gì. Bất quá, cũng bị mời quan sát chàng này phục kích chiến lao tổ tất cả, ác tổ tất cả, thuận lợi cùng một đám tổ tất cả, hiểu, cũng hiểu. tụ tất cả ngoan ngoãn trở về ô tung thần miếu vì quét dọn vệ sinh cống hiến mình lực lượng, cũng đem mình tên chữ đổi làm thiện tổ tất cả. Nó răng gừ gừ đối với mọi người trịnh trọng nói, "Cái gì ác tổ tất cả? Hắc tổ tất cả? Lấy loài người giải thích, vậy cũng là ta bên trong hai thời kỳ phạm sai lầm. Từ nay về sau, ta triệt để hối cải, nguyện vọng chỉ có thiện tổ tất cả." Bạn thân hái. Lao tổ tất cả đối với lao con báo nói, "Chỉ có miêu bạc hà sẽ rất đơn điệu chứ. Ngay nghỉ lễ thêm một cái đùi gà là phải." Bọ mặc lao con báo cùng một đám miêu trưởng lão, mèo tướng quân nói thế nào? Lão tổ tất cả cũng bớt hứng thú các vđ vđ vđ việc đưa cái này chủ trương kiên trì nổi. Định, sau này hàng năm bạ kẹt nữ thần khế điện, tổ các bộ lạc cũng sẽ đưa lên một phần phong phú lễ vật, gago, chim cút và dã trí đều sẽ có. Mặc dù so với trước kia hàng năm cống phẩm ít đi rất nhiều, nhưng vậy biểu đạt tổ các bộ lạc tâm ý, tâm ý trọng yếu nhất. Lão tổ tất cả một kiên trì nữa, lão con báo cũng chỉ tiếp nhận xuống, xem nô thị vụ nói, cái này thì tùy duyên đi. Ở nguyên định thuộc về trình thời gian ngày thứ 2 trạm và tối, thiên huyền tiểu đội sắp trở về. Vậy cái hai giới lối đi vẫn ổn định, lão con báo phỏng đoán ở tiểu đội và 100.000 chỉ tổ tất cả sau khi thông qua, lối đi thì sẽ sụp đổ. Có cơ hội, mèo đen cũng nghĩ đến thế giới trái đất xem một chút, nhưng lần này, nó và các khác một ít mèo cầm 12 người đưa đến trong rừng cửa lối đi bên cạnh, cùng bọn họ làm hành lang đường. Thuận lợi dẫn 100.000 chỉ mập tổ tất cả vậy đều chuẩn bị xong, chúng thấy những mèo này bõ người, đang rỉ sǎo bàn tán không dứt. Vậy cứ như vậy, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Cố Tuấn cùng mèo Mun nói đừng nói, lần sau tạm biệt. Thật ra thì mèo đen ở bên trong các mèo đối với hắn không có hứng thú gì, chúng không thôi đều làng nô thì vự. Một đường vậy là theo chân nàng. Không biết tại sao, nàng vén mẹo kính đạo chính là sẽ làm chúng đặc biệt thoải mái, lúc nào nên nhẹ, lúc nào nên nặng, nàng cũng hiểu. Lần này, Thiên Huyền tiểu đội là hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ, tâm trí chủ không bị khảo nghiệm. Bất quá phùng đội thiến thứ 3 chi chủ có mấy lần phát sinh dao động, cơ hội sụp đổ. Liên quan tới cái đó hồ cầu nguyện, Vu Chỉ sắp đừng để gặp còn hướng Á Tố đại trưởng lão hỏi lại hỏi, kết quả có huyền cơ gì không? Á Tố lần nữa chỉ nói đó là vật tầm thường, cái đó đầu mẹo ký hiệu chỉ là Ô Tung trấn nhất vì thường gặp một loại đối với mèo sùng bái cắt tường dấu vết mà thôi. Tuy nói như vậy, Vũ Chỉ hay là đi nhỏ suối phun thanh kia giấu vết mờ xuống mang đi. Mà Phùng đội tiễn nghe Vũ đội trưởng luôn mãi hỏi tại sao đội tiễn sẽ có như vậy cảm giác, có phải hay không được manh mối gì, biết hay không có nguy hiểm gì. Nàng trong lòng chuyển qua một cái cong, cũng rất cảm động, Vũ đội trưởng vẫn là rất trước trăn nàng. Chỉ bất quá hắn không hiểu được biểu đạt mà thôi. Lúc này, Vũ Chỉ, Phùng đội tiễn, gờ rằng bệ tạ các người, cũng đi theo ở Cố Tuấn và Ngô Thị phía sau, đạp sộp ở giữa rừng đất buồn, đại bộ mã tiến liền một cái đó ánh sáng lóe lên hai giới lối đi cầu vào, giợi đi vội vộng, bước lên đường về. Đi. Thuận lợi vô đùi. đang từ một đội tổ tất cả thuộc Hà Mang, vậy đi theo Thiên Huyền tiểu đội bên cạnh. Ở sau lưng của nó, ào ào 100.000 chỉ mập tổ tất cả, giống như một cổ đồ số hồng, điên cuồng tràn vào lối đi, chào hướng thế giới trái đất. Xa hơn chút nữa, bên cây lão tổ tất cả im lặng lau một cái nước mắt, cuối cùng đem chúng đưa đi. Khi cuối cùng một con mập tổ tất cả đều biến mất ở lối đi bên trong, đúng khiến mê mị rừng rậm tổ tất cả cửa đột nhiên vui mừng không dứt, được ăn tối thêm thịt. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ hợp một chương 500, tổ tất cả đại quân. Cuối hè gió lạnh thổi qua, dương lên đất hoang cắp đùi, vậy phát động trước thành phố Mạc Bắc ngoại ô cái này diễn hồ Dương Lâm. Căn phòng ở chỗ này thiên cơ nhân viên cảnh giác bốn phía, nhất là ở một cây hồ dương bên cây cái đó hào quang lung lung hai giời lối đi. Thiên Huyền tiểu đội tiến vào Huyền Mộng đã có 3 ngày, cái này trong 3 ngày bên này ngược lại là không có chuyện gì xảy ra tỉnh, chỉ là mọi người đều lo lắng trước Ô Tung trấn tình huống bên kia. Hồ Dương Lâm cảnh tượng thông qua nhiều quản chế máy thu hình, ở trụ sở chính trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn bên trong đồng bộ phát. So sánh gần đây mấy chẳng tai nạn chuyện kiện, lần này các nhân viên công tác núi lòng được nhiều, thậm chí có thể rảnh rỗi uống chút trà ăn một chút gì, trò chuyện một chút sự việc. Bất quá cái này phiến bình tĩnh, đột nhiên bị một cái biến hóa đánh vỡ. Có tình huống Có tình huống. Hai rơi cửa lối đi thải quang lưu chuyển lối lên, có cái gì muốn đi ra. Đang ở hiện trường lâu tiểu đình, Kim Bột, Trần Tử Nguyên cùng các vệ binh, trong trung tâm chỉ huy mọi người, cũng bành nổi lên tần kinh, có người vội vàng báo cáo thông ra các người bên kia. Đột nhiên liền gặp có một đạo thân ảnh từ ánh sáng đi ra, sau đó là hạ một đạo, là Cố Tuấn và Ngô Tử Vũ. Mọi người vừa là tinh thần chấn động, lại la tụng ra một hơi, không thành vấn đề, nhìn qua không thành vấn đề. Cái này tiếp theo cái kia, Thiên Huyền tiểu đội 12 người toàn bộ trở lại thiên cơ thế giới. Bọn họ chưa đổi được cả người vài bộ quần áo. thân thể và tinh thần diễn mạo cũng không có thay đổi, gì, thật giống như còn hùng nhiệt điểm. Đây là mọi người nghe được Cố Tôn nói, hoàn thành nhiệm vụ, không có thương vong. Ha ha. Lâu tiểu linh nhất thời không khỏi cười to, nàng và những thứ khác vệ binh thật ra thì cũng không buông lòng cảnh giác, không phải liền đối với cái này 12 người hoàn toàn tin nhiệm, cách ly thẩm tra chương trình vẫn là được làm, nhưng không nhịn được cao hứng, bọn họ cũng có phân biệt tình huống nhãn lực. Trung tâm chỉ huy bên kia cũng là một phiến phân trấn, thông ra chạy tới kết nối với tuyến, thấy tình huống hiện trường. Đột nhiên, dị biến mau chóng hiện, các vệ binh rối rít trợn to hai mắt, chít chít phun nước lũ tiếng vang đã là ùn ùn kéo đến. Càng nhiều hơn bóng người từ lối đi mạnh liệt ra, từng cái từng cái thân thể thấp bé lại hết sức mặt thảm, màu xám cho lông, hình dáng xem hoàn gấu xem chuột lớn, là tổ tất cả, chỉ chốc lát sau, chúng liền đem lối đi trùng quanh chen lấn cái đầy, sau đó đem cái này đụng phiến hổ dương lằm chen lấn cái đầy. Không chỉ là lên, còn có trên cây, trên ngọn cây, mỗi một cây xanh lơ thương hổ dương, cây cũng treo đầy tổ tất cả, phản phất là nở hoa kết trái được mùa mùa. Không có sao, là thuận lợi mang nhóm đầu tiên tổ tất cả tới. Cố Tuấn lập tức giải thích. Cái này có nhiều ít tổ tất cả muốn đi qua? Lâu Tiểu Linh hỏi. 100.000 chỉ. 100.000 chỉ tổ tất cả Mọi người chợt vừa nghe đều bị số lượng này sợ hết hồn, nhưng Cố Tuấn không phải là đùa, tiếp theo cảnh tượng vậy chứng minh đây là một cái đích thực con số, tổ tất cả hướng Hồ Dương Lâm bốn phía không ngừng lan truyền làn trận, giống như là một trận dị loại xâm lược. Bọn chúng vậy đôi mắt tí hí, to mò đánh ra xung quanh, còn mang theo một phần lộ ra thấy rõ tham lam. Chúng điên cuồng phách động trước mình, phách động chạm đất mặt, chúng nổi lên động đất vậy thành thế. Đùi gà đâu? Đùi gà đâu? Nơi này không có gì cả ạ, tất cả đều là chút cát. Chẳng lẽ chúng ta bị lừa gạt tới đây càn quét bằng đạn công sao? Thuật lợi nhìn cái này ho hét loạn cào cào một phiến. Có chút căng tức, những thứ này tụ tất cả đồng bào ở mê mị rừng rậm thời điểm còn thật tốt, vừa qua tới liền toàn loạn liên bộ. Nó ra sức vỗ vào nói, đùi gà sẽ có, trứng gà cũng sẽ có, hiện tại cũng đứng ngay ngắn cho ta hả? Muốn cho 100.000 chỉ tụ tất cả đứng ngay ngắn, không phải một chuyện dễ dàng. Phải đem chúng chuyển tới một cái cách ly căn cứ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên cơ cục thật ra thì đã sớm ở hồ Dương Lâm cách đó không xa dựng lên một ít lấp rác thức doanh trại, liền vì cho Thiên Huyền tiểu đội và tụ tất cả cách ly lúc cư trú, lại không nghĩ rằng sẽ có 100.000 chỉ chi nhiều, công binh cửa không thể làm gì khác hơn là lập tức mở động lực. Để đãi những thứ này tổ tất cả bằng hữu, cũng có hộ cần đoạn xe từ Mạc Bắc nhiều trại nuôi gà vận tới một nhóm phẩm chất cao mới thịt gà tươi. Khói bếp lờ lờ, cái này phiến Mạc Bắc đất hoang lên, thịt nướng mùi thơm tràn ra. Dưới màn đêm, một cái ao rượu rừng thịt đang sinh thành, 100.000 chỉ mập tổ tất cả không kịp chờ đợi nhỏ tới, một đôi hai móng bắt động từng cục thịt tôm. Chúng vừa ăn, một bên cảm khái không thôi. Ở mê mị rừng rậm qua thật là không phải tổ tất cả qua cuộc sống, hồi tưởng lại tất cả đều là nước mắt. Ăn một con lớn một chút đủ gà sẽ bị chỉ chỉ cho chó. Uống một ly rượu còn muốn chia. Trời xanh cuốt tư thế lớn lại bị nói làm mập. Dạ dày có vẻ muốn tội, ở thế giới trái đất không tồn tại. Mập tổ tất cả cửa trên trái đất qua thứ một buổi tối, đặc biệt phàm mãn. Cùng lúc đó, Cố Tuấn và Thuận Lợi ở giao rượu dừng thịt bên nhìn lên, hắn cho nó nói trong cục đối với bọn chúng ăn bài. Tổ tất cả cửa đem trước tiếp nhận một cái kỳ hạn nửa tháng huấn luyện, bao gồm tư tưởng giáo dục, học tập thủ ngữ, trái đất lớp kiến thức đợi một chút, sau đó chính là công tác chính thức. Chúng có sẽ bị phân phát đến các nơi tiền cơ cục, gia nhập các nơi cơ động đặc hiện đội, có còn sẽ bị phân phối đến huyền bí thế giới đi. Ngoài ra còn có một phần chia tinh nhuệ xử lý đặc biệt loại công tác tình báo. vùi đầu vào những cái kia quái dị hung hiểm địa khu. Dừng sâu núi thẳm, cô đảo hoang mạc, có chút là tà tín đồ đã từng xâm động tới địa khu, có chút chính là có thể hoạt động địa khu. Đối với đã bị đảo hủy diệt tà tín đồ, tổ tất cả quá khứ nhìn một chút có cái gì không thiên cơ nhân viên bỏ sót đồ mối. Đối với vẫn là thần bí địa phương có lượng, tổ tất cả đi hỗ trợ bắt được những cái kia ẩn nốt tà tín đồ. Năm đó thông gia và phượng hoàng lửa tiểu đội gặp tập kích thành phố Quảng Đình Gấu Lâm Sơn cũng ở đây liệt đồng hồ trong đó, nơi đó rất có thể là lấy lấy lệ giáo đoàn một cái cứ điểm. Cái tổ chức này mặc dù năm gần đây gặp phải bị thương nặng, lại không có biến mất. Cố Tuấn phụ mẫu gia tộc, núi sâu đạo nhân, những thứ này vẫn còn ở ẩn nút. Thuận lợi vừa nghe, nhất thời cấp được dậm chân, đó chính là muốn chúng ta tổ lợi đi tuất ở đàng trước, so các ngươi còn trước mà ta. Không đi tuất ở đàng trước, làm sao khai thác tình báo? Cố Tuấn nói, các ngươi dò được tình báo chạy, do chúng ta ra tay. Vậy nếu như chúng ta bị Tà tiến đồ phát hiện bắt được làm thế nào? Ngươi liền nói mình là đi ngang qua tới góp vui. Thuận lợi tin hắn cái quỷ. Cố Tuấn cũng không phải là muốn đẩy tổ tất cả đi chịu chết, nhưng tiền tuyến công tác chính là có nguy hiểm, đối với tổ tất cả, đối với nhân loại đều là như vậy. Cho nên chỉ có thể yêu cầu trong cung cấp cho đãi ngộ và phúc lợi tốt hơn một chút, mỗi bữa đùi gà ăn nhiều mấy con, đổi lấy đáng hai chữ. Những thứ này là đã sớm nói xong rồi, thật ra thì thuận lợi đối với lần này hết sức rõ ràng rõ ràng, loài người cũng không phải là mỡ thiệt đường, tụ tất cả ăn nhiều ít thì phải liền nhiều ít sống. Thuận lợi quay đầu nhìn mình những cái kia đồng bào ạ, đang ở nơi đó khối lớn khối thịt lớn ăn được thông khoái, còn không biết mình đại khái chỉ còn có nửa tháng ngày tốt có thể qua, sau đó liền được làm lên cầm đầu xuyên ở trên đai lưng mua bán. Những cái kia tà tiến đồ không nhân tính, muốn bị bắt, có thể mình thì phải biến thành một đạo thức ăn ngon. Cố Tuấn vậy đang nhìn những cái kia trẻ chén say xưa trước mập tổ tất cả, nhớ tới mình còn không có đã giải phẫu tổ tất cả. Tổ tất cả cũng là một loại dị loại sinh vật, có thể tăng lên hắn một xẻ học kinh nghiệm. Hơn nữa nhỏ như vậy một con, phải hoàn thành đối với tổ tất cả loại sinh mạng này mỗi xẻ và hiểu, hẳn không hoa nhiều ít thời gian. Thuận lợi đánh cái không khỏi dùng mình, liếc liếc về Cố Tuấn, không biết loại người này lại đánh cái gì chú ý dấu, đang muốn lặng lẽ xem mở. Thuận lợi. Cố Tuấn lại nói, các ngươi còn có một cái nhiệm vụ, chính là tìm dị loại sinh mạng. Trên bầu trời bay, trong hang núi khoan, biển hơi bên trong lội, xuống. có thể tìm ra cũng tìm ra, coi như là thi thể, hóa thạch đều tốt, ta mổ xẻ dao không thể ngừng ạ. Thuận lợi sau khi nghe xong, rốt cuộc rõ ràng liền mình dùng mình tử vì sao tới. Nguyên thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên thủy Vạn Mỹ nột thận ở chống kịch một chương 501, tổ tất cả xương cốt bản vẽ cấu trúc. Nửa tháng thời gian đảo mắt rồi biến mất, sau đó năm này mùa hè vậy đi tới cuối. Ở một phiến làm âm ỉ bên trong, 100.000 tổ tất cả ở Mạc Bắc hoàn thành huấn luyện. Đối với chúng khó khăn nhất bộ phận là thủ nữ. Cái này loại đặc biệt vì tổ tất cả thiết kế thủ nữ do toàn cầu thủ nữ chuyên gia đoàn đội sáng tạo. Tổ riêng hai cái chân trước kết cấu giống nhau, tựa như chùn móng, nhưng có năm đầu ngón tay, có thể linh hoạt hoàn thành bắt cầm vỗ vào cùng không cùng động tác, cái này cho thủ ngữ chuyên gia rất lớn thiết kế không gian. Loài người vậy là có thể dùng cái này bộ thủ ngữ, các nơi đều có người nhân viên tiến hành huấn luyện học tập, chuẩn bị ôm qua phiên dịch công tác. Nhưng mà học tập cái này thủ ngữ thật để cho tổ tất cả cửa mệt đến ngất ngơ, những động tác này chẳng những thiếu thiếu vật luật, hơn nữa không có chút nào mỹ cảm, vừa thấy cũng biết là dùng miệng mở to ngôn ngữ giao thông chủng tộc lẩm ra, rõ ràng đối thủ tiếng nói cái gì cũng không hiểu, vẫn còn cho chúng những ngày qua xanh thủ ngữ đại sư huấn luyện. Vậy cũng mèo dạy người khác làm sao ca hát, thật không có phân biệt, làm sao đều là một trận điên kêu mà thôi. Nhưng vì có thể tiếp tục được ăn vậy béo khỏe đuổi gà, chúng chỉ có thể cứng rắn cái bụng tiếp tục học. Hơn nữa trong tổ chức nói, họ được tốt nhất vậy 2000 chỉ tổ tất cả đem sẽ tấn thăng vị phiên dịch quan, chúng đúng là 50 chỉ một đội phân phát đi xuống, phiên dịch quan trên căn bản thì chẳng khác nào là tiểu đội đội trưởng. Phiên dịch quan, nghe liền uy phong. Đó không phải là quan, chỉ là mang một chức quan. Thuận lợi đặc biệt gấp gáp vốn nán, nơi này tổ tất cả chỉ có ta là quan, không muốn làm lăn lộn địa vị. Nhưng mà, thuận lợi vẫn là không ngăn được bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước. cũng chuyển qua ngày đó uých béo tốt thân thể. Ở vấn luyện sau khi hoàn thành vị trận tuyên thể trước khi xuất quân đại hội sau đó, mật tổ tất cả cửa đối với thuận lợi cái này phó bộ trưởng có mới cái nhìn. Không phải là một cái phó bộ trưởng sao? Ở tuyên thể trước khi xuất quân trong đại hội nói chuyện có chú thuật bộ bộ trưởng tung ra, tổ các bộ bộ trưởng Hàn Minh vì, cũng không cần những người khác loại mang, vậy không người cho bọn họ này cơm. Từ vậy bắt đầu, cắt lợi đặc quyền liên bang. Hàn Minh vì là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, chủ sở chính cao tầng bên trong Tân Duệ phân tử, ở tình báo lĩnh vực có phong phú công tác và quản lý trải qua. Chi này tổ tất cả đại quân không thể nghi ngờ là một cổ lực lượng mới, làm sao cầm nó đổi thành vì trong tình báo chiến tích, liền dựa vào Hàn Minh vì tới thống lĩnh cái ngành này loại người và tổ tất cả. Mà thuận lợi cái này phó bộ trưởng, Thiên Cơ cục liền không trông cậy vào nó có cái gì phát huy, vật cắt tưởng, hình tượng đại sứ, hữu nghị đại sứ, những thứ này mới là cắt lợi chức trách. Nhưng thuận lợi vẫn có nó đặc biệt địa vị, nó có thể cùng Cố Tuấn, Lô Thị Vũ những người này trực tiếp đối với nói, nó biết cái gì mới là khẩn yếu nhất. Tà tín đồ có thể tìm được tìm được, không tìm được cũng không cần gấp. Thuận lợi đối với những đồng bào bè bè nói, dị loại sinh mạng Trên bầu trời bay, trong hang núi khoan, bệnh khơi bên trong lội, sống, chết, nhất định phải nhanh lên một chút tìm ra, càng nhiều càng tốt, càng lớn chỉ càng tốt, nếu không, chúng ta liền nguy hiểm. Ban đầu, mập tổ tất cả cửa còn không tí lắm, cảm thấy thuận lợi là ở hù dọa chúng, biến chút tin đồn tới tiêu bảng bản thân có nội tình, có quan hệ. Cho đến cuối tháng một này, mấy con mập tổ tất cả bị Cố Tuấn mời tới trong trụ sở một phòng thí nghiệm, hắn khoác áo khoác dài màu trắng, đeo đồ che miệng mũi và găng tay, cầm thước đo, cán cân những vật này, đối với chúng lại tính lại gọi, lại sơ lại đặn, còn tàn nhẫn dùng kéo cạo liền chúng trên lưng một phiến mao. Ta muốn làm rõ rằng tổ tất cả có nhiều ít cái xương." Cố Tuấn đối với chúng giải thích nói, "Ta ở vẽ tổ tất cả xương cốt bản vẽ cấu trúc." Hắn để cho chúng nhìn hắn bản thành phẩm, một tấm trên bản vẽ vẽ một chất do màu trắng xương đạt được quái vật, không có da, không có thịt. "Cái này, cái này, tổ tất cả có nhiều ít cái xương, cùng ngươi có quan hệ thế nào?" Một con hiếu học mập tổ tất cả lúc ấy thì hỏi. Sau đó, Cố Tuấn cho chúng giải thích một phen vì sao vì mỗi sẽ học, có hệ thống mỗi sẽ học, có cục bộ mỗi sẽ học, vậy các ngươi lựa chọn vậy một loại đâu? Mẫu tổ tất cả cửa cũng khoát tay lía liệu nói không, tổ tất cả đối với bất kỳ mổ xẻ cũng không có bất kỳ hứng thú, đây là tổ Hấn. Tổ tất cả là một loại đặc biệt tuân theo tổ Hấn sinh vật, từ tên chữ liền nhìn ra được, chúng đối với tổ tiên đặc biệt kính trọng, tổ Hấn không thể trái. Ngày đó chúng rời đi cái đó đáng sợ phòng thí nghiệm thời điểm, chân đều run rẩy, vậy mở ra cái gì tổ tất cả xương cốt bạn vẽ cấu trúc không ngừng ở chúng đầu góc bên trong sôi trào. Chúng trở lại doanh trại sau đó, lập tức đem chuyện này nói cho quen mình mỗi một người bạn, tựa như cầm càng nhiều tổ tất cả kéo vào sợ hãi trong đó, mình liền càng an toàn. Các tổ tất cả cũng là làm như vậy, cho nên tin tức nhanh chóng khuếch tán ra, 100.000 tổ tất cả biết hết rồi. Thuận lợi lần này không có chế, nếu như một mực không tìm được dị loại sinh mạng, nói không chừng một ngày kia, độ sát đạo liền sẽ rơi xuống. Không thể nào. Một con mập tổ tất cả nói, chúng ta chỉ cần còn sống, người ác mộng liền không mượn được cớ mổ xẻ chúng ta. Ngưu xuân tổ tất cả. Người ác mộng muốn ngươi chết, ngươi sống thế nào? Ngươi biết bị sương gà hóc chết, bị mèo hú chết, bị tà tín đồ trả thù chết. Thử vong như gió, thường bạn ta thân à. Ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ thì phải khách chết sứ lạ? Liên hai cốt đều không cách nào trở về mê mị rừng rậm sao? Ngươi nói hay đang sợ, ngươi tại sao phải nói được như thế đáng sợ, ngươi ảnh hưởng đến ta. Ít nhất ngươi hiện tại sẽ không chết được không rõ ràng. Vậy thì tốt tốt tìm dị loại sinh mạng chứ. Nhưng đây thật ra là cái so tìm tà tiến đồ càng hung hiểm nhiệm vụ. Dị loại sinh mạng lỗ mũi so loài người có thể muốn linh chứ đâu, hơn nữa cũng càng sẽ không nghe chúng giải thích tại sao sẽ đi ngang qua người không. Vi hoàng tâm trạng ở tổ tất cả trong doanh trại tràn ngập, thậm chí có một loại lời bàn nói là sợ dĩ bọn chúng cơm nước tốt như vậy, là phải đem chúng nuôi mập lại làm thịt. Sợ, thật sợ. Cho tới ở tổ chức chiêu mộ 30.000 chỉ tổ tất cả theo vũ chỉ, phong bội tiến các người đi trước huyền bí thế giới róc sức thời điểm, tổ tất cả cửa hết sức hăng hái, đây quả thực là chạy nạn, là leo lên thuyền hoa, là leo lên tàu tỷ tạ niệm chuyển cấp cứu. Cho nên đến cuối cùng, Hàn Minh vị cùng tổ các bộ nhân viên cảm thấy ngoài ý muốn, 8 phần 10 9 tổ tất cả cũng muốn đi huyền bí thế giới, bọn họ lại vẫn được từ trong sàng lọc. Ban đầu suy nghĩ nhưng là phải làm sao động viên đâu, bởi vì huyền bí thế giới bên kia là không có hướng mộng lối đi, tổ tất cả không có nửa điểm cơ hội làm đạo binh, cho nên trước khi dân điều tỏ rõ, mặc dù huyền bí bên kia phúc lợi đãi ngộ cũng cao hơn, Chúng nhưng đều là cự tuyệt, là cái gì để cho tụ tất cả xảy ra lớn như vậy biến hóa. Mới nhất dân điều thì tỏ rõ, là vì cách cố tuấn xa hơn. Cuối cùng, 30.000 mập tụ tất cả khí thế bừng bừng theo sát vô chỉ đám người ở huyền cơ hội khu vực vượt qua giới hạn, đi huyền bí thế giới. Hơn 60.000 tụ tất cả lục tục phân đi các nơi, tích cực bắt đầu tìm dị loại sinh mạng, ta tiến độ công tác, mỗi xẻ dao ngay tại trên bụng treo đây. Từ tuyên thể trước khi xuất quân đại hội thời điểm, 100.000 chỉ tụ tất cả hội tụ ở căn cứ rộng rãi trên thao trường, đồng thời vỗ vào mình tăng cổ cổ cái bụng, đánh ra từng đợt sóng chiến hống. Đến đầu tháng 9, vẫn còn ở mạc bắc tổ tất cả cũng chỉ còn lại có 1000 con, chúng khoảng cách cô Tuấn gần đây, nhưng gần đây vẫn là thuận lợi. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nột than ở trọng kích một chương 502, dòng nước ngầm phun trào. Từ phỡ ly hình phổ lý trên mình cầm mổ sẽ học kinh nghiệm tăng lên tới 2500 5000, cấp thứ nhất cấp 9. Từ bị kỷ trên mình cầm kinh nghiệm tăng lên tới 4000 5000. Từ tổ tất cả trên mình cầm kinh nghiệm tăng lên tới 4500 5000. Trong khoảng thời gian này, Cố Tuấn tham dự hành tránh sự vụ thời gian ít đi, đang giải phẫu phòng bên trong thời gian nhiều. Đầu tiên là phlợ lý ảnh bộ lý thân thể không lành lặn phá chi không cách nào lại cho hắn tăng kinh nghiệm, tiếp theo là bị kỳ, lại là tổ tất cả, chỉ giới hạn ở làm một ít xem xét và ghi chép. Nếu như có thể cầm vậy một chỉ tổ tất cả chân chính giải phẫu ra, kinh nghiệm khẳng định còn có thể tăng, nhưng trước mắt còn không có như vậy cơ hội. Hắn lại đi thử liền thực thi quỷ, sâu là người, ra chết người những thứ này cũng đồng bạn, chỉ có thể miễn cưỡng hơn tăng 100 kinh nghiệm thằng tới 4600, hắn đối với chúng sớm có sâu sắc biết, không cách nào lại chuyển hóa ra càng nhiều hơn kinh nghiệm. Kinh nghiệm, kinh nghiệm Cố Tuấn nghĩ đủ phương cách tăng lên mộ xẻ học kinh nghiệm, mau sớm tiêu hóa tiếp nhận trong cơ thể vậy cổ năng triều lực lượng. Đối với hai cái thế giới trái đất, đây đều là chuyện trọng yếu, cho nên huyền bí cục bên kia cũng tích cực phối hợp, cho bên này đưa tới một ít quái hình dị thể. Chỉ tiếc, như thế nào giới định dị loại sinh mạng không hề bị người ý chí sở động, rất nhiều hết sức kỳ quái quỷ dị sinh vật chưa tính là dị loại sinh mạng, chỉ tính là phổ thông loài mà thôi, xem người mặt chó như vậy, chúng cũng sẽ không đối với người tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Hai giới tổn kho đa số chính là cái này chủng loại hình. Vì vậy Cố Tuấn Mộ sẽ chúng có thể tăng lên kỹ xảo của mình cũng hiểu, lại không thể ở mới hệ thống vậy tăng kinh nghiệm. Hơn nữa không có tiêu hóa cổ lực lượng kia, muốn đến chỉ có tiếp xúc tới dị thường tồn tại lúc đó mới có thể kích động năng chiều lực. Cố Tuấn đành phải trông cậy vào mập tổ tất cả cửa có thể mau mau làm công, đào ra một loại lại một chồng dị loại. Bất quá ở nơi này đầu thu tháng 9, tổ tất cả cửa khắp nơi đi làm một tháng, còn không có tìm được kia loại dị loại, cái này làm cho chúng lòng như lửa đốt. Nhưng là các nơi tiên cơ phân cục, cơ động đặc khiển đội, có tổ tất cả là như hộ thêm cánh. Mặc dù không tìm dị loại, cái này tháng tới mập tổ tất cả cỡ nhưng lại nhiều lần là công. Ta tiến độ cũng có cấp bậc phân chia lớn nhỏ, giống như trên thế giới có trùng buôn tốt viện, cũng có côn đồ các kế, có xã hội đen, cũng có trong thôn côn đồ lưu manh. Thiên cơ cục kẻ địch không chỉ là lấy lấy lệ giáo đoàn, lai sinh sẽ những thứ này nhân vật hung ác, thật ra thì ngành thưởng đối phó nhiều nhất là nhỏ hội đoàn tổ chức nhỏ. Những tổ chức này bình thường là bởi vì hắn lãnh tụ thỉnh thoảng tiếp xúc tới hắc ám lực lượng, tiến hành điều nghiên và phát triển mã thành hình. Loại này tổ chức luôn là nhiều vô số kể, nhất là cái này 2 năm qua, bởi vì toàn cầu phát sinh rất nhiều tai nạn, hơn nữa thiên cơ cục ép buộc mở các ngành ra đời. Siêu tự nhiên lực lượng cái khái niệm này náo được sôi sùng sục, sủ, bỏ mặc công quan bộ làm như thế nào công tác, dân gian tự có truyền lưu giải thích. Đây chính là đưa đến dân thường đối với thần bí học, tôn giáo học những chuyện này vật hứng thú tăng nhiều. Lấy Hoa Kỳ quốc vi ví dụ, có số liệu thống kê tỏ rõ, vốn là từng năm lên cao không thần luận giả số lượng đột nhiên kiểu vách núi hạ xuống, dẫn chúng có trở lại giáo hội ôm trong lực, có nhưng là nghiên cứu quỷ sa tăng. Như vậy biến hóa, ở toàn cầu các nước đều có xuất hiện. Vậy như vậy, tất cả loại mới phát cỡ nhỏ tổ chức, không muốn người biết ra đời ở cái thế giới này. Trong đó có chút là cá nhỏ tôm nhỏ, không cần tiên cơ cục tham dự ra tay. liền bị công an cùng hơn ngành đã kết rốt. Những cá này tôm thật sự là không đủ chuyên nghiệp, lấy vì mình xây cái cần thông qua thân phận nghiệm chứng phần mềm truyền tin nhóm tổ chính là bí mật kết giá, không cần mập tổ tất cả, liền bị hệ thống máy vi tính đội kịp. Cái này một loại thuộc về là như vậy ở nghèo núi vùng đất hoang xương đế lập quốc, tối hôm đó liền mất nước, hơn nữa đám người cùng toàn bộ ở tù hầm thâm. Nhưng trong đó cũng có một ít là còn chưa lớn lên cá xấu nhỏ. Bọn họ bí mật được nhiều, hơn nữa quả thật có tiếp xúc qua hắc ám lực lượng. Nếu như thời gian một dài, bọn họ nhất định sẽ thành được vô cùng nguy hiểm. Cho nên tiên cơ cục có chức trách cầm bọn họ bắt chết ở trong nồi. Toàn bộ diện trừ rõ ràng. Tổ tất cả cửa ở nơi này tháng bên trong lập chính là cái này công. Lấy là không sử dụng hiện đại dụng cụ truyền tin, một nhóm người trốn rừng sâu núi thẳm bên trong lén lút gặp mặt cũng sẽ không bị người phát hiện. Đúng là không bị người phát hiện, lại bị hơn nữa lén lén lút lút tổ tất cả một đường theo đuôi, xác định một đám thành viên và mỗi cái cứ điểm, sau đó thu lưới. Một tháng thời gian, ở tổ tất cả cửa dưới sự giúp đỡ, các nơi thiên cơ phân cục cũng lấy đã thành lần tăng trưởng giải tích, đánh rất như vậy tất cả lớn nhỏ mới tổ chức 102 cái, bắt được người hiểm nghi phạm tội tổng cộng 1247 người. Trong này tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, vừa có cao cấp phần tử trí thức, cũng có xã hội bơi tán nhân nhân viên. Mà bọn họ thờ phượng, vậy phơi bày đa dạng tính, vừa có quỷ sa tăng sùng bái, cũng có chạm đến đến tiên cơ cục đại địch. Xem có thành thị duyên hải tà tiến đồ nói mình nghe được đến từ biện khơi kêu gọi, cái này cùng lấy lễ lễ đứng đầu, lớn cổn tựa hồ không thể rời bỏ quan hệ. Cũng có một cái chỉ có năm vị thành viên tổ chức nhỏ tất cả đều là soạn giả, người sáng lập nói mình nghe được Oscar hữu đối với hắn gì thai, cái này nhắm thẳng vào áo vàng huynh đệ sẽ. Cố Tuấn vậy vì vậy có thể xác định, hữu tiên sinh không có chết. Cái này bắt chước vĩ đại tác gia danh tiếng khó ưa ma quỷ lấy một loại hình thức khác vẫn tồn tại. Đánh rất cái này 102 cái mới tổ chức dĩ nhiên là đáng giá cao hứng tuyệt tốt, nhưng mà cái tình huống này vậy cho thấy một cổ mãnh liệt kích động dòng nước ngầm. Cái này làm cho thông ra, Hàn Minh là, Diêu Thế Niên cùng các cao tầng đều cao mày rất khó chịu hai. Có một lời kêu làm người phát hiện trong nhà có một con rắn, thật ra thì nhà ngươi đã có 1000 con rắn. Gần đây xuất hiện tân sinh tà tổ chức số lượng phơi bày lên cao khi hứng, so thiên cơ cục sáng lập tới nay bất kỳ lúc đoạn đều phải hơn. Trừ đã kích rơi, những cái kia còn không có bị đánh rơi đâu. Bí mật hơn, tà hơn. đại quy mô hơn, còn có phát triển tráng không gian lớn đâu. Ở hắc ám lực lượng sống động trình độ đến một cái mới cao đỉnh ngày hôm nay, đây cơ hội là tất nhiên của diện. Hơn nữa còn có một vấn đề khác, ban đầu y dị tứ chủng tộc ở toàn cầu phạm vi chọn 50.000 người. Cứ việc lúc ấy bọn họ bây giờ có vi rượu tâm linh cảm ứng, nhưng cụ thể 50.000 tên người một, đến nay không bị tiên cơ cục hoặc là nước kia chính phủ tổ chức năm giữ. Các nước số liệu hợp tính được chỉ có thể xác định đến trong đó 35213 người, bên trong có 17261 người chọn gia nhập Y lý tứ tư đi tương lai, lúc ấy trao đổi Y lý tứ ở bên trong cơ thể của bọn họ dừng lại một lát sẽ không biết tung tích, mà đây 17261 người như vậy thành người không có chi giác, đa số vào ngày đó liền đã chết, còn dư lại bị kịp thời cấp cứu mà duy trì cơ năng thân thể, nhưng cũng trong khoảng thời gian này lục tục bởi vì hơn bộ phận chức năng suy kiệt mà chết. Mà lưu lại 17952 người, trừ những cái kia vốn là ở thần bí ngành nhân viên, những người khác cũng bị tất cả nước hấp thu an bài xong. Nhưng là Còn có 14787 người, không biết là ai, không biết đi tương lai vẫn là lựa chọn lưu lại, bọn họ cất dấu mình. Yy4 thiện ác quan niệm cùng nhân loại không cùng, chúng chưa nói 50000 người trong danh sách cũng chưa có tá tiến độ, hoặc là người tâm thuật bất tránh. Bởi vì Yy4 đối với nhân tính thiện cùng ác cũng muốn thu nạp, cho nên trong danh sách cơ hồ nhất định có loại người kia. Cái này 14787 người bên trong, có thể cái nào chính là lấy lấy lệ tiến độ, hay hoặc là đem sẽ trở thành tại sao tiến độ. Những thứ này cao cảm giác, từng bị Yy4 chọn chúng, hơn nữa từng có siêu nghiệm thể nghiệm người, hiển nhiên lại có thể có thể làm nổi chuyện tới. Mà vốn tháng bên trong bị bắt 1247 người bên trong, còn không có thẩm tra ra có người nào là y tư người trong danh sách nhân viên. Nhìn như bình tĩnh thế giới, thật ra thì gió thổi báo dông tố sắp đến. Nguyên nhân chính là làm cái này, Cố Tuấn mới không nghe vào quý hội nói dục tốc thì bất đặng, muốn nhanh lên một chút tăng lên mình, đạt được càng nhiều hơn trợ lực. Cùng lúc đó, toàn cầu hợp tác tiếp tục tăng cường, hai cái thế giới hợp tác cũng lấy được hơn hạ mới nhập mở ra, ở 10 tuần đầu tháng ngày này, hai giới tranh luận hơn tháng bộ môn mới chính thức thành lập. Quy 1 chương 503, hoang nên đi tới cái thế giới này. Bà bầu tiếng kêu thống khổ vang ở bệnh viện phụ sản khoa sinh trước trong phòng bệnh, còn có thân nhân mang khẩn trương tiếng an ủi. Đây là một ba người một phòng phòng bệnh, là cho những cái kia còn chưa mở ba ngón tay sản phụ chờ sanh, thân nhân có thể bầu hộ. Hiện tại trong phòng bệnh ba cái giường vị đều có bà bầu, ở giữa vị kia chừng 30 tuổi bà bầu nhất là thống khổ, chẳng những không nhịn được gào hét, còn muốn đi cắn chồng nàng cánh tay lấy nhịn đau. Bên trái bà bầu cũng là chừng 30 tuổi, mặc dù vậy đâu nhưng chưa đến nỗi gào hét, nhịn được, bên phải bà bầu 25 26 tuổi, có nhẹ độ đau tê được. Sắp sanh lúc có nhiều đau, là bà bầu người thể chất mạnh định. Bởi vì trong bệnh viện này không có không đau đẻ kỹ thuật, các nàng vậy đều không phải là chuẩn bị sinh mổ, mà đẻ thường không thể sử dụng thuốc giảm đau, như vậy sẽ ức chế tử cung co rút lại, liền không cách nào thuận lợi đẻ, cho nên thuộc vệ bình thường phạm vi sinh đau chỉ có thể dựa vào bà bầu mình dụng ý chí chống nổi đi. Loại đau này theo bao phủ vốn là sinh trước trong phòng bệnh trạng thái bình thường, nhưng cái này chút bà bầu và trượng phu đều là lần đầu tiên trải qua, vì vậy thời gian trôi qua càng lâu lại càng lo âu. Rất nhiều case vẫn chính là như vậy, thê tử Ngụy như đã vào ở phòng bệnh sắp sinh 2 ngày, còn chưa mở bà ngõ tay. Lão bà hắn cũng là kiên cường. Bên cạnh bà bầu kêu được lợi hại, nàng nhưng cơ hồ không nói tiếng nào, bất quá nếp nhăn động trên mày, có rút mặt mũi, đều nói Minh Nẵng cũng không phải là không đau. Nếu không phải mẹ hắn, nhạc mẫu nương cũng đều ở đây, rất nhiều Cê Vân có thể thật không biết như thế nào cho phải. "Lão bà, uống nước." Lúc này, hắn lại một lần nữa cho thê tử đưa lên ly nước, bác sĩ nói uống nhiều nước có giúp cho sản xuất. Ta cảm giác càng ngày càng đau đớn. Nam ở trên giường bệnh ngụy như miễn cưỡng nhấp một hớp nước nóng, thật giống như sắp sinh. "Ta đi gọi y tá." Rất nhiều Cê Vân vội vàng đứng lên, do hai vị lão mẫu thân tiếp tục bồi hộ. Hắn vội vã đi phòng bệnh bên ngoài chạy đi. Đến bên ngoài hành lang, lại chạy nhanh tới y tá trạm, rất nhiều xê vân đối với một người trung niên y tá vội la lên, "Y tá Lý, lão bà ta nói đau hơn, ngươi tới đây xem." Y tá Lý nghe vậy thì để xuống trong tay công tác, đứng dậy đi theo đi. Rất nhiều xê vân đi theo y tá Lý trở lại phòng bệnh, nhìn nàng cho thê tử làm chút kiểm tra, nói, "Mở ba ngón tay, đổi một phòng, chuẩn bị nhập phòng xanh đi." Trong lòng hắn nhất thời ông một tiếng, trở nên có chút chỗ trống, tiếp tục bận việc trước bận việc sau, phụng bồi thê tử đến sinh trước một phòng, chưa tới không tới nửa giờ. thê tử lên di động giường bệnh bị y tá đẩy tới phòng xanh, nàng đau tiếng kêu càng ngày càng lớn. Bệnh viện này ở bà bầu đẻ thường thời điểm, trợ phụ có thể vào phòng xanh cùng sinh, nhưng chuyện quan trọng chức ký song tương quan nghiệm, làm xong vô khuẩn làm việc. Rất nhiều xe vân liền lựa chọn vào phòng xanh, hắn để cho hai vị lão mẫu thân yên tâm, lại do y tá mang đi thay quần áo gian thay vô khuẩn phục, đeo lên khẩu trang, găng tay các loại, mới đi vào phòng xanh. Phụ trách tiếp sinh sản bác sĩ Trần và một đám y tá đều ở đây sinh mep giường, sinh trên giường ngụ như đang chuẩn bị đẻ. Bác sĩ Trần là một nữ trung niên bác sĩ, ở phụ sản khoa tiếp sinh nhiều năm, rất có danh dự. Trừ nghe nói qua ở thủ hạ nàng có ra khỏi cái gì bất ngờ. Nhưng rất nhiều Xê Vân vẫn còn chưa đi đến sinh mệt giường, cũng đã đầu đầy đổ mồ hôi, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn sáng ngời cũng không cách nào xua tan hắn bất an trong lòng. "Lão bà, cố gắng lên à, cố gắng lên à." Hắn đi tới thê tử bên cạnh, cầm chặt nàng tay phải, liền ngay cả khích lệ nói. "À." Ngụy Như đã nghe bác sĩ chuẩn nói, bắt đầu dùng sức để. Vợ chồng bọn họ kết hôn 2 năm, cộng thêm chụp kéo 3 năm, chung một chỗ đã có 5 năm. Ban đầu là ở đơn vị làm việc biết, khi đó bọn họ đều là mới từ tốt nghiệp đại học ra làm việc. sống chung sống rất thích hợp, về sau sự việc nước chảy thành sông. Sau khi cưới 2 năm, hai người cảm tình hòa thuận, cho dù là Ngụy Như mang thai cái này 1 năm, mâu thuẫn ổn ảo vậy rất ít. Rất nhiều Seven là một thích đứa trẻ người, Ngụy Như cũng vậy. Bọn họ kế hoạch ở 5 năm bên trong san song 2 lốt xe, bởi vì cảm thấy bảo bảo không có anh chị em sẽ rất cô độc, chính bọn họ cũng muốn có nhiều một cái đứa nhỏ, tốt nhất con cái song toàn. Mà đây thứ nhất lốt xe, bởi vì rất nhiều Seven nhà đi bệnh viện tìm quen thuộc người hỗ trợ, đã trước thời hạn biết đứa bé sơ sinh giới tính, là một cô gái. Ngụy Như mang thai tháng 10 tới này, Tất cả trò thông thường thai kỳ kiểm tra đều không xảy ra vấn đề, hiện tại cả nhà liền lòng tràn đầy đang mong đợi cái này thiên sứ nhỏ đến. Rất nhiều Seven và Ngụy Như cầm con gái tên chữ cũng lấy tốt lắm, bởi vì là ở đầu thu tháng 10 ra đời, liền kêu rất nhiều thu nguyệt. Chú ý này là rất nhiều Seven chú ý, hắn cảm thấy danh tự này lại thích nghe, lại nhẹ nhàng khoái khoái, lại có ý cảnh. À, Ngụy Như dùng sức sản xuất đau tiếng kêu, cầm rất nhiều Seven suy nghĩ lại kéo trở lại cái này phòng xanh bên trong. Mặc dù xem không hiểu lắm, hắn còn chưa lúc xem bên cạnh những dụng cụ kia thiết bị trong màn ảnh tình huống, hẳn không có vấn đề chứ? dùng sức điểm, lại dùng lực. Bác sĩ Trần Cổ Động nói, khí lực đầy đủ thanh âm cho người một loại lòng tin, bảo bảo đầu đi ra, tình huống rất thuận lợi. Rất nhiều Cê Vân không có đi xem bên kia, chỉ là cầm chặt trước vợ tay, đem mình lực lượng chuyển cho nàng, cố gắng lên, cố gắng lên, mau thôi lắm. Trước khi kiểm tra nói vị trí bào thai là đầu vị, chính là thai nhi ở tử cung bên trong là đầu hướng xuống dưới, đây là cao nhất vị trí bào thai. Ngụy như vị trí bào thai rất đang, cốt bản cũng lớn, 30 tuổi cũng không coi là lớn tuổi, trên lý thuyết đẻ là không khó, đây cũng là bọn họ lựa chọn đẻ thường nguyên nhân. Tuy nói như vậy, rất nhiều Cê Vân nhìn lão bà đầy đầu mồ hôi đầy mặt thống khổ, xách theo lòng căn bạn không bỏ được. Hắn nghĩ thầm sau này mọi việc cũng phải nhường trước lão bà một chút, liền bởi vì là lão bà sinh đứa nhỏ, như thế đã à. "Nhanh, lại dùng lực." Bác sĩ Trần lại nói một tiếng. Một hồi này thời gian, đối với rất nhiều sê hun đặc biệt đau khổ, hắn cũng không biết mình và lão bà là làm sao chịu đựng đi qua, thật giống như đột nhiên liền thấy bác sĩ Trần hai tay nhấc lên một cái đứa bé, trẻ sơ sinh trên mình còn máu rầm rầm rẻ, da nếp nhăn kết thành vây quanh vòng vòng, không có cắt đứt cuống rốn còn nối liền còn đang mâu thể của cuống rốn. "Lão bà, bảo bảo đi ra." Rất nhiều sơ vân không khỏi kích động nói, lập tức lại có một cái ý niệm nảy, bảo bảo làm sao không khóc. Bác sĩ Trần hai tay ở giữa đứa bé bình tĩnh, không có phát ra vốn nên phát ra tiếng khóc. Trớ khẩn trương, phổi ngâm còn không có mở ra. Bác sĩ Trần vừa nói, một bên thuần tục lấy tay đánh chụp đứa bé sơ sinh cái mông. Dưới tình huống bình thường, không thể tự nhiên khóc trẻ sơ sinh bị cái này ngoại giới kích thích sẽ phát ra tiếng khóc, từ đó mở ra phổi ngâm, có thể hô hấp. Nếu như trẻ sơ sinh không khóc được, hoặc là tiếng khóc rất yếu ớt, vậy cũng là phiền toái tới, rất có thể liền cần phải tiến hành công việc cấp cứu. Cho nên thật ra thì lập tức, bác sĩ Trần và một đám y tá, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Theo bác sĩ Trần vỗ vào, cái đó chảy máu đổ vào nhớp mua đứa bé hơi mở ra dùng người ba, một đôi mắt còn nếp nhăn nhắm, nhắm, cổ họng khẽ nhúc nhích, thanh đối phát sinh va chạm, đột nhiên, trẻ sơ sinh phát ra một cổ khản khàn mà thanh âm non nớt, nghe vào, xem đang nói chuyện. Thu lựa chọn. Rất nhiều xê vân kinh ngạc, bác sĩ Trần nhưng cũng ngây ngẩn, một đám y tá cũng không minh tình huống, ngụy như vừa nghi hoặc vừa vội. Một tiếng này lời nói rơi xuống sau đó, trẻ sơ sinh mới oa nôn khóc lớn lên. Cùng lúc đó, nghe được cái này vang dội có lực tiếng khóc Ở ngoài phòng xanh mặt hành lang chờ đợi hai vị lão mẫu thân, cũng kích động vui mừng vui mừng mà cười. Nghe tiếng khóc này, cái này nữ bà bảo, nhất định rất khỏe mạnh. Đô thị cực phẩm ý chí tiên đạo thì cục phàm miễn sen, 1 chương 504, trẻ sơ sinh tiếng khóc. À, lão công, bụng thật là đau ạ. Sắp xanh trong phòng bệnh, Lưu Theo Kỳ thống khổ cắn ngồi ở bên giường bệnh trưởng phu Đỗ Hồng Văn tay nhỏ bé cánh tay, dùng sức cắn, tốt chống cự mình nứt ra đao. Đỗ Hồng Văn cũng là đau được nghe răng nứt ra miệng, nhưng hay là để cho lão bà cắn, lão bà, ngươi cắn, ngươi cắn thoải mái liền cắn. Ngày hôm qua buổi sáng bệ bầu sau đó, đi vào sắp một ngày Còn chưa mở đủ ba ngón tay. Đỗ Hồng Văn thật sự là một ngày bằng một năm, hai cái tay nhỏ bé cánh tay đều bị lão bà cắn nhanh hơn không có chỗ ngồi chống lại cắn. Bất quá giống như Diệp Vân nói, trên cái thế giới này không có sợ vợ người đàn ông, chỉ có tôn trọng vợ người đàn ông. Cắn liền cắn đi, lão bà có thể thoải mái một chút là một chút, chỉ cần nàng và bảo bảo mẹ con trai bình an liền tốt. Những cái này để cho cũng ở đây bồi hộ hai người mẫu thân xem được đau lòng. Lần này ở Đỗ Hồng Văn đi ra ngoài nấu nước nóng thời điểm, Lưu Theo Kỳ mẫu thân lại một lần nữa quấn nhũ, "Nữ nhi à, ngươi đau liền kiên nhẫn một chút, cầm Hồng Văn tay cắn một khối thịt tới, ngươi vậy vẫn là đau à?" Ta biết. Lưu Theo Kỳ đau ố nói, nhưng mà ta không cần trước, thần sắp chết. Hừ hừ hừ. Nàng mẫu thân nhất thời nóng nảy, làm sao có thể tại gần chậu lúc nói như thế không cắt từ chữ. Mà Đỗ Hồng Văn mẫu thân đã lập tức hai tay hợp thành chư thập, lo lắng cầu nguyện Quan Âm nương nương phù hộ, người tuổi trẻ tạm thời nói sai, không tính sổ, Quan Âm nương nương phù hộ. Không biết là không phải lần này khẩn cầu nổi lên hiệu quả, ở Đỗ Hồng Văn rót nước sau khi trở lại không lâu, Lưu Theo Kỳ rốt cuộc mở đủ bàn ngón tay, vậy đau được càng thêm lớn hô đứng lên. Không lâu lắm, nàng liền do y tá đẩy vào phòng xanh, Đỗ Hồng Văn vậy đi vào bồi hộ, đứng ở sinh giường bên cạnh cho lão bà cổ độ. Lần này Lưu Theo Kỳ không phải cắn, mà là dùng ngón tay bấm trợng phù tay nhỏ bé cánh tay thịt, bản thân có hơn đau, liền khiến cho ra bao lớn khí lực. Đỗ Hồng Văn không biết người phụ nữ sinh đứa nhỏ sẽ có hơn đau, nhưng vào giờ phút này, hắn thật rất đau rất đau. Mau tốt lắm, lại dùng lực. Tiếp sinh bác sĩ, vì sao bác sĩ trông trước sức lực, đi ra, lại thêm một cái sức lực. Ở sản phụ đau tiếng kêu, người ngoài trong tiếng kêu ở Mỹ, một cái cả người máu rầm rề tân sinh đứa bé đi tới cái thế giới này, còn hợp với một cây cung rốn. Những cái này cái bé gái không có thời gian đầu tiên dành cho cái thế giới này tiếng khóc. Tí tách một chút, vì sao bác sĩ đánh chụp bé gái cái mông, các y tá và Đỗ Hồng Vân cũng cấp mong đợi nàng khóc tí tê, mà đã đau được có chút ý thức mơ hồ lưu theo kỳ nhìn trước mắt mông lung cảnh tượng, lẩm bẩm, bảo bảo. Bảo bảo thế nào? Đột nhiên, bé gái vậy còn kề cận máu loăn cổ họng giật giật, phát ra một câu non nớt, có điểm bãi dị mà rõ ràng lời nói, đang lựa chọn. Ở nơi này sau đó, đang lúc mọi người kinh nghi trong đó, oa oa thanh thúy tiếng khóc mới tiếp đó vang lên. Lão bà, chống điểm, rất nhanh là tốt rồi. Y tá cầm di động giường bệnh đẩy về phía phòng xanh dọc theo đường đi. Mở ra Hương Quân bước nhanh theo ở bên cạnh, một đường cũng đang khích lệ trước đã là khóc lên thê tử Vàng Tư Hàm. Bọn họ là bạn học chung thời đại học, tốt nghiệp một cái thì xong rồi cưới, một năm sau hiện tại liền sắp muốn làm ba mẹ. Hai người cũng còn rất trẻ, chỉ là 23 tuổi tuổi tác, nhưng đối với sắp là người phụ mẫu cảm thấy hạnh phúc, đối với tương lai tràn đầy mong đợi cùng lòng tin. Bọn họ là yêu nhau, đứa nhỏ vậy thật là ái tình kết tinh, một điểm này đặc biệt may mắn. Từ hôn qua sắp xanh bắt đầu, Mở ra Hương Quân nhìn lão bà như thế chịu khổ, liền hối hận không kiên trì để cho lão bà lựa chọn xanh mộ. Nhưng mà Vàng Tư Hàm hiểu qua rất nhiều. Vậy cân nhắc quá rất nhiều, xanh ngủ cũng có xanh ngủ đau, hồi phục thậm chí so đẻ thường còn muốn rất lâu. Nàng thân thể điều kiện còn có thể, thai nhi vậy không thành vấn đề, hơn nữa nghe nói đẻ thường đối với trẻ sơ sinh cũng càng có chỗ tốt, cho nên trước nàng kiên trì đẻ thường. "Trùng, em chịu được được." Vương Tư Hàm mặc dù cũng không khóc, lóc, vậy có chút hối hận mình tại sao mỡ heo ngông lòng không chọn xanh ngủ, chỉ bất quá nàng biết, cái này là thống khổ lúc ý tưởng mà thôi, chống đỡ quá khứ tới sau đó, lại sẽ có không cùng ý tưởng. Đẻ thường đối với bảo bảo tốt hơn. Chỉ cần đối với bảo bảo tốt, hơn đập một điểm khổ đấu, cũng đáng giá. Người đau đến một cái phấn thượng Ý thức sẽ xuất hiện lơ lửng. Vàng Tư Hàm đối với bên người biến hóa thì có cái này loại đoạn tiếp theo, cũng không biết thế nào, mình thì đã là ở phòng sinh sinh trên giường không ngừng dùng sức, phụ trách đỡ đẻ Vương bác sĩ khích lệ nàng, Bùi hộ mở ra Hương Quân cũng ở bên cạnh không ngừng vừa nói cố gắng lên, cố gắng lên. Dùng sức, lại dùng lực, bảo bảo đầu đi ra. Thân thể đi ra. Tốt lắm, tốt lắm, là một chàng trai. Vương bác sĩ một tiếng này tốt lắm đối với Vàng Tư Hàm cũng như âm thanh thiên nhiên, nàng nhất thời hoàn toàn hư cởi ra. Nàng đã dùng hết khí lực, vậy đã tiêu hao hết hết thể năng lượng, nếu không phải còn mạnh hơn trống, có thể sẽ ngất xỉu. Nhưng nàng vẫn nhớ, chờ đợi, vậy một tiếng đứa bé sơ sinh khóc tí tê. Bảo bảo tại sao còn không khóc? Vương bác sĩ mở ra hưng quân cũng là không khỏi khẩn trương hỏi tiếng, xem nào bà, lại xem vậy còn không có bị lao sạch thân thể, còn không có bị cắt đứt cuống rốn như tử, tựa hồ thật là nhỏ một cái, không biết có đủ hay không năm cân nặng. Nhưng ở thai kỳ, vợ chồng bọn họ và hai bên phụ mẫu cái gì cũng làm đúng chỗ, dinh dưỡng tuyệt đối đủ. Vương bác sĩ không nói gì, phong phú tiếp sinh kinh nghiệm để cho hắn không hoảng hốt chút nào, rất nhiều trẻ sơ sinh đều không phải là cả đời lại liền có thể thuận lợi khóc. Bất quá cái này bảo bảo là có chút nhẹ, hy vọng không có sao. Vương bác sĩ một tay ôm trẻ sơ sinh, một tay kia đi đưa bé sơ sinh cái mông đánh trụ. Cái này đang nhắm mắt bé trai sơ sinh hơi mở ra dùng miệng ba, vậy máu rầm rề cổ họng hoạt động, nhưng là phát ra nó lớt, khàn khàn nhưng lại nghe rõ một tiếng. Thua lựa chọn. Sau đó, bé trai sơ sinh mới khóc, tiếng khóc khá vì thanh lượng. Chỉ là Vương bác sĩ, các y tá và mở ra hương quân, cũng rơi vào trong mờ mịt, không có vốn nên có vui sướng. Dùng sức, lại dùng lực, bảo bảo đầu đã đi ra rồi. Phòng xanh bên trong Tiếp sinh bác sĩ, bác sĩ Dương ở chống trước sức lực, Quách Học Duyệ nắm chặt nằm ở sinh trên giường thê tử Dư San san tay, thật không phải do mình cho nàng sức lực. Dư San san đã là sự xuất mình lớn nhất khí lực, nàng trước kia thật không biết mình có thể chịu đựng lớn như vậy đau đớn, không rõ ràng mình trước kia làm sao sẽ đánh kim cũng sẽ choáng váng, theo hiện tại so sánh, chính cái gì thật là muội đinh mà thôi. Một tiếng thở dài gào thét, nàng chợt dùng lại hết sức toàn sức lực, đột nhiên liền mơ hồ nghe được bác sĩ Dương nói lời tiếng, "Tôi lắm, bảo bảo đi ra." Nhưng bác sĩ Dương lập tức phát hiện vấn đề, các y tá và Quách Học Duyệ cũng vậy, người nam này bảo bảo tựa như còn đang ngủ say trong đó. Không có phát ra tiếng khóc. Quách Học Duệ tim níu chặt, bác sĩ Dương một bên để cho bọn họ đừng nóng, một bên đánh chuột bảo bảo cái ngông. Cái này mới có thể có 6 cân nặng mập đứa bé cổ họng khẽ nhúc nhích, nho nhỏ tay chân cũng ở đây khuất trường, Dương lên miệng đột nhiên phát ra tiếng, lại để cho Quách Học Duệ và Dư San san tim càng chặt, cũng để cho bác sĩ Dương ngơ ngẩn, ông đứa bé sơ sinh hai tay cơ hồ bùng. Nàng đỡ đẻ nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp qua loại chuyện này. Đó không phải là tiếng khóc, cũng không phải ý nha loạn ngữ, là rõ ràng giọng nói. "Huệ." Sau đó, cái này chảy máu đổ vào nhăn núm trẻ sơ sinh mới miệng nhấp biển, phát ra hoa hoa tiếng khóc. dành cho hắn đến cái thế giới này. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở cụ ạ khoảng 1 chương 505, thích người sinh tồn, khó chịu người lãnh đạo. Ngày này, khoảng cách Mạc Bắc Vệ trận quyết chiến kết thúc đã qua đi nửa năm. Thiên Huyền Tổng Thự, cái này hai giới liên hiệp thành lập bộ môn mới chính thức hai chương, thống lĩnh hai giới giữa liên quan đến dị thường lực lượng công việc. Thiên Huyền Tổng Thự thiết lập có đôi sở trưởng, hai giới tất cả một vị chung nhau lãnh đạo. Bởi vì làm phải làm ra quyết sách trọng đại những cái kia thời điểm, cũng không phải do trời Huyền Tổng Thự định đoạt, hai vị sở trưởng chủ yếu là lãnh đạo thường ngày công việc. cùng với sự kiện chỉ huy, ý kiến khác nhau khẳng định sẽ có, vậy sẽ phải hơn hơn câu thông hợp tác. Thiên cơ thế giới bên này, thông gia đảm nhiệm sở trưởng, huyền bí thế giới bên kia, chính là Tằng Tiễn quân đảm nhiệm sở trưởng. Mà thông gia đồng thời kiêm nhiệm Thiên cơ cục chủ thuật bộ chức bộ chủ vị. Thiên cơ cục, Hoa và, và Thiên Huyền tổng tự là ba cái bất đồng đơn vị, phụ trách bất đồng phạm vi, nhưng rất nhiều phương diện lại sẽ chung nhau hợp tác. Lấy toàn cầu hợp tác, hai giới hợp tác cần không ngừng tăng cường đường kim tứ thế, đối với tương lai lớn mục tiêu vẫn tiếp tục đẩy tới nhất thể hóa. Thiên Huyền tiêu độ. Thiên Huyền tổng tự cái này chi thứ nhất cơ động đặc hiện đội tiếp tục cất giữ biên đội, là hai giới tinh nhuệ nhất một trong tiểu đội. Tương lai còn sẽ có nhiều hơn hai giới cơ động đặc hiện đội lục tục thành lập, lấy ứng đối càng nhiều hơn bất đồng nhiệm vụ. Mới cơ cấu ra đời, mang tới hy vọng mới. Ở đầu tháng 10 thời điểm, Cố Tuấn xem người bình thường như vậy, vậy đặt một cái hiếm có nhỏ nghỉ dài hạn. Cũng là bởi vì là bây giờ không có mới dị loại thi thể để cho hắn giải phẫu, cho dù vội vã tăng lên một xẻ học kinh nghiệm cũng không gấp được, không bằng đi một chút, dưỡng lòng một chút tâm tình, khôi phục một chút tinh thần. Nhắc tới, hắn đã rất lâu chưa từng có một cái nghiêm chỉnh kỳ nghỉ. Mà kỳ nghỉ Đối với Ngô Thị Vũ lại là có đặc biệt ý nghĩa, luôn là có đặc biệt ý nghĩa. Nàng có 1 triệu cái lý do cho tổ chức nói tại sao nàng cần nghỉ phép, bất quá nàng vừa mới trương dụng nhiệm ba, còn không nói gì, tổ chức liền cho nàng phê. Ngô Thị Vũ cảm thấy, tổ chức thật rõ ràng nàng, làm những cái kia tâm lý kiểm định cái gì rất có tác dụng. Phải đem 1 triệu cái lý do toàn bộ nói ra mới có thể ngày nghỉ nói, kia giả còn chưa thả đi. Đang là có tổ chức tác thành, Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ đi nhét ban đảo du lịch, biển khơi, ánh mặt trời, bãi cát, chơi được rất vui vẻ. Nhưng Cố Tuấn đối với Biển Khơi từ trước đến giờ là có khác biệt dạng tình cảm, trước kia là như vậy. Hiện tại lại là như vậy, biệt mờ biển khơi vừa đẹp, cũng không biết che giấu hung hiểm như thế nào. Bất quá ở ngày nghỉ này bên trong, không có chuyện gì xảy ra tỉnh, bọn họ không nghe được cái gì kêu gọi. Ở ngày nghỉ sau mấy ngày, vậy nghỉ Thái Tử Hiên, Giang Hoa Cơ, Khổng Tước, Mạc Thanh cùng mấy người cũng tới cùng nhau chơi, dĩ nhiên là hơn nửa náo nhiệt. Tổ tất cả thuận lợi cũng tới, mỗi ngày đều vui báo liên liền, vừa nói các nơi thuận lợi không ngừng là công, dị loại sinh mạng bên kia mặc dù còn không có phát hiện, nhưng nhanh, chắc sắp. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Cố Tuấn, Nô Thị Vũ cũng trở lại Thiên Cơ cục trụ sở chính chỗ ở thành phố Đại Hoa. Lần nữa vùi đầu vào cư vị. Còn chưa qua mấy ngày, 10 tháng ngày 15, một cái dị tình hình đột nhiên xuất hiện. Mà đây cái dị tình hình, để cho tất cả mọi người biết chuyện trong lòng, cũng nhất thời thật cao kéo lên. Thành phố Đại Hoa bệnh viện nhân dân số 1, phụ sản khoa tiếp sinh bác sĩ Trần Diệu Quyên nhớ tới vừa mới đi qua không tới 2 tiếng sự việc, vẫn là muốn không rõ ràng, chỉ là càng muốn, trong lòng lại càng có thấy lạnh cả người cuộn. cuộn. Trần Diệu Quyên năm nay 42 tuổi, tiếp sinh 10 mấy năm, thành chuyên gia, do nàng hai tay nên đón cái thế giới này trẻ sơ sinh, đã sớm hàng ngàn hàng vạn. Nàng tiếp sinh gia nhai gặp được rất nhiều tình huống. rất nhiều khó khăn, vậy có rất nhiều tiếng rối. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua ngày hôm nay chuyện, rất nhiều xây văn, ngụy Như đây đối với vợ chồng nữ bà bảo. Lộp cộp, y tế cửa phòng làm việc bị gõ, tiếp đó có ba vị mặc có bữa cơ hội cục ký hiệu đồng phục nhân viên đi vào. Sự việc phát sinh sau đó, cái đó bị tra thân lấy tên là rất nhiều thu nguyệt bé gái không việc gì mới dị tình hình, nặng 2800 khắc, hô hấp, tim đập cùng thể trình cũng bình thường, nhìn qua là rất khỏe mạnh, thậm chí không cần vào bảo dục dương. Nhưng Trần Diệu quên vẫn bởi vì bất an trong lòng, làm báo lên, viện phương lại lập tức báo lên thiên cơ cục. Bất quá Cái này tựa hồ không phải cái gì lưu hành bệnh. Từ rạng sáng đến hiện buổi chiều 4 giờ nhiều, ở trong bệnh viện này đã có 23 vị bảo bảo ra đời, cũng chỉ có vậy một bé gái ra chuyện lạ. Bác sĩ Trần, phiền toái ngươi cho chúng ta lại nói một chút tình huống lúc đó. Tới điều tra ba người cũng lệ thuộc lớn Hoa Thiên Cơ hội cục, điều tra bộ lưu trạch, Khương Ngạch Vi, y học bộ trưởng Hạo Lâm. Đánh từ Thiên Cơ báo cảnh sát đường dây nóng thiết lập tới nay, các nơi Thiên Cơ cục lượng công việc tăng nhiều, quả đen chuyện kiện là trạng thái bình thường, không phải chuyện gì bắt đầu đều có cao cấp đường ứng đối. Hiện tại chuyện này chỉ như vậy, có thể chỉ là một chạng nhỏ lầm. hay hoặc giả là thỉnh thoảng phát chuyện nhỏ kiện. Chỉ mong là như vậy, chỉ cần bọn họ gái này cấp bậc là có thể cầm sự việc giải quyết, bọn họ đều hy vọng là như vậy. Lập tức Trần Diệu quên cầm mình trong điện thoại nói qua tình huống lúc đó lại nói một lần. Cái thanh âm kia giống như là trẻ sơ sinh phát ra thanh âm, vẫn giống như nào đó loại quỷ quái thanh âm. Lưu Trạch hỏi lại nói: "Nghe?" Trần Diệu quên cau mày hồi tưởng, không khỏi lại sau lưng phát rét, là tiếng người, chính là trẻ sơ sinh tự thân cũng có thể phát ra thanh âm không trách, quái thì trách ở là mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh nói, làm sao có thể chứ? Lưu Trạch Trương Hạo Lâm và Khương Ngọc Vi trố mắt nhìn nhau, dưới tình huống bình thường cái này dĩ nhiên là không thể nào. Bọn họ vừa đến bệnh viện, đi ngay xem qua cái đó bị cô lập bà bảo, bảo, An Tính nằm ở giường trẻ sơ sinh lên, ngủ say xưa. Bọn họ làm thông thường cũng ấn kiểm tra, không phát hiện dị thường. Mà bảo bảo phụ thân rất nhiều Seven, lúc chuyện xảy ra cũng ở đây phòng xanh, nhưng đang tiếp thụ điều tra thời điểm, Tiên cứ gọi không phải vậy chuyện xảy ra, nhà ta bảo bảo chắc là cổ họng có chút dị vật tạm, ban đầu không khóc nổi, phát thanh âm nghe xem đang nói chuyện, thật ra thì chỉ là nghe xem mà thôi. Bảo bảo mẫu thân, Ngụy Như, đối với lần này biểu thị mờ mịt, ta không có nghe rõ. Thật giống như chính là thông thường y nha. Nhưng mà cái khác cũng ở tại cho y tá, cũng biểu thị nghe được chính là ba chữ, thua lựa chọn. Thua lựa chọn, đây là ý gì? Là một câu nói tiếng nói bên trong giải đáp chữ từ. Vẫn là liền cái chữ này từ. Trương Hạo Lâm là học lý, thua lựa chọn để cho hắn nghĩ tới phải, tự nhiên lựa chọn học thuyết, phân tử diễn hóa lý luận. Đang lựa chọn, thua lựa chọn, thang bằng lựa chọn. Thật ra thì dự những thứ này học thuyết lý luận, mỗi một đi tới trên đời trẻ sơ sinh cũng sẽ là ba người này ở giữa trong đó một loại. Thích người sinh tồn, khó chịu người đạo tài. Nhưng mà xem bác sĩ Trần nói, làm sao có thể do một đứa bé sơ sinh tự mình nói đi ra. Lúc này, một hồi hoảng gấp tiếng bước chân từ bên ngoài phòng làm việc mặt chuyển tới, là một vị áo khoác dài màu trắng người đàn ông trung niên, cũng là nơi này phụ sản khoa tiếp sinh bác sĩ Lương bác sĩ, cũng biết tiên cơ cục người đến. Lương bác sĩ mới từ phòng xanh đi ra, là tới thông báo mới tình huống, nhíu mặt nói: "Mới vừa rồi ta đỡ đẻ một đứa bé sơ sinh, là một bé trai sơ sinh, cũng giống chủ nhiệm Trần nói như vậy, đi ra sẽ không khóc, ta liền chụp hắn cái mông, trẻ sơ sinh nói một câu nói mới khóc, đang lựa chọn, trẻ sơ sinh là nói như vậy, mọi người đều nghe được." Ông một cái, Trương Hạo Lâm, Lưu Trạch, Khương Ngọc vi sắc mặt tất cả đều trở nên kém đi xuống, Trần Diệu quên kinh ngạc trước. Được lập tức thông báo ở trên bên kia. Trương Hạo Lâm lẩm bẩm nói, lần này không phải quả đen chuyện kiện, muốn chú thuật bộ tham gia. Tống cương này nhẽ hở tờ tờ tờ estrendcom tổng sống quy 1 chương 506, đang lựa chọn, thua lựa chọn, về. Đang lựa chọn. Thua lựa chọn. Về. Đang lựa chọn. Thua lựa chọn. Về. Đang lựa chọn. Thua lựa chọn. Về. Thua lựa chọn. Về. Đang lựa chọn. Đang lựa chọn. Về. Về. Thua lựa chọn. Về. Thua lựa chọn. Toàn cầu mỗi ngày trẻ sơ sinh số lượng là 38390000, ước chừng trung bình không. 24 giây thì có một đứa bé sơ sinh đi tới cái thế giới này. 1 giây, vậy chẳng qua là nháy mắt một cái chớp mắt thời gian thì có 4, 5 cái trẻ sơ sinh giáng sinh. Nếu như cầm một ngày trẻ sơ sinh mới xanh tiếng khóc tụ lại, sẽ là một cổ nhọn thấu xương sóng âm, nếu như bọn họ cũng sẽ phát ra tránh phụ lựa chọn hoặc huệ giọng nói, vậy càng là ngất trời sóng lớn. Mà như vậy sóng lớn, liền đang sôi trào ở cổ tuấn trung đầu. Thu lựa chọn, huệ, đang lựa chọn. Vô số thanh âm nốt, cuồn cuộn xoắn chung một chỗ, gọi quát hắn lập già. Hắn thần kinh nguyên, hắn mạch máu. Cố Tuấn và Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương một nhóm người đi tới thành phố Đại Hoa bệnh viện nhân dân số 1, liền mơ hồ nghe được vậy cổ song lớn, rồi liền lập tức đi vào cái này bị cô lập trẻ sơ sinh bảo dục phòng, hắn cả thân mạch máu đều ở đây căng. Nhưng hắn không hoàn toàn xác định mình là thật nghe được, hoặc chỉ là ảo giác. Đứa bé sơ sinh tiếng khóc chợt vang lên, chính là ở nơi này bảo dục phòng bên trong vang lên. Cái này bảo dục phòng khá là rộng rãi, dựa vào tường để một hàng bảo dục giường và tường quan máy móc. Nhưng hiện hạ đa số bảo dục dương vậy thủy tinh trong suốt bên trong trống không, trong đó chỉ có 5 cái dương bên trong thả có trẻ sơ sinh, 2 cái bé trai sơ sinh, 3 cái bé gái. Một cái đang lựa chọn, 2 cái thua lựa chọn, 2 cái huề. Đầu lại là một chút kịch liệt đau nhói, Cố Tuấn hít sâu một hơi, để cho đồ phòng hộ bên trong bình dưỡng khí cung cấp dưỡng khí tràn đầy mình phổi và bụng. Lại thật dài hô lên, nhưng là cái này không có để cho tim hắn thanh tĩnh lại. Hào Tuấn đi ở bên cạnh thái tử hiên hỏi. Vương Nhược Hương vậy nhìn một chút tới, lần trước Châu Châu hóa bệnh lúc nàng đối với Gen Phương Diện có bén nhảy cứu giác, lần này cũng là mang trách nhiệm nặng nề tới trước. tạm được, Cố Tuấn Đế trong lòng không dễ chịu, mà cấp 4 đồ phòng hộ chỉ là thông thường chương trình, hắn thật ra thì đối với ngày này sớm có dự đoán, Ô Tung Nẹo và A Tổ đại trưởng lão cũng có cáo thị qua. kêu gọi sủ tên mại chủ giật đối kháng hỗn độn cũng không phải là không có hiệu quả, hiệu quả không hề chẳng qua là lúc đó trên 1 triệu 3 bầu xanh non đào thương tổn thất. Lão con báo nói qua một ít lời lần nữa vang ở Cố Tuấn bên tai. Vậy hẳn là cùng các người năm gần đây đối mặt qua tai nạn sẽ có nơi không cùng. Tập bệnh, ôn dịch là muốn phá hủy sinh mạng, sủ tên mại chủ giật không hủy diệt sinh mạng, nó sinh sản sinh mạng, tiến hóa sinh mạng. chỉ là như vậy mang tới trong áp, cũng đem lại một trạng thái nạn. Trước từ Huyễn Mộng sau khi trở lại, Cố Tuấn đang làm báo cáo lúc liền đem nguyên thoại không sót một chữ đưa. Cho nên chuyện hôm nay vừa phát sinh, một trình lên chú thuật bộ bên kia, lúc này đưa tới một trạng chấn động. Phải tới, vẫn phải tới. Ta nghĩ đó không phải là rời rạc lời nói, đó chính là lời nói bản thân. Cố Tuấn Sơ nghe đứa bé sơ sinh lời nói, thì có điều phán đoán này. Rất nhanh, đến từ những quốc gia khác khẩn cấp thông báo, xác nhận một điểm này. Bất kể là Hoa Kỳ nước, Dỗ nước, nước Anh, phân bố cái thế giới này năm châu lục, đều đột nhiên xuất hiện cái này gì tình hình. khác biệt ở chỗ nói đúng địa phương ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả trẻ sơ sinh, bước đầu thống kê cũng không phải trung bình sát suất, cũng không có vượt trội đám người điểm giống nhau. Những thứ này dị thường trẻ sơ sinh có là phụ mẫu đều ở đây, có là độc thân mẹ, còn có thụ tinh ống nghiệm đợi thai. Những mẹ kia mụ tuổi tác từ mười mấy tuổi sớm thai thiếu nữ đến hơn 40 tuổi lớn tuổi sản phụ không cắt loại, cơ hội trải rộng phái nữ sinh sản tuổi tác. Mỗi cái xã hội giai tầng, tất cả loại nghề đều không đáng mà nói. Từ số liệu nhìn qua, giống như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cho dù là cùng một chờ sinh trong phòng bệnh năm cái chuyện dạ ba bầu, hoặc ba cái chuyện dạ ba bầu Có thể cái cuối cùng trẻ sơ sinh cũng không gặp dị thường, có thể xuất hiện một cái, cũng có thể xuất hiện hai ba cái. Không chỉ là thành phố Đại Hoa, thành phố Đông Châu, thành phố Mạc Bắc to như vậy, cũng đều xuất hiện như vậy dị thường trẻ sơ sinh. Huyền bí thế giới bên kia cũng giống nhau xuất hiện. Đây không phải là thỉnh thoảng phát chuyện kiện. Hoa hoa, hoa hoa. Cái đó bé gái tiếng khóc đặc biệt vang dội, nàng chính là rất nhiều thu nguyện, trong bệnh viện này sinh ra cái đầu tiên dị thường trẻ sơ sinh, thua lựa chọn. Cố Tuấn đứng ở bảo dục dương trước mặt, nhìn trong dương cái này tả đứa bé, còn không so một cái tổ tất cả lớn. Nàng khóc được mặt đầy toàn bộ đỏ. Nhăn nhún cặp mắt còn không có mở ra. Ta đi gọi y tá. Thái tử hiên quay đầu đi. Cố Tuấn lại một lần nữa hít thở sâu, nhớ tới mới vừa rồi bảo bảo phụ thân kích động muốn cơ hội quỳ xuống đất cầu bọn họ mau cứu con gái hắn, mà bảo bảo mẫu thân còn nằm ở sinh sau nghỉ ngơi trên giường bệnh trước, cũng không biết tình hình đã thăng cấp lên tới cao cấp nhất đừng. Đang lựa chọn, hostility versus lesson. Đây là một tự nhiên lựa chọn khái niệm, nói đơn giản, tộc quân ở giữa một cái cá thể phát sinh đột biến gen, khiến cho được cái này cá thể ở nhà trong hoàn cảnh có mạnh hơn năng lực sinh tồn, cao hơn sinh sản cơ hội, vì vậy được lợi mà có nhiều hơn đời sau. Cái này đột biến gen ngay tại tập quần lan truyền truyền bá ra. Cái này kêu là đang lựa chọn. Thua lựa chọn, negative allele sẽ là sân. Cũng đang lựa chọn ngược lại, cá thể đột biến gen là không thích hợp vị trí hoàn cảnh, có tổn năng lực sinh tồn và hạ xuống sinh sản cơ hội, cũng sẽ bị tự nhiên đào thải. Ở rất dài loài người tiến hóa sử bên trong, nhất định là có xuất hiện qua càng nhiều bất đồng gen, đưa đến qua đủ loại tập bệnh, thiếu sót, quái dị, lại không có ở loài người gen trong kho truyền xuống, bởi vì chất yếu, mất sớm, không có lời sau. Cái này kêu là thua lựa chọn. Nhưng là, một cái đột biến gen là đang lựa chọn hoặc thua lựa chọn. không phải là tuyệt đối, mà là coi ư vị trí hoàn cảnh mà định. Ệ e đà 370A là đại đa số người đông á đặc biệt ở gen, tác dụng một trong là đưa đến thân thể con người tuyến mồ hôi mật độ so với người khác loại cao hơn 15%, đặc biệt dễ dàng xuất mồ hôi, một điểm khác là đưa đến tóc càng dày đặc, càng thẳng, không, có như vậy thiên nhiên quân quốc. Bởi vì cái này biến dị ở viễn cổ lúc có cùng hoàn cảnh thích ứng sinh tồn hữu thế, nó là đang lựa chọn. Nhưng mà nếu như cầm Ệ e đà 370A thả vào một cái quanh năm nóng như tiêu sa mạc hoàn cảnh, nó chính là thua lựa chọn. Bởi vì dễ dàng xuất mồ hôi thì đồng nghĩa với thân thể lượng nước sẽ chạy mất được nhanh hơn càng nhiều, ở nguồn nước thiếu địa phương, không dễ dàng xuất mồ hôi mới là đang lựa chọn. Ở tiểu băng sông thời kỳ, bệnh tiểu đường gửi bệnh gen là đang lựa chọn, bởi vì đường máu lên cao sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể lên cao, từ đó tốt hơn vắt hàn vắt cơ, có lớn hơn sinh tổn cơ hội, phải biết tiểu băng sông thời kỳ người đều tuổi thọ có thể so với bởi vì bệnh tiểu đường mà chết người đều tuổi thọ ngắn được hơn. Mà ở đương thời, cái này gen chính là thua lựa chọn. Nếu đột nhiên toàn cầu đóng băng, cái này gen lại sẽ trở thành liền đang lựa chọn. Cho nên, đột biến gen bản thân không có tránh phủ phân chia, là hoàn cảnh quyết định tránh phủ, thích người sinh tồn, khó chịu người lãng thải. Mà hoàn cảnh là một mực đang thay đổi động trong đó, vì vậy một cái tộc quần gen phải có đa dạng tính. Cho dù là một ít tựa hồ vô dụng, có hại gen, vậy vẫn đi đôi với loài người. Chúng có lẽ đã từng chính là thượng đẳng nhất sinh tồn xét lực, hoặc giả rất nhiều một ngày kia, đột nhiên biến thành thượng đẳng nhất xét lực. Không luôn là lựa chọn đang lựa chọn tặng truyền xuống, không có đặc biệt có lợi cũng không có đặc biệt thất lợi, chính là thăng bằng lựa chọn. Đang lựa chọn, thua lựa chọn, về. Bây giờ là lấy cái gì tới quyết định Toàn cầu tất cả cái hoàn cảnh đều có, là cái thời đại này sao, ha cám lực lượng sống nhảy đến một cái mới cao đỉnh thời đại. Cố Tuấn chú ý tới, bảo dục phòng cái này năm cái dị thường trẻ sơ sinh bên trong, vậy hai cái huệ trẻ sơ sinh ngủ an tĩnh. Cái đó đang lựa chọn trẻ sơ sinh, đã mở ra một đôi ô tất tất mắt to, chuyển tới nhìn, tựa như là tò mò nhìn cái thế giới này. Mà hai cái thua lựa chọn trẻ sơ sinh, đều ở đây khóc cái không ngừng, tựa hồ rất không thoải mái. Lúc này, Vương Nhược Hương nhép nhở, rất nhiều thu nguyệt thật giống như ở mở mắt. Cố Tuấn cũng nhìn thấy, cái tên này kêu rất nhiều thu nguyệt thua lựa chọn bảo bảo ánh mắt đang tĩnh động. Trẻ sơ sinh mở mắt thời gian bởi vì người mà dị, từ vừa sinh ra đến 1 tuần đều có. Không biết tại sao, hắn nhìn vậy hai đạo nếp nhăn ba mắt mày, trong lòng dâng lên hốt hoảng. Đột nhiên, cô gái nhỏ đang tút tít bên trong mở mắt. Vậy đôi sinh mạng mới bên trong đôi mắt, tất cả đều là mắt trắng, không có con ngươi. Vậy chính là không có tinh trạng thể, tất cả đều là thủy tinh thể, tất cả đều là thủy tinh thể. Thua lựa chọn. Dùng tiêu, xem hình sự trên mạng chủ giật vinet và kỳ ạ.no.co kỳ chấm nét tổng cương này nhẽ hở tờ tờ tờ atrend.com tổng sống.